chương hai trăm bảy mươi sáu lần nữa giao dịch bắt lấy chân thân chương hai trăm bảy mươi sáu lần nữa giao dịch bắt lấy chân thân được trương linh sơn tiếp nhận bùi tinh đấu đề nghị sau đó đem đổ đầy ngàn năm trung n ũ t ù y ngân hồ lô từng dây lấy ra nói vậy thì bắt đầu loại bỏ đi bùi đồng lập tức xuất ra đã sớm chuẩn bị xong xí lưới bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí loại bỏ một bình ngân hồ lô nhìn như rất nhiều nhưng loại bỏ về sau nhiều nhất chỉ có thể có hai dọn ngàn năm trung lũ tủy mà thôi một dọn liên giá trị liên thành chính là luyện thể trí bảo cho nên tuyệt đối không dám lãng phí a không cẩn thận nếu là giải ra một điểm k i a đến tổn thất bao lớn trương linh sơn cũng tại loại bỏ hắn loại bỏ ra một giọt về sau trực tiếp liền đem nó đưa đến miệng bên trong thứ này hắn đã sớm nghĩ đến thử nếu không phải thời gian quá ngắn không co tan thành nước hắn mới sẽ không đợi đến hôm nay hoa đương tiên năm trung nhũ thủy rơi xuống trên đầu lưỡi trong nháy mắt liền hóa thành khí sương ngủ dọc theo trương linh sơn nhất hầu tiến vào thể nội một cố ấm áp năng lượng lập tức ở trương linh sơn toàn thân bên trong chạy xuôi mà ra giờ khắc này trương linh sơn cảm giác thật thoải mái thân thể đạt được cực đại b u n g lỏng trải qua mấy ngày nay mọi m ệ n h đều bị quất sạch nhưng là trừ cái đó ra, cũng k h ô n g c ứ hai đáp ứng bùi đồng l u ố n trước i chị ra ra hắn như bởi vì chính mình ăn hơn mấy giọn dẫn đến bùi tinh đấu không cách nào chữa trị liền thế quá không có lời thứ hai đố trương linh sơn tới nói thứ này dùng để luyện thể không bằng dùng để chữa thương tính so sánh giá cả cao hơn một điểm ra ra ta tới quá lọc ngươi nhanh ăn vào đi bùi đồng thúc giục nói bùi tinh đấu nhẹ gật đầu đem miệng tiến đến phiên lọc phía trên ra sức khé hấp siêu phiên lọc trải qua lọc tốt kia một giọt ngàn năm trung nhũ tùy lập tức tiến vào trong miệng của hắn hóa thành tinh thần u năng lượng bắt đầu đối với hắn nhục thân tiến hành tẩy lễ trương linh sơn chăm chú nhìn hồi lâu chỉ gặp đùi tinh đấu trên thân càng không ngừng toát ra khói trắng mà lại tản mát ra mùi hôi thối có màu đen dơ bẩn từ trên mặt trên cổ c h ở lộ ra đây là ngàn năm trung nhũ tùy giúp hắn khu trừ tắc chất đem thương thế bên trong cơ thể xương t â làm mủ độc tố đều lệ ra trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ khó trách cái này ngàn năm trung nhũ tùy đối với mình không phải thứ này hữu danh vô thực mà là bởi vì chính mình trong nguyên khúc hà trải qua tể luyện thể nội tạp chất đã sớm bài xuất không còn thêm nữa nhục thân của mình đã sớm thuế biến v ư ợ t mức bình thường mạnh hơn luyện thể bảo vật rơi xuống trên người mình vậy cũng chỉ là bình thường a đúng ta còn có cái t ầ n g thứ ba sơn thần chi tinh không có luyện hóa trương linh sơn không còn quan sát bụi tinh đấu đoán chừng lấy bụi tinh đấu yếu đuối nhục thân liền một giọt này ngàn năm trung nhũ tùy hắn đều phải luyện hóa mấy ngày thừa dịp thời gian này hắn bắt đầu luyện hóa sơn thần chi tinh giống như trước đây sơn thần chi tinh luyện hóa cần chống tự đại địa chi lực bài xích nhưng mà những này chính là mài nước chỉ cần một mực không ngừng kiên trì liền có thể thuận lợi luyện hóa như thế mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua trương linh sơn chậm rãi mở mắt hắn trên thân đã bao trùm một lớp đùi màu đất áo giáp liền một lớp m ỏ n g manh đều không ảnh hưởng mặc quần áo nhưng hắn dùng đệ thất trọng cắt chém ý cảnh cắt một chút phát hiện mặc dù có thể mở ra tầng này áo giáp thế nhưng là chỉ cần mình đứng trên mặt đất không ngừng mà hấp thu đại điệu năng lượng áo giáp liền sẽ cấp tốc khôi phục nói cách khác chỉ cần địch nhân không cách nào sử dụng đệ thất trọng ý cảnh nhìn thấy một điểm điên c u ồ n công kích như vậy mình liền sẽ không thụ thương trương linh sơn lòng lòng. t một một đứng người lên bùi tinh đấu trên mặt chất đầy dáng tươi cười chúc mừng nói hắn giờ phút này sắc mặt hưng luận không giống trước đó như vậy âm u đầy từ khí có thể thấy được đã hoàn toàn khôi phục trương linh sơn không khỏi kinh ngạc chỉ dùng một giọt ngàn năm trung lũ tùy sao bùi tinh đấu nói hổ thẹn lão hủ dùng hai d ọ n chẳng những đem khỏi hẳn thương thế nhục thân còn trở nên càng thêm c ô đ ọ n g khí huyết đạt được lớn mạnh chúc mừng chúc mừng trương linh sơn cười chắc tay thầm nghĩ chỉ dùng hai d ọ n liền có thể khôi phục mình trước đó còn lo lắng ngàn năm trung nhũ tủy không đủ đâu thật sự là buồn lo vô cớ xem ra mình vẫn là xem thường ngàn năm trung nhũ tủy thứ này đúng là trí bảo sơ n ca đây là ta loại bỏ tốt ngàn năm trung nhũ tủy hết thệ cứ như vậy một bình ngân hồ lô bùi đồng đem ngân hồ lô đưa cho trương linh sơn trương linh sơn nói ngươi không có phục dụng một g ọ t sao không có bùi đồng lắc đầu đây đều là sơ ca ta không nên tự tiện phục d ụ n g mà lại d a da của ta đã khôi phục ta đã rất thỏa mãn khách khí cái gì chúng ta cùng một chỗ hái ngàn năm trung nhũ thủy cho ngươi một giọt đi về sau tìm thời gian hoặc là thụ thương thời điểm phục d ụ n g luyện hóa được rồi cho ngươi hai giọt một giọt dự bị trương linh sơn xuất ra bình xứ nhỏ từ ngân hồ lô bên trong hấp thu ra hai giọt đưa cho bùi đồng mặc dù chỉ là hai giọt nhưng cũng đủ bùi đồng hưởng thụ không hết cái này ngàn năm trung nhũ t h y tác dụng cũng không có cách nào tăng cường thể chất thuế biến đến một tầng khác mà là tịnh hóa nhũ thân một khi nhục thân chúng độc làm tạp chất đã bị tình hóa thứ này cũng liền không còn tác dụng gì nữa cho nên ở lâu không dứt bùi tinh đấu ăn hắn hiệu quả tốt nhất hơn nữa còn đến ăn hai giọt giống bùi đồng không có thụ thương liền thế chỉ dùng ăn vào một giọt đến khu trừ thể nội tạp chất là được một cái khác nhỏ dễ chịu nhất tổn thương sử dụng sau này đến cứu mạng về phần còn lại ngàn n ă m chung nhũ thủy trương linh sơn thì giữ lại tương lai mình thụ thương lại dùng hoặc là điểm năng lượng không đủ thời điểm dùng hắn bổ sung đà tạ sơ ca bùi đồng đại hỉ đem bình xứ nhỏ trịnh trọng thu vào trong chữ vận đại bùi tinh đấu trong lòng tán thưởng một giọt ngàn năm trung nhũ tùy đó cũng là giá trị liên thành trương linh sơn cứ như vậy tiện tay đưa cho nhà mình cháu trai hai dọn thật sự là lân phương nếu không phải đem bùi đồng xem như người một nhà làm sao có thể phong khoáng như vậy nhà mình cháu trai lần này đi nơi tập luyện lớn nhất cơ duyên không phải đạt được bảo vật gì mà là nhận như thế một vị tốt đại ca à. sơn tiểu ca việc này không nên chậm trễ chúng ta cái này đi thanh khúc bờ sông vì ngươi cầm xuống vô lậu vô hà c ô n g công pháp bùi tinh đấu đề nghị trương linh sơn nói t u t đa tạ tiền bối nhưng mà tiền bối tốt nhất cũng dịch dùng một chút ta chỗ này có một môn công pháp gọi là yêu h ồ biến ngươi cùng đ ù i đồng đều tu luyện một chút tương lai làm việc cũng thuận tiện yêu h ồ biến bùi tinh đấu kinh ngạc không thôi đây là trung châu trương gia ẩn vệ một mạch dịch dung công pháp không phải trương gia huyết mạch không thể tu luyện dễ dàng lọt vào phản vệ còn có cái này ý kiến trương linh sơn kinh ngạc nói xem ra trước đó tại ngàn năm trung nhũ tùy trong huyện động tự xưng ơ trương linh sơn tên kia chính là trương gia ẩn vệ một mạch bùi tinh đấu nói đúng vậy à cho nên công pháp này chúng ta không thể tu luyện bất quá chúng ta di tình hoán đấu pháp cũng có nguyên bộ dịch dung tri pháp ta cái này truyền thụ cho nhỏ đồng sơ t h i ể u ca c h ờ chúng ta một lát là đủ được trương linh sơn nhẹ gật đầu mà chờ bùi đồng học được dịch dung chi pháp về sau ba người liền lập tức tiến về thanh khúc bờ sông lần này vẫn là trương linh sơn cùng bùi đồng cùng một chỗ cho thanh khúc trong sông vứt xuống mồi c ầ u bùi tinh đấu thì cầm trong tay tinh đấu la bàn núp trong bóng t ố i chuẩn bị khóa chặt đối phương khí tức tìm thật kỹ tung hỏi đường tìm tới đối phương c h â n thân nửa ngày thời gian trôi qua、Soạn. một người đàn ông tuổi trẻ từ trong nước chui ra trương linh sơn cùng bùi đồng xương sở người này thế mà cũng đã gặp chính là lúc trước cùng tân phong vương khánh lữ phương cùng nhau người thanh niên kia áo đỏ vệ đội viên người này gọi tiểu văn kiệt nét mặt của hắn cùng tân phong vương khánh lúc trước đồng dạng ngốc trệ nói các ngươi đã tới a、ah, ha、ah, ah. ha công pháp của ta không có vấn đề đi trương linh sơn nói ngươi vì sao luôn luôn không chế chúng ta thấy qua người tiểu văn kiệt nói ngươi cảm thấy thế nào trương linh sơn nói bởi vì bọn hắn tiếp xúc qua chúng ta cho nên lây dính một chút trên người chúng ta khí tức như thế ngươi mượn nhờ đục thể của bọn hắn lại càng dễ tìm tới chúng ta thông minh tiều văn kiệt khen một tiếng nói đã như vậy thông minh liền thế biết thành ý của ta có bao nhiêu đủ chỉ dùng kia nho nhỏ huyền hơi bảo giám liền có thể đổi lấy một môn luận p h ụ cảnh luyện thể thần công ngươi kiếm lợi lớn nhanh chóng đem huyền hơi bảo giám lấy ra đi trương linh sơn xuất ra chống không ngọc giản nói vẫn là ngươi trước đem vô lậu vô h ạ công bù đắp đi có thể tiều văn kiệt tiếp nhận chống không ngọc giản dán vào chỗ mi tâm nói nhanh chóng đem huyền hơi bảo giám cho ta sau đó ngươi lập tức lĩnh hội văng không công pháp liền biến mất hắm thật chặt chống không ngọc giản bị khống chế cứng ngắt trên mặt cố nặn ra vẹ tươi cười. Nhìn trương linh sơn nếu k bỗng nhiên cảm giác thiên địa xoay tròn trước mắt lại xuất hiện mạch máu mạch lạc vũ tạng lục phủ đúng là trong n h y mắt bị ngọc giản kia kéo vào công pháp cảm ngộ trong ảo cảnh thanh âm của đối phương đi theo văng lên khoái cảm ngộ đi bỏ lỡ cái thôn này nhưng là không còn cái tiềm này gặp lại ha ha trong tiếng cười lớn đối phương kêu một đường ý thức chậm rãi tiêu tán trương linh sơn không dám thất lễ lập tức dựa theo vô lậu vô hà công hành công lộ tuyến bắt đầu vận chuyển công pháp mặc dù không biết ra hỏa này cho bên trong lưu lại nhiều ít công pháp chi tiết nhưng chỉ cần có thể bù đắp một điểm mình cũng phải c h n quý. về phần tên kia có thể hay không thừa dịp mình cảm nộ đào tẩu trương linh sơn cũng không lo lắng có thực lực đã khôi phục đuổi tinh đấu giúp mình áp trận như cái này cũng có thể làm cho đối phương đào tẩu vậy hắn trương linh sơn cũng không có cách Bịch! Thanh khúc trên bờ khúc Thanh Linh trên tại Trương sông, Sơn bùi đồng hãi nhiên biến sắc liền thấy hát trong phòng khắp nơi đều là đủ mọi màu sắc tiểu xạ điên cuồng hướng trong thân thể của mình trui hắn vội vàng thi triển công pháp kích phát khí huyết muốn đem những ngày tiểu xạ đuổi đi ra nhưng là một chút dùng đều không có hắn giật mình giật mình nơi này không phải hiện thực mà là huyết cảnh hoặc là nói là thế giới tinh thần của mình đây là tinh thần công kích hắn vội vàng nín hơi ngưng thần thủ vững tinh thần như thế nửa ngày thời gian trôi qua những cái t i a tiểu xà giống như mệt mỏi bắt đầu chậm rãi tiêu tán cuối cùng hóa thành hư vô thiên địa tại thời khắc này cũng đi theo phát sáng lên bùi đồng từ từ mở mắt phát hiện mình đã đi tới trên bờ trương linh sơn thì đứng ở một bên nhìn xem hắn nguyên lai、like、mình là bị sơn ca cứu lên hắn không khỏi hổ thẹn vào phần vốn là đến giúp đỡ ai biết làm trở ngại nhờ có sơn ca tìm ra g i a làm giúp đỡ bằng không chuyến này tác chiến đã cuối cùng đều là thất bại sơn ca đi theo ta ra ra của ta cũng đã khóa chặt đối phương khí t ứ c lưu lại tung tích bùi đồng giữ vững tinh thần cầm trong tay một cái la bàn truy tung hỏi đường trương linh sơn lập tức đuổi theo mặc dù bùi đồng cầm không phải tinh đấu la bàn nhưng hắn ra ra đã chừa cho hắn đặc thù vết tích chỉ cần đi theo liền sẽ không đi lệ h rất nhanh hai người liền đi tới song tử thành bên ngoài tại một chỗ âm ú không người nơi hẻo lánh gặp được bùi tinh đấu bùi tinh đấu nói ta đoán chừng cái này song tử thành bên trong có nhãn tuyến của hắn cho nên không dám vào đi chờ các ngươi đã tới cùng một chỗ sông đi vào tốc chiến tốc thắng miễn cho hắn chạy thoát như thế nào như thế rất tốt trương linh sơn nhẹ gật đầu vì để tránh cho n g i ý mớn ta đem hai vị mang theo đi tốc độ của ta càng nhanh một chút cũng không biết tiền b ố i khóa chặt phương vị tốc độ có thể hay không theo kịp tốc độ của ta có thể bùi tinh đấu tự tin nói trương linh sơn nói vậy thì bắt đầu đi ta đếm tới ba liền lên đường một hai ba ẩm dưới chân hắn đạp mạnh mặt đất thân hình như điện trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ đợi chút nữa một khắc liền xuất hiện ở s o n g tử thành bên trong bùi tinh đấu lấy làm kinh hãi không nghĩ tới trương linh sơn tốc độ càng như thế không hợp t h o i thường có thể so với lúc trước mình tại trung châu trấn ma ti làm nhiệm vụ thì những cái kia địa b à n c ư giả bất quá hắn bùi tinh đấu cũng không phải ăn chay dù sao trải qua cảnh tượng hoành tráng mà lại cũng cùng địa bàn cường giả kể vai chiến đấu qua sớm đã có chuẩn bị nơi này bùi tinh đấu lập tức chỉ cái phương hướng trương linh sơn theo lời mà đi siêu siêu siêu liên tiếp chuyển đổi mấy cái phương hướng về sau hắn đứng ở phủ thành chủ cổng kiếm người sau lưng đúng là tại trong thành chủ phủ bùi tinh đấu giật mình nói hắn vừa dứt lời trương linh sơn liền xông phá phủ thành chủ đại môn thẳng đến hắn chỉ phương hướng mà đi bùi tinh đấu ngạc nhiên không nói gì lúc đầu con dự định cùng lữ sĩ hùng nói một chút đâu dù sao cũng là bạn tốt của hắn mà lại là song tử thành thành chủ mình cho hắn một chút mặt mũi để hắn đem bên trong chứa chấp người giao ra thế nhưng là người ta trương linh sơn căn bản cũng không có nói ý tứ người nào lại dám xông vào phụ thành chủ m u ố n chết mấy đạo quát trói hai từ trong phụ thành chủ hô lên liền nhìn thấy mấy thân ảnh cấp tốc q u a y chung quanh tới từng cái khí tức đều vô cùng hùng tráng lại đều là vận phụ cảnh cừng giả trương linh sơn ám đạo cái này thành châu s ắ c thực so với bọn hắn ngọc châu mạnh a nho nhỏ song tử thành phụ thành chủ đều nhiều như vậy vận phụ cảnh nhưng là có làm được cái gì hắn liền canh đều không để ý vọt thẳng tiến một chỗ tiểu viện toàn thân khí huyết bộc phát hóa thành cuộc phòng trong nháy mắt liền đem trong viện phòng ở thổi nổ tung lộ ra trong khuê phòng nằm một bộ g ầ y yếu thân ảnh tấu chương s o n g chương hai trăm bảy mươi bảy lữ tính chết đệ bắt trọng chương hai trăm bảy mươi bảy lữ tính chết đệ bắt trọng bùi đồng cùng bùi tinh đấu đều là giật mình k i a g ầ y yếu thân ảnh bọn hắn nhận biết chính là lữ tính lúc trước bùi tinh đấu còn muốn đem lữ tính nói cho bùi đồng thành thân đâu nhưng khi đó cỡ nào phấn điêu ngọc chắc một cô nương tốt làm sao thành bộ này quỷ bộ dáng tu luyện cái gì ta công xoát xoát xoát. mấy đạo thân ảnh rơi xuống trương linh sơn ba người bên ngoài đem ba người một mực vây lại đo lấy một người mặc hoa phục màu tím trung niên nhân từ trời rơi xuống đứng ở lữ tĩnh trước người trầm giọng nói ba người các ngươi là ai lại dám xông vào ta xong từ thành phủ thành chủ chết trương linh sơn một tiếng quắt trói thai t ử khí phước l u n ra cấp tốc thi triển trong c h ư ớ c mắt đi vào lữ sĩ hùng trước người một chỉ đem nó đ i ể m chết hắn mới không có rảnh cùng lữ sĩ hùng nói nhảm miễn cho kia lữ tĩnh tìm cơ hội vụ n trộm chạy cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng thành chủ chết đi mau không thể địch cái khác quần phụ cảnh thấy cảnh này từng cái thất kinh chạy từ phía mà đi trương linh sơn không để ý tay ớ i một t h n nắm tính nói, h h lư cái cổ, ha ha. u vô vô ề mãi mãi hảo hảo phải ơ i b n g công phát lực một tay lấy hắn cổ bắt gãy cái gì cậu thí mãi mãi cũng không chiếm được hủ dọa ai đây chỉ cần đợi một thời gian mình mỗi ngày tu luyện cái này không hoàn chỉnh công pháp bản tự nhiên là sẽ xuất hiện thôi diễn giao diện chính là thôi diễn cần hao phí đại lượng điểm năng lượng không bằng mình trực tiếp đạt được công pháp cả bộ nhưng nếu như vô luận như thế nào cũng không chiếm được vậy cũng chỉ có thể thôi diễn cũng không có gì lớn hôn đ à n lữ tính thanh âm bỗng nhiên lại vang lên thế mà không chết nàng một tiếng têu to ngươi cái tên điên này dám giết ta ngươi sẽ hối hận ngươi biết ta là ai sao ta quả ngươi n là ai nhanh chóng đem vô lậu vô hà công giao ra còn có thể cho ngươi một thông k h o i nếu không để ngươi sống không bằng chết trương linh sơn quất lạnh lữ tính cười lạnh hử ngươi cho rằng ngươi giết được ta sao chờ xem ta cam đoan tương lai ngươi sẽ chết rất thế thảm còn có ngươi bùi tinh đấu nàng đột nhiên nâng lên đầu người chết mắt chừng mắt về phía bùi tinh đấu bùi tình nhiều lần mời ta giết ngươi đều bị ta cự tuyệt ai ngờ ngươi không biết tốt xấu lấy oan trả ơn thế mà giúp người này truy t u n g tới giết ta sớm biết như thế ta hẳn là tại bùi tình lần thứ nhất mời thời điểm liền đem ngươi làm thịt bùi tinh đấu biến sắc chính mình cũng dịch dung cái này lữ tinh thêm mà còn có thể khám phá mình thật mặt ẩn tàng nhưng quá sâu nhờ có ra hỏa này không có đáp ứng cùng cháu trai thành thân vâng không lúc nào đem bùi đồng âm chết chính mình cũng không biết cẩn thận nàng muốn chạy trốn bùi tinh đấu trong tay tinh đấu la bàn bên trên kim đồng hồ đột nhiên bắt đầu cấp tốc chuyển động hắn nghiêm nghị nôn mắng quát trốn được sao trương linh sơn cười lạnh một tiếng chỗ mi tâm thiên nhãn soát mở ra trói mắt ánh sáng trắng lập tức xuyên thấu lữ tính hai mắt bắn vào hắn trong góc a lữ tính một tiếng trói thai thét lên ghê tởm là mở thiên nhãn người có tài đ ứ c gì càng hợp mở thiên nhãn đáng chết ta mệnh đừng vậy nàng biết mình không sống nổi thế mà cũng không dễ dụa tương phản trở nên cực độ tỉnh táo bắt đầu mắt lộ da âm lanh chi sắc nói huyền hơi bảo dám tạm thời liền thả ngươi trên tay nhớ kỹ không muốn mất đi ta sẽ còn cầm về ha ha còn có người thiên nhãn hắn vừa nói một bên nâng tay phải lên ngón tay cái ngón trỏ ngón giữa gấp lên chậm rãi vươn hướng trương linh sơn mỹ tâm dường như như nghị muốn hao hết lực khí toàn thân đem trương linh sơn cài n chán tay của hắn liền rút xuống chết ngay lập tức trương linh sơn tay phải một quyển đem nó túi chữ vật bỏ vào trong túi sợ nàng không hề chết hết thì ném ra khí huyết hòa diễm đem nó đốt thành hư vô như thế mới tính rốt cuộc yên tâm không trách hắn đầy đủ cẩn thận chỉ vì cái này lữ tính cho người cảm giác mười phần kỳ dị hắn tinh thần lực giống như vẫn luôn lơ lửng không cố định nhìn như bám vào thân thể này bên trên nhưng lại không giống như là thân thể này bản nhân linh hồn đặc biệt là bị mình thiên nhãn chiếu xạ thời điểm gia hỏa này thế mà còn có thể bình tĩnh như vậy địa phát luôn bừa bãi thật sự là không thể tưởng tượng đặt người bình thường coi như không lập tức bị chiếu chết cũng biết bị chiếu tinh thần tán loạn dãy rủa mà chết gia hỏa này có thể kiên trì lâu như vậy mới tán loạn hắn tinh thần lực mạnh vượt quá chương linh sơn tưởng tượng cũng chính là nhục thể của nàng quá một chút nào yếu ớt chống đỡ không nổi cường đại như vậy thần thức. nhưng g k ô không mình có thể hay không n mình nó diện sát đi, vẫn g đem thể hay thể có cái sắt biết đi, đ là ợ c đ ú rồi. n g hắn i nói, diện ê m mà mình đem trình cũng không có đem nó có s kia tự tin n g ớ c khí không giống như là đang nói đ ù a mà lại g i a hỏa này tổng cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác dù là chết cũng một mực nhìn xuống bọn hắn người bình thường nhưng không có khí chất như vậy được rồi không muốn những n à y hôm nay có thể giết hắn tương lai như còn có thể gặp được như c ũ có thể giết hắn trương linh sơn lắc đầu thu hồi suy nghĩ chuyện tương lai tương lai lại nói chi ít hiện tại g i a hỏa này chết không thể chết lại nhưng mà g i a hỏa này chết còn đối huyền hơi bảo giám nhớ mãi không quên thứ này đến cùng có gì thần rượu tuyệt không phải mặt ngoài bên trên đơn giản như vậy thế là trương linh sơn phá vỡ lữ tính túi chữ vật đem huyền hơi bảo giám lấy ra hỏi bùi tinh đấu nói tiền bối có biết vật này có rượu dụng gì bùi tinh đấu tiếp nhận cẩn thận chú đáo nói vật này chính là kia lữ tính trong miệng huyền hơi bảo giám vật này ta nghe qua chính là nam hải thương hội từ đáy biển đảo được bảo vật nhưng cũng không có cái gì lợi dụng nghe nói luyện hóa về sau có thể đoạt nhân hôn khách nhưng mà thực lực tương tự đối thủ ai sẽ đần độn đứng đấy để ngươi chiếu s ạ cho nên thứ này chỉ có thể đối phó kẻ yếu đúng là gần g ả nam hải thương hội hàng năm từ đáy biển móc ra bảo vật nhiều vô số kể thứ này có thể nói không đáng giá nhắc tới liền cùng những vật k h á c cùng một chỗ lấy ra bắn đi nhưng lữ tính lại đối với cái này vật nhớ mãi không quên còn cân luận phụ cảnh công pháp đến dụ hoặc ngươi có thể thấy được vật này nhất định có chỗ bất phàm chỉ là chúng ta không dùng đến sơ tiểu ca chờ tương lai ngươi thực lực mạnh nói không chừng liền biết dùng như thế nào bùi tinh đấu nói đem liền hơi bảo giám còn cho trương linh sơn lại nói kia vô lậu vô hà công ta chưa hề chưa nghe nói qua lữ tính nói là nàng đặc hữu chỉ sợ cũng không phải là nói láo đáng tiếc c a đáng tiếc hắn vì trương linh sơn cảm thấy tiếp hận từ trương linh sơn đối với cái này công pháp như thế đệ bụng cũng có thể thấy được đến công pháp này chính là nhất phù hợp công pháp của hắn nhưng lữ tính bị hắn b ó c chết công pháp này đã thành có một không hai trương linh sơn cũng chỉ có thể tu luyện những công pháp khác nhưng mà trương linh sơn rõ ràng cực độ khao khát công pháp này lại có thể quyết định thật nhanh đem lữ tính giết không chút nào dây dưa dài dỏng miễn cho bị đối phương đưa đến trong khe cống ngầm đi phần này khí phách cùng quyết đoán để bùi tinh đấu khâm phục không thôi chí ít hắn liền không cách nào như thế nhanh chóng làm quyết định tương phản sẽ bị lữ tính nắm là có chút đáng tiếc trương linh sơn thở dài bùi tinh đấu nói sơn tiểu ca không nên nộp trí ta di tinh hoán đấu pháp mặc dù không thích hợp ngươi nhưng chúng ta đi trùng châu c h ấ n ma t i truyền công pháp nhất định tìm tới thích hợp ngươi công pháp ừ n nhưng mà tạm thời không n ó n g n ả y đi về nghỉ trước về sau bàn bạc k ỹ hơn đúng cái này s o n g tử thành p h ụ thành chủ che giấu chuyện xấu ngươi nhìn nên xử lý như thế nào đều xử lý có nguyện ý hay không lộ ra tiền bối ở trước mặt đều xem tiền bối ý tứ trương linh sơn nói hắn cảm thấy bùi tinh đấu tốt nhất đừng lộ ra chân diện mục âm thầm làm việc tương lai nhất định có không tưởng tượng được hiệu quả nhưng cụ thể nên làm như thế nào đều xem bùi tinh đấu ý tứ hắn liền không nói nhiều dù sao cùng mình không quan hệ nhiều lắm bùi tinh đấu trầm ngâm chốc lắt nói ta đã lui những chuyện này đều từ bùi hạo cái này c h ấ n p h ụ sử quản lý ta liền không ra mặt được trương linh sơn gật gật đầu vậy chúng ta tìm cái địa phương ở lại nghỉ ngơi mấy ngày tiền bối thương thế mới khỏi phải hào, hào nghỉ ngơi một chút sơn tiểu ca nói không sai liền thế đi theo ta đi ta có một cái ẩn thế nơi yên tĩnh rất lâu không có đi vừa lúc ở nơi đó nghỉ ngơi một chút không ai sẽ đánh n h i u b ù i tinh đấu đề nghị vậy thì đi thôi ba người lập tức hướng xong tử thành đi ra ngoài mới vừa đi tới cửa thành chợt thấy đến một cái có chút quen mắt nữ tử từ, từ ngoài thành cưới ngựa đi tới tay nàng cầm roi đi theo phía sau mấy cái thanh niên nam nữ đột nhiên nhìn thấy trương linh sơn lập tức q u á t to là ngươi ngươi yêu dám tự chui đầu vào lưới s ù i trương linh sơn tiện tay nhấn một ngón tay khí k ì n h phá không mà lên lữ phương nói còn chưa dứt lời liền bịch một tiếng ngãi nào trên đất chết ngay lập tức cái khác thanh niên nam nữ hãi nhiên biên sắc điên cùng chạy thục mạng cái này h u n g nhân ngay cả thành chủ c h i nữ cũng dám tiện tay đánh giết bọn hắn tính là cái gì chứ à ở chỗ này thuần túy chớ chết bùi tinh đấu thấy cảnh này trong lòng âm thầm thở dài hắn cũng không phải là người hiểu sát tương phản tính tình rất tốt là cái người hiền lành bằng không cũng sẽ không biết rõ bùi tình tâm thuật bất chính còn để nàng làm xong tự thành c h ấ n ma ti đồng chi cho nên nhìn thấy trương linh sơn không nói hai lời liền giết người trong lòng rất có mâu thuẫn nhưng là trên mặt không có ý tứ biểu lộ ra dù sao người ta thế nhưng là xuất gia ngàn năm c r u n g nhũ tùy cứu mình tính mệnh mình có tư cách gì nói người ta chỉ có thể đem hắn đưa đến kia nơi yên tĩnh bất tiếp xúc người như thế mới có thể bảo toàn bọn hắn thanh c h â u người tính mệnh bằng không để người này nếu là ở tại náo h sự khu tùy tiện t o á t ra một người không có mắt va i c h ẳ n g hắn liền bị hắn trực tiếp đánh giết chỉ sợ toàn bộ thanh c h â u người đều không đủ hắn giết nghĩ tới đây bùi tinh đấu tốc độ tăng tốc mà lại chuyên chọc không người đường bọn h à n h tàu rất nhanh bọn hắn liền đi tới một chỗ phong cảnh xinh đẹp trong núi sông nhỏ phụ cận vượt qua sông nhỏ đi nửa cây số chính là từ lộ nhưng bùi tinh đấu ném ra một viên trận kỳ về sau núi này bích tường liền hoa lập tức biến mất lộ ra cảnh tượng bên trong chỉ thấy là một mảnh rộng lớn đại sơn cốc ánh nắng vãi xuống đến ấm áp rất là dễ chịu còn có hoa hương chim hót gió mát t u vang quả nhiên là một chỗ tính mịch t ư ở n g h ò a chỗ trương linh sơn hết sức hài lòng lập tức tiến vào một gian nhà tranh nói ta muốn tu luyện không có cái gì chuyện trọng yếu không nên q u ấ y r à y ta dứt lời ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện vô lậu vô hà công lần thứ nhất trong ngọc giản công pháp lữ tính cho hắn là mạch máu mạch lạc hành công lộ tuyến đại biểu máu du tàu phương hướng lần thứa trong ngọc giản thì là kinh lạc hành công lộ tuyến đại biểu khí du tàu phương hướng mà chỉ có đem cả hai hòa làm có thể tìm tới trong đó vi diệu kết nối chi pháp mới là khí huyết dù t ẩ u phương hướng như thế hẳn là mới xem như hoàn chỉnh vô lậu vô hà công về phần còn có hay không cái khác chi tiết điểm mấu chốt trương linh sơn liền không được biết rồi hắn chỉ biết là công pháp này không có dấu cái gì ám chiêu vô luận mình làm sao luyện cũng không có khả năng đem mình luyện xấu đương nhiên không phải là bởi vì lữ tính hảo tâm mà là lấy nàng cấp độ đoán chừng cũng làm không được tại môn công pháp này bên trong gia nhập ám chiêu phải biết chính nàng liền kia một bộ yếu đối thân thể có thể thấy được căn bản không tu luyện được vô lậu vô hà công nàng đối với cái này công pháp lý giải tất cả đều là người ta công pháp bản thân tu luyện huyết cảnh nàng cứng nhắc cho trương linh sơn sao chép đến chống không ngọc giản phía trên mà loại này sao chép tuyệt đối sẽ có hại hao tổn cùng tì vết cho nên dù là đưa nàng giữ lại đồng thời nàng đem công pháp toàn bộ truyền thụ cho trương linh sơn trương linh sơn cuối cùng nói không chừng còn phải dùng điểm năng lượng diễn hóa chỗ tốt duy nhất ở chỗ cần điểm năng lượng biết ít một chút bất qua dưới mắt nàng đã chết trương linh sơn cũng không còn cân nhắc cái gì công pháp hoàn trình chuyện hắn hiện tại muốn làm chính là lời đầu tiên mình thôi diễn một lần dù sao tu luyện lâu như vậy còn đặt đến cảnh giới như thế đối các loại công pháp đều rõ ràng tại ngực chỉ cần cái này vô lậu vô hà công không vượt ra ngoài mình quen thuộc võ đạo giàn khung bên ngoài mình tất nhiên có thể thôi diễn ra thời gian cực nhanh trước mắt chính là một tháng trải qua không ngủ không nghỉ thôi diễn trương linh sơn rốt cục xác định một điểm môn công pháp này vượt ra khỏi mình quen thuộc võ đạo giàn khung c h ỉ ít lấy mình đối võ đạo lý giải còn chưa đủ lấy đem nó thôi diễn ra cũng may cũng không phải không có thu hoạch bởi vì tại cố gắng của mình phía dưới bản rốt cục đem công pháp này chính thức thu nhận sử dụng ở trong đó vô lậu vô hà công nhưng thôi diễn không một nghìn ước màu đỏ trương linh sơn đối với cái này biểu thị im lặng chỉ là thôi diễn liền cần một nghìn nước g h ì n n chờ nhập môn đây chẳng phải là đến một ngàn tỷ cũng chính là một trăm tỷ điểm năng lượng không khỏi quá bất hợp lý hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì lữ tính phải dùng môn công pháp này đến dụ hoặc chính mình công pháp này căn bản cũng không phải là hắn hiện tại có thể tu luyện tuyệt đối là h ẩn phụ cảnh trở lên công pháp lữ tính cho mình môn công pháp này chắc chắn tự mình tu luyện không được coi như có thể tu luyện thân thể của mình cũng gánh không được đây là một cái hố to nhờ có mình có bảng rất rõ ràng nhắc nhở mình đây là màu đỏ căn bản không thể đột phá như thế chính mình mới có thể dừng tương trước và vực không có để tâm vào chuyện vụ vặt Bằng không nếu quả như, như quả vô vô điểm. thêm ậ ộ t m điểm trương h thôi linh sơn tâm niệm vừa động bắp chân hai chân tính cảm móng chân cũng bắt đầu sinh ra thuế biến huyền kim hóa thấu trương xong chương hai trăm bảy mươi tám truyền công tháp gặp lại trương tu h kiệt chương hai trăm bảy mươi tám c h u y ể n công t h á c gặp lại trương tu h kiệt ý cảnh huyền kim ý cảnh đệ bắt trọng không một điểm báo màu đỏ đệ bắt trọng trương linh sơn xem xét toàn thân quả nhiên ngoại trừ đầu bên ngoài địa phương khác toàn bộ đã huyền kim hóa muốn đột phá đệ t i ể u trọng liền phải một ngàn tỷ điểm năng lượng không bằng về bên khúc hà một chuyến đem bên trong cá toàn bộ bắt không dù sao sắt công kê rời đi về sau chỗ kia liền phế đi không bắt cũng là lãng phí trương linh sơn hạ quyết tâm liên cáo biệt đuổi tinh đầu ông cháu một người rời đi nơi đây đi đến thanh khúc sông muốn từ thanh khúc sông đường cũ trở về bên khúc hà cũng không dễ dàng nhưng hắn huyền kim ý cảnh đệ bắt trọng căn bản không sợ dưới nước áp lực thêm nữa ngư long quyết có thể để hắn ở trong nước tự do hô hấp cho nên căn bản không cần phải gấp chậm rãi tìm tòi mấy ngày sau trương linh sơn liền tìm được dưới nước khí lưu vòng xoáy lấy huyền kim ý cảnh đem nó phá vỡ liền thuận lợi địa chui vào một trận trời đất quay cuồng lại vừa mở mắt chính là huyền khúc hạ trương linh sơn tùy tiện v â y vùng trong đó một bên bắt cá một bên trở về nơi tập luyện chờ đến nơi tập luyện hắn phát hiện quả nhiên chính như công kê lời nói nơi này đã phế đi đầy trời nặng nghề hấp vụ chẳng biết lúc nào chậm mặc dù còn không có triệt để tiêu tán không còn nhưng theo thời gian trôi qua nơi này cuối cùng sẽ trở nên cùng ngoại giới đồng dạng phổ thông mà thừa dịp nơi đây còn không có triệt để biến thành phế địa trương linh sơn liền một người ở trong đó sướng ý tìm kiếm bảo vật như thế hai tháng đi qua toàn bộ nơi tập luyện ba tầng đều bị hắn đào móc không còn dù là chính là một hạt giống một viên cây giống đều bị hắn đào đi không còn một n g ố n g v ề phần yêu thú cũng đều bị hắn nướng lên ăn quỷ bị yêu tả cũng một cái không rơi điểm năng lượng đều đâu vào đấy tăng lên vấn đề duy nhất là trương linh sơn không có phát hiện trước đó k i ê một nhóm huyết bích hồ cùng thủy tinh quan tài cũng không biết kêu một đám gia hỏa truyền t ố n g đến địa phương nào đi được rồi rút lui trương linh sơn lại lần nữa từ viên khúc hà rời đi trở lại bùi tinh đấu hai ông cháu nơi ở trương linh sơn đi thẳng vào vấn đề nói ta dự định đi trung châu chấn ma ti truyền công tháp bùi tinh đấu không ngoài ý mớn nói vậy chúng ta liền lên đường đi trương linh sơn nói tiền bối không ở lại nơi này à nam hải thương hội người hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ sẽ còn phái người đến và o ở thanh thành bùi tinh đấu nói ta không am hiểu chiến đấu lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì vừa vặn đi trung châu tìm một chút lao bằng hữu giút đỡ chút như thế cũng tốt trương linh sơn nhẹ gật đầu lại nói nhưng n g ư ơ i thương thế khôi phục làm như thế nào giải thích hạ không bại lộ ta cùng bùi đồng còn sống sự tình bùi tinh đấu trầm ngâm một chút nói thứ nhất ta tìm lao bằng hữu đều là tin được thứ hai ta nơi này có thể coi như một cái lý do liền nói ở chỗ này tìm được bảo vật cũng được đi trương linh sơn không có quá nhiều xoắn suýt vấn đề này nếu như muốn bại lộ sớm m u ộ n đều sẽ bại lộ cùng hắn lo lắng cái này không bằng nắm chặt thời gian đem thực lực tăng lên chờ mình tại truyền công thắp đạt được thích hợp ẩn phủ cảnh công pháp thực lực lại lần nữa tăng lên cho dù có người muốn tìm hắn phiền phức cũng phải ước lượng liên thế xuất phát trương linh sơn giải quyết dứt khoát muốn đi trung châu có hai loại biện pháp loại thứ nhất vượt qua thanh khúc sông phía bên kia chính là trung châu bến đỏ nhưng là đến trung châu bến đỏ về sau còn phải lặn lội đường xa mới có thể đổi tới trấn ma ti chuyển công tháp cho nên phương pháp này không tốt quá lãng phí thời gian liên thế lựa chọn loại thứ hai biện pháp từ vụ giới đi vụ giới thuộc về đường tắt không cần quanh co khúc hiệu đường vòng chỉ cần tìm đúng phương vị cùng lối ra liền có thể thuận lợi đến trung châu trấn ma ti phụ cận nhưng mà vụ giới m ư ơ i phần nguy hiểm mà lại rất khó phân rõ phương vị người bình thường coi như biết phương pháp này cũng không dám đi nhưng l ấy trương linh sơn thực lực hôm nay thêm nữa bùi tinh đấu vị này truy tung hỏi đường cao thủ vụ giới c h i hành đối bọn hắn tới nói có thể nói đơn giản không thể lại đơn giản bốn trung châu trấn ma thi truyền công tháp tháp này nguy nga cao ngất cao m ư ờ i trượng có thửa cổ pháp đại khí bốn phía có kỳ dị vận luật vân quanh chỉ là đứng tại truyền công tháp phụ cận tựa hồ cũng có thể cảm nhận được tích chứa trong đó các loại vĩ lực nếu là tại phụ cận tu luyện cũng có việc gấp dưới hiệu quả cho nên phàm là có tư cách đi vào truyền công tháp n g i cũng sẽ không tùy tiện rời đi dù là không có lĩnh ngộ được thần công gì bị truyền công tháp đá ra bọn hắn cũng biết lưu tại phụ cận ngồi xếp bằng trên mặt đất lĩnh hội tỷ như lúc này truyền công tháp phía dưới quảng trường trên mặt đất liền vây quanh một đám người có nam có nữ trẻ có già có phàm lao nhân đều là tại trấn ma thi lập xuống công lao góp nhặt một vạn điểm điểm công lao mới có tư cách đến chỗ này về phần người trẻ tuổi có cùng những lao nhân kia đồng dạng thông qua điểm công lao thu hoạch tư cách nhưng có thì là bởi vì thông qua được lần này trấn ma xử tuyển chọn ẩm một bóng người đột nhiên từ bên trong tháp tầng thứ ba bay ngược mà ra hung hăng rơi xuống mặt đất rơi mặt mũi bầm d ậ p nửa ngày không đứng dậy được ngụ nội nó chỉ gặp thiếu niên này hung hăng phun ra một mũi máu máng tầng thứ ba ta đều không q u a được hưởng công một cơ hội trần sư huynh có thể lên tầng thứ ba đã rất mạnh ta ngay cả tầng thứ hai đều lên không đi lại một thiếu niên thở dài nếu như trương linh sơn ở chỗ này liền có thể nhận ra hai người này không phải người khác chính là trần quảng t h ắ c cùng phí hạ nghe được phí hạ nói như vậy trần quảng t h ắ n một điểm không cảm thấy an ủi ngược lại khen ó i tầng thứ ba tính là cái gì chứ ngươi không thấy h ạ hòa cùng triệu liệm phong đều lên tầng thứ tư sao ta thế mà không bằng bọt hắn đáng chết còn có cái kia trương tú kiệt tên lê thợm đều lên tầng thứ bảy mẹ nó hắn mười phần khó chịu trương tú kiệt bên trên càng cao đạt được công pháp truyền thừa cũng biết mạnh hơn mình cũng liền càng không bằng người ta cái này còn thế nào cho sơn ca báo thù rửa hận chẳng lẽ hắn trần quảng thác thật cũng không bằng người còn có hạng hòa tên kia mình luôn luôn k h ô n g phục kết quả người ta cũng mạnh hơn chính mình còn có cái kia bất cần đời triệu liệt phong từng ngày không có chính hình sống phóng túng mọi thứ không rơi hết lần này tới lần khác cũng mạnh hơn hắn đáng hận không đáng trách trương tú kiệt có thể lên tầng thứ bảy đây là hắn tầng thứ hai tiến vào truyền công tháp mà ngươi chỉ là lần thứ nhất ngươi về sau còn có hai lần cơ hội không muốn nụ trí một cái dịu dàng giọng nữ b ô n g nhiên vang lên chính là hoa vô nguyệt nghe được hoa vô nguyệt t an ổ i trần quảng thác lập tức liền không lại khổ sở phân chấn nói không trăng nói đúng ta chỉ là lần thứ nhất còn có hai lần cơ hội mà trương tu kiệt chỉ có còn lại một cơ hội mà thôi còn nói ta tu kiệt thúc nói xấu trương đ ệ u kỳ chẳng biết lúc nào bù lại khe nói ta tu kiệt thúc tiến vào hai lần đã được đến hai khẩu công pháp một môn là tầng thứ năm một môn là tầng thứ bảy ngươi bị chuyển công tháp đá ra sợ là ngay cả tầng thứ ba công pháp đều không có lĩnh nộ đi người h ắ n a trần quảng thác giận dữ liền muốn cùng trương địa kỳ ra tay đánh nhau mọi người lập tức tránh ra địa phương cũng không ngăn trở hai người này mấy ngày nữa liền muốn đánh một trận mọi người đã thành thói quen thậm chí đều cảm thấy không thú vị hết lần này tới lần khác hai người làm không biết mệt một ngày không đánh toàn thân khó chịu có buổi luyện là chuyện tốt hoa vô nguyệt n g có chút hâm mộ nói phong cách chiến đấu của nàng tương đối đặc t h ủ muốn tìm được một cái thích hợp buổi luyện cũng không dễ dàng mà trần quảng thác cùng trương địa kỳ đều là vật lộn của nhân hai người đánh quên cả trời đất mười phần tận hứng hoa sư tỷ phí hạ đột nhiên thỉnh giáo cái này truyền công t h á p ngoại trừ h u ậ n phủ cảnh công pháp bên ngoài còn có thể lĩnh n g ộ những công pháp khác sao ta nhìn các ngươi đều đã là h u ậ n phủ cảnh mà lại gia tộc đều có truyền thừa không cần lại cảm lộ h u ậ n phủ cảnh công pháp đi hoa vơ người nói không tệ là không cần cho nên chúng ta cảm lộ chính là bí pháp bí pháp phí hạ nghi ngờ nói hoa vơ người nói bí pháp cũng thuộc về ký pháp để ngươi đem thực lực bản thân bên trong xuất sắc nhất k i a một bộ phận hoàn mỹ phát huy ra tỉ như trương tú kiệt đi là tinh thần lực đường đi hắn lĩnh lộ chính là tinh thần hệ bí pháp đương nhiên hắn cũng có thể lựa chọn cái khác chỉ cần hắn có thể cảm lộ ra là được trừ cái đó ra tại truyền công tháp lĩnh nộ g công pháp đều là cùng thực lực bản thân cùng nhau xứng đôi t ỷ như ngươi là ngũ tạng cảnh viên mãn cũng chỉ có thể lĩnh nộ g vận phủ cảnh công pháp bộ phận thứ nhất nếu ngươi thiên phú dị bẩm trực tiếp tại truyền công trong tháp vận gan thành công vậy ngươi liền có thể lĩnh nộ g được bộ phận thứ hai công pháp hoa vơ nguyệt n g lại bổ sung một câu bởi vì phí hạ còn không có đột phá vận phủ cảnh căn bản không có hoàn chỉnh vận phủ cảnh công pháp lĩnh nộ bí pháp tới nói đối với hắn không có ý nghĩa cấp độ không đến cước ép lĩnh nộ có hại vô ích thì ra là thế phí hạ bừng tỉnh đại nộ vậy nếu như thiên phú lợi hại hơn ẩn gan về sau lại ẩn dạ dày ẩn rốn non cuối cùng ẩn t a m tiêu đây chẳng phải là có thể trực tiếp đạt thành ẩn phủ cảnh viên mãn hoa vô nguyệt cười như có người thật có thể làm được kia xác thực có thể nhưng theo thời gian trôi qua chuyến công tháp lực đầy biết càng ngày càng mạnh có thể ẩn một phủ đã rất không dễ dàng muốn ẩn lục phủ khó như lên trời a đúng vậy a ta lên một lần chuyến công tháp chỉ ở tầng thứ nhất lĩnh nộ ẩn gan tri pháp đến bây giờ còn không có ẩn gan thành công đâu ta quả nhiên vẫn là có yếu phí hạ có chút hổ thẹn ó i hoa vô nguyệt nói yếu không kém muốn nhìn cùng ai so người đã rất mạnh siêu việt tuyệt đại đa số người chỉ là ở chỗ này cũng đều là vạn người không được một tuyệt thế thi tài muốn mạnh hơn bọn họ còn cần càng thêm cố gắng a đang nói lực chú ý của nàng đột nhiên bị một cái từ bên ngoài đi tới khôi ngô thân ảnh hấp dẫn không hiểu nàng cảm giác người này có chút quen thuộc không khỏi nhìn nhiều mấy lần phí hạ nghi ngờ nói người kia là ai hoa sư tỷ nhận biết cũng không nhận ra hoa vô nguyệt lắc đầu đối với có người đột nhiên đi vào truyền công tháp mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái truyền công tháp quy củ là chỉ cần góp nhặt đủ một vạn điểm công lao liền có tư cách tiến vào một lần rất rõ ràng cái này khôi ngô trung nhân nhân chính là góp nhặt điểm công lao mới tiến vào cùng bọn hắn những n à y thiền chi tiêu tử khác biệt bọn hắn những n à y chấn ma sử đây chính là trực tiếp tặng cho ba lần nhập tháp cơ hội người này phí hết tâm tư góp nhặt một vạn điểm công lao mới có thể tiến nhập một lần sao mà gian khổ mà lại tuổi của hắn cùng thực lực cũng nói hắn thiên phú có hạn có thể đi vào truyền công tháp đạt được gọn gan công pháp đồng thời thuận lợi đột phá gọn phụ cảnh cái này đã đủ để cho hắn thắp nhang cầu nguyện chúc mừng như loại này phổ thông nhân vật chấn ma thi bên trong chỗ nào cũng có căn bản không cần quá nhiều để ý nếu không phải hoa vơ nguyệt từ đối phương trên thân nhìn thấy một tia cảm giác quen thuộc nàng ngay cả nhìn nhiều cũng sẽ không nhìn c ù n g hoa vơ nguyệt đồng dạng ý nghĩ người không phải số ít nhưng cũng có người chú ý tới người này xuất hiện lao h u y n h bên này là một cái đầy mặt nụ cười há tử dáng người không đủ k h ô i nô g nhìn xem chính là một người bình thường mặc cũng rất tùy tiện cười ha h a một bên chào hỏi vừa nói lao h u y n h xưng hô như thế nào trương linh sơn nói ta gọi phong ngọc xuyên phong ngọc xuyên nhưng thật ra là mưa gió xuyên hóa dụng chính là hắn đệ đệ mội mỗi danh tự tên rất hay h á n tử kia khen một tiếng nói tên của ta liền rất bình thường gọi là lý vĩ núi nguyên lai、like、là sơ n ca trương linh sơn chắc tay trong lòng một cười chưa hề đều là người khác gọi hắn sơ n ca không nghĩ tới hôm nay muốn xưng hâu người khác vì sơ n ca ai làm gì k h á c h khí gọi ta lão lý là được rồi ta nhìn chúng ta n i ê n cứu kỷ không tranh lệch nhiều lý vĩ núi lớn vung tay lên xuất ra một bình rượu hào sảng mời trương linh sơn uống trương linh sơn cũng không có k h á c h khí đi theo lý vĩ núi ngồi xếp bằng súng vừa uống bên cạnh trò chuyện từ lý vĩ sơn khẩu bên trong biết được bọn hắn ngồi bên này cái này một nhóm người đều là góp nhặt đủ điểm công lao mới tới mà đối diện ngồi một nhóm kia thì là thông qua được chấn ma sử tuyển chọn mà đến hâm mộ a lý vĩ núi cảm k h á i nói người ta thông qua chấn ma sử tuyển chọn trực tiếp có ba lần miễn phí tiến vào c h u y ể n công tháp cơ hội nào giống chúng ta vô cùng đáng thương tích lũy đủ một vạn điểm công lao mới chỉ có thể đi vào một lần đúng vậy a trương linh sơn cũng thở dài ánh mắt dừng lại ở trương tú kiệt trên thân nếu không phải ra hỏa này hạ độc thủ dùng trận pháp đem bọn hắn vây khốn mình sao lại không thông qua tuyển chọn dưới mắt vẫn là bùi tinh đấu dùng chính hắn góp nhặt điểm công lao mới khiến cho mình tiến đến nhưng b ù i tinh đấu điểm công lao cũng chỉ đủ mình tiến vào c h u y ể n công tháp một lần dựa theo b ù i tinh đấu ý kiến c h u y ể n công tháp dạo chơi một thời gian lớn lực đẩy liền càng mạnh cho nên b ù i tinh đấu đề nghị mình không muốn tham có thể được đến hoàn chỉnh ẩn phủ cảnh công pháp đã không tệ đ ừ n g nghĩ đến đi cảm n ộ bí pháp để tránh bị c h u y ể n công tháp bích thương được không bù mất Bạch! chú con cười. Linh ánh nhiên nhìn Linh hắn Trương Tú Kiệt chú ý tới Trương Linh Sơn ánh mắt, con mắt đột nhiên mở ra, nhìn lại. Trương Trương ra, Sơn Sơn lại. đối với ý mở mỉm lại lần nữa nhắm mắt lại cảm nộ mình tại truyền công trong tháp lĩnh nộ ra tới bí pháp phương pháp này gọi là hàn băng thần tiễn cái này thần không phải thần kỳ ý tứ mà là thần thức ý tứ đây là thần thức công kích bí pháp mà lại là băng hàn thuộc tính chính thích hợp bản thân nếu như mình lúc trước đối phó trương linh sơn thời điểm có này bí pháp trương linh sơn sớm đã bị mình diệt làm gì còn tốn hao một viên thanh nhật thạch a không đúng trương tú kiệt đột nhiên lại mở mắt nhìn về phía trương linh sơn trên người người này khí tức tựa như là bọn hán trương ra ẩn vệ một mạch dịch dung bí pháp yêu hổ biến khó trách sẽ đối với mình lộ g a định nọn tiêu dung hẳn là đến chấp hành nhiệm vụ gì hoặc là có cái gì sở cầu cho nên muốn lấy lòng chính mình dù sao mình là có khả năng nhất trở thành đời sau gia chủ người dự bị a mà lại từ tuổi tác thực lực chiến tích đến xem mình không phải là một t r o n g mà là duy nhất ha ha trương tú kiệt trong lòng địa mai cười một tiếng nghĩ lấy lòng ta ngươi chỉ là một cái trung niên ngũ tạ cảnh cũng xứng tấu chương xong chương hai trăm bảy mươi chín trèo lên tháp t ầ n g thứ chín chương hai trăm bảy mươi chín trèo lên tháp t ầ n g thứ chín trương linh sơn không biết hắn chỉ nhìn trương tú kiệt một chút trong lòng đối phương hy cứ như vậy nhiều lúc này hắn quay đầu Hỏi l ý v ĩ sơn nói chúng ta hiện tại ngồi ở chỗ này làm gì xếp hàng tiến vào t r u y ề n công t h á p sao. l ý v ĩ sơn sưng sơ, xếp hàng không cần x ế p hàng m u ố n vào liền t r ự c t i ế p tiến vào. h e r vì sao ngồi ở chỗ này t r ư ơ n g linh sơn không hiểu. l ý v ĩ sơn nói chẳng lẽ n g ư ơ i không có phát hiện tại t r u y ề n công t h á p phụ cận tu luyện làm ít công t o à? t r ư ơ n g linh sơn hỏi cho nên n g ư ơ i đã đi vào qua hiện tại là tại tu luyện ẩn phụ cành công pháp. l ý v ĩ sơn l ắ p đầu còn không có t r ư ơ n g linh sơn lập tức im lặng không có phụ cành công pháp ngồi ở chỗ này tu luyện có làm được cái gì vẫn là có nhất định tác dụng ngươi nhìn tất cả mọi người ở chỗ này chuẩn bị điều chỉnh tốt trạng thái tốt nhất về sau trở ra mới có thể có đến lớn nhất tích lợi bằng không tùy tiện đi vào chỉ lĩnh ngộ một điểm ra lông tương đương với vô í c h trả đạt một vạn điểm điểm công lao lý vĩ sơn ngữ trọng tâm trường nói trương linh sơn hỏi ngươi điều chỉnh trạng thái điều chỉnh bao lâu đại khái ba tháng đi trương linh sơn không phản bác được lập tức đứng dậy hướng truyền công tháp đi đến hắn còn tưởng rằng một đám người sự ở chỗ này có cái gì ý nghĩa trọng đại đâu ai biết toàn bộ là đang lãng phí thời gian điều chỉnh trạng thái cần điều chỉnh ba tháng có thể nghĩ đây không phải điều chỉnh trạng thái thuần t ú y chính là lo được lo mất không có tự tin không dám vào c h u y ể n công tháp sợ lãng phí cái này kiếm không dễ cơ hội nhưng hắn trương linh sơn còn không có tất yếu giống như những người khác ai ngươi cũng không nghỉ ngơi một chút cái này tùy tiện đi vào thiệt thòi lớn a lý vĩ sơn kêu lên cảm thấy cái này mới tới lao huynh hồ độ a hoàn toàn không hiểu cái gì gọi ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi nhìn thấy trương linh sơn người mới tới này trực tiếp bước vào c h u y ể n công tháp không ít người đều căng tới ánh mắt đồng dạng như loại này không nói hai lời vừa đến đã tiến chuyển công tháp người hoặc là mượi phần tự tin cao thủ hoặc là chính là một cái không biết tự lượng sức mình m u xuẩn hiện tại mọi người muốn nhìn người này đến cùng là cái trước vẫn là cái sau vừa tiến vào truyền công tháp trương linh sơn cũng cảm giác được một cô vô hình áp lực đ á n h tới nhưng mà so với huyên khúc hà bên trong áp lực nơi này áp lực cũng quá mức tiểu nhi khoa chỗ khác biệt ở chỗ huyên khúc hà áp lực chỉ là áp lực nơi này áp lực lại ẩn chứa một cô khó tả đạo vận khí tức nếu như mình nguyện ý hiện tại liền có thể rộng mở náo hải để cô khí tức kia tiến đến như thế liền có thể cảm lộ trong đó đạo vận từ đó tìm ra thích hợp bản thân lĩnh ngộ g a chuyên thuộc về tự thân t u ậ n phủ cảnh công pháp nhưng mà trương linh sơn không có làm như thế bởi vì nơi này chỉ là tầng thứ nhất mọi người đều biết truyền công tháp càng lên cao lĩnh ngộ được công pháp càng mạnh lấy trương linh sơn thực lực ở tại tầng thứ nhất càng lộ đơn thuần lãng phí thiên phú thế là hắn dâm lên cầu thang x à i bước đi lên tầng thứ hai áp lực nặng hơn loại áp lực này tại trên cầu thang liền có thể từng bước một cảm nhận được đồng dạng là đạo vận khí tức áp lực càng nặng nói do đạo vận khí tức càng nhiều cũng tức là nói tại tầng thứ hai này có thể cảm lộ đến công pháp muốn so tầng thứ nhất cảm lộ càng nhiều chẳng những chất lượng cao hơn số lượng cũng nhiều hơn như vậy tầng thứ ba khẳng định cũng liền so tầng thứ hai đạo vận khí tức phong phú hơn thế là trương linh sơn ngựa không dừng vó nhấc cổ tắc khí trực tiếp bước lên tầng thứ chín tầng thứ chín truyền công đáy tháp dưới người toàn bộ ngộng tình huống như thế nào hắn không phải mới đi vào a làm sao lập tức đã đến tầng thứ chín tại truyền công ngoài tháp mặc dù không nhìn thấy bên trong tường tỉnh nhưng là chỉ cần có người đi vào hắn chỗ tầng kia đạo vận khí tức liền sẽ hạ xuống mà đạo vận khí tức phát ra ánh sáng màu vàng sẽ đem dòng d ã một tầng c h i ế u sáng cho nên chỉ cần thấy được tầng nào được tắt sáng đã nói lên đi vào người tới tầng nào dưới tình huống bình thường người bình thường trở ra biết trước ở tại tầng thứ nhất ổn định lại chờ quen thuộc c ố này áp lực về sau cảm thấy mình còn có dữ lực mới có thể leo lên tầng thứ hai mà tới được tầng thứ hai đồng d ạ n g biết ổn định một hồi về sau lại đang đệ ba tầng thế nhưng là vừa mới đi vào trương linh sơn nhưng căn bản không có dừng lại bất luận cái gì một giây liền thấy tầng thứ nhất vừa được thắp sáng cũng không lâu lắm tầng thứ hai liền theo được thắp sáng sau đó chính là tầng thứ ba tầng thứ tư, thẳng đến tầng thứ chín mặc dù đến đằng sau mấy tầng được thắp sáng tốc độ trở nên chậm nhưng đó là bởi vì áp lực biến lớn nguyên nhân mà không đối với phương tận lực dừng lại nguyên nhân nói cách khác đối phương đi vào liền ngựa không dừng bó thẳng tới tầng thứ chín không hợp t h o i thưởng phải biết dù là chính là mạnh như trương tu kiệt lần thứ nhất trèo lên truyền công tháp thời điểm cũng chỉ có thể duy nhất một lần thẳng tới tầng thứ tư về sau đăng đệ năm tầng hao tốn hắn hơn nửa tháng thời gian mà lần thứ hai hắn đăng đệ bảy tầng thời điểm tốn hao thời gian thì càng nhiều nhưng trước mắt này người nhưng thật giống như không nhìn tất cả đạo vẫn áp lực thế mà duy nhất một lần thẳng tới tầng thứ chín không thể tưởng tượng nổi、có. trương tu kiệt đột nhiên đứng dậy đầy mắt không thể tin không có người so với hắn hiểu rõ hơn tầng thứ bảy đi lên áp lực phải biết hắn lúc trước bị t ầ n g thứ năm đá ra về sau lĩnh ngộ được chính là thần thức hóa nhục thân bí pháp nói đúng là có thể đem thần trí của mình chuyển đổi thành nhục thân một bộ phận từ đó tăng cường nhục thân chống cự áp lực năng lực cũng nguyên nhân chính là đây hắn mới có thể thuận lợi leo lên t ầ n g thứ bảy nhưng là đến t ầ n g thứ bảy về sau mình lại không dư lực leo lên đừng nói leo lên hắn ngay cả nửa ngày đều không chịu được nổi liền bị t ầ n g thứ bảy đạo v ậ n áp lực đá bay ra nếu không phải mình thần thức cường đại đều căn bản không kịp lĩnh ngộ tầm thứ bảy lấy được hàn băng thần tiện bí pháp cho nên hắn không thể nào tiếp thu được cái này vừa mới mình còn chướng mắt ra hỏa thế mà có thể duy nhất một lần leo lên chín tầng càng kỳ quái hơn chính là gia hỏa này chỉ là ngũ tạng cảnh viên mãn mà thôi ngay cả huận phụ cảnh đều không có đột phá mà hắn trương tu kiệt thế nhưng là huận phụ cảnh viên mãn còn tu luyện khai khiếu cảnh công pháp mặc dù không có đột phá đến khai khiếu cảnh nhưng làm sao cũng không có khả năng so một cái nhỏ tiểu ngũ b ẩ n cảnh viên mãn yêu a hắn nhất định che giấu tu vi trương tu kiệt trong lòng như thế tự an ủi mình nhưng là rất nhanh hắn liền hiểu rõ đây không phải an ủi bởi vì nếu như đối phương ẩn giấu tu vi ngay cả mình đều nhìn không ra hã không nói rõ đối phương thần thức so với mình càng cường đại tia càng đáng sợ hắn trương tú kiệt vẫn lấy làm kiêu não chính là mình thần thức kết quả người ta so với mình thần thức mạnh hơn nhục thân kháng ép năng lực cũng c à n g mạnh hạ không đem mình toàn bộ phương vị nghiền ép rồi ghê tởm trương tú kiệt trong lòng t h â m h ậ n trung n h ê n nhân này đến cùng là từ đâu xuất hiện làm sao vẫn luôn chưa nghe nói qua thật là một cái ẩn n h ẫ n ra hỏa hắn mưu đồ tất nhiên không nhỏ tám m chín phần mười người này n ẹ n đến bây giờ mới bộc lộ ra chân thực bản lĩnh chính là vì lần tiếp theo trương ra vị trí gia chủ khó trách vừa mới nhìn mình chằm chằm cười trương tú kiệt hiểu lúc đầu đối phương vừa mới không phải định mặc cười mà là khiêu khích cười đáng chết lúc đầu lao tử ra chủ chi vị mười phần chất chín đợi một thời gian liền có thể thành đại thế nhưng là bây giờ lại nhiều như thế một cái đại biên số vẫn là t r ư ơ n g gia ẩn vệ một mạch trương t ú kiệt đột nhiên cảm giác gáp lực to lớn cái này ẩn vệ một mạch luôn luôn tương đối đặc thù nhìn như nhân khẩu không vượng kỳ thực có không ít người ngựa đều từ một nơi bí mật gần đó thậm chí có chút ngươi sớm chiều trung đụng người bên cạnh cuối cùng phát hiện lại là ẩn vệ một mạch trương t ú kiệt không khỏi thầm nghĩ ẩn vệ một mạch gia hỏa này đột nhiên xuất hiện có phải hay không gia tộc đối với mình có ý kiến gì không cho nên phái hắn ra gõ mình hoặc là ngăn chặn chính mình mặc kệ tiểu t ử ngươi đột nhiên xuất hiện muốn làm cái gì ta cũng sẽ không để ngươi đã được như nguyện trương tú kiệt răng ngà thầm cắm hung tợn g h ĩ nói trong lòng của hắn thậm chí âm thầm cầu nguyện hy vọng ra hỏa này chỉ là không biết tự lượng sức mình trên mặt đất đến tầng thứ chín không bao lâu nữa hắn liền sẽ bịch một tiếng bị đá bay ở địa cái gì đều cảm ngộ không đến nhưng là thời gian chậm rãi trôi qua tầng thứ chín đạo vận c h i quang từ đầu đến cuối ổn định l ó i lên không có chút nào ba động điều này nói rõ đối phương chẳng những lên tầng thứ chín hơn nữa còn an an ổn, ổn ngồi ở bên trong an tâm c à n ngộ có thể nói bất động như núi thật là lợi hại t、so、xuyên. Xuyên một tiếng thắc này ta xuyên ca kêu hắn mặt đều chướng màu đỏ bừng quá hưng phấn mặc dù mình cùng trương linh sơn chỉ là bẻo nước gặp nhau duy nhất cùng những người khác chỗ khác biệt ở chỗ cùng trương linh sơn nói mấy câu nhưng hắn chính là cảm thấy cùng có vinh yên a về sau ra ngoài đều có thể cùng người thổi ngữ bức ta xuyên ca vừa tới truyền công tháp thời điểm còn cứ gọi ta một tiếng sơn ca đâu có thể cùng một vị lên truyền công tháp tầng thứ chín thiên tài xưng huynh gọi đệ trong thiên hạ có mấy người có thể làm được phong ngọc xuyên chưa nghe nói qua nhân vật này à có thể nói hoành không xuất thế tuyệt thế thiên tài nhìn nhân kỷ xem như có tại nhưng thành cảm mượn hoa vô n g u y ệ t lắc đầu nhìn qua tầng thứ chín quan mang bùi mùi mai thôi tuy nói tu hành một chuyện một bước nhanh từng bước nhanh nhưng cũng không thể cơ đ ũ cả nắm có người chính là có đặc thù cơ duyên cho nên vô luận như thế nào c ũ người này thể trương t từ tú phong trong lòng thầm nghĩ là người trương gia mặc dù không bằng trương tú kiệt xuất sắc như vậy thần thức cũng không kịp đối phương cường đại nhưng là hắn cũng hiểu biết tận vệ một mạch tận vệ một mạch luôn luôn sẽ không tới truyền công tháp coi như tới đây cũng sẽ không ẩn nấp thân phận mà biết chính đại quang minh lấy người trương gia thân phận xuất hiện cái này phong ngọc xuyên lại đánh vỡ thông thường là ẩn vệ một mạch có ý nghĩa gì sao trương tú phong cảm giác nói nhăng nói cội toàn bộ trương gia tựa hồ tại hạ một bản đại kỳ vô luận là thiên phú dị bẩm tuổi nhỏ kỳ t à i trương tú kiệt vẫn là cái này hoành không xuất thế ẩn vệ phong ngọc xuyên đều biểu thị trương gia chắc chắn sẽ phát sinh gió nổi mây phun đại sự đáng tiếc thực lực mình nếu không mình cũng có thể tham dự trong đó nếu là trương linh sơn thúc công vẫn còn liền lại là một cái biến số không nói những cái khác ta dù sao ủng hộ trương linh sơn thúc công đáng tiếc ai trương tú phong yên lặng thở dài Trương Linh một thân g t i ảnh bỗng nhiên từ truyền công tháp tầng thứ tư rơi xuống là một cái tóc dài tuấn tú thiếu niên thiên châu triệu liệt phong chỉ gặp hắn bị ngã đến đầy bụi đất nhưng không chút phật lòng ngược lại đặt mông ngồi xuống hưng phấn kêu to ngoa tạo tầng thứ chín ai ai ai vợn quanh một vòng kinh ngạc nói không phải trương tú kia ta kia rốt cuộc là ai n g ư bức như vậy t à xuyên ca lý vĩ sơn kêu lên người xuyên ca triệu liệp phong kinh ngạc người là ai hoa vô người nói là một cái mới tới góp nhặt điểm công lao tới trung nhân nhân tên là phong ngọc xuyên trung nhân nhân khai khiếu cảnh không là ngũ tạng cảnh viên mãn không thể nào triệu liệp phong ngạc nhiên ngũ tạng cảnh viên mãn trung nhân nhân nội tình này đến thâm hậu bao nhiêu mới có thể đạp vào tầng thứ chín muốn leo lên tầng thứ chín nhục thân cùng thần thức thiếu một thứ cũng không được người này có thể nói luyện tạng cảnh vô địch hạng hòa chẳng biết lúc nào cũng bị tầm thứ t ư đá xuống tới thấy cảnh này lên tiếng cảm khái triệu l i ệ p phong lắc đầu nào chỉ là luyện t ạ n g cảnh vô địch vận phủ cảnh đoán chừng cũng không có mấy người là địch thủ của hắn nội tình này thật là đáng sợ chúng ta cũng là vận phủ cảnh trương tú kiệt càng là vận phủ cảnh viên mãn nhưng chúng ta đều lên không được tầng thứ chín không phải hạng hòa phản bác lên không được tầng thứ chín có bao nhiêu loại phương diện nguyên nhân cũng không nhất định là thực lực cao thấp có khả năng chỉ là hắn tu luyện tương đối cân đối mà ta am hiểu luyện thể trương tú kiệt am hiểu thần thức nếu chúng ta hai người mỗi người chia một nửa thể chất cùng thân thức cũng có thể bên trên tầng thứ chín người nói rất có lý ta không phản bác được triệu liệp phong l ờ i n h ắ c cùng hắn tranh luận chỉ là hai mắt sáng rực nhìn xem tầng thứ chín cái này gọi phong ngọc xuyên vô luận như thế nào đều muốn kết giao hắn nhưng không có hạ n g hòa cùng trương tú kiệt nhiều như vậy n g ạ o khí chỉ cần hắn vừa ý mắt nhân vật hắn đều nguyện ý kết giao mặc dù người ta không nhất định nguyện ý kết giao hắn nhưng đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười mình đụng lên đi dựng mấy câu cũng không tổn thất cái gì đối với dưới lầu phát sinh hết thảy vô luận đám người ý tưởng gì trương linh sơn đều hoàn toàn không biết hắn giờ phút này đã bị đại lượng b ệ bộn đạo vận khí tức cho bao phủ lại bởi vì quá mức phức tạp đầu óc cần xử lý đại lượng tin tức nhất định phải thời khắc nín hơi ngưng thần không dám có chút thất thần cũng chính là tinh thần lực của hắn lột sát thành thần thức lại tu luyện tam hoàng trung công pháp để thần thức và khí huyết d u n g hợp lẫn nhau như thế dù là thần thức không đủ khí huyết cũng có thể thay bổ sung dạng này mới khiến cho hắn không đến mức bị c ố này khổng lồ lượng tin tức đánh ngã ngược lại có thể chậm dại ở trong đó rút ra ra thích hợp bản thân công pháp đạo vận vấn đề duy nhất ở chỗ đối khí huyết tiêu hao thật sự là quá lớn、chút. nhưng hắn khác không nhiều chính là đan dược và các loại thiên tài địa bạo nhiều tại thí luyện địa vơ vét mấy cái tiêu nguyệt túi chữ vật đều nhặt được không ít tùy tiện lấy ra một thanh đăng dược liền từ ngụm n g ăn vào luyện hóa bổ sung khí huyết cứ như vậy theo thời gian trôi qua hắn rút ra ra công pháp đạo vận càng ngày càng nhiều tấu trương xong chương hai trăm tám mươi trần u minh Cha cho ta chương hai trăm tám mươi trần u minh Cha cho ta đó là cái công pháp gì làm sao dài như vậy trương linh sơn cảm giác có chút hoa mắt trong mặt hắn không biết mình hấp thu bao lâu công pháp đạo vận nhưng ít ra cũng phải có mấy ngày thời gian đi mà người bình thường đừng nói tại tầng thứ chín dù chỉ là tầng thứ nhất đều đợi không được mấy ngày nhưng người ta đều có thể tại kia có hạn trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ ra một môn hoàn chỉnh công pháp nhưng mình tại tầng thứ chín ngốc lâu như vậy lại ngay cả hoàn chỉnh công pháp đều lĩnh ngộ không ra làm cái q u ỷ gì không phải liền làm ộ t môn huấn p h ụ cảnh công pháp mà thôi à lấy thực lực của mình lĩnh ngộ huấn p h ụ cảnh công pháp kia là nước chạy thành sông đừng nói huấn p h ụ cảnh hắn hiện tại trực tiếp nhảy qua huấn p h ụ cảnh đi đột phá khai khiếu cảnh kia đều không có vấn đề bởi vì dựa theo phổ thông l u n phủ cảnh khí huyết cường độ tới nói mình đã sớm đạt tiêu chuẩn đột phá khai khiếu cảnh đó cũng là nước chạy thành sông đang lúc trương linh sơn ở trong lòng phàn nàn cái này chuyển công thắp không đáng tin cậy thời điểm đột nhiên phúc chi tâm linh lấy ra thiết đảm quả hắn không hiểu có loại cảm giác đó chính là thời gian đến chỉ cần ăn cái này mai thiết đảm quả liền có thể thuận lợi đột phá đến luận phủ cảnh giang g i á c giang giác trương linh sơn từng n g ụ n đem thiết đảm quả cắn rơi nuốt vào bụng hoa trong bụng lập tức sinh ra một cỗ cảm giác ấm áp một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được dũng khí tự nhiên sinh ra tại thể nội tùy tiện bồi hồi du tẩu lúc này trương linh sơn cũng không có tận lực đi vận chuyển công pháp gì giống như thân thể liền đã biết nên làm cái gì tự nhiên mà vậy đem dũng khí dẫn đạo ở trong kinh mạch đi một cái đại tru thiên ẩm. trương linh sơn cảm giác thể nội có cái gì gông xiềng đột nhiên phá vỡ giống như bị giam giữ ra thú phá vỡ lồng giam khi thế đột nhiên c ấ t cao hận không thể thét dài lên tiếng không đúng không phải hận không thể mà là hắn đã bắt đầu thét dài thanh âm kia tựa như không phải từ trong cổ họng hắn phát ra mà là từ linh hồn hắn bên trong phát ra từ hắn bắp thịt cả người xương cốt rung động bên trong sinh ra mà ra thanh âm không nhận tự thân không chế nước chạy thành sông thật giống như nước chạy chạy đến thác nước bởi vì tranh lệch tự nhiên mà vậy liền phát ra rủ xuống đập thanh âm trương linh sơn giờ phút này giống như là ngược dòng thác nước toàn thân kích phát ra tới thanh âm trực trùng vân tiêu đem chuyển công tháp trên không tầng mây đều xông tán loạt ra giờ khắc này toàn bộ chuyển công t h r ê y ề n ắ c ô n g tháp trong sân rộng đám người phải sợ hãi kinh ngạc ngầm đầu nhìn lại một chút thực lực nhỏ yếu ngũ tạ cảnh thậm chí còn bưng kín lỗ thay lộ ra không thể tin q u a mang trời mưa trần quảng thác tay giơ lên kinh ngạc nói kia phong ngọc xuyên đại thúc đột phá cảnh giới thế mà gây đây coi là cái gì thiên địa dị tượng bất quá là thanh em đem tầng mây đánh vỡ hóa thành t i ể u vũ tích đến trong miệng ngươi liền thành bàn g bạc mưa to hạng hoa lắc đầu khe nói ngoài miệng mặc dù nói khinh thường nhưng hắn trong mắt thì khó nen chấn kinh chí ít mình đột phá thuần phụ cảnh thời điểm không có tình cảnh lớn như vậy bất quá đối với hắn tới nói chiến trận đều là tiếp theo nếu như mình nhất định phải đại trận chiến khua chiêng gõ chống đột phá cũng chưa hẳn không thể hắn hiện tại khiếp sợ là cái này gọi phong ngọc xuyên nam nhân thế mà tại tầng thứ chín ở lại ba ngày thời gian mọi người đều biết tại truyền công tháp dạo chơi một thời gian càng lâu truyền công tháp lực đẩy liền càng mạ hắn hạng hòa có thể tại tầng thứ tư đ ợ i hai ngày hắn đều đã đủ kiêu ngạo nhưng người ta lại tại tầng thứ chín ở lại ba ngày này làm sao so trên lệnh không thể tính bằng lẽ thường a người này chỉ thường thôi trương tú kiệt đ ố n g nhiên cười lợi bình lên tiếng mọi người đều kinh ngạc nhìn đi qua nói đùa cái gì người ta tại nghệ này gọi chỉ thường thôi n g ư ờ i trương tú kiệt ngay cả tầng thứ chín đều không có leo lên đi đâu còn dám đối với người ta tỏ vẻ khinh thường tú kiệt minh lời nói này có chút ý tứ nhưng lấy tú kiệt minh khí độ hẳn không phải là ra ngoài ghét mà là có khác n g u y do không ngại cẩn thận nói một chút để các huynh đệ cũng nghe một chút tú kiệt huynh tao kiến triệu liệp phong mặt lộ vẻ tò mò cười ha hả thình giáo trương tú kiệt thản n h i ê nói n rất đơn giản tầng thứ chín mọi người mặc dù không có đi l ê n quan h ư n g trong đó đạo vận khí tức đến cỡ nào nặng nghề mọi người có thể tưởng tượng đạt được thế nhưng là người này lại hoa ba ngày thời gian mới lĩnh ngộ được g ầ n phụ cảnh công pháp thậm chí vì thế kích động hô to gọi nhỏ hán ngộ tính chi t r ê n h l ệ n h mọi người cũng có thể nghĩ mà biết cái này trần quảng thắc bọn người đều là x ư ơ ở không phản bắt được t í nhìn cả được cũng kích chấu nước lạnh. Hắn vừa mới còn muốn họ ta xuyên ca địch đối động muốn diện kia lại, mới gieo giờ lại một câu nói lời. bên Sơn, nghe lần này nôn luận, trong tỉnh như lạnh. Hắn xuyên không nên n phía họ Vít vừa ta bị bây Lý là vô từ táo rót một sự đâu, câu một từ góc độ này tú kiệt huynh nói không phải không có lý triệu liệt phong cũng công nhận nhẹ gật đầu nhưng đi theo lại lắc đầu nói thế nhưng là cũng không ai quy định duy nhất một lần trèo lên tháp chỉ có thể lĩnh nộ g một môn công pháp nói không chừng người ta ở bên trong lĩnh nộ g mấy loại công pháp đâu dù sao nơi đó là công pháp đạo vận khí tức dày đặc nhất tầng thứ chín mà hắn còn tại bên trong ở lại ba ngày đúng rồi Cái triệu ư ớ c chính leo lên là tầng thứ a tới, biết. t người i có hay không r liệp phong ba mở ra quá x ế p cười híp mắt nhìn một phía rất có một bộ các ngươi không biết vậy ta liền bắt đầu diễn thuyết tư thế hoa vơ người nói nếu như ta không có nhớ lầm cái trước hẳn là thiên bảng xếp hạng thứ một ư ơ i trần u minh trần u minh nghe được cái tên này đại đa số người đều lấy làm kinh hãi hiển nhiên không nghĩ tới lại là người này nhưng người này hắn dựa vào cái gì có thể tiến vào bọn hắn trấn ma t i truyền công tháp ba triệu liệp phong thu hồi quá sếp cười nói còn phải là ta không trang ngụ tử nghe nhiều biết rộng chính là hắn trần u minh bằng sức một mình khai sáng u minh cùng phong đô chống đối trần u minh lại xương u minh đại đế có người không hiểu hỏi trần u minh không phải xuất thân phong đô sao mặc dù không biết vì cái gì về sau cùng phong đô mỗi người đi một ngã nhưng từ đầu đến cuối cùng chúng ta trấn ma ti không có quan hệ vì sao hắn có thể trèo lên chúng ta trấn ma ti truyền công tháp vấn đề này hỏi rất tốt triệu liệp phong thưởng thức nhìn người kia một chút sau đó cười nói về phần tại sao ngươi hỏi trần u minh đi đừng hỏi ta ta làm sao biết ây đám người không còn gì để nói không biết ngươi ở chỗ này nói cái gì nói còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu hoa vâng người nói những chuyện này đều là rất sớm trước kia trước kia đều nói không rõ ràng húng chi là hiện tại nhưng mà có người nói trần u minh tiên bản g thứ mười không phải là bởi vì hắn chỉ có thể xếp tới thứ mười chỉ là bởi vì hắn thập phần thần bí không thích xuất đầu lộ diện cho nên chỉ cấp hắn đẩy cái thứ mười không sai triệu liệp phong nói cái này thứ mười a thuộc về điểm phân định thứ mười phía dưới là một cái cấp độ thứ mười phía trên thì là một tầng khác chúng ta bây giờ chỉ biết là một điểm đó chính là leo lên tầng thứ chín trần u minh thuộc về thứ mười phía trên cấp độ cũng chính là chúng ta đại vũ vương triều tối cao tầng thứ sau đó đều không cần tiếp tục nói đi xuống cái trước leo lên tầng thứ chín trần u minh đều đã bước lên đ ỉ n h p h o n g trở thành đại vũ vương triều đ ỉ n h phong giai tầng vậy cái này một cái đạp vào tầng thứ chín phong ngọc xuyên sẽ còn xa sao không nói những cái khác c h ỉ ít người chứng minh nhà thiên phú đã có thể cùng trần u minh tương để tịnh luận h á n tiềm lực không nói siêu việt khắp thiên hạ tất cả mọi người c h ỉ ít siêu việt ở đây tất cả mọi người lúc đầu bước lên truyền công tháp tầng thứ chín chẳng khác nào có đạp vào đình phong tiềm lực phong ngọc xuyên đại thúc lợi hạ chúng ta xem như chứng kiến một lần truyền kỳ sinh ra đám người không khỏi bùi n ù i mái thôi tán thưởng liên tục. nhưng có người cũng không cao hưng chua chua thấp giọng nói có thể hay không đạp vào đ i n h phong còn rất dài một đoạn đường muốn đi vạn nhất nửa đường chết h i ệ u cũng chỉ là phụ dung sớm nợ tồi tàn nói lời này không phải trương tu kiệt mà là một cái không biết tên nhân sĩ nhưng hắn mới vừa nói xong liền rụt cổ một cái bởi vì tất cả mọi người nhìn về phía hắn ngớ ngẩn triệu liệp phong khẽ nói có thể đạp vào tầng thứ chín người đoán sẽ có hay không có chấn ma ti thông mạch cảnh cường giả đến thu đồ người kia xấu hổ cúi đầu không dám nói nhảm đương nhiên sẽ có thông mạch cảnh cường giả đến thu đồ bọn hắn những ngày mới thông qua tuyển chọn chấn ma sử đều có được thu đồ tư cách Hùng、chi người ta vị này hoành không xuất thế thiên tài vấn đề duy nhất là ai có tư cách tiết kiệm l ã o sư đây chính là có thể cùng trần u minh đánh đồng tuyệt thế thiên tài từ tương lai phát triển tiềm lực đến xem thương mạch cảnh còn chưa xứng chí ít cũng phải là trần u minh cấp độ này cứng giả chỉ sợ mới có tư cách nhưng mà đây không phải bọn hắn những người này cân nhắc vấn đề mà là trần ma ti cao tầng cân nhắc vấn đề chính như triệu liệp phong suy nghĩ lúc này truyền công tháp ngoài sân rộng truyền công đại điện bên trong đã ngồi lời người truyền công đại điện dưới tình huống bình thường sẽ không khởi động bởi vì chỉ cần có tư cách tiếp nhận c h u y ể n c ô n g trực tiếp đưa đến c h u y ể n công tháp là được căn bản không cần làm phiền những ngày c h u y ể n công trưởng lao xuất hiện chỉ có những cái kia vô cùng có thiên phú mới có tư cách bị người tại c h u y ể n công trong đại điện tranh đoạt nhưng coi như như thế thường ngày tình h u ố n g dưới nhiều nhất một lần cũng chỉ là xuất hiện ba người đến cướp đoạt tràng diện mà thôi như hôm nay dạng này duy nhất một lần mười hai cái c h u y ể n công trưởng lao đến đủ tràng diện không phải không thấy nhiều mà là chưa hề đều chưa từng có dù là chính là lúc trước trần u minh cũng không có cái này phúc phận nhưng mà sở dĩ hôm nay sẽ xuất hiện loại này ly kỳ tràng diện cũng vừa vặn là bởi vì trần u minh thành tựu quá cao để mọi người hiểu rõ cái này leo lên truyền công tháp tầng thứ chín hàm kim lượng đến tột cùng khủng bố đến mức nào nếu là đem phong ngọc xuyên thu làm đồ đệ vậy bọn hắn chẳng khác nào lấy được một cái đại bảo tàng a nói không chừng tương lai đệ tử sau khi đột phá bọn hắn cũng liền có bị sách một thành tư cách thứ đây cũng có thể đạp vào cái kia trí cao cấp độ đâu ai có thể không tâm động chư vị an tâm c h ớ n ộ i truyền công đại điện lão giả dẫn đầu chậm rãi lên tiếng người này tóc trắng xóa con mắt đục ngầu một bộ gần đất xa trời dáng vẻ nhưng là hắn thuận miệm một câu lại tại toàn bộ truyền công trong đại điện quanh quần như là từng tầng tầng sóng âm tại va chạm. pham la bị sóng âm đụng phải người đều kịp thời im miệng không dám lại nói một câu nói nhảm rất tốt cảm tạ chư vị còn cho lão hủ cái này một phần chút tình mọn lao giả tóc trắng mỉm cười mười hai vị truyền công trưởng lão vội vàng chắp tay hành lễ điện chủ bất giận là chúng ta vô lễ lao giả tóc trắng khoát tay áo tất cả ngồi xuống đi đứng đây tính chuyện gì xảy ra nói ra để người ta trò cười vâng đám người lập tức ngồi xuống lao giả tóc trắng nói truyền công tháp tầng thứ chín lần nữa bị người leo lên có trần u minh tiền lệ tại các ngươi vô cùng lo lắng đều chạy đến muốn nhặt một món hời lớn tâm tư ta có thể lý giải chúng truyền công trưởng lão trên mặt đều lộ ra cười ngượng ngùng n h ạ t đại tiện nghi kia là ngầm h i ể u lẫn nhau bị người điểm ra đến trên mặt có chút không nhịn được nhưng mà đều là vỏ khô rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh nhưng là lão điện chủ lời nói xoay chuyển trầm giọng nói cũng chính là bởi vì có trần u minh vết xe đổ cho nên tuyệt đối không cho phép lại phát sinh trần u minh như thế sự tình ta hỏi các ngươi ai biết người này họ gì tên gì lai lịch ra sao tất cả trưởng lão ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm một thân không lên tiếng bọn hắn làm sao biết đối phương lai lịch ra sao chỉ là nghe được tin tức liền rời đi tới nhiều nhất biết đến chính là người này gọi là phong ngọc xuyên nhưng rất rõ ràng lao điện chủ đối cái này tính danh căn bản không có hứng thú cảm thấy hứng thú chính là lai lịch ngươi không biết lai lịch chỉ nói ra cái tính danh đây không phải là không có việc gì tìm đánh a tất cả mọi người người già thành tình nơi nào sẽ đần đ ộ t địa tiếp lao điện chủ nói gốc dạng cho nên giữ im lặng mới là đúng lý cũng không biết lao điện chủ khe nói cũng không biết cứ như vậy hứng thú bừng bừng địa chạy tới ra ngoài cho ta điều tra ai điều tra rõ ràng nhất đào gia nội tình nhiều nhất mới có tư cách nhất lựu tại nơi này đám người ngạc nhiên làm sao còn có một chiêu như vậy bọn hắn truyền công trưởng lão luôn luôn một mực thu đồ truyền c ô n g điều tra cũng không phải bọn hắn am hiểu à? cũng còn thất thần làm gì muốn cho lão hủ điều tra rõ ràng sau đó đốt tới các ngươi miệng bên trong l ã o điện chủ lạnh lùng nói tất cả trưởng lão vội vàng đứng lên nhanh chóng cáo tử cho dù lại không am hiểu điều tra nhưng đến bọn hắn cái thân phận này địa vị cùng thực lực thì mấy cái đã từng đệ tử hỗ trợ điều tra kia là sao mà sự tình đơn giản trên thực tế tùy tiện một trưởng lão đi điều tra đều có thể nhẹ nhõm điều tra ra phong ngọc xuyên nội t ì n h hoặc là nói lao điện chủ một câu phong ngọc xuyên tư liệu liền sẽ tại một nén nhang bên trong đưa đến trong tay của hắn thậm chí lão điện chủ đã có phong ngọc xuyên tất cả tư liệu nhưng hắn còn nhất định phải làm to chuyện để mười hai cái truyền công trưởng lão cùng đi điều tra rất rõ ràng hắn muốn là cấp độ càng sâu tư liệu mà lại là giao nhau điều tra mười hai cái truyền công trưởng lão r i ê n g phần mình phát động một thân mạch sinh ra giao nhau ngẫm lại xem kia mạng lưới quan hệ đều có bao nhiêu khổng lồ giao lộ sẽ có bao nhiêu mà những cái kia giao nhau ra lập lại tư liệu tất nhiên chính là thật như thế liền có thể cấp tốc loại bỏ ra lai lịch của người này phong ngọc xuyên họ phong đi thăm dò ngọc xuyên có hay không chỗ kia hàng ngọc ngọc chữ xuyên cùng trước đó một bên ăn một bên cảm lộ ăn ăn lại phúc chi tâm linh biết đã đến, đến giờ thế là lấy ra nuôi dạ dày đan đây là thuận dưỡng dạ dày phủ đan ăn dược tại thí luyện địa đông đảo trong túi chữ vật đạt được cũng từ buổi tình đấu nơi đó đạt được cực lực một ngụm ăn vào một bình thấu chương xong chương hai trăm tám mươi mốt trương tu kiệt chết chương hai trăm tám mươi mốt trương tu kiệt chết dạ dày run r ầ y run r ầ y trương linh sơn cảm giác trong bụng rời sông lấp biển như là mình ăn một cái núi lửa bộc phát một chút dạ dày ẩm ẩm mà văng lên cùng lúc đó u p h ụ giống như cũng có cảm ứng cũng bắt đầu rung động trương linh sơn thấy thế không nói hai lời xuất giá hẩn dưỡng ruột non đan dực và thiên tài địa bảo ăn vào từ khi giết lữ tĩnh lữ sĩ hùng diêm phong mọi người cướp sạch song tử thành nam hải thương hội về sau hắn bây giờ căn bản không thiếu tài nguyên tu luyện muốn ăn cái gì liền ăn cái gì có tiền tùy hứng mà khi dạ dày cùng ruột non cùng một chỗ vẩn dưỡng thời điểm ưu phủ rung động càng thêm kịch liệt dù sao ưu phủ ngay tại dạ dày cùng ruột non trôi nối tiếp ầm ầm bình bịch, bịch. ken két giống như có một cái thi công đội tại ưu trong phủ quyết đoán xây dựng thêm không đến trong chốc lát trương linh sơn cũng cảm giác ưu phủ làm lớn ra gấp hai có thửa nhưng cái này cũng không có kết thúc theo hắn tiếp tục ôn dưỡng dạ dày cùng ruột non u phủ mở rộng còn tại tiếp tục như thế không biết qua bao lâu trương linh sơn đã hoàn mỹ đi chú ưu phủ mở rộng chỉ là vội vàng luyện hóa các loại đạn dược cùng tiếp t trương h nội một linh sơn cẩn thận điều tra trong lòng vừa mừng vừa sợ không nghĩ tới vẩn dưỡng dạ dày cùng ruột non còn có chỗ tốt này niềm vui ngoài ý muốn tu phủ mở rộng đại biểu sau này mình hấp thu chứa đựng quỷ mị trở nên càng nhiều mà lại luyện hóa hiệu suất cũng tăng lên trên diện rộng dễ như chở bàn tay chính là ba phủ cảnh như vậy t i ế p xuống liền nhất cổ tắc khí tiếp tục đột phá xung kích bốn phủ cảnh trương linh sơn lại lấy ra bó lớn đan dược căn b ả o điều chỉnh trạng thái ra tốc đối công pháp đạo vận lĩnh ngộ bởi vì từ đầu đến cuối đều không thể lĩnh ngộ ra hoàn chỉnh ẩ n phủ cảnh công pháp đến một bên lĩnh ngộ một bên đột phá gấp không được năm ngày truyền công tháp giới tất cả mọi người rung động thuộc đỉnh thế mà có thể tại truyền công tháp tầng thứ chín dừng lại dòng g ã năm ngày cái này cần lĩnh ngộ nhiều ít công pháp á hoặc là nói người này đúng như trương tú kiệt nói tới ngộ tính quá kém đem tinh lực toàn bộ dùng để chống cự chuyển công tháp l ự c đầy mà căn bản là không có cách lĩnh nộ g một môn công pháp nhưng bất kể nói thế nào có thể ở tại tầng thứ chín năm này đã đầy đủ người tiên bọn hắn ai cũng làm không được bá trương t ú kiệt đột nhiên đứng dậy hướng truyền công trong tháp đi đến t r â n quảng thác q u á t trói thai không thể đây là chứng kiến truyền kỳ một khắc ngươi tùy tiện xâm nhập n h ư ợ c ảnh vang lên phong ngọc xuyên đại thúc lĩnh nộ g công pháp để t r ấ n ma ti mất đi một cái đỉnh tiêm nhân tài tội ác tài trời trần quảng thác nói đúng lắm tú kiệt vinh không thể tùy tiện làm việc gã như bức chân dù là chính là ngươi cũng c hắn trương u Liệp Phong cũng lời nói thâm thiế khuyên tu kiệt, kiệt. kiệt đạp đến tầng thứ bảy thời điểm liền có người trèo lên tháp căn bản không quan tâm có thể hay không ảnh hưởng đến hắn trương tu kiệt giờ phút này hắn cần gì phải lo lắng có thể hay không ảnh hưởng người khác nhưng mà những ngày đều không phải là trọng điểm trọng điểm là làm trương tú kiệt bước vào tầng thứ nhất là hắn biết mình đoán đúng, đúng trong lòng lập tức vui mừng quả nhiên bởi vì phong ngọc xuyên tại tầng thứ chín dạo chơi một thời gian quá lâu hấp dẫn toàn bộ chuyển công tháp công pháp đạo vẫn áp lực mình cần thiết tiếp nhận áp lực liền trở nên cực ít trước kia tiến vào tầng thứ nhất thời điểm còn có thể cảm nhận được áp lực hiện tại thì căn bản một chút áp lực đều không cảm giác được đi bộ nhàn nhã liền đi tới tầng thứ hai đ ó lấy chính là tầng thứ ba không đến một lát hắn liền đi tới trước đó tầng thứ bảy nghĩ trước đó hắn đi vào tầng thứ nhất ngay cả mấy hơi thở đều không có kiên trì nổi nhưng là hiện tại lại có thể đ ứ n g y ê n không nói đến cỡ nào nhẹ nhàng thoải mái nhưng so trước đó vừa vặn rất tốt nhiều lắm đã như vậy trương tú kiệt cũng liền không k h á c h khí trực tiếp bước lên t ầ n g thứ tám áp lực rốt cục để hắn cảm giác được phí sức nhưng cũng không phải là không thể nào tiếp thu được vẫn có thể tiếp tục đi tới chỉ là t ầ n g thứ tám đến t ầ n g thứ chín cầu thang không phải tốt như vậy trèo lên hắn một bước một cái dấu chân chậm rãi nhấc lên chân ta hiểu được hoa vô nguyệt đột nhiên phát ra minh nộ tiếng hô không cần nàng giải thích triệu liều phong trương tú phong mấy người cũng đều nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ rất ý tứ hiểu rõ cái gì rồi trương địa kỳ hơi nghi hoặc một chút đạo như hòa thượng sở mãi không thấy tóc trần quảng thác khen nói ngớ ngẩn ngay cả cái này cũng đều không hiểu ngươi hiểu ngươi giải thích cho ta một chút để cho ta nghe một chút trương đ ệ u k ỳ liếc mắt đối với hắn trí lực cũng tỏ vẻ khinh thường trần quảng thác hỏi trương tú kiệt trước đó leo lên tầng thứ bảy liền trực tiếp bị đ á ra bây giờ lại có thể leo lên tầng thứ tám ngươi cảm thấy nguyên nhân gì nhất định là tú kiệt thúc thực lực có tăng lên trương đ ệ u k ỳ nói trần quảng thác im lặng nói lúc này mới bao lâu hắn có thể tăng lên bao lớn nói cho ngươi cái này trương tu kiệt không muốn mặt thừa dịp người ta phong ngọc xuyên đại thúc tại tầng thứ chín hấp dẫn truyền công tháp lực chú ý lúc này mới có thể leo lên tầng thứ tám truyền công tháp lực chú ý truyền công tháp là sống trương địa kỳ nghi ngờ nói đ a nói g n một thân ảnh nhanh chân hướng phía truyền công tháp đi đến trước mắt liền tiến vào truyền công trong tháp là hạ hòa có người nói một tiếng càng nhiều người lập tức tỉnh n g ộ lại không nói hai lời cũng đều vội vã hướng truyền công trong tháp đi đến như thế ngàn năm một thờ thời cơ nếu như còn không chân quý kia thật thành tên ngớ ngẩn chỉ không gặp được một lát lý vĩ sơn người bên kia liền đã đi hết mọi người có thể góp nhặt một vạn điểm công lao lại tới đây cái nào không phải nhân tinh ta cũng đi triệu liệp phong đem quản xếp thu hồi cũng nhanh chóng tiến bước vào truyền công trong tháp những người khác thấy thế cũng không còn nói nhảm trong trước mắt toàn bộ truyền công tháp quảng trường trên không không một người đều chen vào truyền công tháp tầng thứ nhất lập tức khiến cho nơi này không giống như là cao quý truyền công tháp mà giống như là một cái chợ bán thức ăn chỉ là c h ờ thang lầu đều muốn xếp hàng có thể nói ngàn năm khó gặp kỳ hoa tràng cảnh nếu là có cái khác tới qua truyền công tháp người thấy cảnh này nhất định sẽ nghẹn họ nhìn chân chối kêu to không hợp t h o i thường áp lực là nhỏ nhưng là công pháp đạo vận cũng thiếu không có phát hiện sao có người nói không cần hắn nói mọi người cũng đều phát hiện nhưng là cũng không ảnh hưởng mọi người tiếp tục trèo lên tháp nhiệt tình bởi vì theo tiếp tục lên cao công pháp đạo vận cũng biết biến nhiều mà lại so tầng thứ nhất càng cao cấp hơn trèo lên càng cao lĩnh nộ g công pháp liền càng mạnh mặc dù bởi vì công pháp đạo vận nồng độ biến thấp lĩnh nộ g thời gian biết tương ứng dài hơn nhưng là bởi vì áp lực thu nhỏ mọi người cũng có thể ngốc càng lâu a dù sao những vấn đề này đều không phải là vấn đề chỉ cần có thể trèo lên cao hơn đạt được chỗ tốt liền sẽ càng nhiều đồ đần mới không lên b ấ tầng quá, m ọ thứ sáu trần g quảng thắc kích động nói mấy ngày trước đây ta còn chỉ có thể đi đến tầng thứ ba hôm nay thế mà cũng đã là tầng thứ sáu phong ngọc xuyên đại thúc u quả nhiên người tiên hắn đến tiếp nhận bao lớn áp lực mới có thể để cho chúng ta nhẹ nhàng như vậy a kinh tế tri tại không phải chúng ta thưởng nhân có thể phỏng đoán ngay tại tầng thứ sáu dừng lại đi hàng quá hóa dở trương tú phong nói trần quảng t h á c nhẹ gật đầu lập tức ngồi xếp bằng x u ố n g bắt đầu cầm n ộ một đường tiếng bước chân đột nhiên vang lên trương linh sơn kinh ngạc nhìn lại chỉ gặp là một cái thiếu niên mặc áo lam bước lên tầng thứ chín trên mặt hắn có mồ hôi m ị n quần áo đều bị mồ hôi nước nhẹp trên mặt bởi vì đối kháng áp lực mà trở nên đỏ bừng nhưng loại này đỏ bừng càng nhiều hơn chính là hưng phấn bởi vì hắn trương tú kiệt rốt cục bước lên tầng thứ chín hơn nữa còn không có bị đá ra ngoài điều này đại biểu mình cũng có thể tại tầng thứ chín lĩnh nội truyền công tháp cao thâm nhất công pháp ha, ha. trương tú kiệt trong lòng cười to tha cho ngươi cái này phong ngọc xuyên tiên phú dị bẩm có thể tại tầng thứ chín kiên trì nhiều ngày như vậy nhưng là cuối cùng chỉ là ta trương tú kiệt đã đặt chân mà thôi bởi vì nộ tính của ngươi quá kém đến bây giờ thế mà đều không thể hứng trương tú kiệt sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi hắn phát hiện ngồi tại tầng thứ chín chính giữa đạo thân ảnh kia thình lình đã là bốn phủ cảnh làm sao có thể trương tú kiệt trong lòng phát ra không thể tin hô to lúc này mới mấy ngày đối phương thế mà liền từ một cái nhỏ tiểu ngũ bẩn cảnh viên mãn trực tiếp đột phá đến bốn p h cảnh hắn trương tú kiệt ban đầu ở nơi tập luyện cũng là hao tốn hơn nửa tháng mới đột phá đến bốn phủ cảnh đây là trên người hắn có bao nhiêu loại b í pháp còn có góp nhặt đại lượng bảo vật mới làm được thế nhưng là kẻ trước mắt này lại có thể cùng hắn trương tú kiệt c h ỗ so sánh dựa vào cái gì ta trương tú kiệt đi đến một bước này có trời mới biết bỏ ra nhiều ít cố gắng bị bao nhiêu bị khuất chịu bao nhiêu đau khổ hiện tại tùy tiện xuất hiện một người thế mà liền có thể cùng ta đánh đồng g h ê thởm trương tú kiệt trong lòng gầm thét không muốn tin tưởng trước mắt một màn này luôn, luôn kiêu nặng hắn đối với bất kỳ người nào đều khinh thường một chú ý tuyệt thế thiên tài vào lúc này lại sinh ra một cỗ nồng ghét tâm tư đấu kỵ lên đã nói lên hắn đã thừa nhận mình không bằng đối phương đây không phải một dấu hiệu tốt hắn trương tú kiệt vốn hẳn nên lấy vô địch chi thế trở thành trương gia gia chủ cuối cùng bước vào thiên bảng mười vị trí đầu trở thành đỉnh phong nhất một nhóm kia tồn tại nhưng là bây giờ hắn thế mà sinh ra không bằng tâm tư của đối phương nhiều năm qua góp nhặt khí thế lại giờ khắc này bắt đầu có xuống hàng s u thế tâm tính bị hao tổn coi như thực lực không l ớ n lui sự phát triển của tương lai cũng sẽ nhận ảnh hưởng trương tú kiệt tâm thần du lên lập tức đem loại này tâm tình tiêu cực thu liễm nhưng vào lúc này trước mắt hắn đột nhiên l o ạ ra một đạo bách quang cái gì trương tu kiệt quá sợ hãi chỉ gặp kia ánh sáng trắng cực kỳ trói mắt đâm người căn bản không mở mắt được lại hướng phía mi tâm của mình mà đến muốn xông vào trong đầu của mình là thần thức công kích bí pháp trương tu kiệt sắc mặt soát trắng bệnh lâm nguy thời khắc quyết định thật nhanh vội vàng thi triển mới học thần thức công kích bí pháp hàn băng thật tiễn s ù i chỉ gặp hắn chỗ mi tâm đột nhiên sinh ra tầng tầng băng khiết xương lạnh một đường lạnh leo thấu xương bạch ngọc băng tiễn trong chớp mắt từ lên chỗ mi tâm ngưng kết mà ra cùng trương linh sơn thiên nhãn thần quang hùng hang đụng vào nhau Giang giác. Bạch ngọc băng tiễn mình luôn luôn vẫn lấy làm tiêu ngạo thần thức thủ đoạn thế mà không địch lại đối phương người này đến cùng là ai vì sao có được khủng bố như thế thần thức công kích bí pháp mà lại hắn tại sao muốn công kích mình vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn muốn tranh đoạt t r ư ơ n g ra vị trí gia chủ cảm thấy hắn trương tú kiệt chặn được rồi có thể coi là như thế hắn cũng không nên tại truyền công tháp trực tiếp công kích r a nơi này căn bản cũng không phải là động thủ địa phương thứ nhất truyền công tháp có lực đ ẩ y động thủ về sau lực đ ẩ y càng lớn ai sẽ liệu mạng không lĩnh ngộ công pháp ở chỗ này đã thương người bao lớn thủ cũng không nên làm như thế trừ phi là tiên coi như ngươi tại truyền công tháp giết người ngươi cho rằng ngươi có thể đ à o thoát sao phải biết truyền công tháp nơi này không biết có bao nhiêu ánh mắt đều nhìn chằm chằm đâu ở chỗ này hành hung kia là không đem chấn ma ti quy củ để ở trong mắt chấn ma ti ha có thể lưu ngươi cái này xương cồn ma đầu chấn ma ti tồn tại bản thân liền là vì áp chế xương cồn ma đầu mà ngươi hóa thân xương cồn ma đầu tại chấn ma ti nội bộ dưới mí mắt tùy tiện giết người còn muốn đ à o tho á t chấn ma ti nghiêm trị trừ cái đó ra cùng phòng tương tản chương gia cũng không thể tha cho người a người này là thằng điên trương tu kiệt trong lòng cuồng hống làm ra kết luận gấp giọng kêu lên chúng ta không oán không cựu không cần thiết làm như thế ngươi muốn tranh trương gia g i a chủ một vị ta tặng cho ngươi lại toàn lực phụ trợ ngươi phụ trợ ta thanh âm của đối phương tại trương tú kiệt vang lên bên hai trương tú kiệt trong lòng r u lên lúc này mới phát hiện đối phương đã bất chi bất giác đi tới bên cạnh mình vội v a nói g n vâng ta trương tú kiệt nguyện ý phụ trợ ngươi có ta phụ trợ ngươi nhất định không có gì bất lợi đằng sau ta người cũng biết theo ta đồng thời ủng hộ ngươi ngươi chính là hoàn toàn xứng đáng trương gia g i a chủ ngươi đây là tại cầu ta tha mạng đối phương lại nói trương tu kiệt mắt vẫn nhắm như cũ cảm giác được tay của đối phương đã mỏ tới cổ của mình hắn có loại cảm giác nếu như mình nói sai một câu cái tên điên này nhất định sẽ một thanh bóp chết chính mình vâng ta đang cầu xin ngài tha mạng ta nguyện thần phục trương tu kiệt mỗi chữ mỗi câu nói những lời này hắn nói đến mười phần gian nan để trong lòng hắn hết sức t h ố n g khổ không ai bị nổi như hắn thế mà lại cầu người tha mạng hắn cảm thấy cực hạ n cốt n ủ nhưng là vì mạng sống đây là kế hoa binh bịch tại cái cổ bị nắm uy hiếp phía dưới trương tu kiệt mất xuống nước mắt máu quỳ xuống người biết ta là ai sao liền thần phục ta trương linh sơn hỏi không biết mời chủ thượng chỉ rõ trương tu kiệt kiệt lực biểu hiện ra một mực cung kính bộ dáng nói ta là trương linh sơn trương linh sơn tiến đến hắn bên h a i từ tốn nói người trương tu kiệt quá sợ hãi đ ỗ n g nhiên mở mắt mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc gian g i á c một tiếng v a n g giòn c ổ của hắn ư n g thanh mà đức chết ngay lập tức hai mắt nổi lên lấy không thể tin ánh mắt chết không nhắm mắt mà chết tấu chương xong chương hai trăm tám mươi hai trương hiển mạch tri nộ thẩm vấn bùi tình đấu chương hai trăm tám mươi hai trương hiển b ạ c h c h i nộ thẩm vấn bùi tình đấu tt t r ậ t có xương trắng từ trương tú kiệt thi thể chậm rãi bay ra trương linh sơn trong mắt vui mừng đây là oán khí quá thịnh hóa thành lệ quỷ hướng ta lấy mạng tới ta không cam tâm ta không phục ca một đường oán giận vô cùng thanh â m vang lên trương tú kiệt tâm linh dương nhanh muốn ướt hướng phía trương linh sơn hung hăng đánh tới、Hốt. trương linh sơn miệng lớn khẽ hấp đem nó đưa đến u phủ bên trong vừa vặn nhìn xem u phủ bây giờ hiệu quả như thế nào điểm năng lượng một trăm ư c nhưng mà một lát trương tú kiệt tâm linh liền bị triệt để luyện hóa mà lại trọn vẹn tăng lên một trăm ư c điểm năng lượng đây là người tốt đã không có lợi cho bản thân chút nào chỉ có lợi cho người ta đương nhiên nói trở lại thực lực của người này xác thực không phải tầm thường hóa thành lệ quỷ cũng là lệ quỷ bên trong quỷ hùng nếu không phải gặp hắn trương linh sơn gia hỏa này lấy âm linh thân thể khẳng định cũng có thể sống ra một phiến thiên địa đáng tiếc hắn sinh không gặp thời Siêu. Trương linh sơn Linh Kiệt thi thể thu vào túi bao không gian, mở ra hắn túi Cái tiêu bên thu huẩn Trương Trương Tú thể vật, trong đồ tốt thật không ít. Cái gì tam tiêu thông là tán, ra không hắn không đan gặp gì lạc chữ chỉ phủ đem đồ mở vào bao đều dư d thử ù như g giả, dùng k ô n vặn, toàn bộ tiện nghi g hết. t Với bộ r ơ Sơn. n Linh g thế r ư ơ n n g l i Sơn Trương nhiên trên không trung đánh ra một chút, đem mới vừa cùng hai chút, h tay ra vừa giao mới Kiệt i đột một Tú đem c n khí t ứ cho toàn n bộ đ á tan, thời Trương Tú Kiệt tồn tại vết tích, thanh thế, đồng cũng không. Như đem đều h c dù có người đến điều tra cũng điều tra không ra một điểm vấn đề mà quét sạch xong chiến trường trương linh sơn lại lần nữa ngồi xếp bằng đến tầng thứ chín chín giữa tiếp tục hấp thu công pháp đạo vận mặc dù lực đẩy càng lúc càng lớn nhưng hắn thực lực liên tục tăng lên còn có thể gánh vác được dù sao vô luận như thế nào đều phải đem cảnh giới nhất cổ tác khí đột phá đến luận phủ cảnh đ ỉ n h phong thậm chí viên m a n bốn trung châu một t ò a tường vân bao phủ rộng lớn thành lớn hắn cửa thành lầu từ thượng thư hai chữ trương gia đây cũng là trương gia chi thành trong thành tất cả mọi người đều là người trương gia truyền thừa mấy chục đời nhân khẩu thịnh vượng đáng sợ bất quá nhân số nhiều con là bọn hắn bé nhất không đáng nói đến ưu thế một trong hắn ưu thế lớn nhất ở chỗ thiên tài làm trung châu đứng đầu nhất mấy cái gia tộc một trong trương gia thiên tài như cá diết s a sông nhiều vô số kệ toàn bộ trung châu các nơi đều có quan hệ với trương gia thiên tài anh hùng sự tích nhưng là trong đó là m người ta chú ý nhất vẫn là trương tú kiệt đại phá mộng tiên giáo m ộ tán mộng tiên giáo đây chính là để đại vũ vương triều vương thất đều vô cùng nhức đầu tồn tại rất nhiều vương thất bên trong vương hoàng thân quốc tích trụ đều bị mộng tiên giáo ảnh hưởng làm ra làm điều ngang ngược tiến hành mà dạng này khó chơi t à môn ma đạo lại bị trương tú kiệt phá hết tận t h â n địa giết giáo chủ mộng tiên trừ bỏ mầm thái h o ạ làm ngàn vạn giáo chúng hoàn toàn tỉnh ngộ cứu vãn không biết bao nhiêu gia đình giải trừ không biết bao nhiêu âm thầm thái họa tự nhiên mà vậy đạt được toàn bộ t r ư ơ n g gia trọng điểm chú ý cho hắn làm một cái nhất định vị có thể tìm ra tung nhưng cảm giác tìm hồn ngọc p h ù không đủ đi dù là cái này tìm hồn ngọc p h ù đắt đi nữa lại chân quý vì cái này tuyệt thế thiên tài an nguy suy nghĩ là một m cái là tuyệt đối đáng giá bất quá mặc dù này p h ù làm ra nhưng không có người cảm thấy trương tú kiệt cần dùng đến bởi vì lấy trương tú kiệt thực lực cùng nó mạnh mẽ thần thức năng lực cảm ứng tuyệt sẽ không đưa tự thân vào hiểm điện dù là chính là gặp địa bản cơn giả hắn không nói toàn thân trở ra chỉ ít có thể kịp thời kích phát linh hồn ngọc phủ phó bài như thế gia tộc trưởng lão liền có thể trực tiếp tiến đến cứu viện trên thực tế loại chuyện này kỳ thật căn bản không có khả năng phát sinh địa bảng người không phải tên đ i ê n liền xem như tên đ i ê n nghe được bọn hắn trương gia thanh danh cũng không dám đối trương t ú kiệt độc thủ cho nên cái này tìm hồn ngọc phủ nói là vì bảo hộ trương t ú kiệt đ ể phòng vắn nhất nhưng đối người trương gia t ớ i nói vạn nhất căn bản không tồn tại nhưng là hôm nay cái này vạn nhất thế mà thật xuất hiện tại trương gia tòa nhà chỗ sâu một tòa nhìn tinh trên lầu mấy cái lao g i một bên đánh cờ ông trà một bên chuyện trò vui vẻ n g u nhiên giám giác một tiếng văn giòn từ trong đó một cái lao giả lông mày trắng bên hông truyền ra c ỏ lao giả lông mày trắng đột nhiên đứng dậy đem b à n cờ cùng nước trà đều đụng đổ trên mặt đất nhưng hắn không dành bận tâm mà làm một tay lấy bên hông tìm hồn ngọc phủ xuất ra sắc mặt bà tái nhợt sau đó đỏ bừng tới cực điểm phẫn nộ tới cực điểm là ai thế nào một vị lao giả nghi hoặc nhìn lại con người bỗng nhiên co r ụ t lại cả kinh nói đây là trương t u kiệt linh hồn ngọc phủ bên trong linh hồn phủ làm xáo nát tìm hồn ngọc phủ chia làm chủ bài cùng phó bài chủ bài thì chia làm bên ngoài bài cùng bên trong phủ bên trong phủ chính là linh hồn phủ cũng là tìm hồn ngọc phù danh tự lý do như trương t ú kiệt gặp phải nguy hiểm đem phó bài bóc nát như vậy chủ bài bên ngoài bài cũng biết tương ứng màn á t lúc này cầm trong tay linh hồn phù trưởng lão liền có thể đi theo linh hồn trên bửa trương t ú kiệt linh hồn khí tức cấp tốc tiến đến chợ giúp đây chính là tìm hồn ngọc phù tác dụng chủ yếu nhất cảm giác định vị cứu viện chi dụng mà tác dụng thứ hai thì là có thể cảm giác được linh hồn chủ nhân tử vong thì như giờ phút này linh hồn phù bể nát phía ngoài bảng hiệu nhưng không có nát cái này nói rõ trương tu kiệt đã chết chết thấu thấu ngay cả linh hồn đều bị g i o sát lại không phục sinh khả năng、Ai? ai làm lao giả lông mày trắng phát ra phẫn nộ giống to muốn rách cả mí mắt nhìn như g i ậ n đến cực hạn nhưng hắn tay phải lại ổn định cực kỳ trong tay tìm hồn ngọc bài an ổn đ ặ t vào ngoại trừ bên trong linh hồn phù vỡ vụn bên ngoài bài một chút vết thương đều không có rất rõ ràng hắn mặc dù phẫn nộ nhưng vẫn còn có lý trí biết muốn vì trương tú kiệt báo thù rửa hận bắt lấy hung thủ giết người còn phải dùng tới này tìm hồn ngọc bài há có thể bởi vì phẫn nộ liền tùy tiện bốc nát chỉ có vô năng cùng nộ người mới có thể như thế ngu xuẩn hàn trương hiền mạch còn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình lại có thể có người có thể giết trương t u kiệt lại ngay cả cho hắn bóp nát phó bài cơ hội đều không có một vị lao giả mắt lộ ra vẻ chầm tư nói có thể làm được điều này tuyệt đối là địa bảng hàng đầu thậm chí thiên bảng nhân vật nhưng trương t u kiệt tuổi còn trẻ cùng những người này căn bản không có gặp nhau bọn hắn vì sao muốn ra tay với trương t u kiệt không phải là chúng ta trương gia có người làm việc không sạch sẽ không có c h ẳ n g thảo trừ căn lưu lại thai h o a kết quả để trương t u kiệt xui xẻo lại một cái lao giả suy đoán nói không có khả năng một lao giả khác trực tiếp bắt bỏ nói các ngươi chẳng lẽ quên hiện tại thời gian này trương tú kiệt h ẳ n là tại trấn ma ti truyền công tháp người nào có thể đi t r u y ề n công tháp giết trương tu kiệt đúng vậy a tất cả mọi người bỗng nhiên s ứ n g sở kia liền càng kỳ quái nếu như không ai có thể đi t r u y ề n công tháp giết trương tu kiệt kia trương tu kiệt chết như thế nào bởi vì không biết tự lượng sức mình tại t r u y ề n công tháp cảm n ộ công pháp tàu hòa nhập ma mà chết nếu như là bình thường người nói không trừng thật là có khả năng nhưng là trương tu kiệt tuyệt không có khả năng hắn tinh thần thiên phú mạnh hiếm thấy trên đời nói hắn tại chuyển công tháp tàu hòa nhập ma mà chết làm sao có thể trấn ma ti truyền công tháp bất kể là ai dám hại nhà ta tu kiệt ta đều không song với hắn l ã o giả lông m ả y trắng trương hiện bạch một tiếng quát trói thai một bộ bạch b à o t ử nhìn tinh lâu bay ra đ ạ p không mà đi thẳng đến chấn ma ti truyền công tháp mấy cái khác l ã o giả thấy thế cũng đều đi theo c ư â i gió đuổi theo kêu lên l ã o bạch ngươi chớ xúc động bốn cha ra được chưa truyền công đại điện l ã o điện chủ ngồi tại thượng vị nhìn xem phía dưới m ộ ư ơ i hai cái truyền công trưởng lão nhàn n h ạ t hỏi mười một cái truyền công trưởng lão hai mặt nhìn nhau đều không phản bắt được đối đầu không phải bọn hắn không muốn cha thật sự là cha được một nửa đoạn mất đều biết cái này phong ngọc xuyên dùng chính là thanh châu điểm công lao ngọc bài nhưng là thanh châu căn bản không có nhân vật này dù là bắt lấy thanh châu c h ấ n phụ sử bùi hạo ép hỏi cũng hỏi không ra một cái nguyên cớ chỉ từ bùi hạo trong miệng biết được bùi tinh đấu bị hai người mang đi giết ngay cả thi cốt trong cái nào cũng không biết cho nên mọi người ra kết luận cái này phong ngọc xuyên điểm công lao ngọc bài chính là từ bùi tinh đấu trong tay đạt được nhưng vấn đề tới muốn vào chấn ma ti truyền công tháp không phải nói ngươi có công lao điểm ngọc bài là được ngươi còn phải có xác thực thân phận cái này xác thực thân phận dưới tình huống bình thường khảo sát cũng không nghiêm ngặt nhưng lại không nghiêm ngặt cũng phải có chấn ma ti người dẫn đường mới được như vậy cái này dẫn đường là ai đây không phải bí mật bởi vì tiến đến đều có đăng ký mà mang phong ngọc xuyên tiến đến là một cái gọi thái phong phụ trách t r u y ề n công tháp cái này một mảnh một cái c h ấ p sự hắn chức vị không cao cũng không nhiều lắm bản sự chỉ là làm người cũng không tệ lắm tại trấn ma ti công tác niên hạ n cũng đủ là trấn ma ti lão nhân thuộc về ở chỗ này kiếm sống bảo dưỡng tuổi thọ lao đầu cái này không đang chú ý tiểu nhân vật tất cả tư liệu đều tại trấn ma ti giữ có thể nói hiểu rõ ấn đạo lý tới nói hẳn là lập tức liền có thể tìm tới nhưng mà ai biết gia hỏa này thế mà không hiểu thấu mất tích mười một cái trưởng lão manh mối đến nơi này toàn bộ gây mất chỉ có thể hầm n ự c địa đứng tại chỗ nhưng đ ỗ n g nhiên bọn hắn phát hiện phi diệp trưởng lão cũng không có giống như bọn họ ngược lại ngẩng đầu đỡ ngực một bộ dương dương đắc ý bộ dáng mười một cái trưởng lão trong lòng đ ỗ n g nhiên khé động không khỏi thầm mắng gia hỏa này nếu là không có đ o á n sai nhất định là gia hỏa này đem tia thái phong cho hẩn nắp rồi bằng không bọn hắn làm sao có thể vẫn luôn tìm không thấy Khu khu. phi diệp dài rất dài lơ mơ phiêu một mặt đắc chí vừa lòng dán g vẻ ho khan hai tiếng hấp dẫn tất cả mọi người l ự c chú ý cất cao giọng nói hồi điện chủ ta tra được ồ điện chủ nói liền thế mời phi diệp trưởng nói một chút, cái này phong ngọc xuyên đến cùng là lai、like、liệt gì phi diệp trưởng lao nói ta phải mời hai người có thể người tới phi diệp trưởng lao vô vũ t r ư ở n g ngoài điện lập tức gáp đến hai cái lao giả trong đó một cái là thái phong mọi người một chút liền nhận ra được dù sao tìm lâu như vậy sớm đã đem tướng mạo của người này khắc ở não hải mà đổi thành một người vượt qua mọi người ngoài ý liệu thế mà cũng đều nhận biết đúng là năm đó đại danh đỉnh đỉnh tinh đấu tiên sinh bùi tinh đấu cái này bùi tinh đấu mặc dù sức chiến đấu không được nhưng bởi vì thiên phú dị bẩm thủ đoạn đặc thủ cùng rất nhiều cường giả đều hợp tác qua lúc này h ắ n không có dịch dùng lộ ra lúc đầu tướng mạo lập tức liền được mọi người toàn bộ nhận ra được đám người không khỏi xôn xao bùi hạo không phải đều nói bùi tinh đấu bị hai người mang đi dết ta làm sao lại còn sống xuất hiện ở đây bùi tinh đấu ngươi thế mà g i ả chết ngay cả tôn tử của ngươi bùi hạo đều l ư a g ạ t ý muốn như thế nào một trưởng lão nghiêm nghị hét lớn hắn khí tức như là lệnh thấu xương gió lạnh đem bùi tinh đấu thổi đến khắp cả người phát l ạ n h nhịn không được run run một chút nhưng hắn cũng không lên tiếng ngược lại ngẩng đầu đỡ ngược mặt cho gió lạnh quét dù là đem hắn chết cóng cũng không sợ hãi tốt ngơi cái bùi tinh đấu có cốt khí ta ngược lại muốn xem xem ngơi cái này cốt khí có thể ki trưởng lão kia hử lạnh một tiếng toàn thân kích phát ra hàn khí càng sâu tiếng gió hô hô rung động toàn bộ đại điện bên trong thậm chí đều có bông tuyết bay xuống chỉ gặp đùi tinh đấu trên thân che đậy đầy s ư ơ n g lạnh liên chiến run đều làm không được c ó n đến cứng ngắc nhưng vẫn như cũng ẩ n g đầu ớt ngực đi bắc phong trưởng lão tinh đấu tiên sinh đối chúng ta chấn ma thi cũng là có công lớn mà lại lấy tinh đấu tiên sinh tâm tính tuyệt sẽ không phản bội chúng ta chấn ma thi hắn không nói nhất định có nan nôn tri ẩn phi diệp trưởng lão đột nhiên khoát tay á o rơi xuống một mảnh lục sắc qua mang đem đùi tinh đấu bao lại trong t r ớ c mắt đùi tinh đấu liền lại khôi phục bình thường. sắc mặt trở nên hồng luận phi diệp trưởng lão lại nói điện chủ ta nên hỏi đều hỏi qua nhưng tinh đấu tiên sinh một mực không nói cho nên đem hắn đưa đến xin ngài tự mình thẩm vấn l ã o điện chủ không có gấp thẩm vấn mà là hiếu kỳ nói cái này thái phong cùng bùi tinh đấu ngươi là như thế nào tìm tới phi diệp trưởng l ã o nói cái này bùi tinh đấu mời thái phong đem phong ngọc xuyên mang vào c h u y ể n công tháp về sau hai người nhiều năm không thấy bùi tinh đấu muốn điệu thấp tìm cái vắng vẻ địa phương nhỏ uống rượu ôn chuyện vừa vặn liền bị ta đụ phải thì ra là thế lao điện chủ không còn gì để nói cái này phi diệp trưởng lão vận khí cũng thực không tồi mà lại hắn bắt lấy bùi tinh đấu cùng thái phong về sau cũng không có ra tay b ấ c gác rất thông minh dù sao bọn hắn sở dĩ tìm thái phong tới giải phong ngọc xuyên nội t ì n h mục đích là vì thu phong ngọc xuyên làm đồ đệ đã như vậy sao có thể đắc tội cùng người ta phong ngọc xuyên quan hệ tốt hai vị đâu giống cái kia bắc phong trưởng lão rõ ràng liền có một chút hay bất quá hắn làm việc luôn luôn như thế lao điện chủ cũng không cảm thấy bất ngờ hắn chỉ là cảm khái bùi tinh đấu hai người v ậ n khí tốt không có rơi xuống bắc phong trưởng lão trong tay t i n h đấu tiên sinh lão điện chủ mỉm cười nói ta nhớ được chúng ta năm đó giống như cũng đã gặp một mặt vâng. Bùi tinh đấu nói, ta di tinh hoán đấu pháp còn được đến qua tiền bối chỉ điểm vẫn luôn chưa kịp đá tạ tiền bối l ã o điện chủ cười ha ha ta chỉ là thuận miệng chỉ điểm mà thôi không đáng giá nhắc tới nhưng mà nghe nói trước ngươi chúng bạn độc dạy k í c h độc thương thế xâm nhập tạp phủ không cách nào trị liệu lại tu vi vẫn luôn tại lui trở về nhưng hôm nay gặp mặt tinh đấu tiên sinh phong thái vẫn như cũ a bùi tinh đấu lắc đầu nói giả há có thể phong thái vẫn như cũ tiền bối nói đ ù a chỉ là may mắn đạt được một kiện chữa thương bảo vật lúc này mới khôi phục tu vi không biết là bảo vật gì lao điện chủ hỏi bùi tinh đấu nói là một gốc màu xanh c ò nhỏ chính là kỳ dị loại chưa từng thấy ta cũng không biết là cái gì màu xanh cỏ nhỏ lão điện chủ cười cười tinh đấu tiên sinh là thành thật người thật là sẽ không nói dối nếu như ta không có đoán sai ngươi sử dụng không phải màu xanh cỏ nhỏ mà là ngàn năm trung lũ thủy bùi tinh đấu giật mình trong lòng cái này thần lang tông quả nhiên lợi hại không hổ là thành danh nhiều năm lão yêu quái hắn có thể toại trấn truyền công đại điện nhiều năm tuyệt không phải là hư danh hắn đối với thiên địa vạn vật khí tức cảm giác đã đến không thể tưởng tượng tình trạng cách xa như vậy đều có thể cảm giác được mình dùng qua ngàn năm trung lũ t h y khí tức m ì nhưng t r là hắn thần lang tông lợi hại hơn nữa cũng không có đem ngàn năm trung lũ tùy dùng đến hắn buổi tinh đấu trên thân mà trương linh sơn lại đem ngàn năm trung n lũ tùy đưa cho hắn chợ hắn tân sinh hắn buổi tinh đấu vô luận như thế nào cũng không có khả năng bán trương linh sơn cho nên cho dù bị thần lang tông nói trắng ra đ u ổ i tinh đấu mặt cũng không đổi sắc nói thì ra là thế xem ra kiêu màu xanh cỏ nhỏ chính là ngàn năm trung lũ tùy một loại khác hình thái đi Thấu chương chương xong, chương 283, phá bùi ạ c h chương tượng tượng vương hiển bạch phá án. Bạch tượng vương chương đến. Bùi tinh đấu trận tròn mắt nói lời bịa đặt để tất cả trưởng lão đều cảm thấy chấn kinh đối mặt lão điện chủ thẩm vấn cũng dám giả ngu mạo xưng lăng hầu ngôn l o ạ n ngữ gia hỏa này thật là gan to bằng trời a kia phong ngọc xuyên đến cùng cùng hắn quan hệ thế nào đang ra hắn dạng này vì đó bảo thủ bí mật bất quá từ thái độ của hắn đến xem đáp án cũng liền vô cùng sống động lão điện chủ cũng không tức giận thậm chí xem như không nghe thấy ngược lại tự quyết định nói theo ta được biết ngàn năm chung lũ thủy chỉ có tại c h ấ n ma sử tuyển chọn nơi tập luyện bên trong mới có thể xuất hiện ta nghĩ cái này phong ngọc xuyên đi qua nơi tập luyện lúc này mới lộ ra ngàn năm trung lũ thủy nhưng hắn từ nơi tập luyện sau khi ra ngoài không lấy c h ấ n ma sử thân phận đến c h u y ể n công tháp ngược lại muốn lấy bắt người điểm công lao đến nhập c h u y ể n công tháp đây không phải vẽ vời thêm chuyện a l ã o điện chủ nói đến đây liền cười cười nói cho nên cái này phong ngọc xuyên hẳn không có thông qua c h ấ n ma sử tuyển chọn đám người nghe đến đó không khỏi phát ra kinh nghi thanh âm không có người cảm thấy lão điện chủ nói sai tương phản lão điện chủ phân tích hoàn toàn hợp lý sự thật khẳng định tám chín phần nhưng vấn đề tới cái này phong ngọc xuyên không có thông qua chấn ma sử tuyển chọn kia rốt cuộc là thế nào ra rất ít cùng người biết chúng ta chấn ma sử tuyển chọn nơi tập luyện kỳ thật khoảng cách thanh châu rất gần liền cách một đầu thanh khúc sông thú vị là ta lúc tuổi còn trẻ tại thí luyện địa tầng thứ ba cũng nhìn được một con sông l ã o điện chủ nhàn nhạt nói ra nếu như ta không có đón o sai đầu kia sông hẳn là cùng thanh khúc hà tường thông cái này phong ngọc xuyên chính là từ nơi đó rời đi b ù i tinh đấu trong lòng rung động tới cực điểm cái này thần lang tông còn là người sao làm sao biết tất cả mọi chuyện mình không có cái gì lộ ra chỉ là bởi vì đứng ở bên cạnh hắn bị hắn cảm giác được ngàn năm c h u n g nhũ tùy khí thức hắn liền phân tích ra sự thực không thể tưởng tượng nổi người này không hổ là lao yêu quái năm đó mình nhìn thấy hắn thời điểm hắn chính là lao tiền bối thuận miệng chỉ điểm mình một câu liền để cho mình đối di t i n h h o á n đấu pháp tu luyện có chỗ đột phá nhưng mà khi đó tiếp xúc thời gian rất ngắn chỉ là phát ra từ phế phủ kính để người này c ả m thắng người này mạnh đối vị này lao tiền bối tràn ngập lòng kính trọng mà bây giờ bùi tinh đấu mới rốt cục phát hiện người này so với mình trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn lao điện chủ tiếp tục nói cái này phong ngọc xuyên từ thanh khúc sông sau khi đi ra là hai người còn đi thanh thành chấn ma ti uy hiếp b ù i hạo đưa ngươi mang đi nhìn như cùng ngươi có thủ kỳ thực mang ngươi c h ư a thương chư vị trưởng lão ta nói cùng các ngươi điều tra ra được kết quả có hay không xuất nhập không có tất cả trưởng lão lập tức nói lão điện chủ đạo như vậy đi theo phong ngọc xuyên người bên cạnh là ai không đợi đám người trả lời hắn lại phân phó nói người tới đem lần này chấn ma s ử tuyển chọn người tham dự danh sách lấy ra rõ bên ngoài có người ứng thanh lập tức đem một trang giấy đưa vào trong điện chỉ gặp thần lang tông tay phải v u lên t i ê một trang giấy liền hóa thành bụi mịn nhưng trên của hắn văn tự nhưng thật giống như sống đồng loạt bay đến trong đại điện để mỗi người đều thấy nhất thanh n h ị sở là bùi đồng một vị trưởng lão lập tức đáp l ã o điện chủ đạo có khả năng hay không phong ngọc xuyên chính là bùi đồng hẳn không phải là một trưởng lão phân tích nói nếu như là bùi đồng bùi tinh đấu không cần như thế mạnh miệng nói thẳng ra tình hình thực tế cũng không có gì lớn cho nên cái này phong ngọc xuyên thân phận khẳng định còn có bí mật l ã o điện chủ vui mừng nhẹ gật đầu nói không sai như vậy điều tra một chút cái này bùi đồng tại thí luyện trong đất cùng ai người thân nhất mà người kia tất nhiên chính là phong ngọc xuyên muốn biết bùi đồng cùng ai người thân nhất liền thế hỏi hắn đệ đệ đệ đệ của hắn bùi lượng vừa v ặ n liền thông qua được chấn ma sử tuyển chọn lại ngay tại truyền công tháp phi diệp trưởng lao nói vậy liền đem bùi lượng mang đến đi lao điện chủ tử t ổ n ó i dứt lời lại hỏi kia phong ngọc xuyên còn không có từ tầng thứ chín đi ra không không có vậy nhưng thật sự là càng ngày càng thú vị ha ha lao điện chủ mỉm cười nhắm mắt d ư ỡ n g thần bọn thủ hạ thì lập tức đi mang bùi lượng lúc này truyền công ngoài tháp vẫn như c ũ ngồi không ít người mặc dù trương linh sơn vì mọi người hấp dẫn truyền công tháp áp lực nhưng lại áp lực thu nhỏ không có nghĩa là không có áp lực đại đa số người tại cảm n g ộ không sai biệt lắm về sau liền bị truyền công tháp đá ra trong đó có bùi lượng ai là bùi lượng đi với ta một chuyến truyền công đại điện các trưởng lao muốn gặp ngươi trung niên chấp sự cao giọng nói mọi người đều là kinh ngạc nhận biết bùi lượng cũng nhịn không được nhìn về phía bùi lượng không quen biết thì đều hết sức tò mò cái này bùi lượng là ai thế mà đã bị truyền công đại điện các trưởng lao nhìn chúng muốn thu làm đồ đệ vẫn ký tốt ta các trưởng lao thế mà muốn gặp ngươi người muốn phát đạt phí hạ kích động nói vì bùi lượng cảm thấy mừng rỡ cam lộ đồng dạng khó nén trong mắt hâm mộ bùi lượng một mặt thụ sủng nhược kinh biểu lộ đứng dậy ngạc nhiên nói thật tìm ta sao chính là tìm ngươi k i a chấp sự liếc mắt liền nhìn ra người này cùng bùi tinh đấu dáng dấp tương tự biết không sai liền một tay lấy hắn nhấc lên nhanh chóng bước chạy về truyền công đại điện vừa tiến vào truyền công đại điện bùi lượng kinh dị phát hiện nơi này lại có nhiều người như vậy không phải nói đồng dạng thu đồ cũng liền một trưởng lão nhiều nhất ba cái trưởng lão đoạt đồ đệ mình có tài đất gì thế mà có thể kinh động nhiều trưởng lão như vậy điều kỳ quáy nhất chính là tia thần lòng kiến thủ bất kiến vi truyền công đại điện đ ị a chủ thế mà cũng xuất hiện ở trước mắt cao cao tại thượng ngồi mặc dù tất cả mọi người không nói gì chỉ là l ặ n g lặng tại chỗ nhìn xem bùi lượng nhưng bùi lượng cũng cảm giác toàn thân trên giới nặng nề đáng sợ phản phất có vô số tòa núi lớn ép đến trên thân để hắn nhìn không được cảm thấy ngạt thở bước dứt bịch quỳ dạp xuống đất b á i nói gặp qua chư vị trưởng lão gặp qua đ ị a chủ miễn lễ thần lang tông mỉm cười giơ tay lên một cái bùi lượng lập tức cảm giác được trên người áp lực giảm bớt chậm dạy đứng dậy đa tạ đ i ệ chủ vừa nói hắn thận trọng dò xét một phía phát hiện bùi tượng lao điện chủ đạo nghe nói ca của ngươi bùi đồng tại thí luyện địa có một cái hảo bằng hữu hảo huynh đệ ngươi biết người kia tên gọi là gì sao bùi tinh đấu giật mình trong lòng muốn ngăn cản nhưng phát hiện mình bị lực lượng vô hình trói buộc căn bản ngay cả lời đều nói không ra miệng bùi lượng không rõ ràng cho lắm mặc dù không biết điện chủ vì cái gì nâng lên các ca nhưng vẫn là thành thật trả lời nói là trường linh sơn đại ca hắn cùng anh ta là quá mệnh giao tình mà lại thực lực cực kỳ xuất chúng nghe hoa sư tỷ trần sư h u y n h nói qua núi đại ca giúp anh ta đại ân chỉ là bọn hắn vận khí không tốt không có kịp thời gấp trở về lưu tại bên trong địa phương thí luyện nói hắn không khỏi có chút thương tâm lại tăng thêm một câu nói nhưng là ta tin tưởng bọn hắn nhất định còn sống sang năm nơi tập luyện mở ra bọn hắn liền sẽ còn sống ra hào h a tử lao điện chủ cười nói ca của ngươi cùng ngươi núi đại ca không để cho người thất vọng a bùi lượng hơi nghi hoặc một chút câu nói này nói có vấn đề à, phải nói sẽ không để cho ta thất vọng mới đúng sao có thể nói không có khiến ta thất vọng hai tử ngươi xem một chút vị này là ai lão điện chủ vừa cười vừa nói chỉ gặp bùi đồng thân thể không tự chủ được chuyển hướng phía sau cùng bùi lượng mặt đối mặt bùi lượng s ư n g sở giật nạy cả mình sau đó vui mừng quá đỗi bổ nhào vào bùi tinh đấu trên thân kinh h ỉ nói ra ra thật là ngài ngài đến đây lúc nào ngài khỏi hẳn rồi không tệ chính là ngươi trương linh sơn đại ca cùng bùi đồng cho ngươi ra ra mang đến ngàn nằm chung lũ thủy mới khiến cho ra ra người khỏi hẳn điện chủ cười ha hả nói bùi tinh đấu lúc này trên người trói buộc đã giải trừ không có lời nào dễ nói chỉ là vô vô bùi l ư ợ n g đầu thở dài thần lang tông không hổ là c h ấ n ma ti trụ cột sống nhiều năm như vậy người ta sống không uống cái này ngắn ngủi một hồi hắn liền phá án không thể không bội phục anh ta cùng trương linh sơn đại ca mang về ngàn năm trung n ú t tủy làm sao làm được bọn hắn không phải bị lưu tại nơi tập luyện sao bùi lượng kinh ngạc vô cùng nhưng mà không có ai để ý hắn vấn đề một vị trưởng lao nói điện chủ như là đã rõ ràng cái này phong ngọc xuyên chính là đến từ ngọc châu trương linh sơn vậy ta tử hiên liền lập tức phái người đi ngọc châu đem trương linh sơn nội tỉnh đảo cái nhất thanh n h ị sở các trưởng l ã o khác lập tức ấp người tử hiên trưởng l ã o thật đúng là có thể đoạt công lao à bản án đều phá tiếp xuống chính là đơn giản nhất công việc công lao này ngươi còn muốn đ ộ c chiếm nghĩ hay lắm ta bác phong nguyện ý tự mình đi ngọc châu đem trương linh sơn nội tỉnh đảo cái ú t xấp không thể vẫn là ta hô diên đi ổn thỏa nhất mọi người đều biết ta am hiểu nhất điều tra Điện chủ, nhiệm chủ, phi diệp trưởng lao con l y có cứ địa đạo đám người từng câu từng chữ làm cho tối bụi bùi lượng nghe được càng phát ra mơ hồ phong ngọc xuyên đại thúc là trương linh sơn đại ca chuyện gì xảy ra đi thần lang tông hừ một tiếng nói trương linh sơn nội t ì n h ngọc châu c h ấ n phủ sử thương trường t r â n báo cáo người này tham gia tuyển chọn thời điểm liền đã lời nhắn nhủ nhất thanh n h ị sở các ngươi cũng không biết ây đám người lộ ra ngượng ngùng biểu lộ đương nhiên biết có thể tham gia chấn ma sử tuyển chọn tự nhiên đều điều tra qua nội tỉnh há có thể tùy tiện liền để tham gia tuyển chọn bất quá biết thì biết công lao này vẫn là phải cất đi chỉ toàn đùa nghịch tiểu thông minh thần lang tông cái nào không biết bọn gia hỏa này làm cái quỷ gì khe nói đại sự thật đã điều tra rõ ràng như vậy nói còn chưa dứt lời sắc mặt hắn bông nhiên biến đổi thân hình như điện biến mất ngay tại chỗ tất cả trưởng lão cũng cùng nhau mặt lộ vẻ rung động mặc dù phản ứng chậm một nhịp nhưng cũng gấp vội vàng đi theo bùi tinh đấu thái phong cùng bùi lượng không khỏi ngạc nhiên tình huống như thế nào xảy ra đại sự gì sao làm sao điện chủ cùng mười nhị trưởng lão đều vội va bay lên trời đi hẳn là có cường địch bất kích vâng không kia luôn luôn vững như thái sơn lão điện chủ thần lan tông sao lại tự mình đ ó lấy không chung một đường màu trắng lưu quang đột nhiên d ừ n g bước chính là từ trung châu trương ra chạy tới t r ư ơ n g hiền bạch theo sát lấy lại là mấy đạo lưu quang sau lưng hắn dừng lại một người nói lão bạch ngươi làm sao xông vào nếu là kinh động đến thần ách thần điện chủ thất kính thất kính lại gặp mặt trên mặt hắn cười theo nhưng là thần lang tông không cười cùng lúc đó mười hai vị truyền công trưởng lão cũng theo sau rơi xuống thần lang tông sau lưng mắt lộ ra kinh ngạc nhìn xem trương hiền bạch một bằng người hoàn toàn không rõ bọn giá hỏa này đột nhiên tự tiện xông vào là có ý gì trung châu trương gia mặc dù tại trấn ma ti có rất lớn thế lực nhưng đây cũng không phải là mấy người các ngươi lao đầu từ tự tiện xông vào lý do mọi thứ đều muốn có quy củ húng chi nơi này là thần lang tông quản hạt bên trong quy củ từ thần lang tông đến định ai dám phạm vào quy củ chính là không nể mà thần lang tông đây không phải ở không đi gây sự à. bạch gia gia phong gia gia chuyện gì xảy ra một vị truyền công trưởng lão liền v ộ i vàng hỏi h á n gọi trương trạch tiên trung châu trương gia c h ạ c h chữ lót gặp trương hiển bạch cùng trương hiển phong mấy cái này hiện chữ lót đều phải gọi gia gia bởi vì mười hai cái truyền công trưởng lão liền hắn một cái người trương gia lúc này hắn liền đảm đường cái này hòa giải trách nhiệm trương tú kiệt chết trương h i ể n phong đi thẳng vào vấn đề hắn biết trương h i ể n bạch lửa dẫn cấp trên không muốn nói nhảm liền thay thay hắn trả lời đám người xôn xao trương tú kiệt chết rồi trương tú kiệt không phải tại truyền công tháp tu luyện sao chết như thế nào ta nhớ được hắn đã là h ẩn phủ cảnh cảnh giới viên mãn thiên phú thực lực đều tuyệt hảo nếu không phải người trương gia ta đều muốn thu hắn làm học trò hắn làm sao, lại chết? Đúng vậy à, làm sao có thể chết thiệt không có khả năng chưa hề còn chưa có xảy ra qua có người tại c h u y ể n công thắp chết chuyện đây là nói hiệu nói vựa trường lão này vừa dứt lời cũng cảm giác thấy lạnh cả người đập vào mặt chỉ gặp trương h i ể n b ạ c h tâm tức nhìn hắn quắt người dám nói lao phu nói hiệu nói vựa ta trường lão kia kinh hồn tán đảm khí tức gặp khó ấp úng trong lòng trấn kinh rõ ràng tất cả mọi người là thông mạch cảnh nhưng mình cùng cái này trương h i ể n b ạ c h t r ê n lệch không khỏi cũng quá lớn đi người này danh s ư ơ n g trương gia bạch tự vương quả nhiên danh bất hư chuyển đúng là xưng vương cường giả uy phong lấm liệt thâm bất khả trác tại đại vũ vương triều xưng cường giả có hai loại một loại là đại vũ vương triều hoàng thất phong một loại thì là thật đánh ra tới chiến tích rất rõ ràng cái này bạch tượng vương trương hiền bạch chính là thật đánh ra tới xưng vương cường giả mình cùng người ta so sánh nhiều nhất chỉ có thể xưng là một đầu lá hổ không nói bị người ta một cước dẫm chết cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của người ta a không phải hắn không được mà là người ta quá mạnh ở đây nhiều người như vậy bên trong có thể cùng trương hiển bạch giao thủ chỉ sợ chỉ có thần lang tông điện chủ một người mà thôi trương tú kiệt chết rồi có chứng cứ gì thần lang tông trầm giọng hỏi trương hiển bạch soát đem tìm hồn ngọc phủ bên trong linh hồn phủ n ắ c thần lang tông âm thầm thở dài kỳ thật nghe được trương tú kiệt chết câu nói này hắn liền đã tin tưởng bằng không không thể nào giải thích trương hiển b ạ c h phẫn nộ cho nên nhìn chứng cứ kỳ thật chỉ là tìm bậc thang hạ dù sao mình không có khả năng thật cùng trương hiển b ạ c h ở chỗ này đánh nhau mà lại hắn cũng rất kỳ quái kia trương tú kiệt rõ ràng tại truyền công tháp vì sao lại chết đơn giản kỳ quá thay quái ai có thể giết hắn lại vì sao giết hắn trương gia chi hữu ác tính thân điện chủ trương t ú kiệt không hiểu thấu chết tại truyền công tháp chúng ta đi xem một chuyến tìm tòi hư thực không đủ đi trương hiển phong nói thần lang tông nói là nên tìm tòi hư thực ta cũng rất tò mò việc này xưa nay chưa từng xảy ra qua là chuyện công tháp xuất hiện biến cố gì sao đi thôi cùng đi xem nhìn dứt lời hắn cầm đầu dẫn đường đám người cùng nhau cưới gió đi theo đi qua truyền công tháp quảng trường tất cả mọi người cùng nhau ngầm đầu khiếp sợ nhìn xem từ trên trời giáng xuống thần lan tông trương hiển bạch bọn người trong lòng rung động tới cực điểm mặt lộ vẻ vô cùng kinh nghi những người này đều là tiếng tăm lừng lấy đại nhân vật à dù là chưa từng đ ặ c qua từ trên người bọn họ khí tức cũng có thể nhìn ra đều là không tầm thường đại cao thủ những người này thường thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ kết quả hôm nay lại duy nhất một lần tới gần hai mươi người không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế mà có thể gây nên nhiều như vậy thông mạch cảnh cường g i ả tự mình tới là bởi vì phong ngọc xuyên trèo lên đến tầng thứ chín sao cái này phong ngọc xuyên thật là đủ vinh hạnh a không ít người trong lòng s ợ hai thản phục cực kỳ hâm mộ biết phong ngọc xuyên từ hôm nay trở đi liền lên như diều gặp gió Cùng bọn hắn không phải người của một thế giới ở đây nhiều như vậy thông m ạ n h cảnh c ự n giả tùy tiện một cái thu phong ngọc xuyên làm đồ đệ phong ngọc xuyên đều hưởng thụ không hết người trương gia cho ta ra khỏi hàng t r ư ơ n g hiển b ạ c h một tiếng quát trói thai t r ư ơ n g t ú phong t r ư ơ n g điệu kỳ chờ người trương gia vội vàng từ trong đám người đi ra cung kính nói gặp qua t r h n g tổ ai biết trương t ú kiệt đi nơi nào t r ư ơ n g hiển b ạ c h hỏi t r ư ơ n g điệu kỳ nói t ú kiệt thúc lên truyền công tác h t r ư ơ n g hiển b ạ c h hỏi lúc nào đi lên đi lên sau liền không có chở ra sao chương tu phong nói là hôm qua đi lên về sau liền không có ra biết hắn lên tầng thứ mấy Chí trương lên bên tầng không thứ t hay có ê n tầng không không tầng muốn n thứ biết. biết? thứ gì g Bởi cái Vì vì có là ờ i cho nên vô luận vô t r ư tu được t h ắ phong sáng. Trương Tú p giải thích nói trương hiển b ạ c h sầm mặt lại nhìn về phía thần lang tôn g nói đáp án đã rất rõ ràng chính là tầng thứ chín tên kia giết nhà ta trương tu kiệt cái gì trương tu phong trương địa kỳ đều là giật mình hoa vương n g u y ệ t trần quang thác triệu liệu phong hạ n g hòa mấy người cũng là cùng nhau kinh ngạc trương tu kiệt chết rồi không thể tưởng tượng nổi lấy trương tu k i ệ t mạnh thế mà đều sẽ chết hơn nữa còn là chết tại c h u y ể n công trong tháp đây là chưa hề đều không ai có thể dự liệu được sự kiện nếu như lời này không phải từ trương hiển bạch trong miệng nói ra mọi người tại chỗ tuyệt không có một người sẽ tin tưởng bởi vì quá mức không hợp t h ó i thưởng dám giết nhà ta tu kiệt ta mặc kệ t ầ n g thứ chín đó là ai đều phải chết trương hiển bạch một tiếng q u á t trói thai cọ nhảy lên một cái mà ngay cả c h u y ể n công tháp đều chẳng muốn trèo lên bay thẳng đến t ầ n g thứ chín cửa sổ một quyền liền hung hăng ném ra ẩm bàng bạc màu trắng khí lãng khuyết tán mà ra chấn động đến cả phiến thiên địa đều lung la lung lay nhưng là truyền công th sừng sững bất động không phải chuyển công tháp đến cỡ nào kiên cố g i á n chắc mà là bởi vì thần lang tông chẳng biết lúc nào đi tới trương h i ể n bạch trước người lấy một con tay không chặn trương h i ể n bạch nằm đấm thần lang tông người muốn ngăn ta trương h i ể n bạch một tiếng gầm hét thần lang tông nói bạch t ư ợ n g vương trước không nên kích động chuyện cụ thể như thế nào chúng ta còn không rõ ràng lắm không ngại chờ phong ngọc xuyên sau khi ra ngoài hỏi một chút hắn không cần hỏi ngoại trừ hắn còn có ai có thể tại chuyển công tháp giết nhà ta tu kiệt nhất định là người này trốn ở tầng thứ chín an toán sợ ta nhà tú kiệt leo lên tầng thứ chín so với hắn xuất sắc hơn ghét hiền g â n tài cho nên thống hạ sát thủ trương hiển bạch nghiêm nghị đạo hoàn toàn không có nghe giải thích lý tứ trực tiếp liền đứng n h i ê n tính thần lang tông nói không phải theo ta được biết trương tú kiệt chỉ có thể trèo lên đến tầng thứ bảy mà thôi người ta phong ngọc xuyên lại sớm địa liền trèo lên đến tầng thứ chín luận thiên phú trương tú kiệt không kịp phong ngọc xuyên người ta căn bản không cần thiết ghét hiền n h â n tài đánh giám ai có thể so nhà ta tú kiệt xuất sắc hơn cái này phong ngọc xuyên là ai cái nào một nhà trương hiển bạch giận g ữ mắng mỏ bác phong trưởng lão giận dữ quát miệm đặt sạch xếp điểm chúng ta điện chủ hảo ngôn hảo ngữ ngươi dám nói năng lỗ mãng Các ngươi thần r ư n g ra lợi ạ i h lang tông đột nhiên xuất trưởng chặn trương hiển bạch ánh mắt chấm giọng nói thủ hạ ta người còn chưa tới phiên ngươi trương hiển bạch để giáo huấn như bạch tựa ư vương nhất định phải khư khư cố chấp cũng đừng trách ta không khắc h khí ngươi muốn thế nào không khách khí pháp trương hiển bạch cười lạnh thần lang tông thản như nói n lão hủ đã nhiều năm không cùng người ta đậu thủ như bạch tượng vương muốn luyện một chút lão hủ cũng không để ý hoạt động một chút gân cốt trương ố t t hiển bạch hét lớn một tiếng tóc trắng hoa tàn ra khí tức kinh khủng tăng vọt chớ xúc động a trương hiển phong vội vàng kêu lên chuyện hiện tại cũng chỉ là suy đoán lão bạch ngươi trước dừng tay trương tu phong ta nhìn ngươi thật giống như có lời muốn nói không muốn kìm nén nhanh nói ra vâng phong tổ trương tú phong vừa vặn chính là trương hiển phong mạch này tự nhiên có thân cận cảm giác nghe được phong tổ tra hỏi không còn dầu giếm nói trước đó kêu phong ngọc xuyên tới thời điểm ta phát hiện trên người hắn giống như có chúng ta ẩn vệ một mạch khí tước trương hiển phong xứng sở người xác định nói hắn quay đầu nhìn một cái khác l ã o đầu chính là cùng bọn hắn đang nhìn tinh lâu uống trà đánh cờ trương h i ể n vụ người này chính là ẩn vệ một mạch dáng dấp trắng trắng mập mập trên đầu không có mấy con tóc luôn luôn một mặt cười ha h a giống như chưa hề đều không cùng người ta sinh khí nhưng nếu là ai xem nhẹ đối phương nhất định sẽ chết rất thảm bởi vì cái này trương h i ệ m vụ năm đó thế nhưng là ẩn vệ một mạch bên trong nhân vật đáng sợ nhất không biết thay trương ra trong bóng tối làm nhiều ít sự tình trên o à n bộ t thực tế hắn mạnh hơn có thể nói đạt đến phản phát quy chân cảnh giới n h ì n như không hỏi thế sự không tranh với người phòng nhưng nếu như việc quan hệ bọn hắn ẩn vệ một mạch ngươi không ngại thử nhìn một chút nhìn xem trương h i ể n vụ có nguyện ý hay không cho ngươi một đ a o là ta ẩn vệ một mạch trương h i ể n vụ cũng là s ứ n g sở tình huống như thế nào mình bất quá là chạy tới xem náo nhiệt làm sao cái này hung thủ giết người còn cùng ẩn vệ một mạch dính r ă n g đến chuyện thật càng phát ra c ổ a cái hắn nhưng cho tới bây giờ không biết bọn hắn ẩn vệ một mạch ra khỏi cái nào thiên tài thế mà còn có thể leo lên chuyển công tháp tầng thứ chín ẩn vệ một mạch đó chính là cùng phòng tương tản tội thêm một bậc trương hiện mạch quát trương hiển v ụ vớt vút trên đầu không nhiều mấy cọng t ó c phát lắc đầu nói nếu như việc quan hệ chúng ta ẩn vệ một mạch vậy ta liền muốn hảo hảo điều tra rõ ràng có phải hay không cùng phòng tương t à n còn không có kết luận trương hiển b ạ c h sầm mặt lại nếu như là những người khác dám như thế nói chuyện cùng hắn dù là chính là hắn thân huynh đệ hắn cũng biết để ngươi biết cái gì gọi là bạch tượng vương c h i nộ nhưng là trước mắt cái này trương hiển v ụ thâm bất khả chắc liền ngay cả hắn cũng có chút sợ sệt cho nên chỉ là mặt tâm t r ư ở cái này phong ngọc xuyên vô luận có phải hay không ẩn vệ một mạch khẳng định cùng chúng ta trương già có quan hệ trương hiển phong không còn xoán suít cái đề tài này hòa giải nói cho nên chúng ta bây giờ muốn điều tra rõ ràng hắn thân phận thật sự là cái gì dứt lời hắn đối thần lang tông nói thần điện chủ ngươi thần thông q u ả n g đại nơi đây lại là địa bàn của ngươi cái này phong ngọc xuyên lấy thân phận g i ả t i ề n đến ngươi nên cho cái ý kiến đi thần lang tông cười nhạt một tiếng đối người sau lưng đưa mắt liếc ra ý qua một cái vạch ra ra phong ra ra sương ngủ ra ra thần lang tông sau lưng trương trạch thiên trưởng lão lập tức nói phong ngọc xuyên chân thực thân phận điện chủ đã điều tra rõ ràng người này tên là trương linh sơn đến từ ngọc châu ta nghĩ hẳn là chúng ta chương ra lưu lạc bên ngoài huyết mạch cái gì hắn nói còn chưa dứt lời trần quảng thác trương tu phong trương đ ệ u kỳ bọn người cùng nhau la hoàng lên phong ngọc xuyên là thái thúc công thái thúc công không chết ha ha ta liền biết thái thúc công c ắ t nhân thiên tướng trương đ ệ u kỳ hưng phấn cười to trần quảng thác hung hăng nắm chặt n ắ m đấm hô lớn không hổ là sơ n ca hoa vô n g u y ệ t che miệng trong mắt dị sắc liên tục rốt cuộc minh bạch vì cái gì phong ngọc xuyên xuất hiện thời điểm mình sẽ cảm thấy có chút quen thuộc quả nhiên cảm giác của mình không sai chính là quen thuộc người à là đã từng kể vai chiến đấu trương sư minh có thể chưa quen thuộc sao phong tổ trương tu phong đột nhiên hết lớn trương linh sơn thúc gia ra, ra là trương thủ nghĩa tiên tổ hậu đại a trương thủ nghĩa tiên tổ cũng không có tuyệt hậu hào quang của hắn trạch bị hậu thế lúc này mới ra đời trương linh sơn thúc công tiên tài tuyệt thế như vậy khó trách có thể leo lên tầng thứ chín đây đều là tiên tổ phù hộ a trương hiển phong trong lòng run lên c ọ i vọt tới trương tú phong trước người quắp ngươi xác định kia trương linh sơn chính là trương thủ nghĩa tiên tổ hậu đại xác định gia phổ ta đều nhìn mà lại theo trương địa kỳ lời nói trương linh sơn thúc gia ra, ra còn mình ngừng tụ ra khí huyết hóa trùng lại so trương địa kỳ khí huyết hóa trùng càng cường đại phong tổ nếu không tin trương địa kỳ trên thân còn mang theo mấy đó vẫn luôn không có hấp thu luyện hóa đem nó lưu làm kỷ niệm trương tú phong cấp tốc đem tự mình biết nói hết ra vốn cho rằng trương linh sơn thúc gia g i a đã tại thí luyện địa gặp nạn không nghĩ tới phong hồi lội t r u y ệ n như vậy lần này quyết không thể để trương linh sơn thúc gia g i a gặp lại khó dù là hắn thật giết trương tú kiệt hắn cũng không cần cho trương tú kiệt trốn cùng không chỉ là bởi vì hắn không có gì sánh kịp thiên phú và thực lực càng là bởi vì hắn là trương thủ nghĩa tiên tổ hậu đại những người khác không nói chí ít hắn trương tú phong mạch này cũng chính là trương lấy trung mạch này hậu đại đều phải liệu mạng bảo vệ trương linh sơn nói cách khác hắn đem trương linh sơn thân phận nói chi cho trương hiển phong biết trương hiển phong liền phải liệu chết bảo trụ trương linh sơn trương địa kỳ đem khí huyết hỏa diễm lấy ra để cho ta nhìn xem trương hiển phong nói trương địa kỳ vội vàng từ túi chữ vật xuất ra chuyên môn giả hỏa diễm hội đưa đến trương hiển phong trong tay trương hiển phong mở ra xem nói hỏa diễm khí tức s ắ c thực không tầm thường không phải dùng dược vật thôi phát ra chính là dùng tự thân khí huyết nước c h ả y thành sông diễn hóa mà ra để cho ta nhìn xem trương hiển vụ cũng xông tới tâm tác lấy làm kỳ lạ nói ghê gớm gọi là thật ghê gớm chỉ bằng cái này một đoá khí huyết hỏa diễm liền có thể nhìn ra người này là chúng ta t r ư ơ n g gia thân một trong mạch mạnh nhất thiên tài nhiều năm như vậy chúng ta chủ mạch đều không có bồi dưỡng được bản thân diện hóa ra khí huyết h ỏ a trùng dứt lời hắn lời nói xoay chuyển nhưng là ta muốn biết hắn một cái t r ư ơ n g thủ nghĩa hậu đại là như thế nào đạt được chúng ta ẩn vệ một mạch công pháp Hừ. Hiển Bạch cười lạnh Hiển phải hỏi thuật chính. Không Trương một tiếng, trả Trương tâm bất cười người người vấn còn này lời đối với dám vụ đề, sao, t i ê u công pháp chính là giết người sau trổng đi như coi là thật như thế tia người này thật là đáng chết ta chính là trương gia c h i hữu ác tính không thể chưa trừ diện trương h i ể n vụ lạnh lùng nói ánh mắt như đ a o đồng dạng sắp bén v ă n g lãnh không khí trong nháy mắt ngưng trệ xuống tới trương tú phong sắc mặt x o á t tái nhận mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g hắn hối hận không thôi sớm biết phong ngọc xuyên chính là trương linh sơn hắn tuyệt đối sẽ không nói cái gì từ trên thân phong ngọc xuyên cảm giác được gần vệ một mạch khí tức lần này tốt bị trương hiện vụ theo dõi tại trương gia chỉ có bọn hắn trương lấy chung một mạch người đối lấy nghĩa tiên tổ hậu đại có cảm tình đây là lấy trung tiên tổ ra huấn đời đời truyền lại là cấn tại bọn hắn linh hồn đồ vật nhưng là đối những người khác tới nói lấy nghĩa tiên tổ chính là một người xa lạ t r ư ơ n g h i ể n vụ chỉ đối ẩn vệ một mạch cùng hiện nay trương gia có cảm tình tuyệt sẽ không bởi vì trương linh sơn là lấy nghĩa tiên tổ hậu đại mà làm việc thiên tư nói cách khác chỉ cần hắn phát hiện trương linh sơn đạt được ẩn vệ một mạch công pháp con đường không đứng đ á n hắn liền sẽ lấy cùng phòng tương tàn tội danh đem trương linh sơn trói lại nghĩ tới chỗ này trương tú phong cũng cảm giác trái tim giống như bị thứ gì nắm lấy cơ hồ đều muốn ngạt thở Như Trương Linh Sơn vì vậy một à nào chết, được chính hắn vô luận như thế nào đều tha thứ không được chính mình. luận vô đều m cái bàn tay ấm áp đột nhiên rơi xuống trương tú phong trên bờ vai trương tú phong ngẩng đầu nhìn lên phát hiện là trương hiển phong phong tổ chỉ gặp phong tổ ánh mắt bên trong tràn ngập quyết tuyệt hơn nữa còn có một tia an ủi ý tứ quyết tuyệt t i a là biểu lộ thái độ vô luận như thế nào dù là hắn phong tổ không có thực lực cũng sẽ không để trương linh sơn chết ở chỗ này an ủi thì là nói cho trương tú phong cũng không phải là lỗi của hắn bởi vì chỉ cần trương linh sơn từ truyền công tháp ra không cần trương tu phong nói người ta trương hiển vũ cũng có thể nhìn ra trương linh sơn dùng lẩn vệ một mạch dịch dung công pháp nói cách khác chuyện phát triển đến bây giờ đều là không thể tránh khỏi trên đời không có tường nào gió không lọt qua được cái này trương linh sơn sợ người khác biết hắn từ nơi tập luyện ra lúc này mới dịch d u n g lại không nghĩ rằng ngược lại bộc lộ ra nhiều bí mật hơn rước lấy phiền thoái càng lớn mà lại hắn cũng không nên giết trương tú kiệt ta đây cũng quá xúc động trương hiển phong trong lòng t h ầ m than nhưng mà mặc kệ trương linh sơn làm nhiều ít chuyện sai chỉ cần hắn là lấy nghĩa tiên tổ hậu đại chính mình cũng muốn đem hắn gắt gao bảo trụ tấu trứng xong trương hiển phong ạ c nói nhìn về phía thần lan tông nói thần điện chủ ngươi cảm thấy thế nào cái này truyền công tháp hẳn không có cưỡng ép đem người cầm ra tới quy củ đi thần lan tông mỉm cười nói tự nhiên không thể đem người cưỡng ép cầm ra đến dù sao còn không có chứng cứ chứng minh trương linh sơn chính là giết trương tú kiện hung thủ hắn đã vào truyền công tháp trừ phi truyền công tháp đem hắn đá ra nếu không không có người có thể đem hắn bắt đi hừ trương hiển bạch cười lạnh một tiếng chuyện hiện tại có chút phức tạp cái này nhỏ tiểu trương linh sơn liên lụy người có chút ra ngoài ý định được nhiều vốn là phía bên mình trương hiển phong biết được trương linh sơn là trương thủ nghĩa hậu đại về sau một chút đứng ở mình mặt đối lập tuy nói trương hiển vụ nhìn như cùng mình một cái lập trường nhưng ra hỏa này ý tưởng gì không có ai biết thêm nữa còn có cái thần lang tông một mực nằm đón hắn trương hiển bạch nghĩ báo nổi đem trương linh sơn trực tiếp lấy ra cũng làm không được vậy thì chờ hắn ra đi trương hiển vũ thản nhiên nói bất quá ta rất hiếu kỳ hắn đi vào bao lâu ngươi đến trả lời hắn nhìn về phía trương tú phong trương tú phong nói bảy ngày trương linh sơn thúc ra ra đã tại tầng thứ chín gây người bảy ngày bảy ngày trương hiển vũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ có chút ý tứ a ta nhớ được trần u minh năm đó cũng không có ngốc lâu như vậy thời gian đi ngươi nhớ lầm trần u minh ban đầu ở tầng thứ chín gây người mười ngày trương hiển bạch nói trương hiển vũ nói vậy chúng ta liền nhìn xem cái này trương linh sơn có thể hay không đợi cho mười ngày trương hiển bạch sắc mặt khó coi nếu như tiểu t ử này thật đợi cho m ộ ư ơ i ngày liên thế đại biểu tiềm lực của hắn đã có thể cùng trần u minh so sánh thiên phú như vậy đừng nói trương hiển b ạ c h muốn bảo đảm hắn rất nhiều người trương gia biết được việc này về sau khẳng định cũng biết bảo đảm hắn liền ngay cả cái này trương hiển vụ nói không chừng cũng biết mở một con mắt nhắm một con mắt thậm chí biết thừa cơ đem người này dẫn vào bọn hắn lẩn vệ một mạch nói tóm lại thế giới này chỉ thích gì có giá trị người mà người chết đã đã mất đi giá trị đã mọi người quyết định liền thế về ta trong điện uống chút nước trà nghỉ ngơi một chút như thế nào thần lang tông cười ha hà nói、Tốt. trương hiển vụ nói nói mọi người liền muốn rời đi trương hiển phong đông n h i ê nói n lão bạch ngươi không đi sao trương hiển bạch nói các người muốn đi uống trà liền đi ta muốn ở chỗ này nhìn xem miễn cho người này vụ trộm đào tàu cái này trương hiển phong thấy thế cũng lập tức bất động hắn liền sợ trương hiển bạch thừa dịp sau khi bọn hắn rời đi đột nhiên ra tay đem trương linh sơn cầm ra đến khi đó coi như bọn hắn chạy đến cũng không có ý nghĩa thần lang tông bất đắc dĩ lắc đầu đành phải sai người ở chỗ này uống trà chờ bốn bất tử bất diệt trường sinh cựu thị phản lão hoàn đồng không để lọt không tì vết cựu chuyển vô cực đại thánh thần công trương linh sơn có chút nghĩ nghĩ cảm thấy mình trong đầu lĩnh mộ những ngày cũng không phải là một môn công pháp mà là một đống lớn công pháp cho hỗn hợp ở cùng nhau dù sao cái này truyền công tháp công pháp đạo vận vốn là cực kỳ bàng bạc phức tạp muốn hấp thu ra chuyên thuộc về mình môn kia công pháp cần chọn lựa chỉnh lý tiêu tốn rất nhiều tinh thần lực hết lần này tới lần khác mình chỉ cần có cơ hội liền vội vàng vật phụ đột phá vận p h ụ cảnh cảnh giới liền không có càng nhiều tâm tư đặt ở chỉnh lý công pháp phương diện cái này khiến cho c ả m n g ộ ra công pháp cực kỳ lộn xộn như vậy hiện tại muốn làm chính là đem cái này lộn xộn công pháp hảo hảo chỉnh lý chỉnh lý thẳng đến chỉnh lý ra nhất phù hợp mình môn kia đó là cái mài nước công phu cũng may trương linh sơn đã thuận lợi đem cuối cùng hai p h ụ cũng vận dưỡng thành công dưới mắt là danh p h ụ kỳ thực lục p h ụ cảnh hắn hiện tại hoàn toàn không cần lại vận p h ụ chỉ cần thỉnh thoảng h n chút đan dược bổ sung cảnh giới liền sẽ tự nhiên mà vậy tăng lên thẳng đến vận phủ cảnh đình phong thậm chí viên mãn công pháp còn không có chính thức trải vớt thành công cũng đã là lục phủ cảnh nếu là công pháp chính thức thành hình tất có thể giúp ta đột phá đến khai khiếu cảnh trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ hắn giữ vững tinh thần tập trung ý chí bắt đầu đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở công pháp đạo vận chỉnh lý phía trên thời gian phi tốc trôi qua không biết qua bao lâu trương linh sơn đột nhiên p h u n ra một n g ụ m máu tươi sắc mặt trắng bệnh một mảnh hắn vội vàng liền muốn từ túi bao không gian cầm ra đan dược đưa vào trong miệng kết quả phát hiện đan dược thế mà đã chống không nào chỉ là đan dược viên khúc hà bên trong bắt những cái kia viên khúc ngư hàng tồn cũng đều bị hà năm chống、không. dưới mắt đã không có đan d ư ợ c và yêu thu thịt có thể dùng đến bổ sung khí huyết mà mình tại tầng thứ chín ngây người không biết bao lâu lực đẩy càng lúc càng lớn nếu là không nhanh khôi phục trạng thái chỉ sợ không bao lâu liền sẽ bị bãi xích ra ngoài lực đẩy tăng trưởng đến nước này có thể thấy được đều đi qua bao nhiêu ngày công pháp thế mà còn không có thành hình trương linh sơn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi chính mình có phải hay không nghĩ lầm đi sai đường xem xét bảng trương linh sơn phát hiện trong lúc bất chi bất giác điểm năng lượng chẳng những lại lần nữa phá một nghìn nước lại đi tới ba nghìn nước nhiều xem ra những ngày này đan dực và huyền khúc ngư không có hồn phí ăn như là đã có nhiều như vậy điểm năng lượng liền thế nhanh tiêu hết tăng thực lực lên như thế cũng liền có thể chống cự chuyển công tháp l ự c đầy tiếp tục ở tại tầng thứ chín a trương linh sơn bỗng nhiên sững sở vô lậu vô hà c ô n g nhưng thôi diễn chín trăm năm mươi sáu ước một ước màu cam tình huống như thế nào chính mình cũng không có hoa phí điểm năng lượng tới suy đoán làm sao lại không hiểu thấu nhiều chín trăm năm mươi sáu ước thôi diễn điểm số khoảng cách một ước điểm cũng liền kém bốn mươi b ố ước mà thôi trừ cái đó ra cái này một cột cũng thay đổi thành màu cam đại biểu có thể tăng lên mặc dù tiêu hao rất lớn nhưng là không nguy hiểm đến tính mạng biến thành màu cam có thể lý giải hẳn là bởi vì ta đột phá đến lục p h ủ cảnh trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ lại tưởng tượng cái này thêm ra tới hơn chín mươi tỷ thôi diễn điểm số giống như cũng không phải không thể lý giải đại khái đây chính là mình tại chuyển công tháp đạt được c h ỗ t ố t mình hấp thu sửa sang lại nhiều như vậy công pháp đạo vận mặc dù không thể chỉnh lý ra một môn chân chính công pháp nhưng lấy được đạo vận đều vì mình tiếp xuống tu luyện trải xuống tiền đồ tươi sáng mà vô lậu vô hà công chính là mình bất kế tiếp muốn tu hành nhất phù hợp công pháp của mình mặc dù vẫn gọi vô lậu vô hà công nhưng là đã cùng trước đó lưu tính cho nàng công pháp hoàn toàn khác biệt mà là mình tự tay thôi diễn ra công pháp chỉ kém bốn mươi bốn ước liền thế nhất cổ tắc khí trực tiếp một bước đúng chỗ trương linh sơn không nói hai lời trực tiếp thêm điểm tuy nói tiếp tục tham lộ tầng thứ chín công pháp đạo vận cũng có thể thôi diễn thành công đồng thời đặt thành một hạng không dựa vào bảng cũng có thể đột phá thành cựu nhưng là không có ý nghĩa có đường tắt không đi kia là đồn ốc nhưng mà chỉ là bốn mươi bốn ước mà thôi lấy hắn hiện tại thân gia hoàn toàn không cần tiết kiệm thế là theo bốn mươi b ố ước điểm năng lượng điện ra đi lên vô lậu vô hà công cái này một cột lập tức lóe lên một cái vô lậu vô hà công nhưng thôi diễn một nghìn ức một nghìn ức màu cam thôi diễn thành công phải t r ă n g tu luyện tu luyện trương linh sơn ra lệnh một tiếng soạn bốn phía công pháp đạo vận tựa như đạt được hiệu lệnh cùng nhau có tới bàng bạc đạo v ậ n mang đến kinh khủng áp lực lập tức đem trương linh sơn thân thể xương quất toàn bộ ép tới vỡ nát. nát thần thức cơ hồ đều muốn vì đó diệt vong nhưng mà đã bảng biểu hiện chính là màu cam trương linh sơn cũng sẽ không cần lo lắng cho mình sẽ chết nhiều nhất chính là nếm chút khổ sở thôi sự thật cũng đúng như hắn sở liệu đang thống khổ dày vò bên trong hắn phát hiện thân thể của mình tổ chức tại tái tạo mà theo mỗi một tấp gia thị tái tạo trong cơ thể mình khí huyết năng lượng cũng đi theo kéo lên lúc đầu chỉ là phổ thông lục phủ cảnh mà thôi nhưng theo vô lậu vô hà công công pháp vận chuyển tu vi liền nước lên thì thuyền lên từng bước một nhảy lên tới lục phủ cảnh đ ỉ n h phong cuối cùng thẳng tới lục phủ cảnh viên mãn phải biết tại trong lúc này hắn như ngay cả một hạt đa dược một ngụm thịt đều không có ăn toàn bằng tự thân nội tình tiêu đốt đem mình đẩy lên lục phủ cảnh viên mãn có thể thấy được hắn căn cơ thâm hậu bao nhiêu bởi vì lúc trương ớ c v luôn n h c linh sơn cảm giác được biến hóa trong cơ thể cảm thấy như thế thời cơ không thể lãng phí liền lập tức từ túi bao không gian lấy ra phong ngâm bách khiếu quả nay quả chính là nơi tập luyện thứ nhất trí bảo chính là dùng để đột phá khai khiếu cảnh thực phẩm bảo vật người bình thường ăn dù là không phải thuận phụ cảnh viên mãn cũng có thể mượn nhờ này quả trực tiếp mở ra ba mươi sáu đạo huyết khiếu vì chính mình tương lai đột phá khai khiếu cảnh đánh xuống nhất vững chắc cơ sở mà giờ k h ắ c này trương linh sơn đã là thuận phụ cảnh viên mãn thì có thể đem này linh quả hiệu quả tối đại hóa hắn đem cái này linh quả bảo tồn lâu như vậy không phải liền là chờ đợi giờ k h ắ c này a răng rắc răng rắc mở cái miệng rộng lộ ra sông bạch răng trên phong ngâm bách khiếu quả gầm cắn mà mỗi cắn một cái trương linh sơn cũng cảm giác giống như ăn một miếng c u ồ n phong vợt này nhặt như n ư ớ c có thể nói là cực kỳ khó ăn một chút trình độ đều không có cuối cùng một ngụm phong ngâm bách khiếu quả vào trong bụng trương linh sơn chợt nghe từng đợt kỳ quái ngâm sướng thanh âm mà theo ngâm sướng thanh âm vang lên hắn cũng cảm giác bốn phương tám hướng khí lưu không hiểu thấu quanh quẩn mà đến tại trong cơ thể của mình du tẩu ghé qua thần thức nội thị trương linh sơn khiếp sợ phát hiện thân thể của mình lại cùng trước đó kia phong ngâm bách khiếu quả càng trở nên t h ủ n g trăm ngàn lỗ cái gọi là ngâm sướng thanh âm chính là thanh phong xuyên qua thân thể của mình chống rông sinh ra tiếng vang mình t h i n h l i n h thành một cái hố động người toàn thân đều là lô r á c h cũng may theo vô lậu vô hà công vận chuyển những n à y t h ủ n g trăm ngàn lỗ lập tức đạt được bộ khuyết trương linh sơn không biết người khác ăn vào phong ngâm bách k h i ế u quả là thế nào phục hồi như cũ nhưng là h ắ n biết tại vô lậu vô hà công vận chuyển phía dưới những cái kia ghé qua mà đến tiên địa linh khí lập tức toàn bộ bị phong tỏa tại trong cơ thể mình giờ khắc này không chỉ là thể nội khí huyết tại kéo lên tính cả bảng bên trên điểm năng lượng cũng đang nhanh chóng tăng lên Mà trước kia trương linh sơn muốn tăng lên điểm năng lượng tăng lên khí huyết nhất định phải ăn vào các loại bổ sung khí huyết đan dược đồ ăn nhưng là hiện tại hắn không cần đan dược đồ ăn vẹn vẹn hấp thu thiên địa linh khí liền có thể cung cấp dùng ngày khác thường tiêu hao giờ khác này hắn cũng không tiếp tục là phổ thông phạm tục võ t u mà trưởng thành vì một cái chân chân chính chính luyện khí võ tu b á trương linh sơn tay phải vỗ một cái trong sách liền ngưng tụ ra một cái khối không khí mặc dù chỉ là lần thứ nhất ngưng tụ ra dạng này linh khí khối không khí nhưng là hắn có loại cảm giác mình một khi đem này khối không khí kích phát ra đi hắn l ự c sát thương tuyệt đối so với mình trước kia toàn lực thi triển một quyển c à n g kinh khủng đây chính là khai khiếu cảnh cường giả chi uy giơ tay nhất chân đều là thần uy một quên nhưng khai sơn một chỉ nhưng nhất định sông có câu nói là khai khiếu phía dưới đều sâu kiến trương linh sơn biết từ giờ khắc này bắt đầu mình không còn là sâu kiến mà là chính thức đặt chân đại vũ vương triều cường giả chi lưu trừ phi những cái kia đứng đầu nhất số ít cường giả bên ngoài toàn bộ đại vũ vương triều vô luận là ai muốn tìm hắn trương linh sơn p h i ế t thức đều muốn xem bọn hắn có đủ hay không cân lượng phong ngâm bách khiếu quả danh sưng người bình thường ăn vào về sau đều có thể mở ra ba mươi sáu đạo huyệt khiếu bằng vào ta thiên phú ta nội tỉnh ba mươi sáu đạo ít trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ h ắ n cũng sẽ không lấy người bình thường yêu cầu tới yêu cầu chính mình mình thật vất vả đi đến một bước này đã đột phá đến khai khiếu cảnh vậy khẳng định muốn nhất c ổ tác khí có thể mở ra nhiều ít h u y ệ t khiếu liền mở ra bao nhiêu ba mươi sáu đạo chỉ là bắt đầu bốn một tháng chuyến công thắp trong sân rộng t r ư ơ n g h i ể n phong đột nhiên yếu ớt nói một tiếng cách bọn họ đến nơi này đã ước chừng qua một tháng ngay từ đầu bọn hắn còn suy đoán trương linh sơn có thể hay không giống như trần đũ minh đợi đủ mười ngày nhưng là hiện tại bọn hắn cảm thấy đã không phải là mười ngày không mười ngày vấn đề mà là ra hỏa này đến cùng có nguyện ý hay không ra vấn đề không phải nói chuyện công tháp lực đẩy biết theo thời gian gia tăng hỏa một tháng này thời gian lực đẩy không nói lật gấp trăm lần lật ba mươi lần tổng không có vấn đề chứ giá hỏa này đến cùng là thế nào ở bên trong chịu đựng đơn giản không thể tưởng tượng nổi một tháng bên trong không có một chút động tĩnh nếu không phải t ầ n g thứ chín ánh sáng vẫn sáng chỉ sợ đều coi là cái này trương linh sơn đã chết trương h i ể n vụ tấm tắc lấy làm kỳ lạ càng phát ra t ỏ mò đ a n g nói sắc mặt hắn đ ỗ n g nhiên biến đổi có đứng d ậ y kinh ngạc nói vòng xoáy linh khí trương linh sơn ở bên trong đột phá khai khiếu cảnh trương hiền phong trương hiền mạch thần lan tông mười nhị trưởng lão bất kể là ai giờ phút này đều khiếp sợ đ ứng dậy đồng loạt nhìn về phía truyền công tháp tầng thứ chín tại truyền công tháp đột phá cảnh giới cũng không hiếm lạ có rất nhiều thiên phú dị bẩm hạng người đều ở trong đó từ ngũ t ạ n g cảnh đột phá đến luận phụ cảnh thậm chí đột phá đến hai phụ cảnh hoặc là ba phụ cảnh nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở bên trong trực tiếp đột phá đến khai khiếu cảnh đừng nói tại truyền công trong tháp đột phá dù là chính là tại truyền công ngoài tháp mặt cung cấp bên trên đại lượng tài nguyên rất nhiều uy tín lâu năm luận phụ cảnh viên mãn đều không thể làm được thuận lợi đột phá khai khiếu cảnh đây chính là đường danh giới a đột phá trước cùng sau khi đột phá hoàn toàn không cùng một đẳng cấp không thể so sánh nổi nhưng là bây giờ cái này trương linh sơn lại tại truyền công trong tháp đã dẫn phát vòng xoáy linh khí đột phá đến khai khiếu cảnh không thể tưởng tượng nổi giá hỏa này mới bao nhiêu lớn như kỷ mà lại nhìn linh khí này vòng xoáy tư thế tuyệt không phải phổ thông đột phá phổ thông đột phá chỉ cần mở ra một cái huyệt khiếu liền coi như là khai khiếu cảnh dẫn động vòng xoáy linh khí chỉ là một đầu ngón tay phẩm chất nhưng là giờ phút này truyền công thắp trên không khí lưu vòng xoáy kêu hoàn toàn là đầu phẩm chất có thể thấy được trương linh sơn lần này đột phá chỉ t có thể mở ra ba mươi sáu đạo h u y ệ t t hiếu thậm chí nhiều hơn tấu chương s o n g chương hai trăm tám mươi sáu lấy lớn h i ế p nhỏ giết chương linh sơn chương hai trăm tám mươi sáu lấy lớn h i ế p nhỏ giết chương linh sơn b á thần lang tông trong tay đột nhiên nhiều một chư ơ n g phủ nay phù phốc dấy lên hóa thành một tầng hư vô mở m ị sương mù vẹo tiêu tán tại giữa thiên địa nhưng là có một loại trong cõi u minh lực lượng đi theo sương khói kia mà đi không biết đ ộ t hướng nơi nào ngươi làm gì chương hiển bạch biến sắc nếu như không có đ ó sai Tấm bùa này c hiện í n Trấn h là Ma c h u y ô nay thông tin phủ, mà lại là tối phủ, lại mà c cấp trấn c tiếp liên thông chính là trấn ma, Ti tối cao thủ lĩnh, trấn ma đại nguyên soái tên là lê công phạm người xưng thác tháp thiên vương chính là thiên bảng xếp hạng thứ hai nhân vật đứng đầu h ắ n trương hiền bạch mặc dù người đưa ngoại hiệu bạch tự vương nhưng cùng người ta thiên vương so sánh liền thế kém một cái cấp bậc càng đừng đề cập người ta vẫn là thiên bảng thứ hai mà hắn trương hiển b ạ c h chỉ là khu khu thiên bảng thứ ba mươi bảy vị mà thôi trên lệch không thể tính bằng lẽ thường nếu như lê không phạm tự mình đến đây vậy hắn trương hiển b ạ c h vô luận như thế nào cũng không có khả năng cho trương tú kiệt báo thủ rửa hận đây cũng không phải là điều tốt phải biết cái này trương linh sơn là trương thủ nghĩa hậu đại thiên nhiên liền cùng trương thủ trung mạch này thân cận như thật làm cho g i a hỏa này bái lê không phạm vi sư một bước lên trời cái kết trương ra ra c h ù ha không trực tiếp dự định rồi này cũng thôi mấu chốt nhất là nếu như trương linh sơn muốn tra rõ năm đó trương thủ nghĩa đi sang ngọc châu đảo mệnh một chuyện vậy bọn hắn mạch này coi như phiền phức lớn rồi bởi vì năm đó chính là bọn hắn tổ tiên lừa gạt trương thủ nghĩa còn vụ trộm phái người đuổi theo giết trương thủ nghĩa mặc dù thời gian qua đi xa xưa không nhất định có thể điều tra ra nhưng vạn nhất đâu trương thủ trung nhất mạch kia nhưng một mực đối với chuyện này nếu lấy không thả đâu thật bị bọn hắn tìm tới cớ tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua còn có kẻ này dám can đảm ở truyền công thắp liền đối trương tú kiệt thống hạ sát thủ có thể thấy được tuyệt không phải người lương thiện mà lại hắn tại sao phải tại truyền công tháp độc thủ cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn giết trương tú k ì a sao khẳng định có nguyên nhân không muốn người biết nói không chừng liền cùng bọn hắn mạch này có quan hệ trương hiển b ạ c h càng nghĩ càng thấy đến khả năng trong lòng không khỏi quyết tâm quyết định thừa dịp t h á p tháp thiên vương lê không phạm không đến trước đó thiên hạ thủ vi cường còn sống thiên tài mới là thiên tài mới có giá trị chết đó chính là người chết không có người sẽ cho một cái vô thân vô cấu người chết ra mặt tin tưởng lê không phạm coi như tới nhìn thấy trương linh sơn đã chết đi hắn cũng không thể tránh được cũng không thể thật đem lựa dẫn phát tiết đến hắn trương hiển mạch trên thân y ha ha hắn trương hiền bạch thế nhưng là trung châu trương gia thái thượng trưởng lão lê không phạm lợi hại hơn nữa cũng sẽ không vì một người chết đắc tội chúng ta trương gia cọ trương hiền bạch thân hình loay lên tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới lại vọt thẳng tiến vào truyền công trong tháp lần này hắn không có bay lên lầu chín miễn cho tình cảnh lại xuất hiện lại bị thần lang tông ngăn lại hắn lựa chọn là từ truyền công trong tháp leo lên mà lại vừa tiến vào truyền công tháp hắn ngay tại s a u lưng bước xuống một thanh lá cờ lá cờ hóa thành tầng tầng màn sân k ấ u chặn thần lang tông đường đi trương hiền bạch nhanh chóng dừng tay không muốn sai lầm thần lang tông giật này cả mình gấp rộng hết lớn trương hiển phong càng là sắc mặt trắng bệnh cùng sau lưng thần lan g tông hai tay điên cùng x é rách đem lá cờ hóa thành màn sân khấu xé mở không ai có thể nghĩ đến trương hiển bạch thế mà n ổ i điên biết rõ thần lang tông kích phát thông tin phụ triệu hắn lê không phạm đến đây nhưng hắn chẳng những không lùi bước ngược lại khơi dậy sát tính cứ như vậy muốn vì một cái chết đi trương tú kiệt báo thù sao trương hiển phong không hiểu cũng không có thời gian lý giải hắn vội vã phá vỡ màn sân khấu dọc theo cầu thang điên cùng leo lên toàn thân khí huyết đều đang t i ế u đốt liệu mạng cũng muốn ngăn lại trương hiển bạch trong miệm la hét trương hiển bạch dừng tay không thể cùng phòng tương tàn. đáng tiếc khi hắn rốt c ụ c đổi tới lầu chín thời điểm liền thấy trương hiển bạch một cướp hung hăng đá ra vê anh một cái cự đại bạch tượng chân c h ố n g rông hiện hiện hướng phía trương linh sơn lồng ngực trùng điệp dâm rơi vô cùng vô tận khí lãng ầm ầm rắn rắn chắc chắc đập vào trương linh sơn trên thân nhưng ngay tại rơi xuống trương linh sơn trên người trong nháy mắt chỉ gặp trương linh sơn trên thân đột ngột dâng lên một tầng hộ thể ánh sáng màu vàng đồng thời còn có tử kim sắp lồng ánh sáng đồng thời hiện hiện hiện trương hiển bạch mắt lộ ra kinh ngạc không nghĩ tới tiểu tử này đang tại đột phá trước mắt thế mà còn có thể kịp thời làm ra hứng đối mà lại hắn cái này hai trọng hộ thể lồng ánh sáng lại ngoài dự liệu cường hành không đúng không phải hai tầng mà là ba tầng còn có một tầng đất màu xám sơn thần áo giáp g i a n g giáp, ba tiếng giọt vang chỉ gặp kia hai tầng hộ thể lồng ánh sáng cùng sơn thần áo giáp lại một nháy mắt cùng nhau vỡ vụn bạch tượng vương bạch tượng đạp chi uy có thể thấy được lốm đốm bất quá mặc dù ba tầng hộ thuận không có thể ngăn ở t r ư ơ n g h i ể n bạch bạch tượng đạp nhưng cho trương linh sơn cơ hội thờ dốc chết trương linh sơn đột nhiên một tiếng q u ấ lớn thanh em vang đọc trời như là hồng trung đại lữ bàng bạc tiếng gầm quần quận mà đi hắn tự hồ đem trong cơ thể mình không khí tính cả khí huyết tại thời khắc này đều nôn ra ngoài khiến cho ngực cấp tốc đè ép vì một tầng bánh tráng vừa vặn né tránh kia bạch tượng đạp biên giới khí kình khiến cho không cách nào rắn rắn chắc chắc địa d ấ m lên trên người mình tế lúc này khác hầu kết chỗ sinh tử t r ú n g quay tròn xoay tròn p h ơ n luân ra theo thanh âm của mình khí lãng cuốn lên lấy một vòng lại một vòng sinh tử luân màu trắng đen vòng sáng g ắ t gao đem t r ư ơ n g hiển bạch bạch tượng đạp khí lãng trong đỡ đúng là để hắn không cách nào tiến thêm mảy may mà lại là đang tại đột phá khai khiếu cảnh hắn t r ư ơ n g h i ể n bạch thế mà s ử xuất b ả y phần khí lực đều đã là g i ế t gà dùng dao m ổ t r â u c ầ u được chính là không có gì bất ngờ xảy ra một k í c h mất mạng phải biết liền một cước này đừng nói nho nhỏ khai khiếu cảnh dù là chính là bắc phong trưởng lão dạng này thông mạch cảnh cũng phải bị mình một cước đập bay trọng thương ngã xuống đất không d ậ y nổi thế nhưng là tiểu t ử này chẳng những không có bay ra ngoài ngã xuống đất không d ậ y nổi ngược lại còn chặn mình bạch tượng đạp dấu chân đơn giản gặp ủy mặc dù tiểu từ này vì ngăn trở một cước này hắn toàn thân khí huyết đều tiêu đốt khô cạn trong t r ớ c mắt thành một bộ, bộ xương khô mà lại theo mình một cước này dư kình tiếp tục tiến lên tiểu tử này sớm muộn sẽ bị đ ặ p chết có thể coi là như thế tiểu tử này có thể kiên trì lâu như vậy đều đã là kỳ tích bên trong kỳ tích dù sao hắn t r ư ơ n g h i ể n bạch bình sinh còn không có gặp qua dạng này không hợp thói thường nhân vật nếu như tiểu tử này bất tử tương lai tất có thể đăng nhập thiên bảng đặt vào mười vị trí đầu tri vị cũng không phải là không thể chỉ là ha ha hắn dừng ở đây rồi may mắn mình quyết định thật nhanh trực tiếp tiến đến đem tiểu tử này g i ế t và không thật bị hắn trưởng thành hậu quả khó mà lường được tiểu t ử n à y giết trương tú kiệt khẳng định đạt được trương tú kiệt túi chữ vật bên trong có trương tú kiệt bí mật chú định cùng bọn hắn không phải một cái đường đi cho nên hắn phải chết trương hiển bạch trương hiển phong một tiếng phẫn nộ giống to khi nhìn đến trương hiển bạch xử xuất bạch tượng đạp trong nháy mắt hắn liền một q u y ề n hung hăng ném ra từng đợt gió táp t ì n h lửa hóa thành một đầu xào trá khí lãng như là mặt trời trường thường hung hăng rơi xuống trương hiển bạch phía sau lưng ừ trương hiển bạch cười lạnh một tiếng không sợ chút nào chỉ gặp sau người sinh ra một đường cự tượng thân ảnh vòi voi vung vẩy đem trong không khí khí lưu đánh tan kia cứ như vậy bị đánh tán loạn ra ngoại trừ còn có nhiệt khí bốc hơi bên ngoài hắn xảo trá đâm xuyên chi lực đã không còn x u ấ t lại chút gì nguyên căn bản không phải là đối thủ của ta không muốn tự dứt lấy n ụ lui ra đi trương hiển bạch t ử tốn nói mình thế nhưng là thiên bảng nhân vật nổi danh mà trương hiển phong ngay cả thiên bảng đều không có xếp vào mặc dù đều là thông mạch cảnh nhưng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tự mình một người có thể đánh mười cái trương hiển phong không chỉ tại trương gia cái này trương hiển phong cũng chính là nhân viên tốt chính là nổi danh cùng sự tính lão mà lại bối phận cao lớn tuổi chuyện nhỏ tất cả mọi người nguyện ý cho hắn một bộ mặt nhưng nếu như hắn thật sự coi chính mình mặt mũi rất lớn liền thế quá buồn cười tại ta trương h i ể n bạch trong mắt ngươi cũng chính là cái phế vật mà thôi dị vãng cùng ngươi uống trà đánh cờ kia là nhàm chán tìm tiêu khiển thật sự cho rằng có thể cùng ta đánh cờ uống trà liền có thể cùng ta trương h i ể n bạch tương để tị luận còn dám tại sau lưng ra tay với ta đánh lén không biết tự lượng sức mình trương h i ể n phong sắc mặt trứng hồng hắn biết mình không phải là đối thủ của trương h i ể n bạch nhưng không nghĩ tới tại trương hiện bạch ra tay với trương linh sơn trong n h y mắt mình ở sau lưng hắn đánh lén thế mà đều không thể làm bị thương trương hiện bạch một c ọ n tóc gáy cái tranh không khỏi cũng quá lớn đi trương hiển phong bị đả kích mắt thấy trương linh sơn còn tại đau khổ trèo trống kích phát khí huyết h ỏ a trùng t h i ê u đốt toàn thân khí huyết đang đối kháng với bạch tượng đạp dư kình trương hiển phong trong lòng t h ẩ n trương mặc dù mình không phải là đối thủ của trương hiển bạch nhưng là nhất định phải l i ề u mạng đem trương hiển bạch quân lấy bằng không như bị gia hỏa này rút tay ra đi đối phó trương linh sơn trương linh sơn hẳn phải chết ta đối phó trương hiển bạch n g ư ơ i đi cứu trương linh sơn một thanh em bỗng nhiên văng lên trương hiển phong đại hỷ là thần lang tông hắn không phải người trương gia muốn phá vỡ trương h i ể n bạch vứt xuống tiểu kỳ màn sân khấu liền dùng nhiều phí hết một chút thời gian liền không có trương h i ể n phong nhanh nhưng là hắn thực lực dù sao bất phàm cuối cùng vẫn là đội kịp trương h i ể n bạch không muốn sai lầm tại truyền công trong tháp đánh nhau nếu là hư hại truyền công tháp ngươi không tưởng nổi chờ lê đại nguyên xoay tới ngươi tội chết khó thoát hạn phải chết không nghi ngờ thần lang tông hát lớn trương h i ể n bạch biến sắc hắn không nghi ngờ thần lang tông truyền công tháp chính là một kiện bà bối sừng sững nhiều năm như thật bị mình hư hao tuyệt đối sẽ kích thích lê không phạm lựa giận coi như không giết hắn trương hiền b bất quá cái này truyền công tháp có thể tại trấn ma thi sừng sững nhiều năm như vậy há lại dễ dàng như vậy hư hao mình vừa mới một chiêu bạch tượng đạn còn có cùng trương hiển phong đối một c h i ê u đều không có đem tầng thứ chín phá vỡ một tơ một hào khe hở có thể thấy được cái này truyền công trong tháp tự có hộ i trận gia trì nói cách khác chỉ cần không điên cùng đánh nhau trên cơ bản không có khả năng xấu nhưng nếu thật sự là thật cùng thần lang tông l i ề u mạng t i ê u tất nhiên thiên diêu đ ệ u động đừng nói truyền công tháp hư hao toàn bộ truyền công tháp quảng trường tính cả ngoại vi truyền công đại điện đoan trừng cũng phải bị phá diệt rơi vừa nghĩ đến đây không phải do trương hiển bạch không trần trờ mà liên t ạ i hắn trần trờ trong n y mắt trương hiển phong đã chạy tới trương linh sơn trước người hắn vội vàng ra quyền đem trương linh sơn trước người bạch tượng đạp dư thế đánh lui bạch bạch bạch trương linh sơn bỗng nhiên lui lại ba bước một bước so một bước nặng nề mà trên sàn nhà đều lưu lại thật sâu hết u y sắc dấu chân giờ phút này hắn toàn thân đấm máu hai gõ má lõm sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy cả người hoàn toàn là da bọc xương gây đáng sợ trên đầu còn sót lại mấy cọng tóc phát theo gió bọc xương n n đ ầ còn đang chậm dãi thiêu l ư t lên tàn mắt ra gây mũi hương vị còn có sương mụ cho tàn bay cuộn mà ra trương linh sơn. trương h i ể n phong gấp r ộ n g kêu, từ túi chữ vật xuất ra một bình đan dược cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một viên đưa đến trương linh sơn trong miệng đây là k i ự u chuyển sinh cơ đan một viên liền giá trị liên thành đan này nhưng hấp thu bốn phía thiên địa linh khí bên trong nồng đậm sinh cơ lấy sinh cơ bồi dưỡng thân thể có thể nói có khởi tử hồi sinh công hiệu nhất chuyển sinh cơ đan nhưng hấp thu một vòng sinh cơ k i ự u chuyển thì là chín vòng bình thường khai khiếu cảnh dù là tâm mạch đứt đoạn trên lệch một hơi liền sẽ chết lúc này chỉ cần một viên nhất chuyển sinh cơ đan liền có thể đem nó tính mệnh sâu trở về nếu là nhị c h u y ệ n chẳng những có thể sâu về tính mệnh còn có thể để hắn khỏi hẳn thương thế đây chính là giữa thiên địa tinh thuần nhất sinh cơ chi lực sinh cơ đan chỉ là một cái kích nổ phụ trách dẫn tới thiên địa linh khí bên trong sinh cơ mà sinh cơ đan bản thân cũng không có cái gì hiệu quả trị liệu nhưng cái này đã đầy đủ nếu như thiên địa linh khí bên trong tinh thuần nhất sinh cơ chi lực đều không thể để trương linh sơn khỏi hẳn kia trên đời liền không có cái gì có thể cứu trương linh sơn húng chi dưới mắt trương hiển phong cho hắn cho ăn đến thế nhưng là cựu chuyển sinh cơ đan tổng cộng biết dẫn tới chín lần sinh cơ nghiêm trình mà nói một cái nho nhỏ khai khiếu cảnh Nguyễn u y ể n sinh cơ đan đều nhiều bởi vì khai khiếu cảnh hấp thu thiên địa linh khí năng lực có hạn dẫn tới sinh cơ lại nhiều không cách nào hấp thu đều là l ã n g phí mà nếu như nhị c h u y ể n sinh cơ đan cũng không thể cứu mạng đã nói lên người này đã bị t ử khí quân quanh lại không được sống lúc này lại cho hắn càng nhiều sinh cơ cũng không có chút nào ý nghĩa a t r ư ơ n g h i ể n phong ngươi không nên uống phí công phu kiểu c h u y ể n sinh cơ đan một đan k h ó cầu ngươi không bằng giữ lại cho mình tương lai kéo dài tính mạng la phí ở cái này trên thân người chết sao mà ngủ xuân a chương hiền mạch một bộ hào tâm bộ g á n g quý n h thần lang tông cũng ngầm thở dài mặc dù trương hiển b ạ c h người này không muốn mặt đối tiểu đối ra tay còn thừa dịp đối phương đột phá thời điểm ra tay cực kỳ vô s ỉ đơn giản bị hội không còn giới hạn nhưng là hắn nói ngược lại là không sai bởi vì giờ khắp này trương linh sơn toàn thân đã bị tử khí vây quanh thậm chí tử khí đều từ trong cơ thể hắn hướng ra bước lên có thể thấy được hắn thể nội tử khí đều tràn đầy ra dù là chính là người chết chỉ sợ đều không có nhiều như vậy tử khí có thể thấy được hắn so người chết còn chết đừng nói cựu chuyển sinh cơ đan dù là chính là lợi hại hơn bảo vật môn cứu mạng chí ít cũng phải có một hơi đi nhưng là bây giờ trương linh sơn một hơi đều không có làm sao cứu hắn đều bị tử khí chém mất dẫn tới sinh cơ lại nhiều lại ngay cả tử khí phạm vi bao phủ đều không thể đột phá làm sao hấp thu sinh cơ khởi tử hồi sinh bất quá như thật muốn chăm chỉ thật là có một cái biện pháp nếu là có người nguyện ý đem hắn trên người tử khí dẫn đi vẫn còn có một k i a đường sống nhưng vấn đề là ai dẫn tử khí coi như dẫn đi tử khí vậy cũng muốn thời gian mà lấy trương linh sơn tình huống hiện tại căn bản không tiên chỉ được lâu như vậy trương hiền phong được rồi người dẫn tử khí cũng chỉ là bỗng lãng phí tuổi thọ liền để hắn bình yên rời đi thôi thần lang tông nhìn trương hiển phong đưa tay bỏ vào trương linh sơn lồng ngực nhịn không được k h u y ê n một tiếng mặc dù trương hiển phong là thông mạch cảnh nhưng hấp thu thiên địa linh khí ôn dưỡng thân thể không ăn nhân gian ngũ cốc tuổi thọ kéo dài nhưng là tuổi thọ lại kéo dài cũng có cuối cùng mà lấy hắn hiện tại niên kỷ nếu như coi là thật đem trương linh sơn trên người t ử khí dẫn đi chỉ sợ hắn tại chỗ liền sẽ tuổi thọ hao hết chết ở chỗ này trương linh sơn đã là người chết không cần thiết bởi vì một người chết lại tìm cái chết vô nghĩa lao phong thân điện chủ nói không sai ngươi đừng đụng hắn tìm cái chết vô nghĩa mà thôi trương hiển bạch cũng quên đủ hắ trương hiển phong sắc mặt cực kỳ khó coi hắn cũng biết đạo lý này mà lại bởi vì cách gần nhất s o trương hiển b ạ c h cùng thần lang tông cảm thụ khắc sâu hơn trương linh sơn hoàn toàn không có một tia sinh cơ có thể nói cho hắn cho ăn giới cựu c h u y ể n sinh cơ đan thậm chí liền thiên địa ở giữa sinh cơ đều không thể dẫn tới có thể thấy được hắn đã bị tử khí thấm đầy vô luận như thế nào cũng không thể lại cứu về rồi ha trương hiển b ạ c h việc này ta muốn lên báo ra chủ cùng trường lão hội người giết chúng ta trương gia kiệt xuất nhất thiên tài tội không thể tha thứ nhất định phải để mạng trương hiển phong nghĩ quát trương hiển mạch cười nhạt một tiếng lơ lẽm lại kiên suất thiên tài đã chết ai còn để ý hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh bạch tự vương chẳng lẽ muốn thật vì một người chết để hắn bạch tự vương cho cùng đây không phải hy sinh vô ích bọn hắn trương gia đ ỉ n h tiêm chiến lược đi gia chủ cùng trường lão hội đều không phải là đầu đất càng sẽ không hành động theo cảm tính mà lại bọn hắn ngay cả trương linh sơn thấy đều chưa thấy qua há lại sẽ vì một người xa lạ mà để hắn bạch tự vương đền mạng cho nên việc này đến đây chấm dứt thật giống như trước đó trương tú kiệt chết rồi tại trương linh sơn thể hiện ra thiên phú về sau liền không có người sẽ để ý trương tú kiệt cái chết cũng tương tự, trương linh sơn chết rồi. cũng liền giống như trương tú h kiệt biến thành bùi bằng lịch sử chỗ khác biệt ở chỗ trương tú h kiệt còn có chính mình cái này lão tổ báo thủ cho hắn trương linh sơn hắn một cái đến từ ngọc châu đều không có chính thức nhập trương g i a tộc phổ kẻ ngoại lai ai lại sẽ vì hắn báo thủ ai lại có năng lực này báo thủ cho hắn ha ha t r ư ơ n g hai trăm tám mươi bảy sinh tử cực lạc đại nguyên xoài đến t r ư ơ n g hai trăm tám mươi bảy sinh tử cực lạc đại nguyên xoài đến trương hiền bạch ngươi có thể rời đi truyền công tháp nhưng là không muốn đi ngay tại phía dưới chờ lấy nếu như tự tiện rời đi tự gánh lấy hậu quả thần lang tông lạnh lùng nói trương hiển bạch hư một tiếng thả người nhảy lên từ lâu chín cửa sổ nhảy xuống hắn xác thực không hề rời đi vừa đến không dám bởi vì thần lang tông dùng thông tin p h ụ cho trấn ma đại nguyên x o á y đưa đi tin tức t h á p t h á p thiên vương lê k h ô n g phạm không bao lâu liền sẽ tới mình làm một thông mạch cảnh thiên bảng cao thủ tự tiện xông vào chuyển công tháp giết trương linh sơn cái này trấn ma ti thiên tài chính là đối trấn ma ti cực lớn khiêu khích cùng m ạ o phạm nếu như còn dám đào tẩu kia lê không phạm nói cái gì cũng muốn giết mình gian đe nhưng nếu là lưu tại nơi này không đi để lê không phạm đánh chính mình một trận xả giận vậy chuyện này khả năng như vậy bỏ qua Mặc dù sao ẽ thụ ra thịt nỗi khổ, nhưng nỗi dù s a cũng g so bị i ế trương muốn tốt, cũng sẽ không t cho sẽ ra mang đến phiền phức đây phức linh à t ố ưu dại. hai, Thứ h ắ còn cần Trương n l i sơn trên h thể, i t cùng ư Trương ơ Sơn n Linh g Tu Kiệt túi vật. t chữ Dù sao, r người hết thảy cũng không thể lưu cho trương h i ể n phong miễn cho ra hỏa này cầm đi cáo trạng cho nên hắn trương h i ể n bạch nhất định phải chờ sau đó tìm cơ hội từ trương h i ể n phong cầm trong tay đến thi thể vì thế giết trương h i ể n phong cũng không phải không có khả năng người đem người giết trương h i ể n vụ nhìn thấy trương hiền bạch rơi xuống trên thân còn có đánh nhau vết tích nhướng mày trương hiền bạch nạo n ê nói không tệ dám giết trương tu kiệt giết ta hậu đại hắn phải chết không ai ngăn nổi ngươi lợi hại trương hiển vụ khen một tiếng sau đó cười ha ha mặc dù chết một cái tuyệt thế thiên tài nhưng đối với hắn không có ảnh hưởng gì hắn lúc đầu cũng chính là cùng đi theo xem náo nhiệt mà thôi hiện tại náo nhiệt trở nên càng lớn càng đẹp mắt không ổn g công hắn đến như vậy một lần sơn ca chết rồi trần quảng thác như bị xét đánh trương tú phong phịch một tiếng q u ỳ xuống đất nước mắt rơi như mưa mình thẹn với tiên tổ a nếu n như không phải mình lắm miệng trương linh sơn t h u c già già cũng sẽ không chết thái thúc công trương điệu kỳ thê lương quắt to một tiếng phẫn nộ nói trương hiển bạch ngươi vì sao giết thái thúc công hắn cùng ngươi có cái gì thủ ừ trương hiển bạch khinh thường nhìn hắn một cái ngay cả hắn không để ý tí nào nếu là những người khác dám như thế nói chuyện cùng hắn hắn đã sớm một cước đem nó đã chết nhưng là trương đ ệ u kỳ chính là là hiện nay trương gia gia chủ một m ạ c h kỳ lân có thụ sùng ái mình nếu là dám đem hắn giết hậu quả khó mà lường được đây cũng là trương tú kiệt tại thí luyện đ ị a đà thương trương linh sơn về sau còn muốn phí sức đem trương đ ệ u kỳ mang đi nguyên nhân chỗ trương địa kỳ thân phận là ủng hộ hắn ngồi tương lai gia chủ lớn trợ lực cũng không thể không hiểu thấu chết tại thí luyện、Điệu. mà lại nếu là trương địa kỳ chết rồi gia chủ nhất định sẽ tra rõ hắn trương tú kiệt tránh không được phiền phức nhưng mà trương tú kiệt nhìn tính và tính không nghĩ tới mình sẽ ở chuyện công t h á p bị trương linh sơn đánh chết cái gọi là gia chủ ngộng cuối cùng chỉ là một giấc ngộng trương linh sơn cứ thế mà chết đi triệu l i ệ p phong thở dài một tiếng hắn vốn là đối trương linh sơn người này hết sức tò mò tại trương linh sơn tại chuyện công t h á p dẫn động vòng xoáy linh khí đột phá khai khiếu cảnh thời điểm thì càng tò mò vô luận như thế nào đều muốn gặp đến đây người ở trước mặt xem hắn đến cùng phải hay không ba đầu sáu tay như thế không hợp t h o i thưởng nhưng không có nghĩ đến trương linh sơn vừa đột phá khai khiếu cảnh cứ thế mà chết đi mà bạch tượng vương ra tay trương linh sơn khẳng định chết ngay cả cặn bát đều không thừa mình muốn tìm tòi người này thật mặt ý nghĩ như vậy thất bại thất vọng đồng thời cảm thấy t i ế c hận như thế vạn năm hiếm thấy một chút thiên tài thế mà cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay chết mà lại là tại truyền công trong tháp năm nay cái này truyền công tháp có phải hay không đụng cái gì tại a chân trước chết cái trương t u kiệt chân sau liền chết cái trương linh sơn đều là thiên tài trong thiên tài nhân vật trời ghét chấn ma thì a trương sư minh hoa vô nguyệt thở dài trong lòng nàng đời này rất ít để ý người đồng lứa mặc dù đối người lễ phép dịu g i n g nhưng đó là tính cách của nàng cho phép cũng không phải là coi trọng đối phương nhưng trương linh sơn thuộc về nàng duy nhất coi trọng nhân vật so với trương tú kiệt loại này âm nhu lòng dạ h ạ n g người trương linh sơn vô luận thiên phu thực lực vẫn là tính cách đều càng hơn một bậc chí ít càng hợp khẩu vị của nàng chỉ là đáng tiếc cứ như vậy không hiểu thấu chết rồi mà lại là tại đột phá khai khiếu cảnh cùng ngày b i hay quá b i hay bất quá trương sư huynh dù sao không phải phạm nhân mặc dù chết rồi nhưng cũng là bị thiên bảng ba mươi bảy bạch tượng vương đánh giết vậy đại khái cũng có thể xem như một loại vinh con đi nhưng đối với một người chết tới nói vinh quang có làm được cái gì sơn tiểu ca bùi tinh đấu đứng bên ngoài hốc mắt đỏ lên song quyền hung hăng nắm chặt thân thể bởi vì phẫn nộ cùng bi thương mà run r u dậy một bên thái phong t h ấ y thế vội vàng một tay lấy hắn giữ chặt thấp giọng nói trương linh sơn là đối ngươi có ân nhưng ngươi cũng không thể nghĩ đến báo thù a bởi vì căn bản báo không được t h ù đối phương thế nhưng là bạch tờ vương bùi tinh đấu không nói một lời trong lòng sinh ra vô hạn bi thương thống hận lao thiên bất công năm đó hắn bùi tinh đấu rõ ràng lập xuống đại công tiêu diệt không biết bao nhiêu ác liệt hại người giáo phái tô môn kết quả bị người an toàn trọng thương đến nay nếu không phải sơn tiểu ca đưa tới ngàn nằm t r u n g nút h ủ y chỉ sợ mình năm nay đều nhịn không quá đi mà sơn tiểu ca cỡ nào người tốt kết quả cũng không hiểu thấu bị trương h i ể n bạch đánh giết người tốt sống không lâu a trương h i ể n phong nén b i thương chờ trương linh sơn trên người t ử khí tiêu tán đến không sai b ệ t lắm ngươi dân hắn rời đi truyền công tháp ta phải đi nên đón đại nguyên soái liền không ở nơi này giúp ngươi thần lang tông thở dài một cái nhất đại tuyệt thế thiên tài cứ như vậy chết tại mình dưới mí mắt chính mình cái này truyền công đại điện, điện chủ làm không hợp cách ra chờ một lúc chỉ sợ cũng đến chịu một trận đánh ai trương linh sơn trương hiển phong canh giữ ở trương linh sơn bên người ngồi yên lặng hai mắt đục ngầu nhìn xem cái này chưa từng gặp mặt văn bối chỉ gặp cái này văn bối đã không có nhân dạng tiêu tụy thân thể nhào bột mì bảng che đậy đầy màu cho tàn khí tức hắn thậm chí không dám lên đi sờ một chút bởi vì t i ế nặng nghề nồng đậm từ khí ngay cả tuổi thọ của hắn đều có thể thôn vệ hết có thể thấy được trương linh sơn trước khi chết nhận lấy bao lớn thống khổ thủ trung tiên tổ ta có lỗi với người à thật vất vả nhìn thấy lấy nghĩa tiên tổ hậu đại ta lại không có thể bảo vệ hắn trương hiển phong yên lặng rơi lệ nước mắt tuôn đầy mặt xấu hổ hắn phát hiện có chút không đúng theo đạo lý trương linh sơn cũng đã chết có một đoạn thời gian cái này trên người t ử khí không có bám vào điểm hẳn là sẽ chậm rãi t ă n g hẳn ra thế nhưng là trương linh sơn trên người t ử khí chẳng những không có t ă n g hẳn ra ngược lại một mực tại càng không ngừng lưu chuyển thậm chí trở nên càng thêm nồng nặc chuyện gì xảy ra trương hiển phong trong lòng kinh dị tới cực điểm hắn biết trương linh sơn trên thân khẳng định sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa bằng không, không cách nào giải thích trước mắt một mặt này chỉ là biến hóa này là tốt là xấu hắn đoán không được tương truyền có chút cường giả lòng mang vô cùng bán khí chết về sau hắn linh hồn bất diệt hóa thân thành cường đại âm linh quỷ hùng hẳn là trương linh sơn cũng có sự biến hóa này dấu hiệu thế nhưng là đây cũng không phải là chuyện tốt đ a âm linh quỷ hùng nói cho cùng cũng là âm quỷ tâm trí hoặc nhiều hoặc ít đều có khuyết t ổ n mà lại lòng mang vô cùng oán khí khẳng định phải phát tiết trương linh sơn là bị trương h i ể n bạch giết chết nhưng hắn bản thân thực lực không bằng trương h i ể n bạch hóa thành âm quỷ về sau khẳng định cũng báo không được thủ như thế oán khí càng sâu nhưng hết lần này tới lần khác lại giết không được trương hiện bạch như vậy oán khí của hắn nhất định sẽ khuyết tán đến toàn bộ trương gia nếu quả thật để hắn biến thành âm quỷ hắn chính là trương gia bọn vãn bối ác mộng liền sông điểm này trương gia cũng không có khả năng để trương linh sơn tiếp tục tồn tại xuống dưới vẫn là hẳn phải chết mà lại thân là oán quỷ bị đánh giết đây chính là cực lớn bi a i cùng khuất đ ụ c còn không bằng cứ thế mà chết đi được rồi trương linh sơn ta biết ngươi rất oan nhưng tuyệt đối không thể chấp nhất ở đây an tâm đi thôi mười tám năm về sau lại là nhất đại tuyệt thế thiên tài nhưng nếu là hóa thành oán quỷ bị diệt s á t ngươi nhưng ngay cả đầu thai cơ hội cũng bị mất hai tử vung xuống chấp nghiệm đi thôi trương hiền phong trong miệm nhắc tới chân an trương linh sơn linh hồn nhưng là hắn nhắc tới không có chút nào tác dụng Chỉ gặp trương đình sơn, càng càng sơn hai mắt đ ố n g nhiên mở ra trương h i ể n phong giật này cả mình bị dọa đến một cái giật mình kém chút ngửa ra sau ngã nhào trên đất hắn không thể nào hiểu được đều chết thành dạng này làm sao còn có thể đột nhiên mở mắt cái này đoán khí đến lớn bao nhiêu thế mà còn có thể khống chế chết đi thi thể chẳng lẽ hắn muốn đem thi thể của mình cũng luyện thành quỷ đạo pháp thân không thể tưởng tượng nổi không thể a trương hiện phong vội vàng k u y ế t can trương linh sơn nếu quả như thật hóa quỷ thành công còn đem thi thể của mình luyện thành quỷ đạo pháp thân đây tuyệt đối là coi trời bằng vùng chẳng những t r ư ơ n g gia muốn diệt hắn c h ấ n ma ti cùng phong đ ô muốn diệt hắn tại trong tuyệt vọng thanh nén tại trong tử vong nảy mầm trương linh sơn đột nhiên nói chuyện trương h i ể n phong s ữ n g sở người nói cái gì hắn coi là trương linh sơn có cái gì t i ế c nối việc không có làm chỉ cần mình giúp hắn song thành trương linh sơn liền có thể nhắm mắt hoa tàn hoa nở thủy c h i ề u lên xuống sống có gì vui chết có gì khổ trương linh sơn lại nói thì ra là cực nhạc sơn truyền thừa chỉ là sinh tử hai chữ mà thôi sinh cực h ạ có thể hóa thành chết từ chi cực h ạ có thể hóa thành sinh sinh cũng vui chết cũng vui đây là cực l ạ không vui không buồn không lo không sợ cái gì trương hiển phong càng là nghi hoặc như hòa thượng s ờ mai không thấy tóc không biết trương linh sơn nói một mình đang nói cái gì nhưng là rất nhanh hắn liền hiểu chỉ gặp trương linh sơn trên người t ử khí bắt đầu xoay tròn cấp tốc mà mỗi xoay tròn một vòng những cái kia t ử khí liền chuyển đổi thành nồng đậm sinh cơ cùng lúc đó trước đó đốt cho trương linh sơn cựu chuyển sinh cơ đan cũng tại thời khắc này phát huy ra cực hạn hiệu quả giữa thiên địa nồng đậm sinh cơ giống như tìm được lỗ hỏng không chút khách khí chút xuống đến trương linh sơn trên thân mà hạ xuống sinh cơ càng nhiều trương linh sơn trên thân tử khí chuyển đổi tốc độ liền càng nhanh tại trương hiển phong ánh mắt khiếp sợ phía dưới chỉ gặp trương linh sơn trên người tử khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành sinh cơ tràn vào hắn tiều tụy trong thân thể làm thân thể trọng tân tỏa ra sinh cơ trở về trương linh sơn đột nhiên ra lệnh một tiếng trước đó phun ra ngoài đối kháng trương hiển bạch mà rơi vào trên đất sinh tử trung giờ khác này vẹo bay trở về biển lớn đem hắn gắt gao trụp tại trong đó sinh tử trung kia là trí bảo có thể gia tốc sinh tử chi khí tuần hoàn trong này chuyển hóa làm ít công to nhưng là sinh cơ lại nhiều cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn chống dông thì tươi mà lại trương linh sơn trước đó thêm điểm đột phá đối thân thể bản thân liền có hại hao tổn khí huyết hao tổn không ít hiện tại hắn cần không chỉ là sinh cơ yêu cầu chủ yếu lượng bổ sung khí huyết cùng đan dược chữa thương đáng tiếc lúc trước hắn tu luyện đem đan dược đều tiêu hao sạch bất quá hắn còn có một cái trí bảo ngàn năm trung nhũ thủy từ túi bao không gian bên trong x u ấ t ra ngân hồ lô trương linh sơn không nói hai lời trực tiếp uống một n g ụ m hết sạch người k h á c phục dụng ngàn năm trung nhũ thủy l u n h ỏ hắn luận hồ lô vừa đến bởi vì hao tổn quá lớn cấp bách cần đại lượng bổ sung thứ hai nhục thể của hắn vốn là do、so、những người khác cường hành một giọt ngàn năm trung nhũ tùy đều không đủ hắn nhét cái răng đoán chừng ngay cả hắn một cánh tay đều khôi phục không nổi cốt cốt cốt ngàn năm trung nhũ tùy tiến vào trương linh sơn thân thể liền như là một cái vừa đả thông linh tuyển thoát ra tinh thuần linh dịch ra cấp tốc đổ vào tại trương linh sơn ngũ tạng lục phủ toàn thân bên trong không đến một lát trương linh sơn thân thể liền như là thổi phồng đồng dạng bị mạo xương lớn chẳng những khỏi hẳn tương h thế xương cốt da thịt cơ bắp làn da đều chiếm được đổi mới thuế biến thân hình đều so trước đó lớn hơn một vòng trở nên cao hơn càng trắng hắn hít một hơi thật sâu đem trong không khí còn s ó t lại sinh cơ cùng tiên địa linh khí đều hút vào trong phế phủ nội thị bản thân trương linh sơn phát hiện thể nội bốn mươi tám cái đại h u y ệ t khiếu mà đại h u y ệ t khiếu phía dưới còn có không ít tiểu h u y ệ t khiếu đều bị mở ra mở ra một cái h u y ệ t khiếu chính là khai khiếu cảnh giai đoạn trước ba mươi sáu cái h u y ệ t khiếu chính là khai khiếu cảnh giai đoạn trước đ ỉ n h phong ba mươi bảy h u y ệ t khiếu liền chính thức đặt chân khai khiếu cảnh trung kỳ mà ta trực tiếp mở ra bốn mươi tám cái h u y ệ t khiếu trương linh sơn tính một cái mình khoảng cách khai khiếu cảnh hậu kỳ cũng liền kém hai mươi năm cái huyết khiếu mà thôi vừa mới đột phá khai khiếu cảnh mà thôi liền có thể đạt tới như thế độ cao nếu là bình thường người đã sớm vui vô cùng nhưng là trương linh sơn cũng không cao hứng tương phản rất phẫn nộ nếu như không phải trương hiện bạch đột nhiên làm dối mình hẳn là có thể mở ra càng nhiều huyệt khiếu đương nhiên cũng có thể là mở ra càng ít huyệt khiếu bởi vì trương hiện bạch thực hiện c h ọ n áp ở một mức độ nào đó cũng kích phát tiềm năng của mình để cho mình mở ra càng nhiều huyệt khiếu lại đè ép mình khí huyết như thế liền khiến cho mình hấp thu sinh cơ cùng ngàn năm trung nhũ tủy về sau trực tiếp liền đem thiên địa linh khí chuyển hóa làm khí huyết đem bốn mươi tám cái huyệt khiếu lấp kín thực lực tăng nhiều nhưng cái này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là lão giả kia dám ra tay với mình mình t ấ t phải g i ế t bá trương linh sơn thu hồi sinh tử t r u n g đối trương hiền phong chắc tay nói đa tạ tiền bối kịp thời xuất thủ cứu rút để cho ta nhặt về một cái mạng trương hiền phong kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m trương linh sơn mắt lộ ra chấn động không gì sánh nổi hắn vô luận như thế nào đều không thể tưởng tượng vừa mới đều bị tử khí hoàn toàn quân quanh chết không thể chết lại tiểu tụy thân thể làm sao lập tức liền phục hồi như cũ mà lại hắn trên người tán phát ra sinh cơ độ dày đặc để cho mình thân thể cũng vì đó xúc động vui vẻ tựa như mình sinh mệnh lực đều chiếm được lây nhiễm tuổi thọ đều tăng lên mấy phần không thể tưởng tượng nổi Cái này, Linh Sơn đến cùng tu luyện cái gì công pháp, càng cái có pháp, Linh người tiên, cái này Trương Sơn đến luyện như này nói là thân là tu thế thể thể bất tử gì đã ẩ một m thân ảnh đột nhiên từ trên trời giang xuống rơi xuống truyền công t h á p trên quảng trường nói thần lang tông dùng thông tin phủ gấp gáp gọi ta đến đây cần làm chuyện gì chương hai trăm tám mươi tám một truy trương hiển b ạ c h chết chương hai trăm tám mươi tám một truy trương hiển b ạ c h chết t h á p t h á p thiên vương lê bất phạm đến không có gì phô trường độc thân mà đến nhưng hắn một người cũng đã là lớn nhất phô trương tất cả mọi người nhìn thấy lê bất phạm xuất hiện đều cùng nhau cúi đầu không mình hành lễ thần lang tông nói đại nguyên x o á i truyền công tháp xuất hiện một mầm mông tốt tên là trương linh sơn hắn lấy n g ũ t ạ n g cảnh tiến vào tại truyền công tháp tầng thứ chín ở một cái nhiều tháng sau đó đã dẫn phát vòng xoáy linh khí sắp đột phá khai khiếu cảnh Ừm. lê bất phạm đúng mày nghe thần lang tông phía trước một câu hắn còn rất giật mình lại có thể có người có thể tại truyền công tháp tầng thứ chín ngốc hơn một tháng cái này so năm đó trần u minh càng kỳ quái hơn thế nhưng là nghe được thần lang tông nói đến sắp đột phá khai khiếu cảnh hắn liền phát hiện không thích hợp cái gì gọi là sắp đột phá rõ ràng hiện tại truyền công tháp trên không đều không có vòng xoáy linh khí có thể thấy được đột phá đã kết thúc vì cái gì còn muốn nói sắp thần lang tông chú ý tới lê bất phạm biểu lộ lập tức giải thích nói đại nguyên soái thuộc hạ nhìn thấy trương linh sơn muốn đột phá khai khiếu cảnh biết người này là bất thế gia thiên tài không phải ta có thể quyết đoán liền kích phát thông tin phủ mời đại nguyên soái tự mình đến đây nhưng lúc này trương hiển bạch đột nhiên nổi điên vọt vào truyền công tháp đem trương linh sơn tàn n h ẫ n sát hại thuộc hạ hột hẹn ngăn cản không kịp mời đại nguyên soái trách phạt vì cái gì lê bất phạm trầm giọng hỏi nhàn nhạt l ư ờ n trương hiển bạch một chút ngay từ đầu. hắn liền chú ý tới chuyển công tháp quảng trường nhiều rất nhiều không nên xuất hiện người những n à y trương gia lão gia hỏa tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến nơi này đến khẳng định có mục đích chỉ là lê bất phạm không nghĩ tới bọn gia hỏa này mục đích lại là đến chuyển công tháp đánh giết bọn hắn chấn ma ti tuyệt thế thiên tài thật to gan nhìn thấy lê bất phạm bình tĩnh ánh mắt nhìn đến trương hiển bạch trong lòng lại là nhảy một cái biết lê bất phạm càng là bình tĩnh càng là phẫn nộ hắn không đợi thần lang tông nói chuyện liền vội văn nói trương gia trương hiển bạch gặp qua thác tháp thiên vương cái này trương linh sơn giết nhà ta hậu bối trương tú kiệt ta nhất thời xúc động mới xông đi vào giết chết hắn. là ta không đúng chúng ta t r ư ơ n g g i a nguyện n g làm ra bồi thường ta để ngươi nói chuyện sao lê bất phạm lạnh lùng nói nhưng cũng không có quay đầu tiếp tục đối mặt với thần lan tông ngay cả trương h i ể n bạch nhìn đều khinh thường tại nhìn một chút trương h i ể n bạch sắc mặt cứng đờ chưa nói xong nói k ẹ t tại trong cổ họng trong lòng vừa thẹn lại phẫn hắn nhưng là đường đường bạch tự vương thiên bảng thứ ba mươi bảy cao thủ tuyệt thế, thế lê bất phạm thế mà một điểm mặt mũi cũng không cho hắn ngay cả để hắn nói chuyện đều không cho thiên bảng thứ hai cứ như vậy không tầm thường sao tuy nói thiên bảng mười vị trí đầu cùng về sau không cùng một đẳng cấp nhưng mọi người đồng liệt thiên bảng trên lệch lại lớn có thể lớn đến đi đâu không đến mức ta ở trước mặt ngươi ngay cả nói chuyện cũng không được đi nhưng mà trương h i ể n bạch mặc dù trong lòng k h ô n g phục nhưng cũng không dám tiếp tục nói chuyện thành thành thật thật đứng ở một bên nghe thần lang tông trần thuật trước đó phát sinh mọi chuyện tính cả trương linh sơn lai lịch thân phận thần lang tông đô sự vô cự tế bẩm báo cho lê bất phạm lê bất phạm sau khi nghe xong nói thân là truyền công đại điện địa, địa chủ lại làm cho truyền công t h á p phát sinh hai lên án mạng lại chết đều là tuyệt thế thiên tài thần lang tông ngươi cảm thấy ta làm như thế nào trừng phạt ngươi thần lang tông túi đầu nói thuộc hạ thất trách làm mất chức tính lại phạt trăm năm đồng lộc xung quân mụ giới trấn thủ sương mù yêu lao Đám đ người nghe vậy xung quanh vụ giới đại biểu hắn cũng không còn cách nào hấp thu thiên địa linh khí ngược lại còn muốn lấy tự thân tinh khí đi chống c ự vụ giới t à khí xâm nhập lấy tuổi của hắn coi như mỗi ngày tu thân d ư ỡ n g tính không tiêu hao tự thân tinh lực tại truyền công đại điện dạng này nơi tốt cũng chỉ có mấy trăm năm sống đầu mà thôi đến vụ giới chẳng những muốn tiêu hao tinh lực mà lại không có các loại thiên tài địa bào tầm bồ nhưng có thể vượt qua một ngày. Nhưng nếu g t như vận khí không tốt yoma ê chỉ có mới y ê u m a xuất thế như vậy thì muốn tại y ê u m a không có triệt để thành hình trước đó nghị biện pháp đem nó diện sát đây cũng không phải là chuyện đơn giản dù là chính là mạnh như thần lang tông cái này thông m ạ n h cảnh cường giả tối đỉnh cũng muốn làm to chuyện hao phí đại lượng tinh lực vạn nhất gặp được tình huống đặc biệt có bao nhiêu cái yêu ma đồng loạt xuất thế nói không chừng thần lang tông đều phải chết ở nơi đó trốn là không thể nào trốn bởi vì có trận pháp đưa ngươi trói buộc cùng ngươi sinh mệnh lực khóa lại dám can đảm không sức liều toàn lực cùng yêu ma đấu tranh như vậy trận pháp liền sẽ đưa ngươi thối vệ bổ sung trận pháp tiêu hao đến vây khôn yêu ma nói tóm lại một khi bị đẩy đi đến vụ giới trấn thủ sương ngủ yêu hao vậy thì đồng nghĩa với tuyên án tử vong cái này trừng phạt có thể nói là trấn ma ti nặng nhất trừng phạt không phải phạm vào tội lớn n g ậ p trời tuyệt sẽ không bị đẩy đi đến sương mù yêu lao thần lang tông tội rất rõ ràng không có nặng như vậy hắn cố ý nói nghiêm trọng như vậy chính là lấy lui làm t i ế n quả nhiên hắn mới vừa nói xong mười nhị trưởng lão lập tức một trước một sau nói không thể à thần điện chủ tội không đến tận đây trương tú kiệt cái chết đơn thuần n g o ạ i ý mớn mà lại trương linh sơn hiện tại cũng đã chết không có chứng cứ ai cũng không biết trương tú kiệt chết như thế nào không phải thần điện chủ chi sai trương linh sơn cái chết chính là trương h i ể n bạch đột nhiên phát cuồng hắn nhìn thấy thần điện chủ kích phát thông tin phủ biết rõ đại nguyên x o á i m ộ t tới lại điên cuồng xông vào truyền công tháp giết người đây rõ ràng là không đem đại nguyên x o á i để ở trong mắt đúng vậy a đại nguyên x o á i trương h i ể n bạch mới là kẻ cầm đầu hắn mới hẳn là bị đẩy đi đi sương mù yêu lao trấn thủ mười nhị trưởng lão từng câu từng chữ vì thần lang tông cầu t ì n h đồng thời không chút lưu tình đem đầu m à u chỉ hướng trương h i ể n bạch dù là chính là trương trạch thiên trường lão là người trương g i a giờ phút này cũng không nể mặt trương h i ể n bạch nguyên nhân rất đơn giản bọn hắn thân là truyền công trường lão cũng là người phụ trách nơi này một trong người tổng phụ trách thần lang tông bị chỗ lấy cử hình bọn hắn có thể lấy được không kh chỉ là s o thần lang tông tội danh nhỏ nhất đẳng nói cách khác nếu như thần lang tông tội danh rất nhỏ vậy bọn hắn tội danh lại nhỏ nhất đẳng cũng liền đồng đẳng với vô tội nhưng nếu như thần lang tông bị c h ố lấy cực hình bọn hắn tự nhiên là muốn bị c h ố lấy đại hình ai nguyện ý bị cái này thay bay vạ gió cho nên khẳng định phải đem đầu mâu đều chỉ hướng trương hiền bạch để một mình hắn đi có nổi n kỳ thật cũng không phải có nổi n bởi vì chuyện này vốn chính là trương hiền bạch làm ra hắn không chết hay chết trương hiền bạch lê bất phạm lần thứ nhất mắt nhìn thẳng hướng về phía trương hiền bạch nói tất cả mọi người nói là vấn đề của ngươi ngươi giải thích thế nào trương hiển bạch biến sắc cảm giác trên thân không hiểu nhiều thiên quân chi trọng đây là lê bất phạm ánh mắt chi huy. hắn n h ị n không được túi đầu không dám cùng lê bất phạm đối mặt thấp giọng nói bởi vì trương linh sơn giết trương tú h kiệt ta nhất thời xúc động lúc này mới giết hắn ta nguyện làm ra bồi thường bồi thường lê bất phạm cười ngươi cảm thấy ta thiếu ngươi kêu ba dưa hai táo bồi thường ta trương hiển bạch không phản bắt được cũng không thể nói chứng mắt bồi thường vậy ngươi đánh ta một chầu hạ giận đi mặc dù hắn cảm thấy kết quả cuối cùng cũng bất quá như thế nhưng không thể chủ động nói ra lời đánh lê bất phạm lại nói ta đối với ngươi giết trương linh sơn nguyên nhân không có hứng thú Ta để ngươi lê bất phạm muốn đáp án tất cả mọi người lòng dạ biết rõ nhưng hắn trương hiển bạch vạn vạn không dám nói ra khỏi miệng cũng không thể nói ra miệng cũng không thể nói lao tử chê ngươi nga ta cho nên thừa dịp ngươi không đến giết hắn ha ha đây không phải muốn chết ta đương đương bạch tự vương lại ngay cả một câu đều nói không ra miệng xem ra ngươi cái miệng này cũng không có giữ lại cần thiết lê bất phạm tử tốn nói trương hiển b ạ c h đột nhiên mặt lộ vẻ vô cùng hoang sợ đông nhiên ngẩng đầu chừng to mắt hai tay điên cuồng địa tại miệng phụ cận lay nhưng là vô luận hắn như thế nào tốn sức lay cũng vô pháp đụng chạm đến miệng của mình mảy may phản p h ấ t có một con bàn tay vô hình đem hắn miệng bắt được không không phải một cái đại thủ mà là hai con một cái tay nằm hắn hàm trên một cái tay nằm hắn cái cằm chỉ thấy trương hiển b ạ c h không bị khống chế hé miệng mà lại trên dưới miệng càng cách càng xa đột nhiên cụm cụm một tiếng đúng là cái cằm bị bắt gãy túi xuống dưới nước bọt càng không ngừng từ cằm chạy x sôi mọi người đều hoảng sợ nhìn xem một màn này đây là thủ đoạn gì lê bất phạm ngay cả động đậy cũng không hề nhúc ních nó i chỉ là một câu liền có vô hình chi lực đem trương h i ể n bạch cái cằm b ố t gãy miệng xé nát cái này trương h i ể n bạch thế nhưng là thiên bảng ba mươi bảy a mặc dù mọi người đều biết thiên bảng mười vị trí đầu cùng đằng sau không phải một cái phương diện nhưng cũng không trở thành tranh lệch như thế lớn đi kinh khủng quá kinh khủng phải biết mọi người tại đây còn không bằng trương h i ể n bạch chỉ có số ít mấy người cũng nhiều nhất cùng trương hiện bạch thực lực tương tự dưới mắt lê bất phạm có thể như thế đối phó trương hiền bạch như vậy đối phó bọn hắn những người khác chẳng phải là cũng liền chuyện một câu nói trương hiền vụ sắc mặt t r ắ n g bệnh trong lòng rung động tật tình hắn đã từng may mắn gặp qua trương gia láo tổ ra tay cũng chính là thiên bảng xếp hạng thứ sáu trương hiền lên ân hiện lên chữ lót so với hắn trương hiền vụ còn cao năm cái bối phận có thể thấy được đối phương t u ổ i thọ chi kéo dài theo trương hiền vụ thấy lúc trước trương hiền lên ân ngày tổ không nói một lời được đột nhiên p h u n ra hừng hực liên hòa đem một đầm ao nước trong nháy mắt hơi cho khô hắn khí huyết hỏa giế mạnh cũng là không thể tưởng tượng nhưng so với hôm nay nhìn thấy lê bất phạm ra tay, hắn lại có loại cảm giác trương hiện lên ân ngày tổ không kịp lê bất phạm hơn xa mặc dù một cái là thiên bản g thứ hai một cái là thiên bản g thứ sáu nhìn như tranh l ệ không xa nhưng là lê bất phạm bây giờ đang là t r ắ n g niên mà trương hiện lên ân đã sống được quá lâu thậm chí là sống hay chết hắn trương hiện vụ cũng không biết chỉ biết là trương hiện lên ân bế quan tu dưỡng bao nhiêu năm đều không có phóng ra gian phòng nửa bước đã sớm thành một điều bí ẩn trừ cái đó ra trương hiện vụ còn phát hiện lê bất phạm ngưng tụ ra kia vô hình bàn tay chính xác hơn phức tạp hơn mà lại tốc độ càng nhanh bằng vào chiêu này dù là chính là năm đó trương hiện lên ân Cũng không phải hiện phải t dù là ngươi là thiên bảng ba mươi bảy bạch tự vương dù là ngươi là trương gia nhân vật hết sức quan trọng dám chọc người ta lê bất phạm cũng muốn trả giá gắt ô ô ô trương hiển bạch một bên ra sức dây giụa một bên trong miệng phát ra cầu xin tha thứ ngô minh thanh âm bởi vì lại một con bàn tay vô hình xuất hiện đồng thời thăm dò vào hắn trong mồm hung hăng xé rách đầu lưỡi của hắn tại mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới liền nghe đến xoẹt một tiếng phá bạch thanh âm trương hiển bạch hồng nhuận đầu lưỡi liền như vậy đấm máu bị xé rách xuống tới l ạ c h cạch một tiếng bị ném tới đất bên trên vùi lấp ở trong đất bùn trương hiển bạch dùng con nào chân giết người lê bất phạm đột nhiên hỏi thần lang tông thần lang tông chần chờ một chút nói tựa như là chân phải nhưng là ta đi lên thời điểm trương hiển bạch chân ồ ồ ồ ồ chương n nhìn g thấy t h i ể n bạch gấp giọng tiêu to máu tươi từ trong cổ họng tân ra không phát ra được một tia thanh âm muốn dùng thần thức truyền âm lại phát hiện thần t r í của mình tựa hồ cũng bị kia bàn tay vô hình cho khóa lại căn bản là không có cách truyền âm dưới tình thế cấp bách hắn không ngừng đập đùi phải của mình ý là cái này một chân nhưng lê bất phạm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn từng cái bàn tay vô hình lại lần nữa hiện lên ở chương hiện bạch hai cái đùi bên trên giang giác đùi phải đứt gãy giáp băng chân trái đứt gây đo lấy bàn tay vô hình tựa như ném một đoàn r á c rưởi mình đem trương hiển bạch ném bay mấy chục trượng bên ngoài cút đi lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa lê bất phạm thanh â m chầm d ã i chuyển đến trương hiển bạch lệ rơi đ ầ y mặt máu tơi ư cùng nước mắt dính đầy khuôn mặt hỗn hợp chạy xuống đem mặt đất đều nhuộm đỏ sớm biết lê bất phạm tàn nhẫn như vậy vô tình mình tuyệt sẽ không ra tay giết trương linh sơn dưới mắt răng vỡ vụn cái c ă n đứt gãy đầu lưỡi bị nổ hai chân gây mất chẳng những gặp vô cùng n ụ c nhã cùng cực kỳ tàn ác trả t h n càng là tổn thương hắn căn cơ muốn phục còn phải tốn hao gần mấy chục năm thậm chí trăm năm thời gian tu dưỡng l i ê n cái này đều không nhất định có thể dưỡng tốt bởi vì trương hiển bạch cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình cũng bị bàn tay vô hình âm thầm phá hủy cái này lê bất phạm rõ ràng liền chính là hướng phía muốn mạng của mình mà đến a nhưng mà cũng may hắn cũng không có hạ t ự thủ có lẽ còn là bận tâm bọn hắn trương ra láo tổ trương hiển lên ân trên mặt a láo tổ trương hiển lên ân trên mặt núi nếu là lúc bình thường trương hiển bạch gặp như thế khuất l ụ tất nhiên trong lòng gào thét thế muốn báo thủ tuyết hận thế nhưng là được chứng kiến lê bất phạm thủ đoạn về sau là hắ có thể nhặt về một cái mạng hắn liền vô cùng cảm kích hắn thể chờ trở, trở về trương ra về sau mình lập tức bế quan không hỏi thế sự lùi lại từ đây giang hồ đi ẩm một thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống như là hỏa thần hạ thế toàn thân dung hỏa khí huyết bốc hơi trương hiển bạch liền thấy hắn người tay cầm một thanh toàn thân màu đen tô điểm có trắng ban tinh điểm lôi công truy hung hăng hướng phía đầu đập xuống không muốn trong lòng hắn la hét gào thét mắt lộ ra vô cùng hoảng sợ thế nhưng là huyền ty bảo chủ y chủ nhân không lưu tỉnh chút nào hỏa hồng sắc khí huyết đại lượng rót vào huyền ty bảo chủ y bên trong huyền ti bảo c h ú y một trăm linh tám vạn cân cực hạn trọng lượng sen lẫn khí huyết h ỏ a diễm một t r u y liền đem trương hiển bạch đầu đập náo nhuẹn h ỏ a diễm chỉ một thoáng liền đem đầu của hắn mảnh vỡ thiêu thành cho tàn bá trương linh sơn tay phải vô một cái đem trương hiển bạch bên hông túi chữ vật cầm vào tay vừa lòng thoả ý t ấ u trương xong t r ư ơ n g hai trăm tám mươi chín phong trường truy làm t r ư ơ n g hai trăm tám mươi chín phong trường truy làm vạn vật im tiếng tất cả mọi người giật mình nhìn xem một màn này trương hiển bạch chết rồi đường đường thiên bảng ba mươi bảy bạch tờ vương thế mà cứ như vậy bị một người trẻ tuổi một truy cho tươi sống đập chết tuy nói người trẻ tuổi kia đầu cơ trục lợi thừa dịp trương hiển bạch bị lê bất phạm trọng thương làm đánh lén nhưng là dù là trương hiển bạch bị thương nặng cũng không phải dễ r ế t như vậy dù sao cũng là đại danh đỉnh đỉnh bạch tự vương lại là người trương gia có được trương gia huyết mạch nhục thân cường hành là cái gì lực lượng có thể để đầu của hắn trong nháy mắt nổ tung lại là cỡ nào tốc độ mới có thể để hắn ngay cả phòng ngự cũng không kịp kích phát liền bị nề chết nơi này chính là địa bàn của hắn lại xảy ra như thế ác tính sự kiện vẫn là ngay trước lê bất phạm đại nguyên soái trước mặt cái này khiến đại nguyên soái thấy thế nào hắn thần lang tông trước đó trương tú kiệt trương linh sơn cái chết hắn cũng khó khăn trốn chịu tội hiện tại lại thêm một cái trường hiện bạch nếu không đem người này bắt lấy chị tội mình liền thật có thể bị mất chức chấn thủ sương mù yêu lao thân điện chủ thủ hạ lưu tỉnh trương hiển phong một tiếng vội gọi cản đến trương linh sơn trước người thần lang tông xứng sở trương hiển phong làm sao lại một mình ngươi ra, ngươi đem trương linh sơn thi thể đầu nói trong lòng hắn k h ẽ động ánh mắt vượt qua trương hiển phong nhìn về phía đằng sau cái tiêu cao hơn trương hiển phong hai cái đầu cường tráng thanh niên hỏi hẳn là hắn chính là gặp qua t h á p tháp thiên vương trương hiển phong đầu tiên là đối lê bất phạm chắc tay sau đó giải thích nói thần điện chủ đây chính là trương linh sơn hắn giết trương hiển bạch là trương hiển bạch chết chưa hết tội đây cũng là chúng ta trương ra nội bộ sự tỉnh cũng không cần bởi vì trương hiển bạch cái chết làm phiền thần điện chủ thần lang tông không có lên tiếng mà là nhìn về phía lê bất phạm trương hiển bạch kia là lê bất phạm tự tay bỏ qua cho đều để trương hiển bạch lăn kết quả bị trương linh sơn thừa cơ giết chết chẳng những giết chết trương linh sơn còn tại trước mắt bao người cầm trương hiển bạch túi chữ vật cử động lần này có thể nói là chiếm lê bất phạm tiện nghi nếu như lê bất phạm không so đo thế thì thôi nhưng nếu như lê bất phạm cảm giác khó chịu cảm thấy tiểu tử này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tâm thuật bất chính nhất định phải giáo hấn hắn một trận vậy hắn trương linh sơn liền phải ăn chút đau khổ trương linh sơn lê bất phạm dáng người so trương linh sơn cao hơn một cái đầu hắn nhìn chằm chằm trương linh sơn nhìn hồi lâu đột nhiên lên tiếng ẩm trương hiển phong đột nhiên bị một cố vô hình chi lực bắn bay mà trương linh sơn thân thể thì không bị khống chế bình di đến lê bất phạm trước người trương linh sơn trong lòng cực kỳ chấn động thủ đoạn này không thể tưởng tượng lúc trước phật liên tiền sư xử suất nôn x u ấ t phát thủy cùng lê bất phạm khả năng hiện giờ so sánh đơn giản chính là tiểu vụ gặp đại vu lê bất phạm gọi hắn một tiếng đều không cần nói ra mệnh lệnh mình liền bị lực vô hình kéo tới ngay cả một tia phản kháng đều làm không được nếu như người này muốn giết hắn trương linh sơn hắn trương linh sơn như thế nào ngăn cản đại nguyên soái tha mạng trương linh sơn xuất thân ngọc châu chưa thấy qua việc đ ờ i vừa tới trung châu không biết ngài không hiểu chuyện làm ra xúc động tiến hành ta nguyện thay hắn tiếp nhận trách phạt trương h i ể n phong gấp giọng kêu lên hắn mặc dù bị lê bất phạm lực vô hình bắn bay nhưng là cũng không có t h ụ thường có thể thấy được lê bất phạm thủ hạ lưu t ì n h thái độ đối với hắn xa so với đối trương h i ể n bạch muốn tốt cho nên chỉ cần hắn cầu t ì n h lê bất phạm đại khái xuất sẽ không trừng trị trương linh sơn lê bất phạm không để ý tới trương h i ể n phong mà là nhìn xem trương linh sơn nói ta hỏi người đáp biết không biết trương linh sơn gật đầu nói hắn biết gặp bình sinh đã thấy cao thủ mạnh nhất đây không phải mình có thể đối phó cho nên thành thành thật thật đ á p lời lê bất phạm nói thần lang tông nói ngươi bị trương hiển bạch giết tử khí quấn quanh so người chết càng chết cựu c h u y ể n sinh cơ đan đều không dùng như vậy ta hỏi ngươi sống thế nào tới văn bối may mắn đạt được cực nhạc sơn truyền thựa cùng tu sinh tử c h i đạo cho nên có thể hóa chết mà sống sau đó mượn nhờ cựu c h u y ể n sinh cơ đan lực lượng hấp thu thiên địa sinh cơ mà sống trương linh sơn thành thật trả lời hắn hoài nghi lê bất phạm đã nhìn thấu mình nội tình cố ý đặt câu hỏi chính là nhìn mình có trung thực hay không trả lời thì ra là thế Thân Kiệt, lại thừa cơ giết lê bất phạm không nói gì tựa hồ đối với trương linh sơn câu trả lời này cũng không hài lòng chờ trương linh sơn tiếp tục thành thật khai báo trương linh sơn liền lại bổ nói văn bối còn uống một bình ngàn năm trung nhũ thủy tất cả mọi người nghe đến đó đều kinh ngạc một bình ngàn năm trung nhũ thủy đó là cái gì khái niệm vật này vẹn vẹn một giọt liền đủ để cho vô số người đoạt bể đầu còn có giá không thị căn bản không ai nguyện ý bán kết quả giá hỏa này trực tiếp một người làm một bình khó trách có thể cấp tốc khôi phục thương thế thế nhưng là nhiều như vậy ngàn năm trung nhũ thủy người duy nhất một lần có thể hấp thu được không phung phí của trời a dược lực tất cả đều lãng phí huyền t h bảo chú ý chỗ nào đạt được lê bất phạm lại hỏi trương linh sơn trong lòng giật mình trước đó hắn giết t r ư ơ n g hiện bạch thời điểm cách xa như vậy lê bất phạm đều có thể một chút nhận ra là huyền ti bảo chủ y cái này không chỉ là nhãn lược tốt mà lại hắn kiến thức cũng quá rộng đi huyền ti bảo chủ y thứ này đối với người bình thường tới nói là bà bối nhưng đối lê bất phạm chính là r ấ t r ư ỡ i lấy thân phận của hắn có thể một chút nhận ra cái này r ấ t r ư ỡ i có thể thấy được hắn gặp qua vật này tự nhiên cũng đã biết vật này lai lịch cùng đi hướng trương linh sơn nói vật này tại ngọc châu nam hải thương hội đấu giá bị ta lấy được lê bất phạm lại hỏi ngọc châu có thập đại ú cảnh người biết mấy loại am hiểu nhất cái nào trương linh sơn nói t nhưng, nhưng là trương linh sơn nói c h n g lê bất phạm khẳng định phát hiện mánh khỏe mình coi như không chủ động sử dụng chỉ cần hơi không cẩn thận tràn ra một điểm liền sẽ bị lê bất phạm phát hiện lê bất phạm có hỏi lên như vậy chính là muốn đáp án này kia trương linh sơn liền đem đáp án này đưa đến trong lòng hắn bên trên làm trương linh sơn thành thật khai báo xong lê bất phạm cũng không nói lời nào mà là tiếp tục nhìn hắn chằm chằm Đồng nhiên, trương linh sơn c hắn, hắn trong lòng k h t o động biết đây là lê bất phạm đang thử thăm dò ý cảnh của mình nếu như mình không kích phát ý cảnh phản kháng như vậy rất có thể sẽ bị đối phương dùng thủ đoạn này để ép trí tử bởi vì lê bất phạm không giống như là đang nói đùa dáng vẻ cho nên mình nhất định phải phóng xuất ra cường độ nhất định vỡ vụn ý cảnh như thế mới có thể để cho lê bất phạm hài lòng thu tay lại nhưng cái này cường độ làm như thế nào nắm chắc là cái vấn đề yếu đi không phá nổi lê bất phạm thủ đoạn ngược lại cho lê bất phạm lưu lại một cái không thành thật t ấn tượng mạnh thì bại lộ quá nhiều có thể sẽ để lê bất phạm sinh ra dư thừa ý nghĩ cho nên nhất định phải cho một cái thích hợp cường độ cái này cường độ muốn đưa đến lê bất phạm tâm khảm bên trong trương linh sơn nghĩ nghĩ liền cấp tốc kích phát ra đệ thất trọng vỡ vụn ý cảnh giam giác giam giác bên ngoài thân lập tức chuyển đến vỡ vụn thanh âm quả nhiên bị hắn đoán đúng lê bất phạm muốn chính là đệ thất trọng vỡ vụn ý cảnh bởi vì muốn thông qua h uyên khúc hạ chỉ có cấp độ này mới có cơ hội thành công lê bất phạm khẳng định cân nhắc đến điểm này mới dùng ngang nhau cấp độ thủ đoạn đến khảo thí chính mình về phần tại sao không cần đệ bất trọng bởi vì đệ bất trọng quá bất hợp lý tại lê bất phạm trong lòng đệ thất trọng đã đủ không hợp t ố i thưởng trương linh sơn lại n g i tiên cũng không có khả năng đột phá đến đệ bất trọng ý cảnh đằng sau mấy tầng cũng không phải chỉ dựa vào cố gắng liền có thể thành công mà lại lê bất phạm rất có tự tin hắn không tin có người tại mặt ra tay với hắn thời điểm còn dám có dấu dư lực trương hiển bạch làm không được trương linh sơn càng không làm được đệ thất trọng vỡ vụn ý cảnh lê bất phạm thản như nói n không tệ đám người kinh ngạc đệ thất trọng vỡ vụn ý cảnh phải biết rất nhiều thông mạch cảnh đều không thể đột phá đến đệ thất trọng ý cảnh tiểu tử này làm sao làm được ngươi xác định hắn thật chỉ là mười bảy tuổi mọi người đều biết ý cảnh thứ này trên cơ bản toàn bộ nhờ chịu chịu thời gian chịu kinh lịch chịu vật khí chỉ có sống đủ dài kinh lịch càng nhiều đ ụ c phải đồ vật cùng cơ duyên càng nhiều mới có cơ hội làm sâu sắc đối ý cảnh lĩnh lộ cho nên có thể đem ý cảnh đột phá đến đệ thất trọng trên cơ bản đều là lao đầu tử số ít chính là một chút thiên phú dị bẩm ra thế tốt có đỉnh tiêm cao thủ bồi luyện tuyệt thế thiên tài nhưng nghĩ đột phá đến đệ thất trọng cũng đều nhịn đến trung niên mới được thế nhưng là cái này trương linh sơn mọi người điều tra qua chính là ngọc châu cái này địa phương nhỏ bên trong thâm sơn cung cấp xuất thân hắn có tài đức gì lại có thể một ư ơ i bảy tuổi liền đem ý cảnh đột phá đến đệ thất trọng ngươi cắt chém ý cảnh thứ m ấ y trọng lê bất phạm lại hỏi trương linh sơn nói đệ tứ trọng đây là hắn đánh giết tần văn bích thời điểm chỗ bạo lộ ra cấp độ trên cơ bản đối ngoại đều là cấp độ này vô luận lê bất phạm như thế nào điều tra cũng sẽ không phát hiện vấn đề gì đám người lại lần nữa ngạc nhiên có thể l ĩ n h nộ g song trọng ý cảnh đã có chút không dễ thế mà còn có thể đem cái thứ hai ý cảnh cũng đột phá đến đệ tứ trọng gia hòa này là trời sinh vì ý cảnh mà thành sao không tệ lê bất phạm nhẹ gật đầu lại hỏi trương tú kiệt là ngươi giết sao không phải trương linh、Hình、sơn nói h á n giả bộ trung thực cái này cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận biết trương tú kiệt chết như thế nào sao không biết bất quá nhiều làm bất nghĩa tất t ử đánh chết trương linh、Hình、sơn nói trương hiển phong lúc này vội và nói đại nguyên soái trương tú kiệt người này tâm thuật bất chính tự chịu diệt vong hắn chết cùng chuyển công thắp không có quan hệ cùng c h ấ n ma ti cũng không có quan hệ đơn thuần tự làm tự chịu dù sao có thể vì trương tú kiệt ra mặt trương hiện bạch đều đã chết bọn hắn trương gia không truy cứu trương tú kiệt chết chết vô ích thì ra là thế nếu là các ngươi trương ra chuyện vậy ta liền không n ú n g vào lê bất phạm tiếp nhận cái này ý kiến lại nói trương linh sơn ngươi thiên phu không tội nhưng khuyết tiếu ma luyện ta có một cái trách nhiệm muốn giao cho ngươi không biết ngươi có dám hay không tiếp nhận đại nguyên soái cứ việc phân phó ta trương linh sơn thân là trấn ma ti một viên chạm yêu trừ ma không chối tử trương linh sơn trịnh trọng nói mặc dù không biết đối phương đột nhiên muốn cho mình cái gì trách nhiệm nhưng hiển nhiên không có cự tuyệt chỗ trống dám can đảm cự tuyệt nói không chừng trương hiển bạch chính là hắn trương linh sơn hạ tràng thần lang tông bọn người nghe được lê bất phạm trong lòng không khỏi kinh ngạc dựa theo bọn hắn ý nghĩ lấy trương linh sơn thiên phú mà lại nền tảng cũng rất đơn giản lại cùng trương hiển bạch một mạch có thủ nếu là lê bất phạm đem trương linh sơn thu làm đồ đệ chẳng những nhiều một thiên tài đồ đệ còn có thể nhờ vào đó đem trương gia gất gao cột vào bọn hắn chấn ma ti phía trên bởi vì trương linh sơn vô cùng có khả năng trở thành đời tiếp theo trương gia giá chủ ngẫm lại xem trương gia gia chủ là trấn ma ti đại nguyên x o á y thân đồ đệ trương gia còn không duy bọn hắn trấn ma ti là tử nhưng lê bất phạm giống như căn bản không có ý tứ này át tại mọi người ánh mắt nghi hoặc dưới liền nghe lê bất phạm nói trương linh sơn ta phong ngươi làm trấn ma ti trưởng truy d ụ n g phạm dám khiêu khích chúng ta trấn ma ti tỷ như trương hiển bạch tri lưu đều có thể bị ngươi một truy đ ậ p chết trước truy sau tấu bạn x o á y đặt cách ngươi có dám tiếp nhận đám người kinh ngạc trưởng truy làm trấn ma ti lúc nào có chức vị này đại nguyên soái đột nhiên đến như vậy vừa ra đến cùng nghĩ làm cái gì nhưng mà mặc dù không biết hắn đang làm cái gì trương linh sơn cũng không có cự tuyệt tư cách huống hồ cũng không cần thiết cự tuyệt không phải liền là truy người sao không có trưởng truy làm cái thân phận này chỉ cần có người cho ọ hắn hắn cũng biết không chút khách khí truy người hiện tại có cái thân phận này chẳng phải là truy thoải mái hơn rồi thuộc hạ tiếp nhận trương linh sơn lập tức cung kính k h n g người tử đem hai tay nâng ở trước người nói đại nguyên soái không biết thuộc hạ cái này trưởng truy làm tín vật là cái gì ta cái này huyền ti bảo chủ y chính là tàn thứ phẩm không xứng làm tín vật ha ha lê bất phạm đột nhiên cười lần thứ nhất cười nhưng hắn cười một tiếng không khí bốn phía giống như đều chiếm được phong thích lập tức trở nên dễ dàng hơn đám người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra biết vấn đề này xem ra cứ như vậy định tính trương linh sơn giết trương hiền bạch trương tu kiệt giết phi công chẳng những giết phi công cũng bởi vì thực lực xuất chúng thiên phú dị bẩm đạt được đại nguyên soái thưởng thức cho hắn chuyên môn tăng thêm một cái t r ư ở n g truy làm chức vị mặc dù không biết cái này chức vị có làm được cái gì nhưng khẳng định không đơn giản dù sao cũng là đại nguyên soái tự mình bổ nhiệm người bình thường bình thường chức vị há có thể đãi ngộ này、bạch. lê bất phạm từ bên hông túi chữ vật sờ một cái đem một viên ngọc bài vứt xuống trương linh sơn trong tay nói cầm này thủ bài ngươi có thể đi mời quan ngụy công chế tạo một cái chiến truy là binh khí của ngươi cũng là ngươi trưởng truy làm tín v ậ t đa tạ đại nguyên soái trương linh sơn chắp tay gửi tới lời cảm ơn quan ngụy công h ắ n biết chính là chế tạo huyền t i bảo chủ ý chúng châu rèn đúc đại sư người này có thể đánh tạo huyền t i bảo chủ ý dạng này tàn thứ phẩm nhất định chế tạo tốt hơn chiến truy tấu chương xong chương hai trăm chín mươi kẻ này sau đầu có phản cốt chương hai trăm chín mươi kẻ này sau đầu có phản cốt đám người hâm mộ nhìn xem trương linh sơn trong tay thủ bài không phải ai đều có tư cách mời quan ngụy công luyện khí dù là chính là bọn hắn những n à y thông m ạ c h cảnh cừng giả cũng nhất định phải dùng nhiều tiền hoặc là có quan ngụy công cảm thấy hứng thú bảo vật mới có cơ hội mời đến quan ngụy công tự mình luyện khí dưới tình huống bình thường đều là quan ngụy công đệ tử luyện khí nếu là n g ư ờ i mặt mũi lớn hơn một chút quan ngụy công sẽ còn tự mình nấp công nếu là mặt mũi nhỏ kia quan ngụy công ngay cả ra mặt đều không ra mặt toàn bằng đệ tử chế tạo cho nên lê bất phạm cho trương linh sơn cái này thủ bài có thể nói giá trị lên thành chẳng những có thể lấy cam đoan đệ quan ngụy công tự mình luyện khí còn đã giảm bớt đi sớm hẹn trước phiền phức mà lại còn không cần giao luyện khí phí duy nhất cần tốn hao là luyện khí vật liệu này người ta quan ngụy công cũng sẽ không tặng không phải tự mình chuẩn bị ngươi nếu là chuẩn bị vật liệu cấp cao như vậy tạo ra liền cấp cao nếu là vật liệu rắt rưởi đó chính là vũ nhục quan ngụy công dù là chính là có lê bất phạm thủ bài quan ngụy công cũng sẽ không khắc khí nói cách khác trương linh sơn có cái này thủ bài tạm thời cũng không thể đi mời quan ngụy công luyện khí hắn còn nhất định phải sớm chuẩn bị tốt lắm phẩm vật liệu luyện khí nếu không liền lãng phí một cách vô ích lần này luyện khí cơ hội nhưng mà những quy củ này trương linh sơn tạm thời còn không biết hắn đưa tay bài thu vào sau đó nói đại nguyên soái trưởng truy làm tín vật có nhưng không biết trưởng truy làm nha môn ở nơi nào lê bất phàm nói trương linh sơn trưởng truy làm chức vụ này là ta nhìn ngươi chính là một nhân tài riêng ngươi gia tăng đã phá vỡ chấn ma ti quý củ nếu là cho ngươi thêm phân chia một cái nha môn chấn ma ti các hộ pháp sợ là sẽ phải tố cáo ta cho nên nha môn chính ngươi đi tìm ngươi có thể chiếm xuống dưới địa phương nào nơi đó chính là ngươi trưởng truy làm địa bàn trừ cái đó ra ta cho ngươi ba trăm cái biên chế danh lệch chỉ cần ngươi coi trọng thu nhập dưới trướng liền có thể nhập ta chấn ma ti biên chế chỉ cần tại công lao điện đăng ký dựa theo chức cấp công lao điện mỗi tháng đều có cấp cho tương ứng đồng l ộ u đương nhiên biên chế bên ngoài ngươi cũng có thể nhận người nhưng này đều là chính ngươi tư quân đến chính ngươi cấp cho con tiền không vào ta chấn ma ti q u ả n hạt biết không mọi người đều là t r ấ n kinh lê bất phạm thế mà cho trương linh sơn như thế lớn độ tự do không khỏi cũng quá coi trọng hắn đi so với hoa vương n g u y ệ t trương tú phong bọn hắn chấn ma sử tri vị trương linh sơn trưởng truy làm hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp độ bên trên chấn ma sử thuần túy chính là cái tạm giữ chức một người cô đơn không có thủ h ạ chỉ có địa vị nếu là đến những châu khác chấn ma ti chấn ma s ử thân phận sáng lên tất cả mọi người muốn cho mặt mũi có miễn phí ăn ở các phương diện đều có nơi đó chấn ma ti quản lý nhưng là tại trung châu chấn ma ti loại này khắp nơi trên đất đều quan địa phương thân phận này tác dụng liền không như vậy lớn bọn hắn thật giống như một chút tông môn đệ tử không có gì trước cấp đ ồ n g lộc nhưng có thể tại công lao điện nhận nhiệm vụ dựa theo hoàn thành nhiệm vụ tình huống cho bọn hắn cấp cho điểm công lao sau đó tại công lao điện hối đ á i các loại bảo vật mà trương linh sơn trưởng truy làm chẳng những có chức cấp độc lộc còn có thể tự chủ mời chào chấn ma ti thủ h ạ nói cách khác nếu như trần quảng thác bọn hắn nguyện ý gia nhập trương linh sơn trưởng truy điện liền có thể có được chức cấp đạt được chấn ma ti phát ra bồng lộc cùng lúc đó còn không ảnh hưởng bọn hắn chấn ma s ử thân phận cho nên khi lê bất phạm sau khi nói xong trần quảng thác trương tú phong bọn hắn đều mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng lấy bọn hắn cùng trương linh sơn quan hệ trực tiếp gia nhập trưởng truy điện không là vấn đề đi vừa tiến vào trưởng truy điện bọn hắn chính là nguyên lão thân phận cao còn có thể cầm tới tương ứng chức cấp bồng lộc cái này không thể so với dựa vào gia tộc càng thơm không trong gia tộc bọn hắn mặc dù ưu tú nhưng cũng không phải ưu mà lại mọi người cũng đều trưởng thành nên mình cho mình tính toán gia nhập trưởng truy điện đi theo trương linh sơn cái này lê bất phạm thủ hạ đại hồng nhân chẳng phải là một cái tuyệt hảo được ra cùng trần quảng thác bọn hắn nghĩ không giống thần lang tông bọn hắn nghĩ thì là lê bất phạm dụng ý vì cái gì hết lần này tới lần khác cho trương linh sơn như thế quyền lực lớn giống bọn hắn những n à y trấn ma ti lão nhân lập tức liền nhìn ra trưởng truy làm cái thân phận này có chút giống t ạ khâu kiệm cầm kiếm làm thân phận cầm kiếm làm danh xưng trấn ma ti kiếm chuyên môn chu sắt những cái kêu hỏa loạn thiên hạ khó giải quyết ma đầu trường truy làm ấn lê bất phạm lời nói chuyên môn phụ trách truy giết dám can đảm khiêu khích chấn ma ti chi lưu nói cách khác dù là đối phương không phải ma đầu chỉ cần khiêu khích chấn ma ti đối chấn ma ti có ý kiến liền có thể đem nó truy giết hơn nữa còn trước tiên có thể truy s a u tấu quyền lực này không thể so với cầm kiếm làm càng lớn sao năm đó tạ khâu kiệm được thu vào chấn ma ti về sau lê bất phạm cũng chỉ cho một cái cầm kiếm làm thân phận để chính hắn vùng khai thác bản mà tạ khâu kiệm liên minh đánh xuống một thành nhiều năm kinh doanh thành lập đại danh đỉnh đỉnh cầm kiếm điện phan cầm kiếm trong điện người đi ra ngoài bên ngoài đều được tôn xưng là cầm kiếm dùng Mà tà k、so、nếu kiệm, như đ ợ c trương ô n linh cầm sơn tương lai cũng có thể tiến vào thiên bảng mười vị trí đầu lại đem trưởng truy điện làm lớn như vậy hắn cũng sẽ được tôn xưng là trưởng truy điện điện chủ hoặc là trưởng truy thiên sử thần lang tông không khỏi trong lòng sợ hai thán phục hẳn là tại đại nguyên xoáy trong lòng trương linh sơn đã có thể cùng tả khâu kiệm so sánh sao nhưng tả khâu kiệm lúc trước đã sát phạt tri đạo đại thành chính là thông mạch cảnh định phong bên trong đình phong giết tên hiền hách mà trương linh sơn hiện tại mới chỉ là khai khiếu cảnh trung kỳ mà thôi mặc dù giết trương hiền b ạ c h nhưng là làm đánh lén nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng không phải là hắn thực lực chân chính như thế chiến tích không thể nói là r ấ t rưởi nhưng cũng tuyệt không phải cái gì mỹ danh hắn có tư cách gì có thể cùng tả khâu kiệm đánh đồng chí ít ở trong mắt thần lan tông trương linh sơn còn cần tích lũy cùng trưởng thành đợi một thời gian đón chừng mười mấy năm trôi qua về sau hắn nói không chừng có thể trưởng thành đến cùng tả khâu kiệm một cái cấp độ nhưng là hiện tại hắn còn kém rất xa a bất quá thần lang tông ý tưởng gì cũng không tại lê bất phạm cân nhắc bên trong người ta lê bất phạm miệng vàng lời ngọc đã bổ nhiệm trương linh sơn vì t r ư ở n g truy làm còn đưa lớn như vậy quyền lực việc này liền đã định tính ai nói nói nhảm đều không dùng đa tạ đại nguyên x o á i coi trọng có thể được đến đại nguyên x o á i coi trọng chính là thuộc hạ vinh hạnh thuộc hạ tất máu chạy đầu rơi hồi báo đại nguyên soái để bạn tri ân phàm là có dám căn đảm khiêu khích chúng ta chấn ma ti thuộc hạ định đem bọn hắn truy thành b á t h ị dương chúng ta chấn ma ti vi danh trương linh sơn cao giọng nói một mặt trịnh trọng lê bất phạm cười to t ố t bản soái liền biết không có nhìn lầm người nhưng mà ngươi vừa tới trung châu vẹn vẹn chỉ là từ chuyển công thắp ra liền đảm nhiệm trường truy làm trọng yếu như vậy trước vị chỉ sợ không cách nào phục chúng cho nên ngươi nhất định phải nhanh làm ra một phen công tích như thế mới có thể có đến chấn ma ti đám người tán thành biết không thuộc hạ hiểu rõ trương linh sơn nghiêm mặt nói nhưng thuộc hạ kiến thức nông cạn nghiên kỷ lại nhẹ đối hiện nay đại thế cũng không hiểu rõ còn xin đại nguyên soái chỉ điểm lê bất phạm nói bị vịn hải tử vĩnh viễn chưa trưởng thành đại nguyên soái dạy phải thuộc hạ biết sai rồi trương linh sơn hổ thẹn nói lê bất phàm nói không cần hổ thẹn ngươi vừa tới trung châu căn cơ chưa ổn hy vọng đạt được trợ giúp ta có thể lý giải nhưng mà bên cạnh ngươi vốn là có người tài ba chỉ cần ngươi thiện thêm vận dụng ta tin tưởng ngươi rất nhanh sẽ trưởng thành làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn nói hắn nghiêm túc và chân thành vỗ vỗ trương linh sơn b ả vai trương linh sơn lộ ra thể hồ quán đỉnh biểu lộ lớn tiếng nói thuộc hạ hiểu rõ đa tạ đại nguyên soái chỉ điểm ừ hiểu rõ liền tốt đi thôi đi mở sáng tạo sự nghiệp của ngươi ta hy vọng có thể mau chóng nghe được trường truy làm danh hào vang vọng toàn bộ cựu châu đại điện lê bất phạm vừa cười vừa nói rõ trương linh sơn nghiêm mặt gửi lời chào liền muốn rời khỏi đống nhiên lại nghĩ đến một sự kiện nói đại nguyên soái nghe nói mấy tháng sau liền có chuyển công tháp tỉ thí ta cũng là một năm qua này đến chuyển công tháp cái này tỉ thí hẳn là có tư cách tham gia đi lê bất phạm không nói gì nhìn về phía thần lang tông có quan hệ chuyển công tháp q u ý củ kia là thần lang tông phạm vi còn hạn thần lang tông có chút im lặng nói dựa theo quy củ ngươi có tư cách này nhưng là ngươi còn cần tham gia sao trương linh sơn nói nghe nói tỉ thí thứ nhất có ban thưởng không biết ban thưởng gì thần lang tông nói những cái kêu ban thưởng đối ngươi vô dụng không ta hiện tại là trưởng truy làm thủ hạ cũng có người muốn n u ô i những phần thưởng này đối ta hữu dụng cho nên còn xin thần điện chủ thành toàn không muốn t ứ c đoạt ta tham gia tỉ thí tư cách trương linh sơn trịnh t r ọ n g việc nói thần lang tông vì đó ngạc nhiên tiểu từ này thế mà cũng bắt đầu vì hắn thủ hạ tính toán giá tâm bừng bừng a mà lại vô lại cực kỳ rõ ràng đều cầm trương hiện mạch túi chữ vật kiếm lời lớn vẫn còn muốn từ hắn nơi này kiếm bụn được thôi xem ở ngươi vừa làm t r ư ở n g truy làm trên mặt mũi cho ngươi một chút ăn mừng thần lang tông liền xuất ra một cái bạch ngọc b ì n h nhỏ đưa cho trương linh sơn nói chiếu q u ý c ụ ban thưởng không bằng cái này v ậ t này xem như ta tư nhân đưa cho ngươi chúc ngươi cái này t r ư ở n g truy làm thắng ngay từ trận đầu cấp tốc kiến công đa tạ thần điện chủ trương linh sơn đại hỉ chắc tay lại nói thần điện chủ ngăn cản trương hiền bạch cứu ta một mạng tương lai nếu có cần dùng đến ta địa phương cứ mở miệng không chối tử ha ha được tôi biết thần lang tông vừa cười vừa nói lấy thân phận của hắn cùng thực lực còn không có cần trương linh sơn hỗ trợ địa phương Coi như trương linh sơn cuối cùng thật bước lên trí cao cấp độ nhưng này cũng không biết đã bao nhiêu năm hắn thần lang tông đoán chừng đều nhanh qua đời càng không cần đối phương hỗ trợ cái gì trong mắt hắn đây chỉ là người tuổi trẻ khách khí mà thôi vậy ta liền cáo tử trương linh sơn đ ố i lê bất phạm thần lang tông còn có mọi người khác mặc kệ có biết hay không đều chắp tay mọi người đều có đáp lại dù là không cho rằng trương linh sơn có thể đem trưởng truy điện làm nhưng cho chút mặt mũi lại không tổn thất cái gì vạn nhất thật bị tiểu tử này sáng tạo kỳ tích đâu tiểu tử này ngay cả trương hiện mạch cũng dám giết mà lại giết gọn gàng mà linh hoạt có thể thấy được không thiếu can đảm lại là người trương gia phía sau có trương hiển phong làm chỗ dựa nói không chừng vừa quay đầu trương hiển phong liền cho hắn tại trương gia mời chào một đống người hoặc là tại trương gia phân ra đến một khối địa phương làm trường truy địa đâu mặc dù khả năng cũng không thuận lợi nhưng người ta trương linh sơn chí ít có cái này ngoại bộ điều kiện so với những người khác cái này đã coi như là được trời ưu hái đại khái đây chính là đại nguyên soái để hắn trương linh sơn làm trường truy làm nguyên nhân mượn nhờ trương gia lực lượng để trương linh sơn cái này trương truy làm cùng tả khâu kiệm cầm kiếm làm lẫn nhau ngăn được phải biết tả khâu kiệm gia hỏa này không thành thật làm người âm hiểm làm việc tàn nhẫn lại không kiếm sợ ngang ngược t ă n g hẳn rỡ nếu không phải thực lực của hắn cao cường trấn ma ti không biết bao nhiêu người đều muốn đem hắn giết chi cho thông khoái người này có thể nói là trấn ma ti đại nhất thú ác tính đem hắn mời trào tiền đến chính là hành động bất đắc dĩ cũng là lê bất phạm làm quyết định sai lầm nhất mặc kệ lê bất phạm có phải hay không cho rằng như vậy chí ít thần lang tông bọn hắn đều cho rằng như vậy cho nên trong mắt bọn hắn lê bất phạm hiện tại đang tại làm bộ cứu lấy tả khâu kiệm tính tỉnh một khi biết có trương linh sơn cái này trường truy làm nhất định sẽ nghĩ biện pháp gây sự với trương linh sơn dù sao trường truy làm quyền lực nhưng so sánh hắn cầm kiếm làm quyền lực lớn hơn h ắ n tuyệt sẽ không cho phép trương linh sơn trưởng thành một phương diện đồ sắt thiên tài vốn chính là tả khâu kiệm yêu thích hắn danh s ư n g phải dùng thiên tài chi huyết trợ hắn sát phạt chi đạo tiến thêm một bước một phương diện khác đem trương linh sơn thần không biết quỷ không hay d i ễ n đi cũng coi là biến tướng cho lê bất phạm sáng nằm đấm để lê bất phạm biết ta tả khâu kiệm không phải người tùy tiện liền có thể gõ người lê bất phạm không gây sự ta tả khâu kiệm liền an an linh nếu người làm yêu thiêu thần cũng đừng trách ta tả khâu kiệm đưa người, người đều giết trương gia lão tổ trương trình ân chính là thiên bảng thứ sáu Tạ k hai â u kiệm, v ừ vặn là t h ê phe đã thành phần đình kháng lễ chi thế lúc đầu trương ra tại trấn ma ti thế lực liền không nhỏ nhưng phân tán tại các nơi không tốt thống nhất quản lý nhưng tiếp xuống bọn hắn đoan chừng đều phải vây quanh trương linh sân chuyển đại nguyên soái phong trưởng truy làm một chiêu này chẳng những cho tả khâu kiệm lên n h ã n dược còn đem người trương ra đều ngưng tụ tại một chỗ như thế song phương tranh chấp lẫn nhau suy yếu hay lắm thần lang tông càng nghĩ càng đối lê bất phạm kính nghệ không hổ là đại nguyên soái a từ trước tới nay mạnh nhất trấn ma ti đại nguyên soái để trấn ma ti đạt đến cường thịnh nhất nam nhân đây chính là thác tháp thiên vương lê bất phạm t u y tiện một cái ý nghĩ l i ề n để cho hắn thần lang tông cả một đời đều ờ i đ sở không tới độ cao m ộ n g ư i hắn thần lang tông dùng thông tin phù đem lê bất phạm gọi bản ý vẫn là để lê bất phạm thu trương linh sơn làm đệ tử mình cái này cách cục cũng quá nhỏ quả nhiên không phải làm đại sự liệu chỉ xứng tại truyền công đại điện dưỡng lao đại nguyên x o á i đem mình an bài ở chỗ này không hổ là chi nhân thiện nhậm chi danh nhưng mà thần lang tông cũng không biết lê bất phạm so với hắn nghĩ đến càng nhiều nghĩ càng sâu hắn hy vọng trương linh sơn có thể làm được cũng không chỉ là cùng tả khâu kiệm địa vị n a n g nhau một chuyện mà thôi kẻ này sau đầu có phản cốt u y ệ t không phải ca nguyện ở dưới người hàng người thu hắn làm đệ tử chỉ sợ ăn ngủ không yên lê bất phạm trong lòng c ư ờ i lạnh hắn biết thần lang tông kích phát thông tin phụ gọi mình tới ý gì chỉ là thần lang tông vẫn là quá ngây thơ rồi ố chọc hai mắt không b i ế người thu đồ đệ chẳng những muốn nhìn thiên phú còn phải xem nhân phẩm cái này trương linh sơn rõ ràng không thành thật mặc dù trang trung thực bộ dáng nhưng hắn hành động căn bản không phải người thành thật có thể làm g i a tới dám can đảm ở ngay trước mặt chính mình nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đánh lén đánh giết trương hiển bạch đây là người thành thật tiểu từ này không thích hợp làm đồ đệ nhưng là thích hợp làm đao hắn hẳn là sẽ cho mình một điểm kinh h ỉ ha ha tấu t r ư ơ n g xong t r ư ơ n g hai trăm chín mươi một khai khiếu đan về trước gia chương hai trăm chín mươi một khai khiếu đan về trước gia mọi người không đội gia nhập ta trưởng truy điện các ngươi trước tiên ở truyền công tháp hảo hảo tu luyện về sau không phải còn có luận võ ban thưởng a hết thể kết thúc về sau ta trưởng truy điện nói không chừng cũng thành lập xong được mọi người nếu như còn nguyện ý liền có thể tới tìm ta tại trần quang thác hoa vô nguyệt bọn người chúng tinh phùng nguyệt phía dưới trương linh sơn c ư ờ i chắp tay cáo tử chuyến công tháp đã đối với mình không có chút nào tác dụng bên trong tích chứa công pháp đạo vận không nói toàn bộ bị hắn thu nạp chí ít cũng thu nạp tám thành còn lại hai thành đối với mình tăng lên cũng không lớn hoàn toàn không cần thiết ở lại chỗ này nữa lãng phí thời gian mà lại lê bất phạm người này cho trương linh sơn cảm giác rất không thoải mái đến mau chóng rời xa người này vạn nhất gia hỏa này đột nhiên thay đổi chủ ý hoặc là lại muốn thử rõ xét mình phát hiện mình nhận t à n g huyền kim hóa thân thể liền thế phiền phức lớn hơn rồi cho nên tại cùng trần quảng thác bọn hắn cáo biệt về sau trương linh sơn liền lập tức tăng tốc bước chân trương hiển phong nói trương linh sơn theo ta về chúng ta trương gia đi ngươi là trương thủ nghĩa tiên tổ hậu đại vốn là chúng ta người trương gia ngươi muốn thành lập trường truy điện chúng ta trương gia liền có thể cho ngươi ra địa phương được trương linh sơn không có cự tuyệt hảo ý nhưng lộ ra vẻ mặt lo lắng nói trương hiển mạch cùng trương tú kiệt đều muốn giết ta trở về trương gia về sau nếu bọn họ nhất mạch kia còn muốn giết ta làm sao bây giờ trương hiển phong k h e i nói ngươi không cần lo lắng trương gia cũng không phải bọn hắn định đoạt ai như muốn động ngươi đều phải từ ta trương hiển phong trên thi thể dẫm lên mới được dứt lời hắn vừa nghi nghi ngờ nói trương hiển b ạ c h muốn giết ngươi vì trương t ú kiệt báo thủ nhưng trương t ú kiệt tại sao muốn giết ngươi không biết tại trấn ma sử tuyển chọn nơi tập luyện tầng thứ ba hắn liền ra tay với ta còn cần thanh nhận thạch dung nhập tầng thứ ba trận pháp đem ta phong bế hại ta không thể thuận lợi thông qua tuyển chọn lúc ấy trương địa kỳ còn cùng với ta nhưng mà trương địa kỳ trước bị hắn mê đi về sau hắn kích thương ta về、sau. mang đi trương địa kỳ ngược lại là không có giết trương địa kỳ trương linh sơn đơn giản tự thuật trương hiển phong nghe vậy giật mình khó trách trương linh sơn muốn giết trương tú kiệt thì ra là ân oán ở chỗ này nhưng trương linh sơn chính là ngọc châu mà đến chỉ là tại thí luyện địa lần thứ nhất nhìn thấy trương tú kiệt trương tú kiệt vì sao giết hắn cái gì thù cái gì oán mặc dù trương tú kiệt người này từ trước đến nay cao ngạo xem ai khó chịu muốn giết a i tịnh không đủ là lạ nhưng là dựa theo trương linh sơn lời nói hắn lúc ấy cùng đi theo trương địa kỳ cùng một chỗ trương địa kỳ còn biểu lộ hắn chính là thái t h u c công thân phận kết quả còn bị trương tú kiệt dứt khoát kiên quyết độc thủ Có trương h thấy ể điệu y kỳ. kỳ chính là chương trình ân lão tổ dòng chính kỷ lần cũng là ra chủ trương chung chính thương yêu nhất việt tôn đừng nói trương t ú kiệt trương hiển bạch cũng không dám ra tay với trương địa kỳ trương hiển phong hữu lạnh vô luận là trương tu kiệt hay là trương hiển bạch đều chỉ dám khi dễ người ta trương linh sơn cái này từ ngọc châu tới không có căn cơ nếu như giết trương t ú kiệt chính là trương địa kỳ trương hiển bạch đoán chừng không nói ngay cả cái dám cũng không dám thả chí ít không dám cùng đối phó trương linh sơn v ọ thẳng t tiến chuyển công tháp giết người ngươi ẩn vệ một mạch dịch dung bí pháp yêu h ồ biến làm sao tới trương hiển vụ đ ố n g nhiên lên tiếng hỏi trương linh sơn nói tại ngàn năm trung nữ thủy phát hiện hang động tìm tới một bộ thi cốt phía trên trong túi chữ vật liền có yêu h ồ biến công pháp nói hắn đem đối ứng túi chữ vật đã đánh qua trương hiển vụ tiếp nhận xem xét lại đưa còn trở về nói thì ra là thế bất quá ta ẩn vệ một mạch công pháp từ trước đến nay không lưu lại vết tích không khỏi tiết ra ngoài ra hỏa này thế mà đem công pháp lưu lại may mắn bị ngươi đ ặ được nếu là bị ngoại nhân đặt được hử hắn giống như rất không cao hứng đối hậu bối hành vi ngu xuẩn cảm thấy bất mãn mặc kệ đối phương là ra ngoài nguyên nhân gì đem công pháp khắc lục đến ngọc giản phía trên đều phạm vào tối kỵ may mắn chết rồi nếu là không chết mình như biết được điểm này cũng phải đem nó diệt trương linh sơn xuất ra yêu hồ biến công pháp ngọc giản dùng tay nhất trả sát đem nó hóa thành cho bụi nói hiện tại không có n g ư ờ i không tệ trương hiển vụ thấy thế lộ ra tiếu d u n g đám người vừa nói liền đi ra chuyển công tháp cái này một mảnh phạm vi chỗ trương hiển phong nói hiện tại có thể ngự khí mà đi tiểu sơn ngươi vừa mới đột phá đến khai khiếu cảnh còn không am hiểu ngự khí phi hành liền cùng sau l ư n g ta ta đến mang lấy ngươi chờ ngươi thuần thục về sau liền có thể mình phi hành không cần làm phiền phong cao tổ ta đối phi hành coi như h i ể u sơ m ư ờ hai nói tay phải hắn một dẫn không những mình đằng không mà lên liên đới lấy đem bùi tinh đấu cũng mang theo bắt đầu để bùi tinh đấu mượn hắn ngự khí chi phóng đi theo hắn mà đi trương h i ể n phong s ứ n g sở mắt lộ ra chân kinh cái này gọi đối phi hành h i ể u sơ m ư ờ hai cảm giác so ta bay còn muốn thành thạo a tưởng tượng hắn trương hiền phong năm đó đột phá khai khiếu cảnh thời điểm vì học được phi hành nhưng hao tốn không ít tâm huyết liền cái này đều không thể làm được dẫn người phi hành mà người ta trương linh sơn liền nhẹ nhàng linh hoạt làm được quả nhiên là bất thế g i a kỳ tài không thể lẽ thường phỏng đoán trương hiển phong hữu tâm thử một lần cái này kỳ tài liền bất động thanh s ắ c tăng tốc muốn nhìn một chút trương linh sơn có thể hay không tụt lại phía sau lại phát hiện người ta chẳng những không có tụt lại phía sau ngược lại so với hắn còn muốn nhẹ nhõm thậm chí theo thời gian trôi qua trở nên càng phát ra nhẹ nhõm trương hiển phong lúc này mới phát hiện ngay từ đầu trương linh sơn phi hành căn bản là vô dụng khai khiếu cảnh ngự khí năng lực mà toàn bộ dùng hắn bản thân khí huyết chi lực t hiện n g tại r ư ơ n g n hắn đột phá đến khai khiếu cảnh có được ngự khí chi năng trên không trung đơn giản như cá gặp nước trương hiện phong trong lòng sợ hãi thàn phục chỉ bằng điểm này không trung chính là người ta trương linh sơn chiến trường nhưng treo lên đánh hết thệ cùng cấp độ đối thủ lập tức tới ngay chúng ta trương ra thành trương h i ể n phong chỉ vào nơi xa một tòa càng lúc càng lớn thành chỉ đạo trong nhà chúng ta không dễ dàng cho ngoại nhân tiến vào bùi tinh đấu cũng chỉ có thể ở lại bên ngoài phụ thành bên trong hiểu rõ trương linh sơn gật đầu liền sử xuất một cỗ khí lưu đem bùi tinh đấu đưa tiến đi nói bùi tiến bối ngươi trước tiên ở bên trong nghỉ ngơi về sau ta thành lập trường truy điện còn phải ngài hỗ trợ đâu sơn tiểu ca yên tâm ta biết kiệt lực phụ tá ngươi bùi tinh đấu trịnh trọng nói đột nhiên phát hiện trong l ò n g ngực của mình giống như nhiều thứ gì dùng tay sở một cái lại phát hiện là một cái túi l ư n g đồ sơn tiểu ca cũng quá khắc khí ta căn bản không có đến giút gấp cái gì trả lại cho ta một cái túi được đồ bùi tinh đấu lắc đầu bật cười hắn đoán chừng cái này túi chữ vật hẳn là trương linh sơn chừa cho hắn tại phụ thành tiền tài loại hình để cho hắn tại phụ thành thuê cái địa phương ở lại thật sự là quá k h á c h khí không đem hắn bùi tinh đấu làm người trong nhà a ta bùi tinh đấu mặc dù không có gì lớn bản lĩnh nhưng ở trọ thuê phòng tiền chí ít còn có đi nghĩ như vậy bùi tinh đấu tùy ý mở ra túi chữ vật nhìn thoáng qua sau đó kích động run một cái kém chút liền đem túi chữ vật rơi trên mặt đất hắn nhìn thấy cái gì khai k i ế u đan đây chính là đột phá khai k i ế u cảnh đan、dựa. mặc dù thuộc về khai khiếu cảnh cơ sở đan dược nhưng cũng giá cả không ít mà lại vừa vặn cũng bởi vì là khai khiếu cảnh cơ sở đan dược cho nên đột phá khai khiếu cảnh về sau cũng có thể phục d ụ n g đan này dùng tốt đến mở ra cái khác liệt khiếu nói cách khác đan dược này đối sơn tiểu ca cũng hữu dụng kết quả sơ n tiểu ca cứ như vậy tiện tay đưa cho hắn đuổi tinh đấu cái này không chỉ là hào phóng đây là đem hắn đuổi tinh đấu xem như người nhà đối đại a đem hết toàn lực giúp người nhà đột phá cảnh giới không đúng là hắn đ u i tinh đấu luôn luôn hành động sao vừa mới hắn còn nói trương linh sơn không coi hắn là người một nhà bây giờ mới biết mình là cỡ nào ngu xuẩn người ta trương linh sơn căn bản là không có đem hắn bùi tinh đấu làm ngoại nhân nhìn á là mình không có để người ta làm người một nhà mới có vừa mới kêu ngu xuẩn ý nghĩ sơn tiểu ca ngươi yên tâm ta bùi tinh đấu tuyệt đối sẽ ta tận hết khả năng giúp ngươi thành lập t r ư ở n g truy điện bùi tinh đấu âm thầm thể hắn bản sự khác không có tầm long hỏi nguyệt bản lĩnh tuyệt không yếu tại người bên ngoài hắn nhất định sẽ cho trương linh sơn tìm một cái tuyệt hảo địa phương dùng để thành lập t r ư ở n g truy điện tất để trưởng truy điện dương danh thiên hạ bốn ngươi đem thần lang tông cho khai khiếu đan cho hắn rồi trương hiển phóng hỏi trương linh sơn cười nói phong cao tổ không hổ là thông mạch cảnh cường giả thế mà bị ngươi xem thấu n g ư ơ i a trương hiển phong lắc đầu nói thần lang tông đưa cho ngươi khai khiếu đan cũng không phải phản phẩm dù là ngươi là khai khiếu cảnh trung kỳ kia khai khiếu đan đối ngươi cũng có tác dụng chí ít một viên nhưng giúp ngươi mở một khiếu ngươi cứ như vậy vô ích đưa cho bùi tinh đấu trương linh sơn thản nhiên nói ta mở ra huyệt khiếu dựa vào là tự thân bản lĩnh không cần khai khiếu đan vật này cho ta tác dụng không lớn nhưng có thể để tinh đấu tiên sinh đột phá khai khiếu cảnh tinh đấu tiên sinh am hiểu truy tung hỏi đường đột phá khai khiếu cảnh về sau truy tung hỏi đường bản lĩnh mạnh hơn Đối tinh a có tác d、so、đấu, đấu tiên g sinh nam g nghe vậy t r đó cũng coi là tên vang nhất thời nhân vật rõ ràng tu vi chiến lược chẳng ra sao cả lại có thể tại chúng châu dạng này khắp nơi trên đất người tại ba địa phương xông ra một phen tên tuổi có thể thấy được hắn trợ ràng tu vi i c h ế lực tuyệt đối sẽ tránh khỏi không ít phiến phức trương h i ể n phong đ n g nhiên nghĩ đến trước đó trương linh sơn mời lê bất phạm chỉ giáo thời điểm lê bất phạm tự tuyệt lúc ấy lê bất phạm nói trương linh sơn bên người vốn là có người tài ba chỉ cần thiện thêm vận dụng là đủ đoán chừng khi đó trương linh sơn liền nghĩ muốn bồi dưỡng bùi tinh đấu lúc này mới mượn chuyển công tháp tỷ võ tên tuổi hỏi thần lang tông muốn một bình khai khiếu đan trương h i ể n phong trong lòng không khỏi sợ h a i thám phục mình lúc ấy còn tưởng rằng lê bất phạm thật là nói bọn hắn trương gia nhưng là người ta trương linh sơn nghĩ tới lại là bùi tinh đấu dứt bỏ trương gia vì hắn tự thân tích xúc thành viên tổ chức có thể thấy được hắn suy nghĩ trường sa hậu sinh khả lý a không hổ là trương thủ nghĩa tiên tổ hậu đại nhưng mà cũng có thể nhìn ra trương linh sơn đối trương gia cũng không có lòng cảm mến cho nên mới trước tiên liền muốn bồi dưỡng mình thành viên tổ chức mà không dự định dựa vào trương gia nhưng nói trở lại có thể lý giải dù sao bọn hắn trương gia ra, ra khỏi cái trương tú kiệt cùng trương hiện bạch vừa thấy mặt liền muốn giết người ta rồi trương linh sơn lại kém chút đặt được không hận ngươi trương gia cũng không tệ còn có cái gì lòng cảm mến chỉ hy vọng trương linh sơn có thể xem ở hắn trương hiện phong trên mặt mũi lại làm trương thủ nghĩa tiên tổ hậu đại có thể chân chính dung nhập trương gia nhận tổ quy tông không phân khác biệt trương linh sơn nói g ư toàn bộ nghe do cao tổ vừa vặn ta trải vớt một chút ta tại truyền công tháp đạt được, được. ừng vậy ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi có gì cần phân phối hạ nhân là đủ trương hiển phong dứt lời lập tức hùng hùng hổ hổ đi trương linh sơn thì đóng kỹ cửa phòng ngồi xếp bằng xuống triệu gia sinh tử trùng đem mình vững vàng ba ở trong đó không trách hắn cẩn thận thật sự là truyền công tháp địa phương như vậy đều mẹ nó có người xông tới giết chính mình mà lại giết mình vẫn là người t r ư ơ n g g i a dưới mắt đi tới trương gia đại bản doanh nếu là cái nào người trương gia lại phạm vào bệnh đột nhiên muốn ra tay với mình mình không để phòng có thể làm sao vô lậu vô hà công chưa nhập môn bốn nghìn ư ớ c một điểm báo mở ra bảng trương linh sơn thấy cảnh này có chút giật mình thôi diễn sau khi thành công vô lậu vô hà công thế mà còn không có nhập môn nhưng mình cũng đã đột phá đến khai thiếu cảnh không thể tưởng tượng nổi có thể thấy được cái này vô lậu vô hà công đẳng cấp chi cao Mình c vô lậu vô, vô, vô hà công thôi diễn chỉ dùng bốn mươi bốn ước điểm năng lượng cơ hồ đồng đẳng với vô dụng điểm năng lượng toàn bộ nhờ truyền công trong tháp công pháp đạo vận đẳng cấp chi cao trương linh sơn không khỏi sợ hay thàn phục cái này truyền công tháp thần diệu như thế kết quả lại chỉ dùng đến bồi dưỡng chấn ma sử hoặc là để ẩn phủ cảnh đi vào c ẳ n g ngộ khai khiếu cảnh công pháp thật sự là phung phí của trời có thể thấy được kia lê bất phạm cũng bất quá như thế lấy thực lực của hắn cũng cảm n g ộ không đến chuyển công tháp thần diệu cũng có thể là là bởi vì công pháp của hắn đã tự thành hệ thống đi chuyển công tháp cưỡng ép cảm n g ộ ngược lại không thích hợp mà trương linh sơn bản thân liền có l ự u tinh chuyển vô lậu vô hà công đ ặ t cơ sở vừa vặn cái này vô lậu vô hà công đẳng cấp cực cao ự c c lấy vì trung tâm hấp thu chuyển công tháp công pháp đạo vận diễn hóa vừa vặn liền thôi diễn ra chính thích hợp hắn trương linh sơn vô lậu vô hà công đáng tiếc còn muốn sáu nghìn nước điểm mới có thể vào cửa trong thời gian ngắn xem như không thể nào trương linh sơn nhìn một chút bảng bên trên hơn ba nghìn nước điểm, điểm năng lượng coi như toàn bộ tăng thêm cũng nhiều nhất khai khiếu cảnh hậu kỳ mà thôi đ ố i thực lực tăng lên không lớn cùng hắn đem điểm năng lượng tiêu vào nơi này không bằng thêm tại tam hoàng trung phía trên tam hoàng trung chính là thiết công kê cho hắn công pháp có thể để khí huyết cùng thần thức hoàn mỹ dung hợp tu luyện tới viên mãn lẫn nhau ở giữa thậm chí có thể lẫn nhau chuyển đổi mà lấy hắn trương linh sơn khí huyết mạnh chuyển đổi thành thần thức về sau dù là đối mặt địch nhân đ ỉ n h tiêm thần thức công kích cũng có thể thủ vững trận địa một mực giữ vững tâm thần lại hắn có mở thiên nhãn thần thông như lấy khí máu chuyển hóa sau thần thức kích xạ thiên nhãn anh sang trắng lực sát thương không thể bảo là không lớn cho nên đem công pháp này tăng lên tới viên mãn tất có thể tăng lên trên diện rộng chiến lược công pháp này đột phá viên mãn cần một nức điểm năng lượng màu sắc là màu cam đối thân thể sẽ tạo thành tổn thất cực kỳ lớn hao tổn nhưng là không có quan hệ trương linh sơn cầm trương h i ể n b ạ c h túi chữ vật bên trong đồ tốt nhiều vô số k ể tùy tiện ăn một chút nhi liền có thể bù đắp khí huyết một chút đều không cần lo lắng phía trên nhất ngồi chính là một người có mái tóc hoa dâm láo giả hán dáng người khôi ngô hồ tử lang loạn như là chiếm cứ hùng sư uy phong lẫm liệt hai bên trái phải thượng thủ vị thì song song ngồi mấy cái thái thượng trưởng lão trong đó có trương h i ể n phong trương h i ể n vụ bên trong xuống chút nữa thì là trương gia các trưởng lão khác trương t ú kiệt cùng trương h i ể n bạch chết rồi tất cả trưởng lão cùng nhau biến sắc bọn hắn vội vã chạy tới nơi này căn bản không biết chuyện gì xảy ra chỉ biết là g i a chủ trương trung chính triệu tập không nghĩ tới gia chủ mới mở miệng chính là rung động lòng người bạo t ạ tin tức mọi người đều biết trương hiển bạch là bọn hắn trương gia ngoại trừ lao tổ trường trình nhân bên ngoài xếp hạng thứ năm cao thủ hắn thế mà chết rồi ai có như thế gắn to dám giết chúng ta người trương gia mà lại là ai có như thế năng lực có thể giết trương hiển bạch còn có trương tu kiệt đây chính là bọn hắn trương gia người trẻ tuổi bên trong kiệt xuất nhất thiên tài một trong lần tiếp theo gia chủ người dự bị thế mà cũng đã chết ai làm phong thái thúc công ngươi cho mọi người nói một chút đi trương trung chính nói vâng trương hiển phong đứng dậy đem trương hiển bạch đánh lén trương linh sơn một chuyện cường điệu miêu tả v ề phần trương tu kiệt cái chết thì lướt qua không đ ể cập tới dù sao không có chứng cứ chỉ cần trương linh sơn không thừa nhận liền không có người biết trương tu kiệt là bị hắn giết lại dám vọt tới truyền công trong tháp giết người trương hiển bạch thật sự là bị hóa điên ngang ngược càn rỡ đã quen coi là người ta c h ấ n ma ti cũng là chúng ta trương gia n u ô g triều hắn đâu một trưởng lão cười lạnh nói hắn cùng trương hiển bạch vốn là có ân đoán nhưng bởi vì thực lực bản thân không được một mực bị người ta đẻ ép mười phân b i t khuất có toán không có chỗ phát hiện tại biết được trương hiển bạch chết rồi lập tức cười trên nôi đau của người khác bắt đầu nếu không phải ở đây nhiều người hắn còn lớn hơn n h ữ c ư i ba tiếng ăn miếng thịt bự uống rượu chúc mừng bạch thúc xâm nhập truyền công tháp là không đúng nhưng đã bị lê bất phạm đ ả t h ư ơ n g nhận lấy giao hấn t i ệ u cái gì trương linh sơn đánh lén đánh giết bạch thúc chính là cùng phòng t ư ờ n g tàn c h i tội tội không thể tha thứ tất phải g i ế t gian đe lại một trưởng lao nói không phải một cái khác trưởng lao nói muốn nói cùng phòng t ư ờ n g tàn c h i tội là trương hiển bạch động thủ t r ư ớ c đánh lén nếu không phải người ta trương linh sơn được cực nhạc sơn truyền thừa am hiểu sinh tử tri đạo đã chết cho nên coi như là tội cũng là trương hiển bạch có tội chết đáng lời trương linh sơn giết h ắ n chính là chính gia pháp chẳng những vô tội mà lại có công đánh giám bạch gia ra, ra cỡ nào thân phận coi như chính gia pháp cũng không tới phiên kia cái gì cậu thí trương linh sơn trương linh sơn phạm thượng đang chém trương hiển bạch lấy lớn nhấp nhỏ không muốn mặt mò bạch thúc đã chết người chết vì lớn ngươi còn dám vũ nhục một câu thử một chút ta chỉ là luận sự xưa nay không vũ nhục người nhưng nghĩ không được vũ nhục cũng không cần làm mất mặt xấu hổ sự tình im ngay trương t ú kiệt cùng trương hiển bạch thái thượng trường lão đều là chúng ta trương gia lương đống bọn hắn chết rồi chính là đại bì ngươi thế mà ở chỗ này cười trên nỗi đau của người khác sao cái gì tâm ta nhìn ngươi liền móng trong t r ư ơ n g r a không tốt hẳn là ngoại tộc nội gian đáng chém bệnh tâm thần cái gì ngoại tộc nội gian ngươi như chó điên c ắ n loạn khắp nơi cho người ta sao tội danh chỉ sợ thiên hạ bất loạn ta nhìn ngươi mới là nội gian mọi người trước an tâm chớ v ộ i không muốn cãi lộn trương hiển b ạ c h đánh lén người trong nhà có tội nhưng đã chết lớn hơn nữa tội cũng bỏ qua không đ ể cập tới dù sao kia trương linh sơn cũng không chết ta đề nghị trước đem trương linh sơn mang đến như thế rất tốt việc này đều bởi vì cái này gọi trương linh sơn mà lên là nên đem hắn mang đến để cho ta nhìn xem đến cùng là cái gì ba đầu s á u tay dám giết trương hiển bạch nhất định phải mang đến ta muốn hỏi hắn ai cho hắn l à gan dám giết bạch thuốc đám người từng câu từng chữ dối bời nhưng loạn bên trong có thứ tự ngược lại là thương định ra khỏi một cái cộng đồng phương án phong thái thúc công đã tất cả mọi người muốn gặp trương linh sơn liền thế đem trương linh sơn mang đến đi t r ư ơ n g trung chính giải quyết dứt khoát trương hiển phong nhẹ gật đầu lập tức rời đi nghị sự đường quay lại r a trang đem trương linh sơn mang theo tới một bước vào nghị sự đường đại sành một cái mày dậm người đàn ông vạm vỡ đột nhiên tiến lên ngăn ở trương h i ể n phong cùng trương linh sơn ở giữa hai mắt như trông đồng đồng dạng trứng mắt trương linh sơn nghiêm nghị h ế t lớn chính là người giết ta bạc thuốc vê anh bàng bạc hỏa diễm đột nhiên cháy bùng mà lên trương linh sơn thân hình đột nhiên b i ế n lớn da lông sinh trường tản mắt da kim sắc q u ả mang ở trên cao nhìn xuống nhìn xem mày dậm người đàn ông vạm vỡ quắp là ta giết người muốn như nào đ ậ p mày dậm người đàn ông vạm vỡ không nghĩ tới đối phương một điểm tức nổ mà lại khí thế càng như thế bàng bạc cường hành vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc nhất thời lại lui về phía sau một bước lập tức vừa thẹn vừa giận tay phải hư không bót phát ra khí bạo thanh âm hướng phía trương linh sơn liền hung h ă n g đập tới dừng tay trương hiển phong nghiêm nghị biến sắc tay áo đ ô n g nhiên hất lên liền đem mày dậm người đàn ông vạm vỡ đẩy lui một bước quắp trước mắt bao người liền muốn giết ta trương gia tuyệt thế thiên tài ta nhìn ngươi giống như trương hiển bạch đều phải bị điên mày dậm người đàn ông vạm vỡ sắc mặt khó coi là hắn không biết lễ phép dám ra tay với ta trương linh sơn ra tay với ngươi sao người ta chỉ là bộ phát ra khí huyết hoạt c h n g chứng minh hắn chính là chúng ta trương gia huyết mạch mà thôi là chính ngươi bị kinh sợ còn trách người ta một cái văn bối mười phần b u ồ n c ư ờ i một cái trung niên trưởng lão c h â m c h ọ c nói đồng thời cho trương linh sơn nhẹ gật đầu lộ ra thân mật ánh mắt nói trương linh sơn ta gọi trương linh tùng chúng ta đều là chữ linh bối phận ngươi nếu là không g h é t bỏ có thể gọi ta một tiếng tùng ca người này nhìn như trung niên nhưng đoán chừng đã hơn sáu mươi tuổi nhưng mà lấy cái tuổi này có thể trở thành thông mạch cảnh trưởng lão tại trương gia cũng coi là đ ỉ n h tiêm nhân tài ưu tú tương lai tiến thêm một bước thay thế trương hiện mạch thân phận địa vị cũng không phải không có khả năng tùng ca trương linh sơn chắp tay có người lấy lỏng không tiếp theo là đồn g ốc tình mình cùng trương hiển phong một mình phân chiến ai trương linh tùng cười ha h à nói núi lệ chờ nhập tổ từ chính ra phổ về sau ta mời ngươi uống rượu dứt lời hắn lời nói xoay chuyển nhắc nhở còn không mau b à i kiến gia chủ bà bá trương linh sơn lập tức cung kính kho người tử thở dài nói b à i kiến gia chủ bà bá trương trung chính là t r u ô n g chữ lót cùng cha hắn trương trung thành một cái bối phận nhưng niên kỷ nhưng lớn hơn kêu một tiếng b à bá hợp tình hợp lý trương trung chính nói nghe phong thái thúc công nói ngươi là trương thủ nghĩa tiên tổ hậu đại nhưng có chứng minh trương linh sơn đưa lên gia phổ nói đây là chúng ta mạch này gia phổ gia chủ bá bá mời xem t r ư ơ n g trung chính tiếp nhận gia phổ đơn giản đọc qua mấy lần liền đưa cho một bên thái thượng trưởng lão nói tất cả mọi người xem một chút đi đám người thay nhau truyền đọc một người b ỗ n g n h i ê nói n nhà này phổ ai cũng có thể viết không thể chứng minh hắn chính là trương thủ nghĩa tiên tổ hậu đại coi như nhà này phổ là thật nói không chừng hắn giết trương thủ nghĩa hậu đại đoạt hắn gia phổ thay mận đổi đ ả o đồng thời đoạt xá thân thể của đối phương lúc này mới ngưng tụ khí huyết hòa trùng cho nên nhất định phải khảo giáo hã tâm không tệ lập tức có người phụ hòa nói cho lúc trước trương linh sơn tạo áp lực mảy dậm người đàn ông vạm vỡ cũng kêu lên nhất định phải khảo giáo hàn tâm người này g i ế t b ạ c h thúc cùng trương tu kiệt tâm tư độc ác, ra tay vô tình ta hoài nghi có người giúp hắn đoạt xá trương thủ nghĩa hậu đại thân thể chính là vì tiến vào chúng ta trương ra nội bộ tâm hắn đang chết không thể không ngại là nên khảo giáo hàn tâm lại một người nói hắn ngược lại không có ác ý gì chỉ là ra ngoài an toàn góc độ cân nhắc nói dù sao cũng là tuyệt thế thi tài chỉ cần hắn tâm thông qua khảo nghiệm liền có thể yên tâm bồi dưỡng mặc dù hắn rét trương hiền mạch nhưng lấy thiên phú của hắn đợi một thời gian lại là một cái trương hiền chính là này lý chúng ta t r ư ơ n g gia đối tiên tại nhưng từ không keo kiệt chỉ cần ngươi là hàng thật giá thật người chương gia liền có thể đạt được toàn lực v u n g trồng trương linh sơn ngươi cảm thấy thế nào một cái mặt mũi hiền lành thái thượng trưởng lão dịu rằng nói đây là một cái lao h ậ u tên là trương trường cầm so trương hiền phong trương hiển b ạ c h bọn hắn còn cao hơn gấp hai là ngoại trừ lao tổ trương trình nhân bên ngoài nhiều tuổi nhất nhân vật nàng vừa nói đám người liền tất cả c ấ m miệng trương linh sơn nói như thế nào vân tâm trương trường cầm nói tổ từ chức có hỏi một chút tâm địa để tay tại trên đó liền có thể vân tâm vân tâm về sau nhưng còn có cái khác khảo hạch trương linh sơn lại hỏi trương trưởng cầm cười nói chỉ cần thông qua vân tâm liền chứng minh ngươi đạt được tiên tổ tán h thành không còn gì khác khảo hạch、Tốt. ta ố t t đồng ý vân tâm trương linh sơn lập tức gật đầu kỳ thật n h ữ này g n trương hiện phong dẫn hắn trên đường tới đều nói cho hắn kết quả xấu nhất chính là vân tâm không có tệ hơn khả năng trương gia huyết mạch truyền thừa chia làm tâm ý thân khí huyết h ò a chủng chính là thân trương tu kiệt trước đó ý niệm lực lượng thần thức chính là ý bây giờ vẫn tâm địa chính là tâm theo lý thuyết vân tâm địa việc quan hệ tâm chi truyền thừa bình thường người đều không có tư cách đột vào trương linh sơn có cơ hội v ấ n tâm chính là đại hảo sự á i nhưng là chuyện không có đơn giản như vậy bởi vì cái này v ấ n tâm địa chính là tiên tổ lưu lại trí bảo mười phần thần rượu mà lại nguy hiểm người bình thường không có tư cách đụng vào không phải lo lắng hắn làm hư vấn tâm địa mà là lo lắng hắn bị v ấ n tâm địa ảnh hưởng dẫn đến đánh mất tâm trí biến thành ngớ ngẩn nhiều năm qua toàn bộ trương gia không biết có bao nhiêu người không tin tả nhất định phải kiểm tra v ấ n tâm địa kết quả gặp vận rủi lớn coi như vận khí tốt không có biến thành ngớ ngẩn cũng bị chiếm tâm trí từ một giới thiên tài trở nên chẳng khác người thường chính vì vậy vẫn tâm đ ị a mới được phong làm cấm vật không có đạt được gia tộc trưởng l ã o biết cho phép bất kỳ người nào không được đụng vào dù là chính là trương tú kiệt ý chi truyền thừa siêu tuyệt thiên tài đều bị ngăn cản dựa theo trương hiển bạch ý kiến trương tú kiệt còn không có chuẩn bị kỹ cảng chỉ có đột phá đến thông mạch cảnh về sau mới có thể để hắn đi nhìn thử một chút mà trương linh sơn hiện tại mới vẹn vẹn chỉ là khai khiếu cảnh trung kỳ để hắn đi thử hỏi tâm đ ị a có thể nói ép buộc nhưng không có người cảm thấy có cái gì không đúng bởi vì nếu như trương linh sơn thật như trương hiển phong lời nói chính là tuyệt thế thiên tài trương tú kiệt đều không phải là đối thủ của hắn như vậy hắn ưu tú như vậy s o trương tú kiệt sớm hơn tiếp xúc vấn tâm địa không phải hợp tình hợp lý à. còn nữa cái này trương linh sơn thân phận đúng là cái mê một cái lưu lạc tại ngọc châu bực này c ầ n cỗi t i ể u châu người trương gia dựa vào cái gì so với bọn hắn t r u n g châu bản g i a người còn muốn ưu tú cái này không hợp với lẽ t h ư ờ n g đã không hợp với lẽ t h ư ờ n g như vậy thì không nên dùng lẽ t h ư ờ n g tới yêu cầu hắn hắn có thể tại trương h i ể n bạch trong tay sống sót lại thừa cơ giết trương h i ể n bạch có thể thấy được hắn bản lĩnh chi bất phàm thêm nữa hắn còn tại truyền công tháp tầng thứ chín ở một cái nhiều tháng từ ngũ tạm cảnh trực tiếp đột phá đến khai khiếu cảnh trung kỳ h ắ như nhưng n là càng nhiều t h người thì là hy vọng trương linh sơn thành công đặc biệt là、trương、trường trưởng cầm cùng trương trung chính người khác khả năng không biết trương trình nhân tình huống nhưng bọn hắn hai cái làm t r ư ơ n g trình nhân phía dưới người mạnh nhất cũng biết rõ ràng lão tổ trương trình nhân tuổi thọ sắp hết lại thế nào tu thân dương tính cũng liền trị còn lại không tới một trăm năm thời gian như vậy tại cái này một trăm năm thời gian bên trong bọn hắn nhất định phải tìm tới kế tiếp có thể so sánh chương trình ân lão tổ thiên tài mà chương trình ân lão tổ vừa vặn chính là t r ư ơ n g gia những năm gần đây một cái duy nhất thức tỉnh tâm chi truyền thừa thiên tài nói cách khác muốn so sánh chương trình ân lão tổ như vậy người này cũng liền nhất định phải thức tỉnh tâm chi truyền thừa lúc trước trương trung chính cùng trương trường cầm hy vọng thả trên người trương tú kiệt cho là hắn là có khả năng nhất thức tỉnh tâm chi truyền thừa ai ngờ trương tú kiệt chết rồi như vậy giết trương tú kiệt kẻ cầm đầu trương linh sơn liền muốn đứng n g i chịu xào đảm đương lên trách nhiệm này hắn không được chọn Kỳ thật t r ư ơ nếu g như vận khí không tốt u hắn bảng còn có hai nước g năng lượng đặt cơ sở nói cái gì cũng không thể muốn mạng chứ hiện bạch thừa dịp mình đột phá làm đánh lén đều không thể giết chết mình hơn nữa lúc ấy chính mình cũng không cần điểm năng lượng kéo dài tính mạng chỉ dùng sinh tử luân liền sống lại hiện tại nhưng mà đối mặt chỉ là tử vật còn có thể bị tử vật cho chiếm tâm trí C -c -c -c -c. tổ tư trước đó tất cả trưởng lão từng bước một đi tới đầu tiên là đối tổ từ không mình hành lễ sau đó trương trung chính cầm trong tay một viên trợ ậ kỳ v è o đem nó đưa vào trên mặt đất hoa tầng tầng vô hình ba động sinh ra chỉ gặp một cái một người cao bia đá liền không hiểu thấu xuất hiện ở trước mặt trương linh sơn trong lòng kinh dị đất này phương minh rõ là một mảnh đường bằng thẳng nếu như trương trung chính không kích phát trợ ậ kỳ bọn hắn trực tiếp đi qua đều không phải là vấn đề căn bản không đụng tới bất kỳ vật gì nhưng là bây giờ lại đột một toát ra một cái bia đá đây là một mảnh khác không gian trương linh sơn nhịn không được hỏi trương trung chính nói không tệ đây là một mảnh tường kép không gian cứ như vậy một chút lớn nhỏ ngươi trở ra ngoại giới hết thể đều cùng ngươi ngăn cách không có người có thể giúp ngươi ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi cho nên ngươi còn kiên trì muốn hỏi tâm sao trương linh sơn nghe vậy cười một tiếng ta không v ấ n tâm có thể còn sống đi ra t r ư ơ n g ra sao trương trung chính có chút trầm mặt một chút không đợi hắn trả lời trương linh sơn liền xài bước đi đi vào quả nhiên chính như trương trung chính lời nói đi vào về sau ngoại giới hết thể đều cảm giác không tới bất quá hắn hai mắt ngưng tụ vụ trộm kích phát thiên nhãn thông ngược lại là có thể nhìn thấy người bên ngoài đều nhìn mình cầm chầm có thể thấy được người bên ngoài có thể nhìn thấy mình mình không cần thiên nhãn thông lại không nhìn thấy bọn hắn thật là một cái chỗ thần kỳ trương linh sơn trong lòng sợ hai thán p h ụ sau đó quay đầu cẩn thận chu đáo lên cái này v ấ n tâm địa tấu chương xong chương hai trăm chín mươi ba tam nhãn linh h ậ u thần thức cấp thứ hai chương hai trăm chín mươi ba tam nhãn linh h ậ u thần thức cấp thứ hai này vẫn tâm bi có hai mét chi cao hiện lên màu nâu xanh nói trắng ra là chính là một khối hình dạng hợp quy tắc tảng đá xanh m ạ thôi vô luận đứng xa nhìn vẫn là gần nhìn đều không có cái gì chỗ đặc thù trên đó trống rộng không hề có một chữ dấu vết duy nhất đặc điểm là bóng loáng tinh tế tỉ mỉ trương linh sơn lặng lẽ kích phát t i ê n nhãn thông xem xét phát hiện cái này đã xanh trong địa hình như có yếu ớt ánh sáng màu vàng chắc hẳn bên trong hẳn là tự thành một cái tiểu không gian chính là nhìn không thấu đến cùng là cái gì nhưng là không quan hệ chỉ cần kiểm tra tự nhiên mà vậy liền sẽ cùng vấn tâm bi sinh ra liên hệ đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì chỉ có trương linh sơn tự thể nghiệm một chút mới biết được có chút điều chỉnh một chút trạng thái trương linh sơn đưa tay bỏ vào vấn tâm bi bên trên một cỗ mềm mại ấm áp súc cảm lập tức chuyển đến tiếp lấy hoa trước mắt trong nháy mắt biến đổi mình đ ố n g nhiên đưa thân vào một mảnh trong thế giới trắng mịt mờ nơi đây không có không khí lưu động chính là một mảnh trống rông không gian cao tới mấy chục vạn trượng một chút không nhìn thấy đầu bốn phương tám hướng cũng giống như thế vô biên vô hạn thân ở nơi đây không hiểu để cho người ta cảm thấy tự thân vô cùng nhỏ bé bởi vì thiên địa bao la như vậy mà tự thân lại ngay cả cao một trượng đều không có thật giống như thương hải một trong túc giữa thiên địa một bụi bằng m ạ thôi một cỗ cô, cô đơn hèn n ọ n nhỏ bé sợ hãi bất an vân vân vân vân phức tạp cảm xúc đột nhiên v u n lên trường linh sơn trong lòng trương linh sơn nhĩ mày trên thân khí huyết h ỏ a diễm ẩm vàng ụ c phát vô luận tâm tình gì một nháy mắt đều không còn sót lại chút gì không có cái gì so toàn thân dục hỏa càng khiến người ta cảm giác được an toàn mặc kệ trong này có cái gì yêu tiêu thân dám can đảm ảnh hưởng đến hắn tất cả đều một đốt đi chi Ra! Trương trói thai. một tiếng quát tin vật vật Như Sơn Linh Hắn cũng không tin nơi này không có vật gì. Như không có vật gì. gì, có có hào quang màu vàng, vàng nóng k i a m ớ i là trọng điểm nhưng mà không khỏi đánh cỏ đ ộ n g rắn hắn không có kích phát thiên nhan thông chỉ là một tiếng quát trói thai khiêu khích đôi phương nói đạo trích bọn chuột n h ắ t ngươi nếu không già ta liền ra ngoài đưa ngươi tấm bia đá này đặt nát hôn trướng một đường thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng quần quận mạ tới chính như trương linh sơn sở liệu g i a hỏa này là phụ thuộc bia đá m à thành cho nên nghe được hắn muốn phá hủy bia đá doa đến lập tức liền lộ mặt chỉ gặp sáng chói chói mắt ánh sáng màu vàng từ trên trời g a xuống một cái vàng nóng ánh phật tượng kim thân chậm rãi tọa lạc đến trương linh sơn trước mặt. Nay phật tượng to lớn, c h ọ n vẹn mấy ngàn trượng che khuất bầu trời hắn bóng ma đem trương linh sơn triệt để bao trùm ở trước mặt hắn trương linh sơn liền như là hèn mọn nhất sâu k i ế n gặp mặt thánh phật vì sao không quỳ phật tượng miệng phun lôi âm chấn động đến cả vùng không gian đều run lệ bẫy nếu là bình thường người nhìn thấy như thế uy nghiêm thần dị chi tượng dù là không tin phật cũng biết bị ảnh hưởng đến nhịn không được tiến c h i ế t khấu liền bái nhưng trương linh sơn không quen hắn tật xấu cái gì cầu thí phật tượng năm đó ở cẩm thành k ư ơ n g ra thời điểm kia phật tượng cũng rất dọn người còn không phải bị hắn diệt có cái dám dùng ngươi là thánh phật vậy ta là cái gì trương linh sơn một thân cười lạnh thân hình nhậm vang biên lớn thi triển ngọc phật biến trong nháy mắt hoa thành một đại thụ che trời này cây cũng không có cắm rễ ở dưới mặt đất mà là cắm rễ ở một tòa g i ữ tợn trên núi cao chính là huyền quy thân thể trên núi cao trong bụi cây rầm rầm rầm nhô ra chín đầu c h e khuất bầu trời to lớn mang xà đầu rắn phun ra nuốt vào hỏa diễm đ a u khí gọn sóng ánh sáng màu vàng giống như thực chất vòng ánh sáng lập tức đánh về phía kia vàng lòng anh phật tượng đây là sinh tử luân nghiên x ú phật tượng kinh sợ kêu to muốn né tránh lại bị kia sinh tử luân gắt gao khắc ở trên thân lại ấm vang một tiếng tán loạn ra trương linh sơn nhìn chăm chú nhìn lên chỉ gặp phật tượng hư ảnh phía dưới chính là một cái khỉ nhỏ lông vàng cái con khỉ này phát hiện trương linh sơn khám phá hắn trên thân thẹn quá hóa giận vẹo một cái tử nhảy vào huyền quy trên núi cao thân hình nhanh chóng như lôi đ ỉ n h cực kỳ nhanh nhẹn mặc cho trương linh sơn kia kim diệp bồ để thụ nhánh cây vung đầy cũng vô pháp đụ n g phải hắn mảy may ngược lại còn bị kia con khỉ bẻ gãy không ít nhánh cây yêu nghiệt đây là bản thánh p ậ t địa bàn há lại cho ngươi dương ai khi nhỏ lông vàng đã mất đi thánh phật hư ảnh che chở thanh âm đều trở nên m ạ i thanh m ạ i khí la ầm lên cực kỳ b u ồ n cười hắn giống như cũng phát hiện điểm này càng phát ra xấu hổ nhiều năm như vậy mình còn là lần đầu tiên bị người phá vỡ thánh phật p h á p tướng ghê tởm yêu nghiệt lại có thể tại trong địa bàn của mình hóa thân ra so với mình càng kinh khủng p h á p tướng mà lại hắn gặp mình thánh phật p h á p tướng thế mà không sợ hãi có thể thấy được hắn tâm trí cường đại nếu là có thể đem nó tâm trí hấp thu thực lực của mình tất nhiên tiến nhanh một bước nói không chừng có cơ hội rời đi cái này bia đá mang ý tưởng như vậy khi nhỏ lông vàng hưng phấn dị thường tránh phải tránh thân pháp như là quỷ mị chỉ gặp hắn xuyên qua rừng cây vượt qua núi cao tránh thoát đầu rắn rốt cục được như nguyện đi tới huyền quy phần lương chính trung tâm nơi này chính là ngọc phật biến bộ vị trọng yếu khi nhỏ lông vàng nhìn thấy cái này vị trí hạch tâm đứng đấy một cái khôi ngô thân ảnh liền biết đây cũng là trương linh sơn chân thân chỉ cần đem này chân thân cầm xuống cái này tạ dị yêu nhiệt g pháp thân tất nhiên tán loạn nếu như vận khí tốt mình thậm chí còn có thể đem yêu nhiệt này pháp thân cũng biến hóa để cho bản thân sử dụng ha, ha. khi nhỏ lông vàng trong lòng hết sức vui mừng nhất miệng đều cười ra tiếng phát ra hưng phấn địa c h í c h í tấm thanh Yêu、nghiệt, cùng ò n không đến tội. Khi nhỏ lông vàng một tiếng Khi thai, lông tội. một quát trói sủ câu lúc đó hắn chỗ mi tâm soát vỡ ra một vết n ư ớ c một chiếc mắt nằm dọc thả ra tinh quang thẳng tắp chiếu xạ hướng trương linh sơn mi tâm đây là đoạn tâm trí vô luận đối phương thần thức cường đại c ỡ nào một khi bị hắn tam nhãn linh hầu thiên nhãn c h i ế u ở liền sẽ bị triệt để khóa chặt thẳng đến đối phương thần thức bị mình hút khô mới thôi nhiều năm như vậy không biết có bao nhiêu thằng xui xẻo tiền đến còn vọng tưởng chính từ nơi này đạt được chỗ tốt kết quả đều bị mình dùng thiên nhãn chứa ở hút thành ngớ ngẩn một cái duy nhất không có bị mình hút thành ngu ngốc tên kia là bởi vì chính mình lúc ấy còn nhỏ chưa trưởng thành bắt đầu mới bị hắn được c h ỗ t ố t nếu là hiện tại lão tiểu t ử kia còn dám tiền đến mình cũng biết đem hắn hút thành ngớ ngẩn ta tam nhãn linh hầu chính là thiên sinh địa dưỡng kỳ dị linh chủng m u ố n từ ta chỗ này đạt được chỗ tốt các ngươi những này p h ả m phu tục t ử cũng xứng các ngươi chỉ xứng trở thành ta tam nhãn linh hầu chất dinh dưỡng giúp ta thành t i ể u vô thượng pháp thân đá đặt chân tam nhãn linh hầu trương linh sơn nhìn thấy này khi rốt cục lộ ra bản tướng mở ra hắn mi tâm mắt giọc lập tức cười tam nhãn linh hầu sắc mặt phút chốc biến đổi cảm giác được không hiểu sợ hãi. quyết định thật nhanh liền muốn b u ô n g tay rời xa trương linh sơn nhưng là hắn lại phát hiện mình b u ô n g tay căn bản vô dụng thì ra là không phải mình dùng khỉ chảo khóa lại trương linh sơn mà là người ta trương linh sơn dùng trên người cơ bắp khóa lại hắn chít chít tam nhãn linh hầu gấp r ộ n g tiêu to trương linh sơn nói ta cái này ngọc phật biến còn kém biến cuối cùng chính là vì ngươi chuẩn bị nói trên người hắn sinh ra bộ lông màu và nóng g thân thể bắt đầu biến g ầ y cao chiều dài cánh tay vượt qua hai chân nhìn lại cùng tia tam nhãn linh hầu giống nhau như lúc tam nhãn linh hầu vừa sợ lại sợ tình huống như thế nào g i a hỏa này là nhà mình tổ tông nhưng mình tiên h sinh địa dưỡng chính là phần độc nhất giữa thiên địa chỉ có mình một cái làm sao còn có thể sinh ra một cái khác tam nhãn linh hầu g i a hỏa này đến cùng là từ đâu xuất hiện có thể h i y n hóa thành hình dạng của mình ghê tởm yêu tả người là yêu tả ta chính là trương thiên sư tọa hạ đệ nhất linh thú người dám đả thương ta trương thiên sư định đem ngươi chém thành muôn mảnh để ngươi vinh thế không được siêu sinh thiên sư một đường chuyên khắc yêu tả nếu ngươi lạc đường biết quay lại rời đi nơi đây ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua tam nhãn linh hầu gấp giọng tiêu to biết mình đến suốt đời bên trong thời khắc nguy hiểm nhất uy hiếp trương linh sơn lại nói còn không ngừng t a y sao trương linh sơn ngay cả hắn không thèm để ý c h ờ linh viên biến hoàn thành liền soát mở ra mi tâm mắt dọc thả ra sáng trói ánh sáng trắng hướng phía tam nhãn linh hầu mi tâm chiếu xạ mà đi thiên nhãn đối thiên nhãn nhìn xem ai lợi hại hơn rất rõ ràng tam nhãn linh hầu thiên nhãn chính là hư vô dạ là hắn tại tấm bia đá này không gian bên trong ta đi khi dễ trương gia hậu bối nuôi ra mà trương linh sơn thiên nhãn đây chính là chịu nhiều đau khổ cuối cùng mới ngưng tụ mà ra cái này tam nhãn linh hầu bị trói buộc tại bia đ á không gian bên trong hoàn toàn không có trải qua tôi luyện mà lại cũng vô pháp hấp thu đến thiên địa linh khí toàn bộ nhờ trương gia hậu bối tặng đầu người nhưng trương gia hậu bối không phải người ngu cũng học tinh những năm này không còn đụng vào vấn tâm bi cái con khỉ này không thể nào tăng lên có thể nói là vô căn chi mục một, một thân bản lĩnh như là không trung lâu các nhìn như cao lớn kỳ thực đơn thuần phế vật gặp được trương linh sơn cái này thực sự thiên nhãn người sở hữu lập tức liền l ọ hãm hãn chỗ góp nhặt tất cả tinh thần lực hấp thu tất cả người trương gia tâm trí đều bị trương linh sơn dùng thiên nhãn tiếp bản không đến một lát trương linh sơn cũng cảm giác mi tâm của mình gặp đến x ư n g lên giống như bởi vì hấp thu quá nhiều tinh thần lực dẫn đến não h ả i bành trướng nhất định phải nắm chặt thời gian luyện hóa nếu không những này tinh thần lực nhưng no bạo trong đầu của mình thế là trương linh sơn lập tức đọc thầm ngọc hoàng thai tức kinh cái này ngọc hoàng thai tức kinh kỳ thật đến thần thức cảnh giới về sau tác dụng liền không lớn nhưng giờ phút này đạt được tam nhãn linh hầu thần thức gia trì trương linh sơn phát hiện ngọc hoàng thai t ứ kinh lại có d i biến theo nỗi đọc thầm một lần n g ọ hoàng thai t ứ kinh kinh văn liền hóa thành ký tự màu vàng tại trong đầu của mình xoay trọn những cái kê xoay tròn ký tự màu vàng thì cấp tốc đem ba loại linh hầu tinh thần lực chuyển hóa làm tinh thần lực của mình trương linh sơn vừa mừng vừa sợ nhưng hoàn mỹ đi truy đến cùng ảo diệu trong đó hắn chỉ là càng không ngừng đ ọ c t h ầ m để ký tự màu vàng xoay tròn gia tốc như thế không biết qua bao lâu trong đầu ký tự màu vàng đột nhiên đều không thấy phanh phanh phanh phanh phanh t ư ợ n g như tim đập thanh â m trợt nhớ tới trương linh sơn bỗng nhiên phát hiện những n à y khiêu động thanh â m không phải tới từ nơi khác vừa vặn đến từ đầu của mình đặc biệt là sau gối bộ hai bên có chút n ỗ lên giống như nhiều hai trái tim đầu lập tức sống mà theo sau gối bộ hai khối bọc nhỏ mỗi nhảy lên một chút mình từ tam nhãn linh hầu nơi đó hấp thu đến tinh thần lực liền bị luyện hóa hết giống như sau gối bộ hai cái bọc nhỏ hợp thành một tổ loại b ỏ khí bên trái phụ trách hấp thu bên phải phụ trách luyện hóa mà ở giữa thông đạo thì đem những cái kia bệ bụn vô dụng tinh thần lực loại bỏ rơi chỉ để lại đối với mình hữu dụng kia bộ phận tinh thần lực một nghìn tinh thần lực một nghìn bảng càng không ngừng nhảy lên số lượng trương linh sơn một trận kinh ngạc cái này một cái t r ớ c mắt thế mà liền đem thần thức đột phá đến cấp thứ hai tốt một cái tam nhãn linh hầu không biết hấp thu nhiều ít tâm lý người ta mới có thể góp nhặt nhiều như vậy tinh thần、lực. người trương gia bày ra ra h ỏ a này xem như gặp xui xẻo cũng may lão thiên có mắt để hắn trương linh sơn đến hàng phục tên yêu nghiệt này cũng coi là vì những cái kia xui xẻo người trương gia báo thù rửa hận chi chi chi tam nhãn linh hầu phát ra gào thét thanh â m một thân bộ lông màu vàng nóng trở nên ảm đạm bồ quang trên mặt lộ ra cho tàn chi sắc hắn muốn cầu xin tha thứ lại không mở miệng được muốn di động lại không phát ra được một tia khí lực chỉ có hai mắt lộ ra nhân tính hóa cảm xúc khẩn cầu trương linh sơn thương hại nhưng trương linh sơn làm như không thấy thẳng đến đem hắn triệt để hứt khô lúc này mới thu hồi ngọc phật biến thỏa mãn mặc dù không có từ nơi này được cái gì tâm chi truyền thừa nhưng là thần thức từ bậc thứ nhất đột phá đến cấp thứ hai phải biết tinh thần lực lột sát thành thần thức về sau mỗi một điểm tăng lên đều cực kỳ gian nan dựa theo trương linh sơn đ o ă n t r ư ở n g coi như mình khắp nơi tìm kiếm tinh thần hệ bảo vật ít nhất cũng phải một năm nửa năm mới có thể đem thần thức đột phá đến cấp thứ hai không nghĩ tới cái này vẫn tâm bi cho mình một cái kinh hỷ lớn á cảm tạ tam nhãn linh hầu mang tới q u ả tặng bất quá nói trở lại cái này vẫn tâm bi là hỏi tâm tâm đâu k h c thằng xui xẻo đều bị tam nhãn linh hầu hố Không chương ầ n s á c n h n g t r ư t linh n sơn h nghĩ tới đây một tay lấy chết con khỉ sẽ mở vì hắn móc tim móc phổi lạch cạch một tiếng văn giòn một khối huyết hồng sắc tinh thạch rơi xuống mặt đất thứ gì trương linh sơn trong lòng kinh ngạc đem tinh thạch nhật lên Siêu? tinh thạch vào tay trực tiếp biến mất không thấy gì nữa trương linh sơn đột nhiên cảm giác được ngực bịch một tiếng văng trầm cả người bạch bạch bạch lui lại mấy bước phanh phía sau đột nhiên va chạm đến thứ gì thân thể bỗng nhiên dừng lại không cách nào tiết lực một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra ba phun ra máu tươi như là sóng biển đánh vào vấn tâm bi bên trên trương linh sơn lúc này mới đột nhiên giật mình phát hiện mình không giải thích được từ bia đá không gian bên trong da lại nhìn toàn thân mình ngoại trừ vừa mới t i ê một ngụm máu bên ngoài không có chút nào đánh nhau vết tích ngay cả ngọc phật biến vết tích đều không có xảy ra chuyện gì trương linh sơn trong lòng kinh dị hắn vẫn cho là mình là cả người đều tiến vào bia đá trong không gian lúc này mới thủ đoạn ra hết có thể thi triển ngọc phật biến còn có thể b ộ c phát khí huyết hòa diễm nhưng hiện tại xem ra thân thể của mình kỳ thật vẫn luôn ở bên ngoài toàn bộ nhờ tay phải sờ trên vấn tâm bi mới cùng vấn tâm bi tạo thành kết nối mà bên trong xảy ra tất cả tất cả đều là trong lòng của mình chỗ hóa tia tam n h ã linh hầu đâu hẳn là cũng không phải thật chỉ là một loại ý niệm biến thành nhưng này huyết hồng sắc tinh thạch hắn sờ lên tim nội thị bản thân v ậ t này lại là chân thực thấu chương xong chương hai trăm chín mươi bốn người này cứ điên cáo tử chương hai trăm chín mươi bốn người này cứ điên cáo tử ai v ấ n tâm bi bên ngoài chương trường cầm bọn người phát ra tiếng thở dài cái này trương linh sơn bị trương h i ể n phong thổi giống như vạn năm không gia tuyệt thế kỳ tài kết quả đây tại v ấ n tâm bi phía dưới hắn hay là thất bại có thể thấy được hắn cũng không có như vậy thiên tài c h ỉ hắn không phải mệnh t r u n g chú định có thể trọng chấn trương gia nam nhân từ khi trương gia thủy tổ biến mất về sau nhìn chung trương gia nhiều năm như vậy chỉ có t r ư ơ n g trình nhân lão tổ mới tử vấn tâm bi bên trên đạt được tâm chi truyền thừa cũng nguyên nhân chính là như thế bọn hắn trương gia mới có thể tại t r u n g châu chiếm cứ một chỗ cắm rủi trở thành đỉnh tiêm đại gia tộc đáng tiếc con cháu đời sau cũng không được khí a toàn bộ nhờ t r ư ơ n g trình nhân lão tổ một người làm trụ cột nhưng t r ư ơ n g trình nhân lão tổ tuổi thọ có hạn đã quá già rồi cái này trụ cột sắp b ụ n g nát cấp bách cần kế tiếp trụ cột xuất hiện để thay thế t r ư ơ n g trình nhân lão tổ nhưng mà cũng không ai có thể cùng chương trình nhân lão tổ thu hoạch được tâm chi truyền thừa trương tú kiệt vốn là còn hy vọng nhưng bị trương linh sơn giết mà trương linh sơn lại bị vấn tâm bi chấn động đến lui lại thậm chí phun ra một ngụm máu tươi ra phế vật đã như vậy phế vật người có tư cách gì g i ế t có hy vọng nhất trương tú kiệt trương linh sơn không thể thông qua vấn tâm khảo nghiệm lại hại chết có hy vọng nhất trương tú kiệt tội lôi đang chém may d ầ m người đàn ông vạm vỡ trưởng lão nghiêm nghị hết lớn bên cạnh lập tức có người phụ hòa nói không tệ trương linh sơn hại chết trương tú kiệt tội không thể tha thứ nên chém lập tức hành quyết trương tú kiệt thế nhưng là có hy vọng nhất lĩnh nộ tâm chi truyền thừa à hạn trương linh sơn bóp chết một cái tuyệt thế thiên tài đây là đảo chúng ta chương ra dễ nhất định phải rét không rét không đủ để an ủi tổ tiên chương trình nhân lão tổ nhất định cũng biết quyết định như vậy mời ra chủ lập tức hạ lệnh từ ta tự mình chém giết trương linh sơn vì trương tu kiệt cùng trương hiện bạch thái thượng trưởng lao báo thủ rửa hận mấy người từng câu từng chữ giận dữ h a t lớn từng cái thổi mũi trứng mắt hận không thể xông đi vào lập tức liền đem trương linh sơn sẽ thành vỡ nát ngâm miệng trương tu kiệt chỉ là có hy vọng cũng không phải nhất định có thể dựa vào cái gì vì hắn một cái có lẽ có hy vọng liền giết trương linh sơn húng hồ trương linh sơn chỉ là phun một mục máu cũng không có bị đoạn tâm trí có thể thấy được so những người khác mạnh hơn nhiều bởi vậy có thể thấy được thiên phú của hắn vẫn không gì sánh được cho dù không có lĩnh nộ tâm chi truyền thừa hắn cũng có thể mình đi ra một con đường nói không chừng cũng có thể bước vào thiên bảng mười vị trí đầu trương h i ể n phong hét lớn nói vì trương linh sơn giải thích trương linh tùng nói phong cao tổ nói không sai trương linh sơn k h í huyết hỏa chủng mọi người vừa mới cũng nhìn thấy đem trương trạch nam lão tiểu tử kiệt đều dọa đến giật mình có thể thấy được hắn mang theo chi nhất đạo thiên phú viễn siêu chúng ta trương ra tất cả mọi người cho nên hắn nói không chừng có thể đem thân chi nhất đạo đi đến cực h ạ n bước vào thiên bảng mười vị trí đầu cũng không phải không có khả năng a nhưng cũng ta đồng ý tiểu tùng ý kiến cái này trương linh sơn mặc dù cùng tâm chi truyền thừa vô duyên nhưng thiên phú dị bẩm là một nhân tài đáng giá vung trồng ta cũng đồng ý cái gọi là nhân tài khó được cái này trương linh sơn quật khởi tại ngọc châu cái này địa phương nhỏ lại từng bước một đi đến hiện tại có thể thấy được hắn lòng cầu đạo chi cứng cỏi cái này không phải là không một loại tâm chi truyền thừa dù sao cũng là trương thủ nghĩa tiên tổ hậu đại trương thủ nghĩa tiên tổ năm đó cứu trương thủ trung tiên tổ có công hắn hậu đại không thể giết lại một cái cùng trương hiện phong một mạch trưởng lão lập tức phụ hòa nói may dậm người đàn ông vạm vỡ trương trạch nam kêu to trương linh sơn bị vấn tâm bi chấn thổ huyết cùng dị vãng người đều không giống nhau có thể thấy được tâm hắn thuận bất chính bị vấn tâm bi xem thấu b ả n tướng tuyệt không phải chúng ta người trương gia vun trồng người này liền không sợ dưỡng h ổ di hoạn bị cắn n g ư ợ c một cái không tệ kẻ này tuyệt không phải người trương gia người trương gia không có khả năng bị vấn tâm bi chấn thổ huyết trương hiền b ạ c h trương tu kiệt một mạch người từng cái vừa lớn tiếng nói đám người làm cho túi b ụ i trong không khí đều tràn đầy nước bọn nhưng mà đối với bọn hắn như thế nào kêu la trương linh sơn tại tưởng kép không gian bên trong căn bản n g h không được hắn giờ phút này lại lần nữa đưa tay mò tới vấn tâm bi bên trên bởi vì vừa mới xé mở tam nhãn linh hầu thi thể về sau trong nháy mắt liền bị trong đó rơi ra ngoài huyết hồng sắt tảng đá cho trấn ra mà tam nhãn linh hầu thi thể còn chưa kịp thu đâu cái này tam nhãn linh hầu chính là thiên sinh địa dưỡng dị t r ù n g linh t r ù n g h ắ n thân thể tất nhiên có tác dụng lớn không nói những cái khác nướng chín ăn cũng có thể tăng lên không ít điểm năng lượng cho nên nhất định phải đem nó nắm bắt tới tay không thể lãng phí có thể để trương linh sơn ngoài ý muốn chính là mình lại lần nữa chạm đến v ấ n tâm bi thời điểm ý thức của mình lại không cách nào lại tiến vào bên trong mà lại vân tâm bi cũng không còn là ấm áp cùng mềm mại mà là trở nên cùng phổ thông thường thường không có gì lạ bàn đá xanh đồng dạng trương linh sơn lập tức kích phát thiên nhãn thông xem xét liền thấy v ấ n tâm bi bên trong ánh sáng màu vàng cũng đã biến mất cái này có thể lý giải bởi vì ánh sáng màu vàng chính là cái này tam nhãn linh hầu thủ bút tam nhãn linh hầu chết rồi ánh sáng màu vàng tự nhiên biến mất nhưng mà trương linh sơn phát hiện lần này mặc dù không có ánh sáng màu vàng nhưng trên tấm bia đá nhiều một tầng gợn sóng chính là kia gợn sóng cản trở mình tiến vào bên trong không phải là cái gì cấm chế hoặc là chất pháp trương linh sơn không khỏi thầm nghĩ hắn hoài nghi cái này vẫn tâm bi chỉ có thể đụng một lần hãng nữa còn nhất định n phải t là r ư ơ gia huyết đại khái không ngờ rằng hắn lưu lại tam nhãn linh hầu vốn hẳn nên làm trương gia hậu đại người dẫn đường trợ giúp hậu đại lĩnh ngộ tâm chi truyền thừa bé khí linh lại đảo ngược thiên c ư ơ n g bắt đầu công kích người trương gia cướp đoạt người trương gia tâm trí nếu không phải trương linh sơn đem nó diệt s á t có trời mới biết còn có bao nhiêu người sẽ bị tam nhãn linh hầu biến thành ngớ ngẩn nói trở lại trương linh sơn giết trương tú h kiệt kỳ thật cũng là cứu được trương tú h kiệt trương tú h kiệt dưới suối vàng có biết đều hẳn là cảm tạ hắn được rồi trương linh sơn trong lòng thâm than không thể lần thứ hai tiến vào vấn tâm y mình lại không cách nào đem tam nhãn linh hầu thi thể lấy ra không tính là còn có thể sao thế nhưng là hắn nghĩ lại cảm thấy này thân dị chi vật lưu tại nơi này thật sự là lãng phí thế là có chút ngồi sổ người xuống thi triển hùng bi luyện thể thuật thân hình cấp tốc b i ế n lớn hóa thân kim mao cùng hùng hai tay vây quanh vấn tâm bi liền muốn đem khối này tảng đá xanh từ trong đất rút ra chỉ cần rút ra liền có thể thu nhập túi bao trong không gian tương lai chờ thực lực tăng lên sẽ chậm chậm nghiên cứu nô trương linh sơn rên lên một tiếng dốc hết sức bình sinh nhưng căn bản không cách nào làm cho vật này dao động mảy may hắn không tin tả tiếp tục kích phát khí huyết hai đầu cánh tay biến lớn biến lớn dài ra như là tráng kiện dây t ừ n g đem vấn tâm bi triệt để trói lại sau đó hết lớn một tiếng tiểu t ử này đang làm gì vừa mới còn ở mỹ đám người lập tức đều yên lặng đều một mặt kinh ngạc nhìn xem một màn này giá hỏa này điên rồi sao thế mà muốn đem vấn tâm bi n ổ t ậ n gốc bệnh tâm thần a không có thông qua vấn tâm bi khảo hạch liền bắt đầu cầm vấn tâm bi xuất khí à cái này vấn tâm bi tại tưởng kép không gian cắm d ễ nhiều năm chính là t r ư ơ n g gia mang tính tiêu chí bảo vật dù là chính là đạt được tâm chi truyền thừa t r ư ơ n g trình n h ân lão tổ đều không nghĩ tới đem vật này rút ra mang đi người cái tên này thật sự là ăn tìm gấu gắn báo vừa tới đến chương gia liền cho chúng ta cả một cái đại hoạt h i ê n n i ê n người này đầu ó c có bệnh tuyệt không phải người bình thường khó trách biết phát cùng giết trương tú kiệt cùng trương hiển bạch để ngươi kiểu này trở về trương gia chính là trương gia xỉn đ ụ nào chỉ là xỉn đục á i này tên điên chắc chắn cho trương gia mang đến thái họa giết hắn coi như không giết cũng phải đem nó đuổi đi ra vinh thế không được đi vào trương gia trương trạch nam bọn người cùng nhau kêu to lúc đầu bọn hắn còn cùng trương hiện phong bọn người thế lực ngang nhau ai cũng nói không lại ai nhưng là hiện tại trương linh sơn lấy kỳ hoa cử động để mọi người lập tức tìm được điểm công kích liền bực này tên điên ra chủ trương chung chính nếu như còn nguyện ý đem nó thu nhập trương gia tia trương trung chính khẳng định cũng điên rồi ây trương linh tùng một trận ngạc nhiên hắn lại nghĩ giúp trương linh sơn nói chuyện lúc này cũng nói không ra một câu bởi vì trương linh sơn cách làm thật sự là quá n g u y t i ê n người bình thường sẽ không như thế điên nghe trương hiển phong lời nói người này thế nhưng là ngay trước mặt lê bất phạm đem trương hiển bạch giết cái này đã đã chứng minh người này rất điên đơn giản không sợ hãi lê bất phạm người ta đều tha trương hiển bạch ngươi còn xông đi lên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thừa dịp người bệnh muốn mạng người không nể mặt lê bất phạm đây không phải một cái cân nhắc khác chu toàn người bình thường có thể làm chuyện mà trước mắt một màn này thì càng không bình thường trước mắt bao người muốn nổ đi trương gia c h ấ n thủ chi bảo vấn tâm bi có phải hay không cho là ngươi ở bên trong không nhìn thấy mọi người cho nên mọi người cũng đều không nhìn thấy ngươi liền có thể tùy hứng làm b ậ y gia chủ trương linh sơn mới một ư ơ i bảy tuổi chỉ là đứa bé cái gì cũng đều không hiểu hắn khả năng chỉ là tò mò cái này vấn tâm bi trọng lượng trương hiển phong kiên trì giải thích nói chỉ là thanh âm càng ngày càng nhỏ nói đến phần sau chính mình cũng giải thích không đi xuống mặt bất hoảng mặc dù như thế hắn vẫn là phải bảo chủ trương linh sơn không xong khác chỉ sông trương linh sơn là trương thủ nghĩa tiên tổ hậu đại lại thân kinh cũng là người trong nhà hắn vừa mới bị vấn tâm bi chấn thổ hết u y đoan chừng đem đầu góc chấn động đến thất thường nhưng lại đợi một thời gian hẳn là có thể phục hồi như cũ dù sao so với những người khác hắn tình trạng coi như không tệ trương hiển vụ cười t ù n g tỉm giúp trương linh sơn nói một câu nói trương hiển phong vội vàng t i ệ n hắn một cái ánh mắt cảm kích nói sương ngủ ca nói không sai hẳn là dạng này gia chủ chỉ cần để hắn lưu tại ta nơi đó điều dưỡng mấy ngày đoan chừng liền bình thường mười bảy tuổi xác thực chỉ là đứa bé để hắn ra đi đừng ở bên trong mất mặt xấu hổ trương trường cầm thở dài nàng đối trương linh sơn kỳ thật ôm lấy rất lớn hy vọng bởi vì cái này người trẻ tuổi khí thế rất thịnh có một c ố không giống bình thường khí chất mà lại quật khởi tại ngọc châu dạng này địa phương nhỏ lại là trương thủ nghĩa vị này tương truyền tương đối nhân nghĩa tiên tổ hậu đại hắn có thể thẳng tiến không lùi đi đến nơi này đối mặt mày rậm người đàn ông vạm vỡ trương trạch nam làm khó dễ cũng không sợ hãi có thể thấy được hắn tâm trí kiên định theo đạo lý hắn lĩnh nộ g tâm chi truyền thừa hẳn là có rất lớn hy vọng đáng tiếc hắn hay là thất bại hơn nữa còn bị ảnh hưởng nổi cân điên ôm vấn tâm bi nổi điên sớm biết như thế còn không bằng không cho hắn đụng vào vấn tâm bi. ra chủ trương t r u n g chính hai tay bấm n i ệ m p h á t quyết trong m i ệ n g phát ra ông minh tri thành truyền vào tường kép không gian bên trong nói trương linh sơn đã kết thúc ra đi ai trương linh sơn đáp ứng một tiếng thu hồi yêu hóa biến thành bản tướng từng bước một đi ra tường kép không gian trong lòng thì thầm nghĩ vẫn là kém một chút hỏa hầu trở về sau khí huyết lực lượng đều tăng lên về sau lại đến thí nghiệm một lần nhất định đem nó dọn đi bởi vì vừa mới mặc dù không thể di chuyển nhưng hắn đã cảm thấy một tia bung lỏng mặc dù là rất nhỏ bé bung lỏng cơ hồ đồng đẳng với không nhưng lấy hắn hiện tại thần thức cường độ hết lần này tới lần khác cảm nhận được cái này nói rõ này vấn tâm bi cũng không phải là gắt g à o sinh trưởng trong đất mặt có rời đi khả năng đã như vậy vậy tương lai nhất định phải đem vật này dọn đi cho dù mình không cách nào phá mở phía trên này cấm chế hoặc là trận pháp nhưng thứ này cầm đệ người cũng là một kiện không có gì sánh kịp binh khi a không cần thì phí. Thiều Sơn Sơn Trương chán. Linh、Sơn、kinh ngạc nói, không cái có việc g à, phí nào? Không liền không liền n gì gì có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. r ư ơ trương linh sơn đã thông qua vấn tâm bi khảo hạch có thể nhập từ đường chính ra phổ đi không thể trương trạch nam quát người này thần chí không rõ không đem hắn t r ụ c xuất trương ra đã là gia chủ nhân tử chờ hắn lúc nào thần chí rõ ràng vì gia tộc lập xuống công lao h ắ n mã mới có tư cách tiến vào từ đường mọi người nói có đúng hay không không tệ một người điên như tiến vào gia tộc từ đường chính là khinh nhuần tiên tổ đúng là như thế gia chủ đây là chúng ta lời từ đáy lòng ngài có thể không nghe nhưng không thể đối tiên tổ bất tính trương linh sơn ngươi nếu thật là ta trương ra người nên chứng minh chính ngươi nay trung châu có một cường đạo tên là thạch bạch p h ạ m giết ta t r ư ờ n g già không ít t i ê n tài người cũng là khai khiếu cảnh nếu có thể đem nó chém giết để ngươi nhập từ đường lại có làm sao một khuôn mặt t h ì t ố t tốt như là phú thương trưởng lão không đánh phá miệng mà là làm ra đề nghị đám người n g h e xong trên mặt lập tức lộ ra khác biệt biểu lộ hoặc là trêu chọc hoặc là lắc đầu trương linh tùng k h e i nói trương trung phú ngươi thật là có thể hố người kia thạch bạch p h ạ m chính là địa b ả n g thứ tư mà lại xuất quỷ nhật thần lại am hiệu dịch dùng làm việc không thể nắm lấy ta muốn giết hắn cũng không tìm tới ngươi để trương linh sơn giết hắn không đề cập tới trương linh sơn đánh thắng được hay không hắn coi như có thể đánh được năm nào tháng nào có thể tìm tới hắn trương trung phú thản nhiên nói ngươi tìm không thấy đó là bởi vì ngươi là thông mạch cảnh thạch bạch p h ạ m tự biết không đi lại đương nhiên muốn giấu đi nhưng trương linh sơn không phải thông mạch cảnh thạch bạch p h ạ m liền không có tất yếu l n tàng còn có ta là chuông chữ lót ngươi là chữ linh b ố i phận ngươi gọi thẳng ta đại danh có thể nói không biết lễ phép tuấn gia quỹ như thế nào luận sử ba ba ba trương linh tùng vỗ vũ miệ ba và miệ ba lần nói hài lòng hài lòng trương trung phú cười ha, ha nhìn về phía trương linh sơn nói ta cái này đề nghị chính là giúp ngươi ngươi có chịu không trương linh sơn cũng không nhìn hắn cái nào đối trương hiển phong nói phong cao tổ nếu như không có chuyện gì khác ta liền cáo tử thấu trương xong chương hai trăm chín mươi năm cầm xuống tâm chi truyền thừa phát thể độc chương hai trăm chín mươi năm cầm xuống tâm chi truyền thừa phát thể độc ngươi đừng nghe bọn họ ép buộc bọn hắn nói chuyện vô dụng trương hiển phong nói ngươi có thể đụng chạm vấn tâm bi, liền chứng minh ngươi là trương gia huyết mạch nhập từ đường chính gia phổ là nhất định chuyện ai cũng cản ngươi không được gia chủ người cứ nói đi trương trung chính đang muốn nói chuyện nơi xa đột nhiên chuyển đến ồn ào thanh â m một người kêu lên trương linh chi trở về trương linh chi đột phá thông mạch cảnh mà lại là thông mạch cảnh t r u n g kỳ xem ra hắn lần này chính là vì vấn tâm bi mà đến lấy thực lực của hắn bây giờ coi như không chiếm được tâm chi truyền t h ừ a cũng sẽ không bị phản vệ thủ thương tất cả trưởng lão nghị luận ở mỹ lập tức tránh ra một con đường chỉ gặp là cả người cao hai m cao g ầ y thanh niên nữ t ử đi nhanh tới đối chương t r u n g chính cùng trương t r ư ở n g cầm hành lên ó i gặp qua gia chủ gặp qua đàn lão người trở về trương trường cầm cười ha hả nói xem ra ngươi thu mạch không nhỏ đây là dự định tới bắt lại tâm chi truyền thừa rõ trương linh chi nói nghe nói có người v ấ n tâm vừa vặn vấn tâm bi bị mở ra ta liền đi thử một lần cũng tỉnh ra chủ bá bá lại mở ra một lần liền thế đi thôi hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng trương trường cầm vừa cười vừa nói tất cả gia chủ người dự bị nàng thưởng thức nhất vẫn là trương linh chi bởi vì trương linh chi cũng giống như mình đều là nữ tử có thể lấy nữ tử c h i thân đặt thành thành tựu như thế đủ để chứng minh trương linh chi thiên phú cường hãn vô luận là hắn cường độ tinh thần lực vẫn là nhục thân cường độ đều mạnh hơn trương tú kiệt kém duy nhất chính là t u ổ i tác cũng chính là cái gọi là tiềm lực phát triển nhưng là hiện tại trương tú kiệt chết rồi mà trương linh chi lại tại bên ngoài đạt được cơ duyên thuận lợi đột phá đến thông mạch cảnh trung kỳ nói cách khác trương linh chi hiện tại chính là toàn bộ trương gia kiệt xuất nhất người trẻ tuổi chỉ là ba mươi sáu năm tuổi liền thông mạch cảnh trung kỳ đừng nói trương gia nhìn chung toàn bộ trung châu cũng có thể đạt tới thành tựu như thế cho nên trương linh chi đạt được tâm chi truyền thừa cơ hội chính là lớn nhất về phần trương linh sơn đã thất bại đã không có cùng trương linh chi làm so sánh tư cách cái này trương linh chi cùng ngươi một đời So、c đáng,、so、đáng tiếc tại nàng s ba mươi tuổi thời điểm bị thương cảnh giới liền lưu tại khai khiếu cảnh viên mãn từ đây ngừng chân không tiến vốn cho rằng nhất đại thiên tài như vậy trần luân lại không nghĩ rằng nàng không có cam chịu ngược lại ra ngoài thám hiểm thế mà nhất cử đánh vỡ gông cùng xiềng xích đột phá đến thông mạch cành trung kỳ nếu như nàng lần này có thể thuận lợi cầm xuống tâm chi truyền thừa như vậy lần tiếp theo gia chủ liền trừ nàng ra không còn có thể là ai khác trương hiển phong cho trương linh sơn giới thiệu nói trong giọng nói hơi có chút thở dài hà n đ ố i trương linh chi không có ý kiến gì chỉ là đối trương linh sơn không có đạt được tâm chi truyền thừa cảm thấy t i ế c h ậ n mà thôi trương linh sơn nhìn thấy trương linh chi đi vào tường kép không gian bên trong, trong lòng án đạo tiêu tam nhãn linh hầu đều đã chết huyết hồng sắc tinh thạch cũng bị mình đạt được vẫn tâm bi bên trong ngoại trừ tam nhãn linh hầu thi thể không có cái gì t r ư ơ n g linh chi sau khi t i ế n vào duy nhất có thể được đến chỗ tốt chính là tam nhãn linh hầu thi thể đáng tiếc vật kia vốn phải là hắn tương kép không gian bên trong t r ư ơ n g linh chi thở sâu điều chỉnh trạng thái sau đó đưa tay phải ra m ỏ tới v ấ n tâm bi phía trên hoa thiên địa lập tức biến đổi không hiểu thấu thân ở tại trắng xóa không gian bên trong để t r ư ơ n g linh chi trong lòng giật mình nhưng nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại bắt đầu bốn phía quan sát a nàng ánh mắt đ ỗ n g nhiên ngưng tụ một bộ bị xé thành hai nửa kim lao con khỉ thi thể đột nhiên ánh vào hắn trong tầm mắt đây là cái gì chương linh chi trong lòng kinh dị chậm rãi đi tới bởi vì sờ qua vấn tâm bi người ngoại trừ chương trình nhân lão tổ bên ngoài những người khác biến thành đồ đần căn bản là không có cách lưu lại bất luận cái gì kinh nghiệm mà từ chương trình nhân lão tổ lưu lại bản chép tay đến xem cái này vẫn tâm bi bên trong xác thực có một con con khỉ danh xưng tâm viên muốn có được tâm chi truyền t h ừ a chỉ cần hàng phục tâm viên là đủ về phần làm sao hàng phục chương trình nhân lão tổ nói hắn dựa vào là lấy thế chấn áp h i ệ tâm viên bị c h ấ n trụ về sau trong miệng liền tôn g a hồng quang tiến vào chương trình nhân lão tổ trái tim bên trong đây cũng là tâm chi truyền thựa nhưng là bây giờ lòng này vượn chết rồi mà lại còn bị xé thành hai nửa trương linh chi trong mối vẫn không có cách giải thận trọng đưa tay đi đụng vào con khỉ thi thể không có phản ứng đem con khỉ thi thể mở ra trương linh chi kinh ngạc phát hiện cái con khỉ này trên trán lại có con mắt thứ ba con mắt này gắt gao chừng lớn trương ự tự a hồ khuất thuật, nhìn có vô tận t đoàn khuất muốn tự thuật, nhìn trương linh chi t nhiên nhiên một, một, một tiếng kêu sợ hãi bạch bạch bạch lui lại mấy bước phía sau lưng chấn động mạnh một cái lúc này mới chợt hiểu giật mình mình đã rời đi vấn tâm bi nội bộ không gian nàng vội vàng nội thị bản thân cũng không có phát hiện trong đầu có cái gì không đúng k ỉ n ngược lại là ngực trái tim vị trí tựa hồ nhiều một mảnh vết máu vết máu kêu bám vào ở trái tim phía trên tựa như có được vô tận năng lượng vì mình trái tim ra chỉ lực lượng đây chính là tâm chi truyền thừa trương linh chi vui mừng quá đỗi không nghĩ tới tâm chi truyền thừa dễ dàng như vậy liền được ha ha quả nhiên ta trương linh chi mới thật sự là thiên chi tiêu tử nhiều năm như vậy cố gắng không có b ư ở n g phí cái gì trương thu kiện trương d ú t sáng các ngươi cuối cùng vẫn là không bằng ta trương linh chi ai cho dù cha mẹ ta s o n g vòng nhưng ta vẫn bằng sức một mình vượt mọi trong gai một đường đi tới hiện tại sau đó ta chắc chắn tiến thêm một bước trở thành t r ư ơ n g gia từ trước tới nay cái thứ nhất nữ tính gia chủ ha ha ha t r ư ơ n g linh chi hưng phấn điệu tốt đỉnh vọt thẳng ra t ư ờ n g kép không gian ngửa mặt lên trời thét dài tựa hồ muốn những năm này tu vi chủ trừ không tiến lên phẫn bất nôn sạch sẽ tiểu chi ngươi t r ư ơ n g trường cầm mắt lộ ra kinh h ỉ r u n giọng nói ngươi đạt được tâm chi truyền thừa ta được đến ta được đến tâm chi truyền thừa ha ha đàn lão gia chủ bà bá ta được đến tâm chi truyền thừa a chương linh chi cười to chương chung chính một mặt khiếp sợ nhìn xem nàng cảm giác giống như giống như nằm mơ không thể tin nói ngươi thật đạt được tâm chi truyền thừa đúng vậy a i trái tim của ta đã sinh ra thuế biến đợi một thời gian nhất định cùng t r ư ờ n g trình nhân lão tổ triệt để thức tỉnh tâm huyết mạch mở ra tâm phủ bước vào thiên bảng mười vị trí đầu chi vị t r ư ơ n g linh chi ngang như nói tự tin tới cực điểm đây cũng không phải là mù quáng tự tin mà là đang khi nói chuyện nàng đều rõ ràng có thể cảm giác được thể nội trái tim biến hóa kia trái tim phía ngoài một tầng huyết dịch giống như chia làm vô số mạch lạc đem trái tim của mình một mực b a o khỏa chỉ cần mình tương lai đem những cái kia mạch lạc toàn bộ hấp thu cùng chương trình nhân lão tổ đồng dạng mở ra tâm phủ chính là nước chạy thành sông sự tình a tốt, tốt, tốt, tốt. t r ư ơ n g trung chính phân chấn hét lớn thất chi đông ung thu chi tam du trương tu kiệt chết rồi trương linh sơn thất bại nhưng là ngươi trương linh chi thành công thiên hữu trương gia thiên hữu trương gia a chúc mừng tiểu chi không hổ là ta từ nhỏ đã nhìn chúng thiên tài thúc thúc khi còn bé còn ôm qua ngươi đây một giờ chữ lót trưởng l á o lập tức đi lên chúc mừng khen người thời điểm thuận tiện còn đem mình khen may d ầ m người đàn ông vạm vỡ trương trạch n a m nói tiểu chi thúc gia ra năm đó ta trả lại cho ngươi một bình luyện tạng đan cùng một bộ nội giáp ngươi còn nhớ rõ sao sáu năm không minh một tiếng hót lên làm kinh người trương linh chi không hổ là chúng ta trương gia kiệt xuất nhất thiên tài trương linh chi ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo ta đại biểu trương gia toàn thể nữ tính hướng ngươi gửi lời chào một nữ tính trưởng lão hưng phấn giống to đám người từng câu từng chữ trong chớp mắt liền đem trương linh chi cho vây quanh ở trong đó từng cái nhảy cấm hoan hô nếu như không phải lớn tuổi không thích hợp làm ra quá kích cử động chỉ sợ tất cả mọi người muốn đem trương gia trong thành người đều biết trương linh chi đã thức tỉnh tâm chi truyền thừa không nghĩ tới thế mà thật bị nàng thành công trương hiển phong nhìn trương linh sơn một chút trong lòng khó nén thất vọng trương linh sơn cùng trương linh chi trước sau chân chạm đến vấn tâm y kết quả lại là ngày đêm khác biệt dù là mình lại nhìn tốt trương linh sơn dưới mắt cũng không thể không thừa nhận người ta trương linh chi mới là trương gia k i ế n xuất nhất thiên tài bởi vì có được tâm chi truyền thừa cùng không có tâm chi truyền thừa hoàn toàn là hai khái niệm cho dù trương linh chi trước đó thiên phú khả năng không bằng trương linh sơn nhưng là hiện tại người ta đã vượt qua trương linh sơn nhiều lắm hai người không thể đánh đồng không có việc gì tiểu sơn mặc dù ngươi không có đạt được tâm chi truyền thừa nhưng lấy ngươi khí huyết hòa t r ù n vẫn là trương già cường đại nhất tiềm lực vẫn như cũ vô tận không muốn mức trí trương hiển phong nhìn trương linh sơn c a o mày coi là trương linh sơn không phục liền ă n ủi hắn nhưng lại không biết trương linh sơn không phải không phục mà là kinh ngạc bởi vì vừa mới hắn rõ ràng nhìn thấy cái này trương linh chi bị vấn tâm bi đẩy lui trong nháy mắt mình nôn phía trên vấn tâm bi kêu một bãi máu tươi đột ngột biến mất nghiêm chỉnh mà nói h ắ n không phải là biến mất mà là rót vào tiến vào trương linh chi thể nội hắn nhịn không được sinh ra một cái quái dị ý nghĩ kia trương linh chi nói cái gọi là tâm chi truyền thừa nó trái tim sinh ra thuế biến không phải là bởi vì hấp thu máu của mình mới sinh ra dị biến đi không trách trương linh sơn có ý nghĩ này bởi vì lúc trước mình bị vấn tâm bi đẩy lui thời điểm kia huyết hồng sắc tinh thạch không hiểu lọt vào trái tim của mình bên trong trực tiếp đem trái tim của mình để ép ra khỏi một mực máu lúc này mới bị mình phun ra phải biết mình trái tim bên trong máu cũng không phải phổ thông máu mình có thế nhưng là thất khiếu linh lung tâm thất khiếu linh lung tâm phun ra máu có thể là phổ thông máu sao tùy tiện một dọn đó cũng là giá trị liên thành a để trương linh chi trái tim bởi vậy sinh ra d ị biến cũng không phải là không có khả năng mà lại trừ cái đó ra kia tiến vào mình trái tim bên trong huyết hồng sắc tinh thạch cũng không phải phản vật này vô cùng có khả năng mới thật sự là tâm chi truyền thừa vật này cùng thất khiếu linh lung tâm dung hợp để ép từ đó phun ra màu tươi công hiệu dùng khẳng định càng kinh khủng trương linh chi hấp thu này máu có thể nói chiếm đại tiện nghi nhìn từ góc độ này nàng nói nàng đạt được tâm chi truyền thừa cũng không tính sai chỉ là lòng này chi truyền thừa cuối cùng nơi phát ra không phải vấn tâm y mà là trương linh sơn trương linh chi thức tỉnh tâm chi truyền thừa chính là đại h ỷ sự ứng đại yến ba ngày một trưởng lao lớn tiếng đề nghị không thể một người nói trương linh chi chỉ là vừa mới thức tỉnh còn không có ổn định lại không thể khoa trương hiện tại muốn làm là đ i ệ u thấp không tệ việc này tuyệt đối không thể ngoại chuyện ai như ngoại chuyện chính là chúng ta trương gia phản đồ là tất cả mọi người đến nhân dứt lời hắn hung tợn chừng trương linh sơn một chút trương hiển phong nói ngươi nhìn cái gì tiểu sơn cũng là người trương gia tuyệt sẽ không nói lung tung ừ vậy cũng không nhất định mọi người tại chỗ bên trong chỉ có hắn nhất không thể tin lại một người nói trương hiển phong bực tức nói các ngươi nếu là không tin vậy liền để trương linh sơn nhập từ đường bái t i ế t tổ phát thể độc n h ư hắn ngoại chuyện việc này liền để khí huyết hỏa trùng phản vệ bản thân đốt cháy mà chết thế nào được liền thế phát thể độc ngay trước chư vị tiên tổ bài vị phát thể độc như phản bội trương gia làm ra bất lợi cho trương gia cử động tự thiêu mà chết trương trạch nam hết lớn sau đó nhìn về phía trương trung chính nói gia chủ ngài cảm thấy thế nào trương trung chính hiện tại chỉ quan tâm trương linh chi nhân tiện nói liền thế đi thôi ta muốn dẫn trương linh chi gặp mặt trương trình nhân lao tổ thêm một chuyện liền từ trương h i ể n vụ thái thượng trưởng lão chủ trì dứt lời hắn thu hồi trợt kỳ quan bế vẫn tâm bi tường kép không gian liền cùng trương trưởng cầm cùng một chỗ cấp tốc mang theo trương linh chi rời đi toàn bộ t r ư ơ n gia g có tư cách tự mình gặp mặt t r ư ơ n g trình nhân lão tổ chỉ có hắn cùng t r ư ơ n g trường cầm hai người mà bây giờ thì nhiều một cái trương linh chi hừ đi thôi trương trạch nam miệt nhưng đ ị a dùng liếc mắt nhìn trương linh sơn trong lòng mười phần khoái ý trước đó tiểu tử này chạm đến vấn tâm bi thời điểm hắn thật đúng là lo lắng đối phương đạt được tâm chi truyền thừa may mắn hắn thất bại mà trương linh chi thành công càng đột hiện trương linh sơn thất bại phải biết dựa theo dĩ vãng quy củ lưu lạc bên ngoài huyết mạch nhận tổ quy tông gia chủ là nhất định phải tự mình chủ trì nhưng là bây giờ gia chủ lại ngay cả trương linh sơn quản đều mặc kệ có thể thấy được trương linh sơn đã bị từ bỏ lại không tư cách nhận ưu hái cùng chú ý như vậy tiếp xuống hắn chỉ cần nghe lời địa phát t h ề độc về sau liền không thể lại đối người trương gia ra, ra tay mà mình lại có thể ra tay với hắn như thế cái này trương linh sơn chính là thịt cá trên t ấ t gỗ đảm nhiệm mình xâm lược trương trạch nam trong lòng đặt chú ý chỉ cần tiểu tử này rời đi trương gia thành mình tìm cơ hội đem nó diện không nói những cái khác ra hỏa này giết trương hiện bạch bạch ra ra tất nhiên cầm đi bạch ra ra túi chữ vật bạch ra ra thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh bạch tự vương trong túi đựng đồ của hắn đến có bao nhiêu bà gối trừ cái đó ra trương Tú gia có một bộ thường dùng quá trình trương linh sơn chỉ cần làm từng bước tuân theo chỉ thị đi làm là được tại trương hiển vụ chủ trì dưới hắn rất nhanh liền bái qua tất cả tiên tổ bài vị sau đó đưa lên bọn hắn mạch này ra phổ nhập vào tổng trong giá phả tiên tổ chứng kiến ta trương linh sơn thể tuyệt không đối đầu trương ra chuyện bất lợi nếu có vi phạm khí huyết hỏa chủng bạo liệt tự thiêu mà chết trương linh sơn cao giọng nói trương trạch nam nói còn chưa đủ tăng thêm không được đối người trương gia ra tay không được ngoại chuyện trương linh chi việc tất cả trương gia bí mật đều không được tiết ra ngoài được trương linh sơn không cùng hắn tranh luận theo lời nói siêu vừa dứt lời tiên tổ bài vị bên trong liền có một c ố không h i ể u khí tức tiến vào trương linh sơn thể nội trương trạch nam trên mặt lập tức lộ r a t i ế u dung cái này trương linh sơn còn quá trẻ coi là độc này thể chỉ nói là nói mà thôi hà trương gia có thể sừng sững trung châu nhiều năm thế nhưng là có tiên tổ hồn linh phù hộ ngay trước tiên tổ bài vị thể ngươi liền bị tiên tổ khí tức k hóa chặt dám can đảm vi phạm hẳn phải chết không nghi ngờ đây là một loại t r o n g coi ư u minh lực lượng không nói rõ được cũng không tả rõ được nhưng rõ ràng tồn tại cho nên trương linh sơn thể về sau ngay tại cũng không thể đối người trương ra đậu thủ dù là mình đem hắn đánh chết hắn cũng không thể hoàn thủ đi đã trương linh sơn đã nhận tổ q u ý tông liền hẳn là đối xử như nhau thiên phú của hắn không tầm thường nhưng định giá hạng nhất thiên tài ứng nhận lấy hạng nhất thiên tài phúc lợi tài nguyên ai phản đối trương hiện vụ cao giọng nói đến không người phản đối người ta trương linh sơn đều đem nên làm đều làm như thế có thành ý lúc này còn phản đối người ta ngược lại ra vẻ mình h ẹ hỏi trương hiển vụ nhẹ gật đầu nói liền thế mời tài nguyên điện trưởng lão mang trương linh sơn đi tài nguyên điện cho trương linh sơn cấp cho tài nguyên đi những người khác có thể tản mỗi người quản lý chức vụ của mình đi thôi tất cả trưởng lão lập tức cáo tử đi theo ta tài nguyên điện trưởng lão nói đây là một cái lao giả dâu bạc trắng trầm mặc ít nói lúc trước tất cả mọi người cãi đi cãi lại thời điểm hắn một câu đều không nói dù là chính là trương linh chi đạt được tâm chi truyền thừa hắn cũng không có đi chúc mừng thật giống như một cái người trong suốt đồng dạng người khác không để ý tới hắn hắn cũng không để ý tới người khác siêu nhiên vật ngoại phong thái bên trên xin dừng bước rất nhanh đi tới tài nguyên điện lão giả dâu bạc trắng nói với trương h i ể n phong trương h i ể n phong nói tiểu sơn trở ra hảo hảo chọn một chút đối ngươi hữu dụng có cái gì không hiểu liền hỏi ân húc trưởng lão thì ra là lão giả dâu bạc trắng danh ra trương ân húc trương linh sơn nhẹ gật đầu liền đi theo trương ân húc đi vào tài nguyên điện cái này tài nguyên ngoài điện cũng có chất pháp chỉ gặp trương ân húc bóp mấy cái thủ quyết tài nguyên điện đại môn liền mở ra một cái lỗ hổng đem trương linh sơn hút vào hắn vừa mới đứng vững bước, bước chân liền thấy toàn bộ trong đại điện chỉnh chỉnh tề tề địa bày đầy cái các loại đồ vật xét gì đan dược binh khí đống đến tràn đầy mấy cái giá đỡ một loạt lại một loạt để cho người ta không kịp nhìn coi trọng thứ gì liền đi t u y ể n đi nhưng cuối cùng có thể hay không lấy đi đến thông qua ta phán định trương ân húc lời ít mà ý nhiều nói trương linh sơn nói ta cần có thể đánh tạo truy vật liệu lượt khí không biết ân húc trưởng lão có cái gì tốt để cử không có qua bên kia khả năng có thứ mà ngươi cần trương ân húc vẫn là như vậy giả nói tay phải chỉ một cái phương hướng liền không còn nói nhảm trương linh sơn chắp tay đa tạng sau đó nhanh chóng chạy bộ đến phía bên kia bắt đầu ở bên trong tìm kiếm vạn tượng vật thiết trương linh sơn trợ thấy một vật trong lòng đại động đây chính là đồ tốt vật này đối những người khác tới nói có thể là gân g ả căn bản không dùng được bởi vì hắn trọng lượng cực nặng người bình thường ngay cả cầm đều không cầm lên được dùng như thế nào mà lại vật này cực kỳ đặc thù không cách nào cắt chém nhất định phải hoàn chỉnh dùng để luyện khí điều này càng làm cho người không cần dùng nhưng thứ này cũng không phải là không còn gì khác tương phản có được kỳ hiệu nó gọi vạn tượng vật t i ế t vạn tượng cái từ này cũng không phải tùy tiệt ê nghe nói vật này luyện thành binh khí có thể căn cứ người sử dụng đặc tính mà thay đổi hình dạng tỷ như trương linh sơn muốn dùng vỡ vụn ý cảnh liền đem nó biến thành truy nếu là muốn dùng cắt chém ý cảnh liền có thể đem nó biến thành đao cái khác ý cảnh đồng dạng có thể đem nó biến thành cái khác gáp dụng binh khí nói cách khác dùng vật này là chủ vật liệu chế tạo binh khí có thể xưng ơ thiên biến văn hóa trừ cái đó ra trương linh sơn huyền kim hóa thân thể bản thân liền có thể dung nhập trong binh khí vừa vặn cùng vạn tượng vẫn thiết là tuyệt phối món này binh khí chẳng khác nào mình có được trên đời này tất cả binh khí sao mà hòa mỹ trương linh sơn không chút do dự lập tức liền đem vạn tượng vẫn thiết ô m lấy đi tới trương ân húc trước mặt lấy hắn khí huyết lực lượng mạnh mẽ đều không thể đơn thuần dùng hai tay đem vật này cầm lên nhất định phải dùng xuống chi lực lượng đỉnh lấy nâng lên đến có thể thấy được vật này chi nặng nề nhìn thấy trương linh sơn ôm vật này đi tới trương ân húc không hề bận tâm biểu lộ lần thứ nhất có biến hóa kinh ngạc nói ngươi nhất định phải vật này xác định trương linh sơn nói trương ân húc nói vật này chính là khó được một khối lớn mặc dù rất nhiều người không dùng được cảm thấy thứ này chính là nặng nề rất rưỡi nhưng là hắn giá trị không lấy người khác có cần hay không được đến phán định trong mắt ta giá trị của nó cực cao nếu là gặp được có thể sử dụng h ắ n người có thể nói vô giới chi bảo vạn kim khó cầu mà ngươi mời đến tất công chưa lập riêng lấy ngươi hạng nhất thiên tài nhận lấy phúc lợi đến xem ngươi còn cầm không đi hắn nếu ngươi thật muốn đem nó mang đi liền thế đi lập công đi tỷ như trước đó cái kia ai nói thạch bạch phàm chỉ cần ngươi giết hắn lập hạ công lao tăng thêm hạng nhất thiên tài phúc lợi liền có thể đem vật này mang đi trương ân húc một bộ giải quyết việc chung thái độ dạng này a trương linh sơn t ờ giải không thể không thừa nhận trương ân húc nói không sai khối này vạn tượng vẫn thiết đúng là vạn người không được một khối cực kỳ lớn bởi vì nó là khối cực kỳ lớn cho nên khí lực không đủ người căn bản không dùng được liền càng thêm đột hiện vật này là vướng víu rách dưới gân gà nhưng là cũng vừa vặn bởi vì nó là hoàn chỉnh khối cực kỳ lớn cho nên giá trị của nó xa so với phổ thông vạn tượng vẫn thiết cao hơn người khác không nói đối trương linh sơn tới nói thứ này quá phù hợp hắn vô luận như thế nào đều muốn đạt được dù là thiệt thòi lớn dùng nhiều tiền cũng nhất định phải nắm bắt tới tay ân hút trưởng lão ta công lao không đủ có thể hay không dùng bảo vật hối bái trương linh sơn chưa từ bỏ ý định hỏi có thể trương ân húc gật đầu. b ọ vật đổi, vật đổi vân vân vân vân. nhìn t r ư ơ n hoa mắt vội và nói đủ rồi đủ trương linh sơn nói những vật này đều đối ta vô dụng ta cần tăng lên tinh thần lực còn có tăng lên khí huyết tăng cường thể chất nhưng tăng cường ta khí huyết hòa trùng không biết ân húc trưởng lão có cái gì tốt đề cử không có trương ân húc lắc đầu đây đều là mọi người thường dùng đồ vật bình thường sẽ không để lại đây chỉ là ngươi làm hạng nhất thiên tài hàng năm đều có thể nhận lấy nhất định lượng đan dược ngươi rời đi tại nguyên bắc h ậ u có thể đi đan đường nhận lấy một năm này đan dược đương nhiên cũng có thể mua sắm hiểu rõ trương linh sơn gật đầu lại nói ta còn cần một chút luyện khí phụ liệu ân húc trưởng lao giúp ta chọn lựa một cái đi có thể trương ân húc lần này không có cự tuyệt bởi vì trương linh sơn lấy ra đồ vật nhiều lắm hắn giá trị đủ để thuê hắn hỗ trợ chọn lựa mà lại phải dùng vạn tượng vẫn thiết luyện chế binh khí hắn phụ liệu trên cơ bản đều là cố định không có gì chỗ đặc thù dù sao vạn tượng vẫn thiết đã đầy đủ đặc t h ủ không cần những vật khác lại đến d ọ n g khách g á t d ọ n g chủ chỉ cần có thể cùng vạn tượng vẫn thiết dung hợp tăng cường hắn cường độ tính bền lên dẻo hoặc là có thể để cho mỹ quan một điểm liền đã đủ rất nhanh trương ân húc liền chọn lựa hoàn tất trương linh sơn đem đồ vật thu sạch tốt liền hài lòng rời khỏi nơi này tiểu sơn cầm tới thư tốt gì trương hiển phong nhìn trương linh sơn một mặt vui vẻ nhịn không được hỏi nhưng nghe đến trương linh sơn trả lời hắn lập tức liền hỏng mất ngươi cầm vật kia làm gì dùng vạn tượng vẫn thiết luyện chế ngươi chấn ma ty trưởng truy điện tín vật minh khí người a trương hiển phong không biết nói cái gì cho phải mặc dù biết trương linh sơn khí huyết cường đại chính là trương gia thân chi chuyển thừa kiệt xuất nhất tồn tại tương lai tại đ h ụ c thân chi đạo bên trên tiền đồ bất khả hà lượng nhưng là lại không thể hà lượng lớn như vậy một khối vạn tượng vẫn thiết hắn cũng vung vẩy bất động a thật cầm thứ này đi để quan ngụy công chế tạo binh khí vậy tương đương lãng phí một cách vô í c h một lần chế tạo thần binh cơ hội a hồ đồ đứa nhỏ này nếu như trương linh sơn là hắn cháu trai ruột hậu đại hắn thật muốn đem nó hảo hảo nệ dừng lại để hắn trở về một lần nữa đổi tài nguyên tu luyện nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này tiếp x biết đối phương hạ quyết tâm làm chuyện mười đầu c h â u đều kéo không trở lại chính mình nói không có cái gì dùng cho nên vẫn là đường lại tốn nhiều môi lưới tiếp xuống đi đan đường trương hiển phong đổi chủ đề trương linh sơn nói là trước đó bị trương hiển bạch đánh lén chữ thương hao tốn đại lượng đan dược là đến bổ sung một điểm ừm là muốn bổ sung đan dược ngươi bây giờ là khai khiếu cảnh trung kỳ gia tộc sẽ cho n g ư ơ i khai khiếu đan chỉ là h ắ n phẩm cấp đoán chừng không bằng thần lang tông đưa cho ngươi chờ ngươi đến khai khiếu cảnh hậu kỳ liền có thể đạt được tốt hơn hai người nói liền tới đến đan đường trương linh sơn xuất ra trước đó tại từ đường phát ra thân phận bài lập tức liền dẫn tới khai khiếu đan hỏa trùng đan thần ý đan khai khiếu cảnh là khai khiếu cảnh cơ sở đan dược h ỏ a trùng đan thì là cho hắn loại này thức tỉnh khí huyết hỏa trùng thiên tài đạt chế nhưng trợ giúp hỏa trùng sinh trường hoặc là tại gặp được nguy hiểm thời điểm một lần nữa nhóm lửa loại thần ý đan thì là cho bọn hắn những thiên tài này một cái thức tỉnh ý chi truyền thừa cơ hội giống trương tú kiệt nếu như đến l ĩ n h đan dược hỏa trùng đan liền sẽ ít một chút thần ý đan thì sẽ nhiều hơn một chút trương linh sơn cùng trương địa kỳ thì tương phản đây coi như là chương gia cho từng cái khác biệt thiên tài khác biệt định chế. rất chi kỳ ý là cho các n g ư ơ i chuyên chú vào tự thân thiên phú phát triển trả lại cho các n g ư ơ i thức tỉnh cái thứ hai thiên phú cơ hội lộc cộc trương linh sơn một ngụm đem thần ý đan ăn vào bụng cảm thụ một chút phát hiện thứ này quả nhiên đối tinh thần lực tăng lên có tác dụng chỉ là mình bây giờ đã là thần thức cấp thứ hai tác dụng của viên thuốc này liền tương đối có chút nhỏ yếu nhưng con mũi lại nhỏ đều là thịt hắn lập tức đem mình không dùng được đồ vật đều lấy ra tất cả đều đổi thành thần ý đan v â phân hỏa chủng đan cùng khai khiếu đan trương linh sơn cảm thấy hai thứ này đan dược với hắn mà nói căn bản vô dụng bởi vì hắn khí huyết hỏa chủng vốn là cường hành nếu như nói tự thân hỏa chủng cường độ là một v t đ u t như vậy hỏa chủng đàn tăng lên chính là một điểm muốn thứ này để làm gì còn đắt hơn không được thính so sánh giá cả quá thấp còn có kia khai khiếu đan kém xa mình thất khiếu linh lung tâm tự thân mang tới hiệu quả ăn cũng là bỏ phí tiền húng hồ mình trước đó t ử vấn tâm bi bên trong đạt được huyết hồng s ắ c tinh thạch còn không có luyện hóa các loại chờ đem luyện hóa về sau tu vi tự nhiên mà vậy liền sẽ có tăng lên hoàn toàn không cần phục dụng khai khiếu đan đến đột phá người mua nhiều như vậy thần ý đan dự định thức tỉnh ý chi truyền thừa trương hiển phong đối trương linh sơn cử động biểu thị cực độ không hiểu nhịn không được k h u y ê nhủ thân chi chuyển thừa cùng ý chi chuyển thừa là hai con đường thiên phú của ngươi ở chỗ khí huyết hòa trùng muốn chuyên chú vào tự thân a bằng không mọi thứ đều thông mọi thứ l ơ lỏng được không bù mất trương linh sơn nói phong cao tổ yên tâm trong lòng ta biết rõ được thôi ngươi có thể từ ngọc châu một đường đi đến hiện tại tự nhiên có chính ngươi suy tính ta liền không nhiều lời l i ê n thế về nhà đi những ngày này ngươi liền ở ta nơi đó không nên chạy loạn ngươi nếu không ngại có thể một mực ở nếu là muốn có được chính mình chạy viện ta giúp ngươi làm một cái hòa phong cao tổ ngụ cùng chỗ liền rất tốt trương linh sơn cười nói trương hiền phong cũng t h o ả i m á i cười nói ta nơi đó thanh tịnh cực kỳ ngươi đã đến cũng là thêm một phần náo nhiệt bốn thời gian m ộ ư ơ i ngày c h ư ớ c mắt mà qua trương linh sơn tại trương hiền phong nơi này ở lại mỗi ngày ngoại trừ luyện hóa nơi trái tim trung tâm huyết sắc tinh thạch bên ngoài chính là ăn sơn chân hải vị cùng điều dưỡng thể sắc tinh thần trương gia không hổ là đỉnh tiêm đại gia tộc dù là chính là hạ nhân ăn cũng so phổ thông bách tính ăn ngon gấp một và lần càng đừng để cập trương linh sơn bọn hắn những ngày chủ gia chỉ là lại sơn chân hải vị đồ vật tăng lên điểm năng lượng đều có hạ kém xa huyên khúc hà bên trong h u y ê n khúc ngư càng không kịp ngàn n ă m chung n lũ thủy nói tóm lại lưu tại nơi này tu luyện tốc độ quá chậm hắn vẫn là thích hợp đi một chút không tầm thường địa phương thôn vệ âm linh hoặc là đi săn cường đại yêu thú lên ăn dạng này mới có thể cấp tốc góp nhặt đến đầy đủ điểm năng lượng trừ cái đó ra hắn cũng phải nhanh đem t r ư ở n g truy điện trò xây bắt đầu lê bất phạm cho mình cái đặc quyền này mình nếu là không dùng tới chẳng phải là lãng phí mà lại trường ra bên trong người nhưng cũng không phải là đều là trương hiền phong như thế hiền lành phạm là mình ra ngoài đi dạo một vòng liền sẽ gặp được có người cho hắn bày sắc mặt nhìn hắn cũng không muốn ở chỗ này bị người khí nên cầm đồ vật đều đã nắm bắt tới tay là thời điểm đi tìm quan ngụy công cho mình chế tạo binh khí người muốn đi trương hiển phong nhìn thấy trương linh sơn c h ủ ý đã quyết không khỏi có chút thất vọng nói liền không ở lâu thêm mấy tháng sau trương linh sơn nói thân là trưởng truy làm ta chức trách mang theo là nên đi những ngày này nhận được phong cao tổ chiếu cố chờ ta trưởng truy điện xây xòng phong cao tổ nhưng đến ta nơi đó ngồi một chút ai ta trương hiển phong thở dài ngươi rời đi về sau cần phải chú ý an toàn gần nhất tử tiêu lĩnh có chút tình trạng ta phải đi t r ú trận cũng không thể giúp ngươi vốn đang dự định để ngươi theo giúp ta đi tử tiêu lĩnh một chuyến đâu tấu chương s o n g chương hai trăm chín mươi bảy chương trạch nam chết chương hai trăm chín mươi bảy chương trạch nam chết tử tiêu lĩnh là địa phương nào trương linh sân hỏi trương hiển phong nói tử tiêu lĩnh là chúng ta t r ư ơ n g ra một cái quần bò thừa thái hỏa linh thạch hỏa linh thạch có thể dùng đến l u y ệ n khí cũng có thể xem như phụ liệu lại có thể l u y ệ n đan tỉ như chúng ta t r ư ơ n g ra hỏa chủ đan chính là mượn nhờ hỏa linh thạch lượt chế vật này còn có thể lượt chế trợ kỳ tóm lại tác dụng phong phú có giá trị không nhỏ thì ra là thế trương linh sơn nhẹ gật đầu đại gia tộc không hổ là là đại gia tộc trực tiếp trưởng khống một cái lớn q u ặ n m ỏ tài nguyên quần quận mà đến bồi dưỡng được càng nhiều cao thủ liền có thể trưởng khống càng nhiều q u ặ n m ỏ có thể nói cường giả hàng cường không biết tử tiêu lĩnh xảy ra điều gì tình trạng trương linh sơn tò mò hỏi trương hiển phong nói t ạ k h i u nhà không biết phạm cái gì thần kinh đột nhiên phái người đến cướp đoạt tử tiêu lĩnh nói rằng mặt trôn chính là bọn hắn t ạ k h i u nhà tiên tổ thi cốt không cho phép chúng ta lấy quạng ha ha buồn cười coi như phía dưới kia là tổ tiên bọn họ thi cốt cũng sớm bị hỏa linh thạch nướng thành cho bụi lúc này chạy tới chính là đỏ mắt chúng ta hỏa linh thạch thu hoạch chỉ sợ không có đơn giản như vậy trương linh sơn trầm ngâm nói tử tiêu linh cất ở đây ai nhiều năm tả k h i u nhà không tới sớm không tới trễ hết lần này tới lần khác lúc này tới mà lại vì cái gì phái ra phong cao tổ không phái những người khác đi c h ấ n thủ trương hiển phong nói không phải phái ra ta mà là tử tiêu linh vốn chính là ta phụ trách chỉ là nơi đó một mực rất an bình ta cũng không cần phải chủ trợ hiện tại xảy ra chuyện vậy thì phải tìm đến giải thích đến nơi đây hắn đột nhiên có chút hiểu rõ vì cái gì tả khưu nhà nhất định phải gây sự với tử tiêu lĩnh rõ ràng trương gia cặn bỏ nhiều như vậy không cần thiết bỏ gần tìm xa chạy đến từ tiêu linh tới có thể thấy được đối phương chính là vì mình mà đến bất quá mình cùng bọn hắn cũng không có xung đột như vậy đối phương trùng cũng không phải là hắn mà là cùng mình có liên quan người ngoại trừ trương linh sơn còn có thể là ai trước đó trương linh sơn bị lê bất phạm bổ nhiệm làm trưởng truy làm thời điểm rất nhiều người liền biết trưởng truy làm chức vị này tuyệt đối sẽ trở thành tả k h i u nhà cái này cầm kiếm làm cái đinh trong mắt quả nhiên người ta tả k h i u nhà liền động thủ dù là trương linh sơn còn không có đem trưởng truy điện dựng lên người ta liền đã muốn đem hắn bóp chết tại trong trứng nước phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện ở giữa lần này quấy rối từ tiêu lĩnh chính là cảnh cáo trương hiền phong ngươi nếu là nhúng tay chúng ta cùng trương linh sơn ở giữa chuyện cũng đừng trách chúng ta tả k h i u nhà không k h á c h khí ừ trương hiền phong nói tả k h i u nhà nếu là coi là dạng này liền sẽ h ù sợ chúng ta trương ra vậy bọn hắn còn thật sự là nghĩ sai t i ể u sơn ngươi vẫn ở lại đây ta xem bọn hắn dám như thế nào trương linh sơn nói tốt à vậy ta liền lại ở thêm một đoạn thời gian phong cao tổ lần này đi từ tiêu lĩnh cần phải chú ý an toàn a người yên tâm trương hiển phong tự tin nói t ạ k h i u nhà chỉ là sấm to mưa nhỏ bọn hắn còn không dám làm quá mức như thế rất tốt trương linh sơn gật gật đầu trong lòng lại nói người ta t ạ khâu kiệm chính là về sau phát tích thiên bảng thứ bảy xa so với thiên bảng thứ sáu chương trình nhân càng tuổi trẻ tăng thêm những năm này đi qua t r ư ơ n g trình nhân nghiên kỷ càng lớn nếu như không có đột phá cũng chỉ có thể đi xuống dốc tương phản người ta t ạ khâu kiệm chính vào t r ắ n g n h i ê n còn tại đi đến đường dốc cứ kéo dài tình huống như thế trương gia lấy cái gì cùng người ta tả khưu nhà đấu một cái là sắp suy bại ngay cả cái tâm chi truyền thừa đều không có quê quán tộc một cái là phát triển không ngừng gia tộc mới ai mạnh ai yếu liếc qua t h ấ y n g a y mặc dù trương linh sơn trong lòng không coi trọng trương gia nhưng hắn không có nói ra dù sao trương hiển phong vị lão nhân này thế nhưng là chứng kiến qua trương gia huy hoàng lịch sử trong lòng hắn trương gia vẫn là lấy trước như vậy mạnh ánh mắt của hắn còn dừng lại trước kia không cho rằng tả k h i u nhà giảm quá mạ o phạm cho nên trương linh sơn không cùng hắn tranh luận mà là dự định vụ n trộm đi theo tự tiêu lĩnh nhìn tình huống ra tay lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ cần không phải gặp được lê bất phạm lịch thiên như vậy tồn tại dù là chính là gặp lại trương hiển bạch dạng này thiên bảng cao thủ hắn cũng không sợ lúc trước trương hiển bạch có thể thương tổn được hắn đó là bởi vì hắn còn không có đột phá đến khai khiếu cảnh mà lại sinh tử luân cũng không có lĩnh nộ được đ ỉ n h phong viên mãn mà bây giờ hắn chẳng những đột phá đến khai khiếu cảnh tam hoàng trung cũng đột phá đến viên mãn khí huyết cùng thần thức hoàn mỹ dung hợp chuyển đổi lại hấp thu tam nhãn linh hầu tinh thần lực thần thức đột phá đến cấp thứ hai còn có thất khiếu linh lung trong nội tâm cất dấu hết sắc tinh thạch đây chính là chương gia tâm tri truyền t h a toàn thân cao thấp cơ hồ không có nhược điểm nói câu không k h á c h khí hắn hiện tại có thể g i ế t xuyên toàn bộ t r ư ơ n g gia thành trừ phi thiên bảng thứ sáu chương trình ân láo tổ ra tay hoặc là t r ư ơ n g gia thành kích phát hộ thành đại trận thậm chí coi như kích phát hộ thành đại trận hắn cũng có thể mượn nhờ thiên nhãn thông đột phá sát ra nhiều nhất chính là bị t r ư ơ n g h i ể n vụ các loại chờ thiên bảng cao thủ kích trọng tường nhưng bọn hắn muốn giết mình cơ bản không có khả năng sinh tử luân viên mãn để hắn sức khôi phục đạt được lòng trời l ở đất tăng lên tam hoàng trung thì để khí huyết thần biết hoàn bị chuyển đổi đầu sau gối bộ hai cái bao cũng có thể hấp thu thiên địa linh khí đến bổ sung thần thức hắn hiện tại có thể nói là dưới thiên bảng vô địch tồn tại dù là chính là thiên bảng bên trong cơn giả có thể hay không đánh qua vậy cũng phải đánh qua mới biết được nguyên nhân chính là như thế cho nên trương linh sơn hiện tại tầm mắt đã cùng chiếc kia hoàn toàn khác biệt ngoại trừ thiên bảng bên trong người còn đáng giá hắn để ý những người khác hắn đều có thể lạnh nhạt nhìn tới đây chính là đột nhiên tăng mạnh thực lực cường đại mang đến lực lượng mấy ngày sau trương hiển phong xuất phát trương linh sơn tại hắn sau khi đi cũng rời đi trương gia thành đi vào phụ thành tìm được bùi tinh đấu điện chủ bùi tinh đấu nhìn thấy trương linh sơn trực tiếp tới một câu như vậy xưng hô trương linh sơn nghe x ứ sở Bùi i t、so、người h chân h đấu n t à nối chủ, n g trung châu o cho ta t chúng rất n quen thuộc đi ta muốn đi từ tiêu lĩnh nơi này có ta ở đây chương ra lấy được địa đồ nhưng quá mức dừng giả nhìn không rõ người xem hiểu về sau cho chúng ta dẫn đường trương linh sơn dứt lời lại nói ta đi ra ngoài một chuyến giết người rất mau trở lại tới vâng bùi tinh đấu không hỏi trương linh sơn giết người nào dù sao cùng hắn không có quan hệ hắn chỉ phụ trách dẫn đường là được mà này trương gia vẽ địa đồ so với hắn dị vang thấy qua địa đồ đều muốn hoàn chỉnh hắn nhịn không được liền bị hấp dẫn đi vào đem từng mảnh từng mảnh địa giới hình tượng đều ghi t ạ c trong đầu trải vớt trương gia phụ thành bên ngoài mấy trăm dặm chỗ một mảnh trong núi rừng trương linh sơn tìm tới một chỗ bên vách núi đứng bình tĩnh ở nơi đó không đúc ních thời gian trôi quá đột nhiên một sợi thanh phong quét mà qua một người mặc trường bảo màu tím mày r ậ m người đàn ông vạm vỡ xuất hiện ở trương linh sơn trước mặt không phải đối trương linh sơn nhớ mãi không quên trương trạch nam còn có thể là ai người đang chờ ta trương trạch nam trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái hắn có chút không rõ ràng cho lắm tiểu tử này muốn làm gì biết rõ mình nhìn hắn không thật mắt thậm chí đối với hắn có sát tâm hắn còn nhất định phải một người ra, một chút đều không nghe trương h i ể n phong quả nhiên đầu góc không bình thường mặc dù trương hiền phong đi từ tiêu lĩnh nhưng chỉ cần ngươi một mực đợi tại trương gia thành ta cũng không có cơ hội động tới người ai nhất định phải muốn chết sao hoặc là nói muốn ở chỗ này quỳ xuống cầu xin tha thứ để ra ra ta về sau không nhằm vào hắn ha ha chỉ có thể nói ngươi trương linh sơn suy nghĩ nhiều dám can đảm giết chúng ta mạch này đệ nhất thiên tài trương tú kiệt cùng đệ nhất cao thủ trương hiền mạch liền chú định người cùng chúng ta mạch này chính là tử thủ càng đừng đề cập năm đó trương thủ n h ĩ a bị đuổi g i ế t đào vong đến ngọc châu cũng là ra ngoài chúng ta mạch này thủ bút chúng ta cái này h a i mạch chính là do thiên định tử thủ có ta không có ngươi hôm nay chẳng những muốn giết ngươi ta còn muốn phái người đi ngọc châu một chuyến đem các ngươi mạch này nổ tận gốc để tất cả ân oán đều duy nhất một lần kết thúc sạch sẽ trương linh sơn một tiếng quát chói thai không cùng trương trạch nam nói nhảm vê anh sinh tử trung từ hầu kết mánh liệt bắn mà ra màu đen tử khí v ò ngủ lùn kéo đến trong nháy mắt liền đem trương trạch nam có lấy chỉ một thoáng trương trạch nam trên mặt liền lộ ra cho tàn chi sắc sắc mặt đại biến kinh ngạc nói ngươi dám không nhìn lời thề ra tay với ta liền không sợ khí huyết hỏa t r ủ n g bạo liệt tự tiêu h mà chết sao cảm giác được trong cơ thể mình sinh khí cấp tốc trôi qua tầm hắn sinh vô cùng sợ hãi cảm giác thế giới quan đều tại sụp đổ cái này trương linh sơn bất quá là vừa mới đột phá đến khai khiếu cảnh trung kỳ không bao lâu làm sao thực lực khủng bố như thế mình vị này thông mạch cảnh trên tay hắn lại không có sức hoàn thủ vừa mới gặp mặt liền bị người ta chế trụ là bởi vì chính mình khinh thường sao không chỉ như vậy a người này xác thực không phải tầm thường không thể lẽ thường phỏng đoán trương trạch nam hối hận không kịp lúc trước trương h i n p h o n g đều nói trương linh sơn chính là bất thế gia tuyệt đỉnh thiên tài lúc ấy mình lơ đ ế n chỉ cho là trương h i n p h o n g xem ở trương linh sơn là trương thủ nghĩa hậu đại vì để cho trương linh sơn trở về trương gia cố ý quyết đại mà lại trương linh sơn không có đạt được tâm chi truyền thừa cũng chứng minh hắn cũng không có trương hiển phong nói ưu tú như vậy nhưng lần này giao thủ hắn mới hiểu được trương hiển phong chẳng những không có k h u y ế t đại ngược lại còn thu liễm sớm biết như thế minh liền không nên một người tùy tiện chạy tới nhưng ai lại có thể nghĩ đến tiểu t ử này thế mà không nhìn l ờ i thế dù là khí huyết hỏa chủng bạo liệt mà chết cũng muốn giết hắn trương trạch nam Thên thề. huyết hỏa chủng bạo liệt. Trương ta Khí hỏa chủng Linh phạm điên sân nói, ngươi nói xem, ta vi phạm với cái nào một đầu Lời cười, vi với A. bạo xem, ta cũng không có đối người trương gia ra tay ừng trương trạch nam không hiểu trương linh sơn nói rất đơn giản ngươi đã bị trương gia xóa tên ai trừ tên ta trương linh sơn thản nhiên nói ngươi dựa vào cái gì ngươi thì tính là cái gì ngươi cho rằng ngươi là gia chủ sao dù là chính là gia chủ cũng không thể tùy tiện xóa tên nhất định phải thông qua t r ư ở n g lão hội cộng đồng thương nghị mới có thể trương trạch nam kêu to trên mặt hắn t ử khí càng sâu trong lòng hoảng sợ cũng càng r ấ t bởi vì hắn không thể nào hiểu được chính rõ ràng trên người sinh khí đều sắp bị trương linh sơn tử luân ma d i ệ t sắp gặp tử vong thế nhưng là trương linh sơn vì cái gì còn không có khí huyết h ỏ a trùng bạo liệt mà chết chẳng lẽ kia các vị tổ tiên chứng kiến lời t h ể đối tiểu t ử vô dụng dựa vào cái gì ta không phải gia chủ nhưng càng hơn gia chủ trương linh sơn thản nhiên nói hắn đại phát thiệt tâm muốn để cái này trương trạch nam làm quỷ minh bạch nói bởi vì ta mới thật sự là tâm chi c h u y ể n thừa tiếp nhận người vừa vào từ đường các vị tổ tiên hồn linh liền cảm giác được bọn hắn bảo hộ ta cũng không kịp sao lại trừng trị ta ha ha trương trạch nam trận mắt ố c mồm làm sao có thể lĩnh ngộ tâm chi truyền thừa không phải trương linh chi à đây đều là lao tổ t r ư ờ n g trình nhân nghiệm chứng qua sự thật h ã n trương linh sơn rõ ràng đều thất bại bị vấn tâm bi đẩy lui thổ huyết lúc ấy khuôn mặt đều sám trăng sám trắng huệ phải suy sụp r á n g vẻ rõ ràng là thất bại làm sao có thể đạt được tâm chi truyền thừa không có khả năng tuyệt không có khả năng ngươi nếu là đạt được tâm chi truyền thừa kia trương linh chi đạt được chính là cái gì trương trạch nam mãnh liệt lắc đầu không muốn tin tưởng trương linh sơn nói nàng đạt được chỉ là ta phun ra phế liệu mà thôi nếu như ngươi nguyện ý hiệu chúng ta ta cũng có thể cho ngươi một ngụ phế liệu cái gì t r hắn quyết định thật nhanh trực tiếp quỳ dạp xuống đất ta nguyện ý hiệu chúng trương linh sơn ngươi nói chuyện giữ lời chỉ cần ngươi để cho ta lĩnh n g ộ tâm chi truyền thừa về sau tại trường lão hội ta liền chỉ nghe lại ngươi hắn một mặt khao khát nhìn xem trương linh sơn đặc biệt là trương linh sấm miệng hắn không thể đẩy ra trương linh sấm miệng từ bên trong móc ra từng ngụm từng ngụm nước ra liền mất mất hắn không nghi ngờ trương linh sơn nói bởi vì trương linh sơn đến bây giờ đều không có bị lời thề phản vệ có thể thấy được hắn nói là sự thật chỉ có đạt được tiên tổ công nhận mới có thể không được lời thề ảnh hưởng a ha ha trương linh sơn nhìn thấy trương trạch nam quỳ xuống miệt nhưng khẽ nói dễ dàng như thế liền quỳ xuống như chó cũng xứng làm thuộc hạ của ta đi chết đi Người. Trương、trạch、Nam lên một tiếng, sát mặt lập tức cho tàn một mảnh, bị một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi. ng giít Trạch một sát mặt tức một cho Chết một lập bị đất dậy không cam tâm à. ta không cam tâm a một tiếng thê lương thét lên đột nhiên vang lên chỉ gặp trương trạch nam trên thân nồng đậm tử khí ngưng tụ làm âm linh quỷ mị veo một cái tử như là giống cây lao hung hăng đâm vào trương linh sơn lồng ngực nơi bùng tim cho dù chết rồi hắn cũng muốn đem trương linh sơn trái tim n u ố t mất cầm tới tâm trì truyền thừa chỉ là khi hắn tiến vào trương linh sơn thể nội về sau lập tức liền bị thất khiếu linh lung trong lòng huyết sắc tinh thạch hấp thu、Bịch. thất khiếu linh lung tâm b ỗ n nhiên chấn động một chút trương trạch nam âm linh liền lập tức hóa thành điểm năng lượng hiện ra ở bảng bên trong điểm năng lượng năm ước một lát sau thất khiếu linh lung tâm lại lần nữa để ép chấn động điểm năng lượng năm ức a trương linh sơn mừng rỡ không nghĩ tới trái tim cũng có thể hấp thu luyện hóa âm linh để ép một lần liền luyện hóa một bộ phận trương trạch nam hiện tại ngoại trừ u phủ bên ngoài lại thêm một cái trái tim về sau có thể hấp thu âm linh năng lượng thì càng nhiều trừ cái đó ra hắn còn phát hiện dùng sinh tử luân giết người có đem đối phương chuyển hóa làm âm linh chi kỳ hiệu Tốt. về sau điểm năng lượng không thiếu tấu trương xong chương hai trăm chín mươi tám phi thạch vương cho ta thông khoái chương hai trăm chín mươi tám phi thạch vương cho ta thông khoái tử tiêu lĩnh đây là một mảnh núi cao trung điệp kéo dài mấy trăm dặm mà tại tử tiêu lĩnh lệ phương đông vị trí có một mảnh bị khai thác sơ â cốc chính là trương hiện phong quản hạ thỏa linh thạch q u ạ ngọ q u ạ ngọ xung quanh đầu trái nhà phía trên xây lấy không ít tháp canh cùng phòng ngự cột phía trên thời khắc đều có người trông coi canh gác nếu có ngoại nhân hoặc là manh t h ú xuất hiện canh gác người liền lập tức phát ra nhắc nhở nếu như người tới thực lực yếu liền có chấp sự xử lý nếu như thực lực mạnh liền có cao hơn một tầng quản sự xử lý nếu như ai cũng xử lý không được như vậy thì phải do trương hiện phong dạng này thông mạnh cảnh trường lao ra mặt lúc này trương hiển phong treo ở quặng b ỏ trên không trung sắc mặt khó coi tới cực điểm hắn không nghĩ tới tả k h i u nhà người thế mà đem nhà mình quặng b ỏ lính gác đều giết sạch tháp canh phía trên không có bất kỳ a i chấp sự cùng quản sự ngược lại là không chết nhưng đó là bởi vì đối phương muốn để bọn hắn tiếp tục xem quản thợ mỏ ai làm ra trương hiển phong nghiêm nghị hét lớn hai mắt nhìn t r ừ n g t r ừ n g hướng phía dưới một chỗ trong phòng c h ỉ gặp một người trẻ tuổi chậm rãi từ bên trong đi ra nói gặp qua phong lão c h ắ p tay hắn lắc đầu hít một tiếng nói trương gia hiện tại thật sự là càng ngày càng phế đi người trẻ tuổi một chút tác dụng trận đều phái không lên chúc chuyện nhỏ này thế mà đều muốn kinh động phong lão Bi a i t ạ khâu vô danh trương hiển phong ánh mắt ngưng tụ liếc mắt một cái liền nhận ra người này t ạ k h â u nhà nhân vật thiên tài chỉ là hai mươi tám tuổi cũng đã đột phá đến thông mạch cảnh hậu kỳ so sánh dưới coi như lĩnh nộ tâm chi truyền thừa trương linh chi cũng không bằng người ta chí ít hiện tại trương linh chi còn không bằng bất quá chờ trương linh chi triệt để đem tâm chi truyền thừa trường khống tất có thể viễn siêu t ạ khâu vô danh là ta t ạ khâu vô danh nói đã phong lão nhận biết ta cũng tỉnh ta tự giới thiệu mình trương hiển phong khai nói bớt nói nhảm n g bởi còn xứng chưa nói vì ở trong đó còn có một cái không thua gì mình thông mạch cảnh định phong cao thủ mặc dù không có nhìn thấy đối phương thật mặt nhưng là chỉ là từ đối phương giật tràn ra tới khí tức liền có thể cảm giác được thực lực của đối phương tương đương mạnh vô cùng có khả năng là thiên bảng cao thủ mà mình lại ngay cả thiên bảng đều không có đi vào trương hiển phong trong lòng nhịn không được thở dài nếu như trương hiển bạch không có chết t ạ k h i u nhà tuyệt không dám phách lối như vậy thiên bảng ba mươi bảy bạch tự vương lực uy hiếp nhưng so sánh hắn trương linh sơn đập chết hắn cũng bởi vì bị lê bất phạm trọng thương mà mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu người ta tả khiêu nhà nếu như muốn nổi lên vẫn là không có cách cho nên chết hay không kỳ thật đều như thế a vừa nghĩ đến đây trương hiển phong trong lòng nhịn không được sinh ra một cái suy đoán hắn hoài nghi lê bất phạm đem trương hiện bạch tổn thương nặng như vậy thuần túy chính là cố ý lấy lê bất phạm thực lực tại đi vào chuyển công tháp quảng trường trong n g a y mắt khẳng định liền cảm giác được trương linh sơn tồn tại biết rõ trương linh sơn không có chết hắn còn nhất định phải đem trương hiển bạch đánh g ầ n chết mục đích ở đâu chẳng lẽ cố ý suy yếu t r ư ơ n g gia sau đó cho trương linh sơn một cái trưởng truy làm thân phận ác tâm một phen tả khâu kiệm để cho trương nhà cùng tả khưu nhà đấu mọi người đều biết tả khâu kiệm người này mười phần phách lối bá đạo mà lại nóng lòng giết người phóng hỏa mở rộng địa bàn lớn mạnh gia tộc lê bất phạm đưa cho người ta lấy c ơ này cùng cơ hội tả khâu kiệm không có lý do không bắt được g trương hiển phong nghĩ tới đây lập tức khắp cả người phát lệnh tốt một cái lê bất phạm gia hỏa này tâm tư quá thâm trầm vừa đến chuyển công tháp quảng trường liền nghĩ đến nhiều như vậy đồng thời đem nó ý nghĩ từng cái áp dụng trương linh sơn giết trương hiền bạch chính hợp người ta tâm ý thuận thế liền cho trương linh sơn một cái trưởng truy dùng coi như trương linh sơn không có giết trương hiện b ạ c h hắn khẳng định sẽ còn cho trương linh sơn một cái gì thân phận dù sao có thể để cho bọn hắn trương nhà cùng t ạ khưu nhà đánh nhau là được rồi có thể là trường truy làm cũng có thể là trường đao dùng tên tuổi không trọng yếu trọng yếu là bọn hắn trương gia bị suy yếu t ạ khâu kiệm tìm được thời cơ lê bất phạm a lê bất phạm ngươi thật là hung á c trương hiển phong trong lòng nhịn không được thầm mắng vốn đang coi là lê bất phạm cái này c h ấ n ma đại nguyên soái là cỡ nào người chính trực hiện tại xem ra ra a hỏa này so tả khâu kiệm còn muốn vô xỉ thậm chí hắn khả năng cùng tả khâu kiệm là cùng một bọn tả khâu kiệm chính là hắn đối ngoại lao lê bất phạm muốn thu thập gia tộc nào thế lực liền đem tả khâu kiệm phóng suất cắn loạn một trận lần này vừa vặn liền đến phiên bọn hắn chưa ra p h o n g lão nghĩ gì thế nhập t h ầ n như vậy tả khâu vô danh ba vỗ tay một cái trưởng đem trương hiển phong hồn nhi câu trở về nói tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt ngươi dạng này thất thần cũng không t ố t ta cái gì đại địch trương hiển phong cười lạnh một tiếng lao tử ăn muối so ngươi ăn cơm còn nhiều hơn ngươi cũng xứng xưng là đại địch tả khâu vô danh nghe vậy lắc đầu thở dài một người sống càng lâu càng hẳn là người biết chuyện ngoài có người thiên ngoài hư các ngươi đời này đáng chết đều đã chết không chết cũng đều so với ngươi còn mạnh hơn ngươi là một yếu nhất lưu manh rõ ràng rác rưởi như vậy lại vẫn cứ tự tin như vậy b i h a i mười phần b i h a i m u ố n chết trương hiển phong giận dữ nhất làm cho hắn phẫn nộ chính là tiểu xuất sinh này nói là sự thật h i ể n chữ lót tuổi thọ đến đều đã qua đời tuổi thọ không tới chính là trương hiển b ạ c h cùng trương hiển vụ đều là thiên bảng cừng giả dù là còn có cái khác hiển chữ lót không có lên thiên bảng cũng so với hắn trương hiển phong mạnh hơn cho tới nay trương hiển phong kỳ thật cũng không thèm để ý điểm này đều là người trước a tất cả mọi người mạnh hơn chính mình tại truyền công thắp cùng trương hiện bạch trận chiến kia để hắn phát hiện mình cùng trương hiện bạch trận chiến kia để hắn phát hiện mình cùng trương h i ể n bạch trên lệnh cư nhiên như thế chi lớn mình trơ mắt nhìn xem trương h i ể n bạch ra tay với trương linh sơn lại ngay cả ngăn cản đều làm không được cái này khiến trương h i ể n phong sinh lòng vô cùng thất lạc cùng thống khổ cũng may mắn trương linh sơn không chết và không hắn biết càng thêm thống khổ thậm chí sinh ra tâm m a mình luôn luôn đều lo liệu lấy người tốt ta thật lớn nhà tốt ý nghĩ cũng không có việc gì liền cùng người nói chuyện p h í a bông trả không cố gắng tu luyện lần này tốt xét đến lúc dùng mới thấy y ta bình thường không cố gắng cười hì hì làm một cái lưu manh thật đến nên s u ấ t lực thời điểm mình một chút công dụng đều phải không lên sao mà bị hay tả khâu vô danh t i ể u t ử này đánh giá hoàn toàn không sai cho nên trương hiển phong mới càng thêm phẫn nộ a vê anh chỉ gặp trương hiển phong cầm trong tay một cây cổ tay thô hỏa hồng trường thường tuôn g a p ô thiên cái địa hòa diễm đ ầ y trời thương ảnh lốt bốt hướng phía tả khâu vô danh kích x ạ mà đi chỉ một thoáng tả khâu vô danh liền bị ngọn lửa thương ảnh báo phủ nhưng là cơ hồ ngay tại cùng một thời gian một c ỗ bạo ngược sát phạt chi khí từ trên thân tả khâu vô danh lan tràn mà ra hô hô hô thân thể của hắn tại thời khắc này giống như thành một cái thổi cháy ống b ế sát phạt chi khí cuốn phong xoay tròn mà lên đem súng phun lửa ảnh cố lên phản hướng phía trương hiển phong mà tới trương hiển phong biến sắc tiểu từ này càng đem bọn hắn tả khưu nhà sát phạt chi đạo tu luyện đến cảnh giới như thế lấy thông mạch cảnh hậu kỳ chi cảnh l i ề n có thể đem hắn trương hiển phong vị này thông mạch cảnh đỉnh phong khí kình biến hóa để cho bản thân sử dụng không thể tưởng tượng nổi mình quả thật là già thế mà ngay cả người trẻ tuổi này đều không thể đánh bại phong lão ngươi quả nhiên là cái phế vật tả khâu vô danh thở dài một tiếng vốn đang dự định bắt ngươi luyện một chút chiêu hiện tại xem ra, ngươi ngay cả cho ta làm bồi luyện tư cách đều không có ngươi trương hiển phong vừa thẹn vừa giận mặc dù không cam l ò n g nhưng hắn lòng dạ biết rõ tả khâu vô danh nói không sai cao thủ giao chiến ai mạnh ai yếu liết qua thế ngay trừ phi mọi người thực lực tương tự ai cũng bắt không được a y tả khâu vô danh sát phạt c h i đạo hiển nhiên đã thắng qua súng của mình hòa c h i đạo cho dù mình còn có mấy cái áp đáy hòm át chủ bài nhưng là người ta tả khâu vô danh phía sau cũng có cái lao g i ả trông coi thật ghép thành mệnh đến căn bản không chiếm được lợi ích ngược lại thuộm phí hết tinh lực cùng bảo vật cho nên trương hiển phong không có phát tác mà là trầm mặt nói người đến ta q u ò n mỏ liền vì nói những lời nhảm nhí này dĩ nhiên không phải tả khâu vô danh vạch lên đầu ngón tay nói thứ nhất ta đến hòa phong lão so chiều một chút mặc dù thất vọng nhưng mục đích đã thành bây giờ nói điểm thứ hai nghe nói phong lão cùng trương linh sơn quan hệ rất tốt thời khắc đô hộ lấy hắn đem trương linh sơn g i a o ra ta có thể tha cho người khỏi chết trương hiển phong nói trương linh sơn cùng ngươi cái gì thủ cái gì hoán ngươi muốn hắn làm cái gì tả khâu vô danh nói đệ đệ ta tả khâu vô phong tại thí luyện địa chết rồi có thể giết hắn lúc đầu ngoại trừ t r ư ơ n g tu kiệt không có người thứ hai mà trương tu kiệt cũng đã chết vẫn là bị trương linh sơn giết chết như vậy ta có thể hợp lý suy đoán chính là trương linh sơn giết đệ đệ ta tả khâu vô phong ta tìm hắn báo thủ có phải hay không thuận lý thành trương nói hiệu nói vượn trương hiển phong k h e i nói trấn ma sử tuyển chọn nơi tập luyện sao mà nguy hiểm bên trong yêu tà c h i vật nhiều vô số kể đệ đệ ngươi nói không chừng chính là bị bên trong yêu tà c h i vật giết chết cùng bất luận kẻ nào đều không quan hệ tả khâu vô danh lắc đầu nói có phải hay không không quan hệ không phải ngươi nói tính ngươi chỉ cần đem trương linh sơn giao ra ta tự có biện pháp phân biệt ra được c h â n tướng đã ngươi có biện pháp phân biệt ra được c h â n tướng vậy ngươi liền đi tìm trương linh sơn chính là tìm ta làm gì ta lại không đem trương linh sơn buộc ở trên người trương hiển phong nói dưới chân đột nhiên vận khởi một cô gió táp quay người liền hướng nơi xa bày cho đi bởi vì ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó hắn phát g i á c được phía dưới trong phòng người kia động rất rõ ràng đối phương không có ý định cùng mình đánh phá miệng dự định tới cứng mình nếu là phản ứng chậm một nhịp liền bị phía dưới tên kia cùng tả khâu vô danh hai mặt g i á c công trực tiếp cầm xuống tốt một cái phong lão quả nhiên mau lẹ như gió đ à o mệnh c h i vương có thể h ố n lâu như vậy không phải không đạo lý tả khâu vô danh một tiếng rêu cận dưới chân kình phong cấp động vèo đổi sát mà đi mà phía dưới cái kia tả khưu ra lão người cũng từ dưới đi lên nghiêm siêu trương hiện phong công tới thu trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều một cục đá c ụ c đá kia toàn thân trong suốt nếu không cẩn thận quan sát thậm chí đều không nhìn thấy có thể nói chỉ nghe hắn âm thanh không thấy hắn thạch thầm trương hiển phong phía sau bị đánh trúng phát ra kích bạo thanh â m nhưng trương hiển phong tốc độ không giảm trái lại còn tăng cũng không thấy có máu tươi phun ra thì ra là ngay tại bị đánh trúng trong nháy mắt hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một khối mai rùa bảo hộ ở hậu tâm khó khăn lắm liền đem phi thạch n g ă n trở chẳng những không có bị kích thương ngược lại mượn phi thạch lực lượng gia tốc mà đi đáng tiếc duy nhất chính là kêu mai rùa thế nhưng là hộ thân bảo vật cứ như vậy trực tiếp phế bỏ phi thạch vương trương hiển phong trong lòng ngh trên c h á n nhịn không được chạy ra mồ hôi lạnh thiên bảng xếp hạng thứ năm mươi hai phi thạch vương tả khâu hoàng khó trách giá hỏa này một mực trốn không gặp người tả khâu hoàng chính là tả khâu kiệm cường bạo một ma đạo yêu nữ sở sinh kiêm ma đạo yêu nữ là cái cơ ư n g l i ệ tử t tuyệt không nguyện ý sinh hạ cái này nghệ t chủng, bị tả khâu kiệm buộc lấy thời điểm cũng thời khắc tìm cơ hội tự sát coi như tự sát không thành công cũng muốn liều chết đem đứa bé này nghĩ biện pháp đánh dụng nhưng mà đứa nhỏ này lại tạ mẫu thân trong bụng kiên cường nỗ lực dù là thừa nhận vô tận thống khổ cùng tra tấn hắn đều nhất định phải xuất sinh xuống tới nhìn một chút một chút thế giới n à không may bởi vì mẫu thân cả ngày tự mình hại mình nuốt độc mổ bụng nghịch chuyển công pháp có thể xưng dùng bất cứ thủ đoạn nào dẫn đến hắn sinh ra chính là cái quay thai chẳng những ngũ quan không được đầy đủ liền ngay cả tứ chi đều là tàn tật hắn mẫu cho hắn đặt tên là hoàng ý tứ chính là hắn cùng châu chấu đồng dạng chán g h é t vô luận như thế nào đều muốn nhảy nhót một chút rõ ràng có thể làm giòn chết đi lại nhất định phải còn sống làm người buồn nôn tả khâu hoàng từ sinh ra tới liền thừa nhận trên đời này mãnh liệt nhất ác ý mà bởi vì tướng mạo dáng người không giống bình thường càng làm cho hắn thời khắc đều thừa nhận đến từ người khác ác ý nếu là bình thường người đã s nhưng là hắn chẳng những ngoan cường sống tiếp được thậm chí còn đem c ố này ác ý ra chỉ đến hắn t ạ k h i u mọi nhà chuyển sát phạt chi đạo bên trên l i ê n vừa mới kia vừa bay thạch trương hiện phong mặc dù thành công hao phí mai rủa đem nó ngăn trở nhưng hắn ngăn trở chỉ là cục đá mà thôi cũng không có cách nào ngăn trở cục đá bên trên tích c h ứ a ác ý mà kia cô ác ý như là d ò i trong xương gắt gao c u ố n quanh ở trương hiện phong trên thân để hắn khắp cả người phát lệnh toàn thân càng không ngừng chạy ra mồ hôi lạnh t o n t c h ô n g n g r mồ hôi o n t cầm quần áo hoàn toàn thấp giống như mới từ trong nước vớt ra đồng dạng hắng sát m toàn thân cũng nhịn không được co giật bịch trương hiền phong một cái lảo đ ả o từ không trung té ngã mà rơi đụng đầu vào một tảng đá lớn phía trên vắng đầu trong mặt làm nghe phi thạch vương tả khâu hoàng thủ đoạn t à dị phi thường nhưng vẫn luôn là nghe chuyên môn hôm nay hắn trương hiền phong cuối cùng là thấy được người ta bản t h ậ t lĩnh chỉ là tả khâu hoàng luôn luôn không thích cùng người tiếp xúc mặc dù một kích kiến công nhưng hắn cũng không hề lộ diện vá một thân ảnh rơi xuống đi vào trương hiền phong trước mặt là tả khâu vô danh hắn trên mặt tiếu dung nói ra phong lão ngươi kính rượu không ha, ha phản rượu vậy van bối liền không khách khí đi mời ngươi đi ta trong nhà ngồi một chút chắc hẳn phong lão sẽ không để tâm trứ n g ư ơ i bắt ta vô dụng bước không ra trương linh sơn trương linh sơn đối với chúng ta trương gia không có cảm tình trương gia cũng sẽ không giúp hắn cho nên ngươi cho ta một thống khoai thôi trương hiện phong trầm giọng nói tấu trương xong t r ư ơ n g hai trăm chín mươi chín hoàn toàn yêu hóa một dầu máu chương hai trăm chín mươi chín hoàn toàn yêu hóa một g dầu máu tả khâu vô danh cười một tiếng trương linh sơn đối ngươi có hay không cảm tình không trọng yếu trọng yếu là ngươi đối với hắn có hay không cảm tình mọi người đều biết ngươi nhưng phi thường bảo vệ hắn a nếu như hắn biết rõ ngươi trên tay ta lại không tới gặp ta n g ư ơ i suy nghĩ một chút sẽ có bao nhiêu người phỉ nổ hắn trương hiển phong trong lòng run lên đối phương nói không sai lúc đầu trương linh sơn tại trương gia cũng không có cái gì căn cơ nếu là đối mình thấy chết không cứu cái kia ngay cả bọn hắn trương thủ trung mạch này tín nhiệm và hảo cảm cũng bị mất rất nhiều chuyện người khác có thể lý giải nhưng không có nghĩa là có thể tiếp nhận mọi người đều biết trương linh sơn nếu quả thật vì hắn trương hiển phong tự chui đầu vào lưới trên cơ bản hắn phải chết không nghi ngờ trương linh sơn không đến chịu chết mọi người có thể lý giải nhưng tuyệt đối sẽ đâm hắn cuộc sống nói cách khác trương linh sơn tại trương gia liền không có đất cắm rủi mà chờ hắn rời đi trương gia thành vậy hắn bị tả khâu vô danh cùng tả khâu hoàng bắt lấy vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi tả khâu vô danh trương linh sơn thế nhưng là lê bất phạm tự mình bổ nhiệm c h ấ n ma thi trưởng truy làm ngươi muốn lấy có lẽ có danh nghĩa tìm hắn báo thủ liền không sợ lê bất phạm đưa ngươi g i ế t gian đe trương hiển phong quát mặc dù biết những lời này vô dụng nhưng có thể kéo một hồi làm ộ t hồi chỉ cần tả khâu hoàng không ở bên một bên mình khôi phục một điểm liền có thể nghĩ biện pháp đào tẩu xấu hắn cũng sống nhiều n ă một như nếu không vậy, là có m tiếng m chạy chối t thủ đ sớm chết. t ư n rú thảm vẫn cảm giác toàn thân cao thấp mạch lạc huyện đạo đều bị cỗ này sát phạt chi khí lấp đầy t h ê dù là cuối cùng tả khâu vô danh tha cho hắn tính mệnh hắn cũng không có bao nhiêu thời gian có thể sống gia hỏa này rất rõ ràng chính là hướng về phía muốn tính mạng hắn tới cùng trương linh sơn cho dù có quan hệ quan hệ cũng không lớn đặc biệt là tả khâu hoàng vị này đỉnh tiêm cao thủ xuất hiện chứng minh tả khưu nhà là triệt để muốn cầm xuống tử tiêu lĩnh hỏa linh thạch quần mỏ mà không phải đơn giản mở cớ tả khưu nhà là muốn cùng chúng ta trương gia khai chiến sao t r ư ơ n g h i ể n phong một ngụm máu tươi phun ra giận dữ kêu to tả khâu vô danh giống như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn thở dài phong lão vì sao như thế ngây thơ các ngươi trương gia đã sớm mục nát toàn bộ nhờ t r ư ơ n g trình ân một người không biết có bao nhiêu người muốn cầm xuống các ngươi chúng ta tả khưu nhà chỉ là thuận thế mà làm thôi dứt lời hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời c à n khái nói vô luận là một người. một m ô n phái vẫn là một cái gia tộc chỉ có càng không ngừng tiến lên mới sẽ không bị đào thải a một khi ngừng chân k h ô n g tiến liền tránh không được bị người thôn phệ vận mệnh n ă m đó vẫn thiên tông là như thế các ngươi trương già cũng là như thế cho nên ta nhất định phải coi đây là giáo huấn tuyệt đối không thể an vui hiện trạng ngừng chân k h ô n g tiến tả khâu vô danh vừa nói một bên nắm chặt n ắ m đấm giống như cho mình động viên đồng dạng sau đó nhìn về phía trương hiền phong hỏi phong l á o cảm thấy ta nói chính là không phải rất có đạo lý đừng si tâm vọng tưởng các ngươi chính là lê bất phạm thủ hạ chó thọ k h ô n chết cho sân đấu kết quả của các ngươi không thể so với người bên ngoài tốt bao nhiêu trương hiển phong mang to tả khâu vô danh không nhanh nói nói chuyện với ngươi thật sự là đàn gậy hai châu cũng không biết phối hợp một chút tả khó trách ngươi nhân duyên kém như vậy đều không ai nguyện ý tới giúp ngươi đi trên lệch thời gian không nhiều lắm đi theo ta đi chúng ta tả k h â u nhà biết h ả o h ả o khoản đãi ngươi ngươi nào sắc mặt hắn đông nhiên biến đổi chạy như bay cấp tốc lui lại chỉ gặp một đường hỏa diễm thân ả n h từ đằng xa cấp tốc chạy ra mà tới thân hình có ba m chi cao nhưng khoảng chừng dài năm m đây là một đầu to lớn hỏa diễm báo săn chạy vội ở giữa đem mặt đất đều c h y ra một đường cháy bỏng vết tích hắn không có phát ra tiếng gào ghét nhưng quanh thân lại phát ra hổ báo lôi âm chấn đầu người choáng ủ thai kém chút đứng không vững tả khâu vô danh sắc mặt kinh biến đây là vật gì trên đời này còn có như thế kỳ dị yêu thú là bởi vì tử tiêu lĩnh phía dưới h ỏ a linh thạch q u ạ n g mò sao vô cùng có khả năng chính là bởi vì h ỏ a linh thạch q u ạ n g mò ngày ngày tầm b ủ mới có thể nuôi ra khủng bố như vậy h ỏ a diễm báo săn thì ra là cái này trương hiển phong kéo dài thời gian là đang chờ cái trò này ghê tởm sớm biết như thế mình cũng không cùng trương hiển phong nhiều lời nhưng mình chưa hề chưa từng nghe qua trương h i ể n phong còn ở nơi này nuôi như thế một đ ồ p e t này trước ra tận tàng thật là sâu chỉ là có tả khâu hoàng tại cái này một đ ồ p e t cũng tránh không được bị diệt vận mệnh cho nên tả khâu vô danh không có chút nào hoàng đừng nói là một đ ồ p e t dù là chính là thiên bảng cao thủ tới cũng đừng nghĩ từ tả khâu h o à n vô danh phế đi không có chiến lược trương h i ể n phong chính là vương hữu tiếp s không muốn chết nhất định phải vứt bỏ trương h i ể n phong anh, tại tả khâu vô danh lui ra phía sau trong nháy mắt họa diễm báo săn liền khó khăn lắm đổi tới móng cháy một tay lấy trương hiện phong nắm lên đồng thời móng phải xé rách không khí đánh ra một đường nóng bỏng h ò a đoạn bắn thẳng đến tả khâu vô danh mà đi tả khâu vô danh biến sắc hỏa cầu kia phản g phất có thể đem thiên địa đều nhóm lửa nếu là bị đụng phải mình tuyệt đối sẽ bị đốt kinh ngạc hắn vội vang một tiếng bạo giống toàn thân sát phạt chi khí phun trào mà ra hung hăng đánh tới hướng hỏa cầu đồng thời điên cuồng l ú i lại sợ bị dính đến một tơ một hào hòa diễm hắn có loại cảm giác ngọn lửa kia nếu là bị dính đến dù chỉ là một tơm một hào hòa diễm hắn có loại cảm giác ngọn lửa kia nếu là bị d mà liên t ạ i hắn kinh hoàng lui lại thời điểm hỏa diễm báo săn cũng đã đem trương hiển phong mang đi tại núi rừng bên trong điên cùng gọt đi cuối cùng bay vào không t r ú n g biến mất không thấy gì nữa hoàng gia ra cứu ta mắt thấy ngọn lửa kia ngay cả mình sát phạt chi khí đều không thể phá hủy đánh tan tả khâu vô danh rốt cục sợ gấp giọng kêu to một đường thấp bé hắc bảo thân ảnh cấp tốc đi tới bên cạnh hắn hắn tay háo hất lên nồng đậm sát phạt chi khí ẩm vang mạ tới rốt cục đem hỏa cầu k i ệ kích tán loạn ra hô tả khâu vô danh thở phào một hơi trên mặt t ư ờ n g hồng chậm rãi chút bỏ rốt cục chấm tính lại nhưng vẫn một mặt lòng vẫn còn sợ ta sai rồi t ạ khâu vô danh lộ ra xấu hổ biểu lộ t ạ khâu hoàng nói không sao kia trương h i ể n phong đã bị phế đầu kia báo tử hao phí tinh huyết tăng tốc cũng chạy không được bao xa mà lại trương h i ể n phong trên người có ta ra trí ác ý đã bị ta khóa chặt trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay không hổ là hoàng gia g i a t ạ khâu vô danh từ đ ấ y lòng tính để nói nếu như không phải hoàng gia g i a tại ta thật không biết làm sao bây giờ quả nhiên hướng hoàng gia g i a học tập cả một đời đều không học hết t ạ khâu hoàng không nói gì cũng không ai có thể nhìn thấy hắn dưới hắc bào biểu tình gì nhưng là tả khâu vô danh biết hắn nhất định rất hưởng thụ bởi vì trên đời này có thể dạng này đập tả khâu hoàng mông ngựa n g người ngoại trừ hắn tả khâu vô danh cũng không có người nào khác bằng không vì cái gì hoàng gia g i a không đi theo những người khác nhất định phải đi theo chính mình đây đều là hắn tả khâu vô danh đánh ra tới hắn tả khâu vô danh tại tả khưu nhà lớn nhất lực lượng không phải thực lực của hắn mà là hoàng gia g i a nếu như không phải khi c ò n bé liền quyết định đập hoàng gia g i a mưu ngựa hắn tả khâu vô danh h á có thể đạt được viễn siêu t h ư ờ n g nhân tài nguyên lại há có thể đạt tới như bây giờ độ cao đây chính là sẽ sợ ngựa lực lượng a、ừ. tả khâu hoàng đột nhiên phát ra kinh nghi tiếng hử tả khâu vô danh vội và nói thế nào hoàng gia ra ta ra chỉ trên người trương hiển phong ác ý không thấy làm sao lại không thấy tả khâu vô danh kinh hô một tiếng sau đó nói ta hiểu được nhất định là trương hiển phong chết hắn vốn là bị trọng thương bị xúc sinh kế h ỏ a diễm xông lên bất tử mới là lạ ai đáng tiếc sâu không ra trương linh sơn ta còn thực sự muốn nhìn một chút tiểu tử này đến cùng có gì chỗ khác thường lại có thể tại c h u y ể n công tháp t ầ n g thứ chín đợi hơn một tháng tả khâu hoàng nói không sao cái này trương linh sơn trừ phi là dồn đen nếu không tuyệt đối sẽ rời đi trương gia thành đến lúc đó liền có thể nhìn xem hắn có phải hay không ba đầu s á u tay dứt lời hắn lời nói xoay chuyển nói cái kế h ỏ a diễm báo săn chính là dị t r ù n g có muốn hay không để hoàng gia g i a cho ngươi bắt tới làm thú vật sùng có thể chứ t ạ khâu vô danh lộ ra vẻ mặt kinh hỷ t ạ khâu hoàng cười nói đương nhiên có thể chỉ là chỉ là một đầu xúc sinh thôi chúng ta t ạ k h â u nhà phụ trách trưởng quản hỏa linh thạch bằng mỏ người cũng sắp đến ngươi đi tiếp ứng bọn hắn ta một người đi cho ngươi bắt g é t đa tạ hoàng gia ra tả khâu vô danh hưng phấn nói đi chưa được mấy bước lại quay đầu lại nói hoàng gia ra ta mới tìm một cái tiểu thiếp nhu nhu n không xương chính là thực phẩm sau khi trở về liền để nàng hào hào hầu hạ hoàng gia g i a biết tả khâu hoàng lên tiếng thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa chỉ có một đường nhỏ bé không thể nhận ra bóng đen giữa khu rừng lõe lên một cái sau đó liền rốt cuộc không thấy được tả khâu vô danh mỉm cười hoàng gia g i a là thật rất dễ dụ a vừa vặn cái tia tiểu tiếp h hắn c h ơ i n g án liền để nàng trở thành ôn dưỡng hoàng gia g i a ác ý chất dinh dưỡng đi cũng coi là cho nàng kia thường thường không có gì lạ một đời vẽ lên một cái viên mãn dấu trầm tròn chỉ là một cái đoán cốt cảnh sâu tiến có thể trải qua hắn tả khâu vô danh cùng hoàng ra hai tay chính là vinh hạnh của nàng quay đầu dạo bước mà đi tả khâu vô danh hướng h ỏ a linh thạch quặng mỏ đi đến bốn ta chết đi một chỗ trong sơn động trương hiển phong yếu ớt tỉnh dậy mà tới hắn giật mình liếc nhìn sơn động một vòng liền thấy một tấm quen thuộc khuôn mặt lập tức cả kinh nói tiểu sơn ngươi cũng bị tả khâu vô danh bắt lấy rồi vừa dứt lời hắn liền kịp phản ứng trong sơn động ngoại trừ trương linh sơn bên ngoài còn có một người b ù i tinh đấu trương hiển phong là người rốt cục có chút trở lại nhìn xem nói ta là bị ngươi cứu được không phải ta là điện chủ vui tinh đấu trịnh trọng nói trương hiển phong kỳ thật cũng không thấy phải là hắn cứu bởi vì b ù i tinh đấu chẳng những vừa mới đột phá khai khiếu cảnh mà thôi mà lại sức chiến đấu cũng không có mạnh mẽ như vậy nhưng nếu như nói là trương linh sơ cứu ngọn lửa kêu báo săn tình huống như thế nào chỉ là phổ thông yêu hóa mà thôi không đợi trương hiển phong hỏi thăm trương linh sơn liền giải thích một tiếng trương hiển phong ngạc nhiên gọi là phổ thông yêu hóa người bình thường yêu hóa cũng còn có hình người, người cái kia yêu hóa nhưng hoàn toàn đem hình người đều cho che giấu cho dù ai xem xét đều chỉ sẽ cho rằng là kỳ dị yêu thú tuyệt sẽ không tưởng rằng nhân loại bởi vì một khi triệt để yêu hóa sẽ cùng tại bản thân khí huyết triệt để yêu biến căn bản không có khả năng thay đổi trở về cho nên trừ phi gặp được vạn bất đắc dĩ tình huống tuyệt không có người chọn triệt để yêu hóa trên thực tế dù là chính là gặp được vạn bất đắc dĩ tình huống rất nhiều người cũng sẽ không lựa chọn triệt để yêu hóa bởi vì triệt để yêu hóa cũng không nhất định sẽ tiếp tục sống mà không yêu hóa chí ít có thể lấy nhân loại thân thể chết đi về phần giống trương linh sơn d ạ n g này triệt để yêu hóa về sau khí huyết lại có thể đem yêu biến áp chế trở về gần như không tồn tại có thể xưng kỳ tích chỉ là vừa nghĩ tới trương linh sơn là bọn hắn người t r ư ơ n gia trương hiển phong lập tức liền hiểu được vậy đại khái phong h hắn là bọn t r ư ơ cao khí y tổ ta mặc dù giúp ngươi khu trừ thể lực sát phạt chi khí nhưng kinh mạch của ngươi cùng huyệt khiếu đều có hại đến nhanh khôi phục đáng tiếc ta ngàn năm trung nhũ thủy sử dụng hết ngươi có cái gì thánh dược chữa thương sao trương linh sơn hỏi trương hiển phong mở ra túi chữ vật xuất ra một bình đan dược thở dài chữa thương đan dược ta có nhưng cùng ngàn năm c h u n g n i tùy không so được bất quá có thể còn sống còn có thể kịp thời chữa thương ta đã rất hài lòng nói hắn xuất ra một viên đan dược ăn b ả o bắt đầu luyện hóa hấp thu vận chuyển công pháp chữa thương hắn dù sao không phải trương linh sơn không cách nào một hơi đem toàn bộ đan dược ăn vào hấp thu chỉ có thể từ từ sẽ đến như thế hiệu suất còn kém rất nhiều phong cao tổ nếu là tin ta ta có thể giúp ngươi một tay trương linh sơn bỗng nhiên nói trương hiển phong nói ta không tin ngươi tin a y ngay từ đầu hắn giúp trương linh sơn thuần túy là xem ở trương thủ nghĩa tiên tổ phân thượng nhưng là hiện tại hắn là bản thân xuất phát từ nội tâm đối trương linh sơn người này tuyệt đối tín nhiệm không phải người ta cứu hắn mình đã bị tả khâu vô danh bắt đi có thể từ tả khâu vô danh cùng tả khâu hoàng t h ủ hạ liều lấy tính mạng đem hắn trương hiện phong cái này lão hủ thân thể cứu được trên đời này ngoại trừ trương linh sơn sẽ làm như vậy cũng không có những người khác sẽ làm như vậy dù là chính là mình thân nhi tử đ o á n chừng cũng làm không được điểm này bởi vì chính mình thân nhi tử đã chết giả rồi coi như không có chết giả cũng không có thực lực này làm đ ư ợ ca được đạt được. được đáp ứng trương linh sơn không nói nhảm trực tiếp từ nơi trái tim trung tâm b ứ ớ c ra một giọt tinh huyết đánh từ x a nhập trương hiện phong trên lồng ngực nói nhanh chóng hấp thu trương hiện phong biến sắc tên một tiếng hít sâu một hơi hắn chỉ cảm thấy ngực đau rát ra giống như đây không phải là máu mà là một giọt từ lòng đất phun ra nóng cháy nhất nham tường trong nháy mắt liền đem bộ ngực của hắn thiêu đốt chỉ gặp lồng ngực trực tiếp bị đốt ra một cái hố mà giọt máu kia liền thuận hố hướng bên trong chảy xuôi cuối cùng rót vào trương hiện phong trái tim bên trong tấu chương song, trương sòng chương ba trăm rời núi đội vị thiếu cái hộ pháp chương ba trăm rời núi đội vị thiếu cái hộ pháp suy suy suy tiêm một giọt máu đem trương hiện phong trái tim nóng lửa sau đó lan tràn đến đỉnh đầu lại đến dưới chân từ đầu đốt tới chân ngay từ đầu trương hiện phong còn đau kêu rên đến đằng sau thì triệt để tiến vào trạng thái cả người đều trầm tính lại chỉ có thể nghe được thân thể thiêu đốt phát ra tất ba tất ba tiếng vang mà tại hắn lúc tu luyện trương linh sơn ngồi ở một bên mở ra bảng hành vân pháp viên mãn nhưng dung hợp không mời ức cần niên h huyết thần công huyết sát đao pháp như lai thần trưởng kim quang hộ thể thần công cựu âm huyền công ngự chiến lục thức lục sắc trước đó không lâu cái này một cột vẫn là màu vàng Đại biểu sau khi tăng lên đối điều tại ạ biểu khi Gia ngơi, Linh thể sau Sơn hao thân Nhưng là, theo những Thành nghỉ tăng tổn. Trương Trương t lên còn ngày này tại Gia thành điều dưỡng là, có r một cái này t cột liền biến thành lục sắc. Cơ liền biến thành hồ không hào. có tiêu h ư vậy, t r ự c tiếp t h ê mắt điểm. cái Một m Xoạc. chấp cái này một cột liền nhảy lên biến hóa hồng vân đạo pháp nhập môn không một trăm ư c màu đỏ đặc hiệu hồng vân chân thân Kích p á trương h ư n t linh thời n t sơn cẩn thận đọc giới thiệu phát hiện hành vân pháp cấp tốc treo lơ lửng giữa trời cùng thang mây hòa làm một thể biến thành cưới gió cưới mây mà lại không có trên không trung tốc độ di chuyển hạn chế trước đó trên không trung di động chỉ có thể đạt tới mặt đất tốc độ sáu mươi mà bây giờ cùng mặt đất tốc độ có thể toàn lực biểu đi nguyên nhân rất đơn giản bởi vì mình đã đột phá đến khai khiếu cảnh chính là luyện khí võ thu có được hấp thu thiên địa linh khí năng lực có thể ngự khí như vậy cưới gió cưới mây tự nhiên thuận lý thành trương phân thân số lượng cùng trước đó đồng dạng cũng không c ó tăng lên nhưng là mỗi một bộ phân thân đều ra chỉ một m ư ơ ý thức trở về sau còn có thể ngắn ngủi tăng lên tinh thần lực cũng là một lớn thuế biến trương linh sơn trong lòng tương đương hài lòng chỉ tốn m ư ơ i ước điểm năng lượng liền có thể mang đến nhiều như vậy tăng lên mặc dù cũng không có thay đổi mình tu vì không mạnh bản chất nhưng hồng vân đạo pháp dung hợp nhiều như vậy công pháp mang đến không chỉ là phía trên kia hai cái đặc hiệu còn có bản thân hắn da chỉ các loại công pháp c h i lực t ỷ như cựu âm huyền công hải b ê n lĩnh vực hóa thân thành hồng hà lĩnh vực một khi phóng thích bốn phương tám hướng chính là mình khí huyết ngưng tụ thành màu đỏ huyết hà phàm tiến vào người cũng phải bị huyết hà bao phủ hoặc là bị phỏng như da chỉ lên huyết sắt đao pháp cùng như lai thần trưởng như vậy hồng hà lĩnh vực bên trong nhưng sinh ra vô tận đao quang trường ảnh giết người ở vô hình vô ảnh ở giữa còn có kim quang hộ thể thần công tử kim p h ụ thân chi pháp cùng sơn thần áo giáp ngưng tụ mà ra đỏ xa hộ thể trướng phan có người dám cận thân cùng mình giao chiến đập nện tại đỏ xa hộ thể trướng bên trên chẳng những không đả thương được hắn trương linh sơn ngược lại sẽ làm cho đối phương mình bị mình khí huyết hỏa diễm p h ả n vệ kia khí huyết hỏa diễm liền như là t r ư ờ n g khí trong nháy mắt đem đối phương ô nhiễm đốt đối với phương ngoại tiêu trong mềm mà lại vô khổng bất n h ậ p cuối cùng đem đối phương triệt để đốt thành hư vô Điện ch� nhìn thấy trương linh sơn đứng người lên mặt người bùi tinh đấu nhịn không được nói phong cao tổ như thế nào trương linh sơn vừa nói nhìn về phía trương h i ể n phong chỉ gặp trương h i ể n phong ngọn lửa trên người còn tại thiếu đốt nhưng là thịt nướng vị đã phai nhạt chỉ là có một cỗ hồ xú vị đoán chừng là thân thể của hắn bị trương linh sơn tâm chi chuyển thừa huyết dịch tẩy lễ đem thể nội tạm chất bài xuất lại bị như vậy một đốt tự nhiên mà vậy t à n mát ra vị khét vậy trước tiên chuyển sang nơi khác chờ phong cao tổ khôi phục thực lực lại cùng vị này thiên bảng thứ năm mươi hai đấu một trận trương linh sơn gật đầu nói vâng bùi tinh đấu lập tức xuất ra tinh đấu la b à n tiếp theo từ trong túi chữ vật xuất ra bảy viên tiểu trận cờ cắm ở tinh đấu la b à n phía trên cái này tinh đấu la b à n cách dùng thần diệu vô biên bùi đồng dùng hắn phát huy ra hiệu dụng còn chưa đủ bùi tinh đấu một phần mười giờ phút này chỉ gặp đùi tinh đấu trong miệng nói lẩm bẩm đột nhiên phốc phun ra một n g ụ m máu tươi rơi xuống bảy viên tiểu trận cờ phía trên、Soạn. chỉ gặp tiểu trận cờ lập tức bay đến không trung sau đó cấp tốc bay vụt đến bùi phía không có vào trong vách núi trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa mà đúng lúc này trương linh sơn cảm giác dưới chân thổ địa bắt liền phát hiện bọn hắn ở cái sơn động này giống như một cái bong bóng nhỏ mà cái này một vùng núi cái này giống như một mảnh thủy vực bong bóng nhỏ tại trong thủy vực cấp tốc xuyên t h ẳ n g qua không đến một lát t i ê u xuyên toa đến dây núi chỗ sâu đi tới một cái khác sơn cốc trên vách núi đá thật là lợi hại trương linh sơn nhịn không được sợ hai thán phục lên tiếng mình hồng vân đạo pháp bên trong cây gió cới mây mặc dù tốc độ rất nhanh nhưng cũng làm không được trong núi vọt đi mặc dù mình có thể mạnh mẽ đâm tới đem sơn phong đục nát thậm chí bằng vào nhục thân đánh ra một cái đường hợp tới nhưng là vừa đến quá chậm thứ hai động tích lớn thứ ba trương linh sơn cũng không tin lê bất phạm trong tay không có ngàn năm trung lũ thủy coi như không có ngàn năm trung lũ thủy lấy lê bất phạm thân phận cùng thực lực trong tay khẳng định có không thua gì ngàn năm trung lũ thủy bảo vật nhưng năm đó bùi tinh đấu đang cho bọn hắn chấn ma ti làm nhiệm vụ bị thương nặng về sau lê bất phạm lại không nguyện ý dùng bảo vật đi cứu trị bùi tinh đấu chỉ là cho một cái không có ý nghĩa tên tuổi cùng thanh châu chấn phụ x ử thân phận đưa cho một chút thê t h i ế p bị cơ liền đem bùi tinh đấu đổi nếu không phải trương linh sơn đưa tới ngàn năm chung n ũ thủy bùi tinh đấu nửa thân thể đều vùi vào trong đất cho nên bùi tinh đấu nửa t h n thể đều vùi vào t r n t c h nên i t n h u n ử thân h ể đ ề v ù trong đất cho nên bùi tinh đấu h ỉ cần không phải cái hộp trướng liền tuyệt sẽ không vì chấn ma ti mà, phụ mà phục vụ khô cụ bùi tinh đấu hao sắc mặt có chút t ừ n g hồng nhưng cũng không phải là bởi vì trương linh sơn ca ngợi mà thẹn thùng mà là bởi vì lần này rời núi đ ổ i vị tiêu hao không nhỏ hắn dừng một chút thở dốc một hơi nói điện chủ quá khen rồi ta tu luyện di tinh hoán đấu pháp chính là thượng cổ để lại công pháp ngoại trừ có thể tăng cao tu vi bên ngoài còn ghi lại các loại thần dị diệu pháp đáng tiếc ta chỉ là học được một chút da lông mà thôi có thể nói đến nghe một chút sao trương linh sơn tò mò thỉnh giáo hắn đối với mấy cái này thần dị chi pháp cảm thấy rất hứng thú đáng tiếc mình luôn luôn đều tiếp xúc không đến coi như có thể tiếp xúc đến được cái gì trận kỳ hoặc là trận pháp thư tịch nhưng là không có người chỉ đạo căn bản là xem không hiểu bởi vì chính mình bảng chỉ lấy ghi chép công pháp võ đạo thần thông các loại đối với mấy cái này tạm học nhất khiếu bất thông cho nên chỉ có thể dựa vào mình đi học tập nhưng mình giống như cũng không có thiên phú như vậy cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công không cách nào tinh thông trận đạo phù đạo t r ờ cũng không tính cỡ nào mất mặt chuyện dù sao dạng này nhân thế bên trên có nhiều lắm người bình thường có thể tinh thông một môn võ đạo cũng đã phí sức tâm tư đâu còn có thời gian đi nghiên cứu những thứ này chỉ có những cái kia sinh ra đã có thiên phú người mới có thể tốn tâm tư đi, đi đường i đ này phát huy sở trường của mình bất quá trương linh sơn mặc dù không cách nào tinh thông những n à y tạp học nhưng hiểu rõ hơn một chút tuyệt không phải chuyện xấu đặc biệt là mình có được thiên nhãn thông đối với mấy cái này tạp học hiểu rõ càng nhiều thiên nhãn thông có thể phát huy hiệu quả cũng liền càng lớn điện chủ muốn nghe vậy ta trước hết cho điện chủ giảng một điểm đơn g i ả n nhất bùi tinh đấu từ trong túi chữ vật lấy ra một tờ giấy một bên nói một bên cho trương linh sơn v a tranh giản giải trương linh sơn vừa nghe vừa hỏi thời gian ngay tại hỏi như vậy đáp bên trong cấp tốc trôi q u a xa xa xa trong sơn động đột nhiên truyền đến giống như tường da rơi xuống tiếng vang trương linh sơn cùng bùi tinh đấu nhìn chăm chú nhìn lên phát hiện cũng không phải là tường da rơi xuống mà là trương h i ể n phong trên thân bị nướng cháy ra người dơ bẩn rơi xuống giờ khác này trương h i ể n phong có chút giống như là gà ăn mày đem bên ngoài tầng kia dơ bẩn lột ra về sau thân thể của hắn mới rốt cục lộ ra vừa nhìn thấy trương h i ể n phong dáng vẻ bùi tinh đấu mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc nói điện chủ ngươi nhìn phong lão giống như trẻ da không phải giống như là quả thật trẻ da trương gia tâm chi truyền thừa bị trương gia truyền tụng nhiều năm như vậy bị coi là đứng đầu nhất truyền thừa chi đạo há lại bình thường trương linh sơn từ tồn ó i bùi tinh đấu càng là cả kinh nói đây chính là trương gia đại danh đỉnh đỉnh tâm chi truyền thừa hắn đ ỗ n g nhiên kịp phản ứng trong lòng càng là chấn động không gì sánh nổi cái gọi là tâm chi truyền thừa thế mà chỉ là trương linh sơn bước đi ra một giọt tâm đầu huyết mà thôi một giọt máu liền để trương h i ể n phong trở nên tuổi trẻ sinh ra không thể tưởng tượng nổi thuế biến bùi tinh đấu nhịn không được đều có chút ghen ghét trương h i ể n phong nếu không phải hắn bùi tinh đấu không phải người trương gia không cách nào cùng trương linh sơn máu tươi sinh ra c ộ n minh hắn đều muốn một giọt này tâm đầu huyết thì ra là đây chính là tâm chi truyền thừa trương hiển phong y ế u ớt thở dài hấp thu trương linh sơn kia một giọt máu về sau hắn cảm giác buồng tìm của mình sinh ra thuế biến kích phát ra m á u mới đem lão hủ thân thể đều toàn bộ rửa sạch một lần lập tức trẻ trí ít trên trăm tuổi nếu là lúc tuổi còn trẻ có thể có bực này cơ duyên hắn trương hiển phong bước vào thiên bảng năm mươi vị trí đầu cũng không phải vấn đề gì dưới mắt đoán chừng nhiều nhất chỉ có thể ở trăm tên cuối cùng trương hiển phong trong lòng bùi mùi m ã i thôi chờ bình tĩnh trở lại nhịn không được nghi hoặc hỏi tiểu sơn ngươi vì sao cũng đã nhận được tâm chi truyền thừa hơn nữa còn có thể đem tâm chi truyền thừa truyền lại cho ta trương linh sơn nói vẫn tâm bi có vấn đề. bên trong tâm chi c h u y ể n thừa đã sớm phế đi hiện tại tâm chi c h u y ể n thừa ngay tại trên người của ta trương hiển phong s ữ n g sở hỏi kia trương linh chi đạt được chính là giống như người tâm huyết trương linh sơn nói thế mà chỉ là trong lòng của người máu trương hiển phong ngạc nhiên im lặng một g i ọ t tâm đầu huyết liền để trương linh chi đạt được t r ư ơ n g trình n h ân l á o tổ tán thành bị coi là t r ư ơ n g già có hy vọng nhất người trẻ tuổi Kia trương linh sơn cái này tràn đầy một lòng bẩn tâm đầu huyết còn không phải để t r ư ơ n g trình ân lão tổ cười lệ miệng nghĩ tới đây trương hiển phong lập tức kích động lên nói t i ể u sơn đã ngươi mới thật sự là tâm chi truyền thừa chủ nhân vậy chúng ta lập tức đi gặp t r ư ơ n g trình nhân l ã o tổ chỉ cần l ã o tổ hạ lệnh trương gia chắc chắn dốc hết tất cả tài nguyên đến bồi dưỡng ngươi ha ha trương linh sơn cười nhạt một tiếng từ chối cho ý kiến bùi tinh đấu buồn bã nói một giọt máu liền để ngươi giành lấy cuộc sống mới chẳng những chữa trị thương thế mà lại trẻ không chỉ trăm tuổi nếu như ta là trương trình nhân ngươi cảm thấy ta biết đem hết toàn lực bồi dưỡng điện chủ vẫn là sẽ đem điện chủ trái tim đoạt cho mình dùng cái này trương hiển phong trần trờ một chút vốn định phản bác bùi tinh đấu nhưng nghĩ đến trương trình nhân lão tổ sống lâu như vậy khẳng định so với mình càng khát vọng gia tăng tuổi thọ càng đừng đề cập trương linh sơn tâm huyết chẳng những có thể gia tăng tuổi thọ càng có thể để cho người ta trở nên tuổi trẻ ai có thể không tâm động cho nên bùi tinh đấu nói không phải không có lý ai trương hiển phong thở dài suy nghĩ một chút nói tiểu sơn vì để phòng vắng nhất vậy chúng ta trước không nói cho t r ư ơ n g trình nhân lão tổ nhưng ta nghĩ mời ngươi về sau thực lực tăng lên có thể trợ t r ư ơ n g trình nhân lão tổ một chút sức lực ngươi nghĩ có chút nhiều lắm điện chủ nên làm cái gì không phải ngươi có thể xem bảo bùi tinh đấu nghiêm nghị quát hắn đã sớm nhìn ra trương linh sơn đối t r ư ơ n g ra không có gì lòng cảm mến nhưng nghĩ tới trương linh sơn bận tâm trương h i ể n phong mặt mũi sẽ không bên ngoài cự tuyệt mình làm trương linh sơn tâm phúc vậy sẽ phải vì điện chủ phân ưu thay điện chủ cho thầy ý tứ không được đối phong cao tổ vô lễ trương linh sơn khoát tay áo nhưng cũng không tiếp tục trương h i ể n phong chủ đề mà chỉ nói phong cao tổ có muốn hay không giết tả khâu hoàng báo thủ rửa hận giết tả khâu hoàng trương h i ể n phong trong lòng giật mình mặc dù mình thực lực có chỗ tăng lên nhưng muốn giết thiên bảng thứ năm mươi hai tả khâu hoàng căn bản làm không đ ư ợ ca không tệ hai người chúng ta liên thủ giết tả khâu hoàng đ trương hiền a phong giật này cả mình muốn tại hỏa linh thạch quạt mỏ kiến tạo trường truy điện nơi này chính là ô chọc chi điện hỏa linh thạch phát ra nóng dực khí tức mười phần triệu người ở lâu rồi làm cho tâm thần người đều nôn nóng bất an thân thể huyết khiếu đều sẽ bị hỏa khí nướng cháy bỏng đối tu luyện có hại vô ích trương linh sơn thế mà muốn ở chỗ này kiến tạo trường truy điện còn nói là bùi tinh đấu đo ra phong thủy bảo đ i ệ nếu như không phải trương linh sơn nói chăm chú hắn đều cảm thấy trương linh sơn đang nói đùa nơi đây đối điện chủ có tác dụng lớn ngươi không cần hỏi nhiều như vậy liền nói có theo hay không điện chủ cùng một chỗ giết tả khâu hoàng nếu như bị tả khâu hoàng đánh sợ vậy ngươi liền đi đi thôi điện chủ không cần ngươi bùi tinh đấu trầm giọng nói hắn cảm giác trương h i ể n phong người này lề mề chậm chạp thật sự là để cho người ta khó chịu điện chủ người này chính là vạn năm không ra tuyệt thế kỳ tài có thể tại tả khâu hoàng cùng tả khâu vô danh thủ hạ cứu ra n g ư ơ i trương h i ể n phong liền có thể thấy được thủ đoạn chi thần diệu đời này may mắn có thể đi theo dạng này nhân vật kinh thiên động địa là bực nào ngàn năm một t h ở đại cơ duyên n g ư ơ i trương h i ể n phong còn không nhanh nghe lệnh làm việc lại n h ả i cả ngày hỏi lung tung này kia cái này cũng phối phụ tá điện chủ giết vì cái gì không giết ta trương h i ể n phong cũng không phải nhát gan nhát gan người trương h i ể n phong giận dữ bùi tinh đấu ngươi cái tiểu bối dám đối ta vô lễ như thế nếu không phải xem ở trương linh sơn coi trọng mức của ngươi tất cho ngươi biết mặt trương linh sơn nói phong cao tổ không nên tức giận bùi phó điện chủ cũng là nhìn tả khâu hoàng một mực tại phụ cận bồi hồi tìm kiếm chúng ta sợ bị tìm tới mất tiên cơ cho nên nóng vội khích tướng ngươi phải biết nếu không phải bùi phó điện chủ rời núi đ ổ i vị chúng ta căn bản không có ở tại trong sơn động tĩnh dưỡng thời gian trương hiển phong nghe ra nói bóng gió biết bùi tinh đấu cũng là ân nhân cứu mạng của mình một trong liền chắc tay nói đa tạ bùi phó điện chủ xuất thủ t ư ơ n g t r ợ la hủ vô cùng cảm kích bùi tinh đấu nói tất cả cũng là vì điện chủ phong lão chúng ta trưởng truy điện hiện tại còn thiếu một cái có thể chấn được tràng tử hộ pháp không biết ngài có phải không nguyện ý đảm nhiệm trước n à t r ư ơ n g ba trăm linh một chiến tạ khâu hoàng ác quỷ biến t r ư ơ n g ba trăm linh một chiến tạ khâu hoàng ác quỷ biến để cho ta cũng gia nhập trường truy điện trương hiển phong xứng sở hắn cho tới nay đều là nhàn tản nhân sĩ dù là chính là lúc trước đổi trương hiển bạch đi truyền công tháp cũng là lo lắng trương hiển bạch quá phẫn nộ mà gây phiền thoái chủ đánh nói cùng đi về phần tử tiêu lĩnh cái này hỏa linh thạch m ặ n b ỏ hắn cũng chỉ là gánh cái chấn thủ trưởng lao tên tuổi nếu không phải lần này bị người ta lấn đến trên đầu hắn cũng sẽ không tới nơi này với hắn mà nói đảm nhiệm chức vụ quá mức mệt nhọc mặc dù quyền lực lớn hơn một chút nhưng không bằng là một m cái nhàn tản nhân sĩ tiêu sái hơn giờ phút này nghe được đ ù i tinh đấu nói như vậy hắn vô ý thức liền muốn cự tuyệt chỉ là nghĩ lại cái này hỏa linh thạch q u ạ n g mỏ đều muốn bị trương linh sơn xâm chiếm xem như trưởng truy điện mình ngay cả gia tộc ủy nhiệm duy nhất một sự kiện đều không có làm tốt cùng hắn về gia tộc mất mặt xấu hổ bị người ta trách phạt mắn một trận còn không bằng liền cùng trương linh sơn làm một trận bùi tinh đấu chỉ là vừa mới đột phá khai khiếu cảnh liền có cái này quyết đoán mình chẳng lẽ còn không bằng bùi tinh đấu rồi t u t ta nguyện ý gia nhập trưởng truy điện làm trưởng truy điện hộ pháp trương hiển phong trịnh trọng nói trương linh sơn nói được liền thế mời phong hộ pháp đi hấp dẫn tả khâu hoàng lực chú ý ta nghĩ biện pháp đánh lên hắn tuân lệnh trương hiển phong cười lớn một tiếng cho mình đ ộ n viên dù sao trước đó ăn tả khâu hoàng một cái phi thạch suýt chút nữa thì hắn tính mệnh mặc dù thực lực có chỗ tăng lên nhưng vẫn đối tả khâu hoàng trong lòng còn có e ngại nếu như không phải trương linh sơn không nên ép hắn đi cùng tả khâu hoàng làm một cuộc hắn tuyệt đối sẽ không ra ngoài mà là trốn ở chỗ này thẳng đến tả khâu hoàng rời đi tả khâu hoàng đột nhiên nhìn thấy trương hiển phong từ một chỗ âm vũ sơn cốc chấu ặ à xuất hiện trong lòng không phải do giật mình g i a hỏa này thế mà còn sống trước đó hắn cùng tả khâu vô danh còn suy đoán trương hiển phong chết rồi cho nên mình á c ý tiêu ký mới đi theo biến mất lại không nghĩ rằng người ta chẳng những không chết ngược lại còn đường hoàng xuất hiện ở trước mặt mình thật to gan tả khâu hoàng trong lòng một trận cười lạnh tay phải nhất trả sát liền kích xạ ra một cái phi thạch thẳng đến trương hiển phong cổ họng mà đi còn tới trương hiển phong hừ một tiếng cũng xoa ra một đường khí kỉnh n ư n g tụ ra hỏa hồng sắt trường thương hữ ảnh cùng phi thạch hung hang đụng vào nhau ẩm chỉ gặp phi thạch bạo liệt vỡ nát mà hỏa hồng sắc trường thương cũng hóa thành hư vô tả khâu hoàng núi m ẩ y trong lòng kinh ngạc vô cùng lao tiểu t ử này làm sao đột nhiên mạnh lên rồi trước đó dùng mai rùa ngăn trở mình phi thạch kết quả đều không thể gánh vác có thể thấy được thực lực cùng mình kém rất xa thế nhưng là dưới mắt hắn lại ngay cả phòng ngự bảo vật đều không sử dụng liền có thể chỉ bằng vào khí huyết ngưng tụ trường thương đem phi thạch ngăn trở trong khoảng thời gian ngắn thực lực liền có thể tinh tiến đến tận đây tả khâu hoàng không thể không hoài nghi lao tiểu từ này có phải hay không còn ẩn giấu đi cái gì sát chiêu còn có ngọn lửa kia báo săn cũng không biết chạy đi nơi nào đoán chừng trốn ở địa phương nào chờ lấy đánh lén đi h ừ t ạ khâu hoàng trong lòng khinh thường h ừ l ệ n h đừng nói một đầu yêu vật x u ấ t sinh dù là chính là lại đến hai đầu ba đầu hắn cũng không sợ thật sự cho rằng hắn t ạ khâu hoàng tại thiên bảng xếp hạng thứ năm mươi hai cũng chỉ là năm mươi hai hắn chỉ là không thích xuất đầu lộ diện thôi nếu như phải cứ cùng người đấu một trận xếp hạng lên cao mười cái thứ tự đều không phải là vấn đề đi chỉ gặp t ạ khâu hoàng đem tay trái từ hắc b à o bên trong rút ra một tiếng q u á t trói thai đầy trời khắp nơi cục đá liền bị vãi xuống đến đem trương hiển phong bốn phương tám hướng để vây kín mít trương hiển phong sắc mặt biến đổi hắn phát hiện những cục đá này cùng trước đó hoàn toàn khác biệt đúng là màu đen mà lại trên đó ẩn chứa so trước đó càng kinh khủng ác ý kia đ ầ y trời khắp nơi ác ý như là thực chất chỉ là thân ở tại ác ý phạm vi bên trong cũng làm người ta khắp cả người phát l ạ n h không nhịn được muốn mơn mửa t h ú c t h i ế t thân thể không tự chủ được bắt đầu run r u dậy lông tơ đứng đấy mồ hôi lạnh thẳng trôi cúc ngay cho ta trương h i ể n phong rít lên một tiếng lấy thân thể vì trung tâm toàn thân hỏa d i ễ m bạo đẳng bốn phương tám hướng sinh ra vô số đạo hỏa hồng tương ảnh cùng vai xuống tới hắc á c cục đá hung hang đụng vào nhau lốp ánh lửa bị hắc khí cho nhiễm tách da tia sáng kỳ dị đem chọn tiến sơn lâm đều soi sáng ra đỏ thâm màu trắng khác biệt điểm sáng bốn phía vách núi đều bị đánh thủng t r ă m nàn g lỗ rừng cây vì đó thiếu đốt chim chóc vì đó gào thét đây chính là cực hạn của ngươi sao một thanh âm đột nhiên tại trương hiện phong bên thai chậm rãi vang lên hắn quá sợ hãi cấp tốc t r ư ớ chạy c phía sau lưng lông tơ đều nổ lên sợ hãi lan tràn đến đỉnh đầu tê cả ra đầu tia tả khâu hoàng là lúc nào đi vào phía sau mình vốn cho là mình thực lực có chỗ tinh tiến coi như không địch lại tả khâu hoàng nhưng đem hắn kiềm chế một hồi hẳn không phải là vấn đề gì lại không nghĩ rằng người ta chỉ là một thanh cục đá vứt xuống đến liền để mình sức đầu mẹ chán vào xem lấy đối phó những cục đá kia mà ngay cả tả khâu hoàng tiềm ẩn đến phía sau mình đều không có phát hiện nếu không phải tả khâu hoàng ở bên thai mình lên tiếng c h à o phúng chỉ sợ mình đã bị người ta một k í c h đánh chết riết không đúng tả khâu hoàng rõ ràng có thể đánh lén lại nhất định phải lên tiếng nhắc nhở mình tuyệt không phải lòng tư bi nhất định có mục đích quả nhiên làm trương hiển phong nghĩ tới đây liền nghe tả khâu hoàng phát ra c ư ờ i l ạ n h một tiếng ông chỉ gặp một cái cự đại kim trung tử trên trời giáng xuống t r u n g bên miệng x u ô i theo có trắng đen sen kẽ khí tuần hoàn v ầ n quanh như là một cái cửa biển vòng xoáy hướng phía tả khâu hoàng thôn phệ mà đi liền chờ nơi g ư đây tả khâu hoàng một tiếng rễu cận tay phải từ hắc bảo nhô ra hóa thành lấy kinh thiên đại thủ ấn một thanh liền đem trương linh sơn kích phát sinh tử trung bắt lấy bởi vì hắn ở phía dưới chính là từ dưới đi lên cử giật cho nên không cách nào bắt được sinh tử trung đình đầu chỉ có thể bắt lấy chung bên miệng sôi theo vừa vặn chung bên miệng duyên chính là sinh tử luân vờn quanh tuần hoàn khu vực chỉ gặp tả khâu hoàng kinh thiên đại thủ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tán loạn. không đến một lát liền triệt để tiêu tán chống không tả khâu hoàng lấy làm kinh hãi đối phương cái này đen trắng vòng tròn là cái gì càng như thế thần dị có thể đánh tan mình ngưng tụ linh khí bàn tay không thể tưởng tượng nổi không đúng nghiêm chỉnh mà nói không phải đánh tan mà là đem linh khí của mình bàn tay cho làm hao mòn sạch sẽ giống như tia đen trắng vòng tròn có thể thôn vệ linh khí hoặc là nói là đem linh khí chuyển đổi biến hóa để cho bản thân sử dụng bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy tại mình linh khí bàn tay tiêu tán về sau tia kim trung miệm vờn quanh đen trắng vòng tròn, tròn trở nên càng lớn mạnh ngươi là ai vì sao ra tay với ta tả khâu hoàng cấp tốc lui lại không dám k i n h thường mà là đứng một cây đại thụ mọc cây chậm dại điều tước trước đó hắn đoán được sẽ bị đánh lén cho nên mới tiến đến trương h i ể n phong phía sau làm ra t r ậ n đánh giết trương h i ể n phong dáng vẻ hắn tin tưởng chỉ cần đối phương không phải là đống đốc liền nhất định sẽ bắt lấy thời cơ này ra tay với mình thừa dịp công kích mình trương h i ể n phong lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh thời cơ nhất cử đem mình đánh tan nếu như không phải mình cao hơn một bậc thật đúng là bị đối phương thành công đáng tiếc hắn tả khâu hoàng người thế nào thân kinh bác chiến đều biết có một cái hỏa diễm báo săn dấu ở nơi nào đó sẽ còn bị các ngươi an toàn chỉ là lập một kế hoạch nhỏ mà thôi liên dọa đến trương hiện phong đánh ra trước bỏ chạy kẻ đánh lén cũng kìm nén không được ném ra cái này chôn lớn màu và nóng lúc đầu tất cả đều tại mình trong tính toán nhưng là để tả khâu hoàng không hiểu là vì sao động thủ không phải hòa diễm báo săn mà là cái này không hiểu thấu nhân sĩ người này toàn thân bảo bọc hòa vụ để cho người ta thấy không rõ tướng mạo cùng thực lực nhưng tu vi cũng không cao bằng không lấy hắn cái này chôn lớn màu vàng nóng cùng kia đen trắng vòng sáng thần dị chi lực phàm là tu vi cao một chút mình vừa mới căn bản là ngăn không được trực tiếp liền bị trùm đi vào thành cá trong chậu bị người ta đen trắng vòng sáng thỏa thích tiêu hao thẳng đến bị hút khô mới thôi còn tốt thực lực của đối phương vẫn chưa tới vị bằng không hắn tả khâu hoàng lần này thái kiếp khó thoát vê anh một tiếng nổ vang tả khâu hoàng sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi con ngươi co vào tay trái từ hắc b à o bên trong nô ra kiệt lực huy sài ra màu đen phi thạch c h ỉ gặp kia không hiểu thấu người lại một nháy mắt đánh vỡ trời cao đi tới trước mặt mình tốc độ nhanh chóng đơn giản không thể tưởng tượng lốp b u t màu đen phi thạch đều đánh vào trên người vừa tới hỏa hồng khí vụ phía trên liền nghe đối phương phát ra kêu gen thanh âm nói rõ bị đánh trúng nhưng tả khâu hoàng còn chưa kịp cao hứng liền phát hiện bốn phương tám hướng đột nhiên bị huyết sắc x ư ơ n g mù chỗ nhụn dần khắp nơi đều là màu đỏ nước chạy vận sóng lĩnh vực tả khâu hoàng trong lòng thất kinh đến bọn hắn cấp độ này đều là luyện khí võ tu chơi chính là khí mà lĩnh vực chính là đối bốn phía khí lưu trưởng khống đạt đến một cái tầng thứ nhất định đồng dạng lĩnh vực chia làm cựu trọng đối phương lĩnh vực này mặc dù không tính rất mạnh đại khái chỉ có đệ nhị trọng hoặc là đệ tam trọng g á n vẻ nhưng là lại hết sức quỷ dị mình thân ở tại đối phương lĩnh vực bên trong chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng khó xử lại toàn thân đều sinh ra tê dại chua cả những này hỏa hồng s ắ c như nước c h ả y gợn sóng bên trong có từng cái con kiến nhỏ dọc theo thân thể của mình lỗ chân lông h u y ệ t vị điên c u ồ n g chui vào thế tất yếu đem mình cả người bao phủ hoàn toàn thôn p h ệ hết mà trừ cái đó ra đối phương cái này lĩnh vực còn có một cỗ vô cùng hấp lực mình bị lâm vào ở giữa liền từ đầu đến cuối không cách nào thoát ly bị tầng tầng điện điện vòng xoáy chi lực hấp thụ tại trung tâm thật giống như thân ở trong b i ể n rộng hải nhãn bị cuốn lưu đại thế ảnh hưởng một thân thực lực không phát huy ra năm thành việc ác bắt p ư ơ n g tả khâu hàng một tiếng p ẫ n nộ gào thét trên người hắc bảo đột nhiên nổ bể ra đến lộ ra bà tướng chỉ gặp hắn trên c h á n lớn một mực l ệ n h ra mắt cái mũi ở phía bên phải miệng thì rơi vào bên trái không có bờ môi chỉ có một cái hố cùng thưa thất răng ngũ quan có thể nói cực kỳ vặt mẹo hắn biết hầu chỗ sinh ra hai viên răng như là thỏ răng đột nhiên bịch bắn r a hóa thành hai đạo màu trắng bệnh quan mang thẳng đến trương linh sơn cổ họng mà đi chết trương linh sơn một tiếng q u á lớn sinh tử luân từ hầu kết phát ra đem đối phương hai viên răng đánh bay mà quay về ken k ế t chỉ gặp hai viên răng gắt gao khắc ở tả khâu hàng lồng ngực đánh ra hai cái đấm máu cửa hang mà trương linh sơn sinh tử luân thừa cơ chui vào trong đậu cầu điên cồn g xoay tròn thôn vệ đối phương sinh cơ a tả khâu hoàng một tiếng thê lương kêu to trận mắt tròn xoe khí huyết phát ra tay trái sáu cái trên ngón tay cánh tay trái của hắn sinh ra kỳ quỷ như là lò so đồng dạng áp xúc cùng một chỗ giờ phút này toàn bộ nhăn rúc vào một chỗ cánh tay trái đột nhiên kéo dài như là lượn vòng lấy rắn độc đột nhiên bay ra một thanh tham giỏ vào trương linh sơn quanh thân hỏa hồng trong sương mù lục chỉ như câu tại trương linh sơn lồng ngực ra sức vỗ một cái chỉ gặp trương linh sơn lồng ngực lập tức bị bắt lại lục đạo đỏ tươi vết tích như là bị cải ra lục đạo huyết sắc khe ránh sâu đủ t h ấ y xương mà tả khâu hoàng móng tay bên trong màu đen ác ý như nước chảy cấp tốc dọc theo kia cải ra tới khe danh chui vào trương linh sơn thể nội nếu là bình thường người liền lần này bị ác ý ăn mòn hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng trương linh sơn khí huyết chính là trí Chí cương trí dương liệt diễm đại hỏa cái gì ác ý theo khí huyết lưu chuyển toàn diện đều bị đốt thành hư vô tính cả tả khâu hoàng tay trái đều bị đồng loạt đốt thành hư vô chẳng những không sợ mình ngắc ý ngược lại còn đem mình ngắc ý xem như c ử i lửa giúp đỡ thiếu đốt mình luyện nhiều năm tay trái chính là không muốn người biết một đại sắc khí chưa từng nghĩ lại bị diện tại này điều kỳ quái nhất chính là mình đặt vào lớn nhất hy vọng tay trái thế mà chỉ là chảo thương đối phương ra thịt mà thôi ngay cả xương cốt đều không có bẻ gãy chớ nói chi đến đi bắt phá đối phương trái tim g i a hỏa này nục thân đến cùng là cái gì làm vẫn là người sao thế mà đem ra thịt của ta đều cảo nát không hổ là thiên bảng xếp hạng thứ năm mươi hai cao thủ trương linh sơn mùi mùi mai thôi dù là chính là trương hiện lúc trước đều không thể đem n ụ c thân của mình kích thương vẫn là mình tiêu hao khí huyết mới đem n ụ c thân làm cho k h ô cạn coi như cũng không biết bao lâu không có nhận qua máu rầm rề như vậy thương thế tả khâu hoàng một ngụm máu tươi phun ra không biết là khí vẫn là bị hồng hà lĩnh vực cùng đỏ xa hộ thể t r ư ớ n g cho tổn thương mình hao phí một tay chỉ là để người ta phá một chút da thịt kết quả còn bị miệng mai có thể nhẫn mại không thể nhấp n h ụ ác quỷ biến tả khâu hoàng một tiếng điên cùng giống to trên trán con mắt đột nhiên chạy ra huyết thủy trong nháy mắt đem trọn khuôn mặt n h ộ m dần đo lấy chảy xuôi lan tràn đến cổ thân thể hai chân hắn nửa người dưới cũng cùng thường nhân khác biệt chân trái nhỏ như chân gà đùi phải thì tráng kiện giống như chân nhưng bị huyết sắc nước b ẩ n làn tràn nhuộm dần qua đi chân trái giống như đạt được tầy lễ d ầ m d ầ m d ầ m bắt đầu b i ế n lớn tuôn ra chín đầu mạch máu chip chip chip chip chỉ gặp chín đầu trong mạch máu phun ra chín đạo màu đen âm lãnh khí lưu mỗi một đạo khí lưu bên trong đều sen lẫn không biết bao nhiêu t r ư ơ n g mặt người hướng phía trương linh sơn phát ra ô ô a a hưng phân tiếng gầm giống như bọn hắn bị áp chế nhiều năm như vậy rốt cục có thể ra ăn từng cái hận không thể đem trương linh sơn ăn sống nuốt tươi tôi an ủi b trương linh sơn nhìn thấy cái này phô thiên cái địa âm linh ác quỷ đánh tới lông mày n í u lại kém chút cười ra tiếng đây không phải gai đúng châu ngựa a cảm tạ tả khâu hoàng đưa tới có thể số lượng lớn bữa ăn、Hút. trương linh sơn miệng há mở miệng lớn k h ẽ hấp liền đem k i a đưa tới cửa một đầu ác quỷ dòng sông t h u ấ p h ệ đưa vào ưu phủ bên trong đồng thời nơi trái tim trung tâm đại huyệt mở ra đem một cái khác đầu ác quỷ dòng sông t h u ấ p h ệ không đủ không đủ còn chưa đủ cái này hết thể chín đạo ác quỷ dòng sông chính mình mới nuốt hai đạo tốc độ quá chậ nếu là bị bọn hắn đào tàu coi như bị thiệt lớn、á. trương linh sơn trong lòng khé động chỗ mi tâm mắt dọ ánh sáng trắng lập tức đem một cái khác đầu ác quỷ dòng sông báo phủ cùng lúc đó tâm h ắ n nghiệm ngọc hoàng thai tức kinh sau gối bộ hai khối bao lớn cấp tốc cổ động lại hút một đầu hầu kết sinh tử luân xoay tròn lại thu một đầu tứ chi cùng sử dụng các quấn quanh một đầu chín đầu đều cầm xuống n g ư ơ i tả khâu hoàng một ngụm máu đen phun ra trận mắt h ố t m ộ m tấu chương s o n g chương ba trăm linh hai trương linh sơn n g ư ơ i sẽ hối hận chương ba trăm linh hai trương linh sơn n g ư ơ i sẽ hối hận ác quỷ biến chính là tả khâu hoàng lớn nhất ác chủ bài góp nhặt trên trăm năm ác y âm tà chi khí vô luận đối mặt bất luận kẻ nào đều có lực đánh một trận hắn thậm chí cảm thấy được bản thân dựa vào ác quỷ biến ngay cả thiên bảng mười vị trí đầu đều có thể âm một chút thế nhưng là hiện thực lại cho hắn cảnh tình còn đối phó thiên bảng mười vị trí đầu đâu ngay cả trước mắt người này đều không đối phó được đâu chỉ không đối phó được đơn giản chính là cho người ta miệng bên trong đưa đồ ăn chín đầu như rồng giống như ác ý dòng sông tại trong tay người ta lại như là nhỏ con run mặc người chém giết thậm chí đối phương khí tức còn trở nên mạnh hơn người đến cùng là ai thả khâu hoàng gia sức giống to không muốn chết không nhắm mắt nhưng trương linh sơn hết lần này tới lần khác muốn để hắn chết không nhắm mắt bằng không làm sao biến thành âm linh bị mình hấp thu người đoán trương linh sơn cười ha ha sau đó hét lớn một tiếng chết hoa sinh tử luôn quay tròn cấp tốc xoay tròn trong nháy mắt đem tả khâu hàng o hóa thành một bãi tử khí nhưng không đến một lát cái này bãi tử khí đầy cõi l ò n g lấy hoán n i ệ m t r ù n g sinh hóa thành một đường hắc khí âm linh hướng phía trương linh sơn hung hăng đánh tới h ú t trương linh sơn miệng lớn mở ra toàn thân khí huyết gạo thét trong nháy mắt đem tả khâu hàng âm linh hóa thành xương trắng đưa vào các vị trí cơ thể chứa đựng bắt đầu chậm rãi luyện hóa qua chiến dịch này trong ư ơ Sơn n Linh hiện, mình n g g phát ạ i trừ u phủ có thể thu ưu phủ có ạ p chứa đ ự n âm tâm, mi tim, khí hầu, bên bộ, ngoài, gối tiết trái sau đó ề u c thể thu khí, thân thể、so、một trạch tâm, tiết trái tim, u phủ, thì chứa khí. như sánh Như hầu, phủ, Nếu sau ưu đều nạp đựng viện. đại cái đem gối, âm mi so vậy lấy à từng Trong phòng nhỏ. cái đó l ưu phủ gian phòng này lớn nhất dù sao cũng là cái thứ nhất mở ra tới cái khác còn tại chậm rãi trưởng thành cuối cùng cũng có một ngày những n à y gian phòng đều sẽ trở nên có thể thôn thiên dịp điện g h ĩ đến đó chính là nhục thân vo đạo cực hạn t ả khâu hoàng chết rồi trương hiển phong lúc này mới xông lại một mặt bất khả tư nghị nói vừa mới hắn nghĩ tới tả khâu hoàng muốn phản đánh lén trương linh sơn trong lòng trực khiếu không tốt nhưng hai người giao phong quá nhanh hắn căn bản không kịp quay đầu ngăn cản tả khâu hoàng chờ hắn trở lại nhìn xem thời điểm người ta trương linh sơn cùng tả khâu hoàng đã giao chiến tại đ ỉ n h tây khắp nơi đều tràn ngập là hai người lĩnh vực khí tức trương hiển phong chỉ là đứng tại xung quanh đều sẽ bị tiên lĩnh vực khí tức sông đầu váng m ắ t hoa nơi nào còn dám xông tới chỉ dám ở ngoại vi tìm cơ hội đáng tiếc căn bản không có hắn cơ hội xuất thủ hết thể hết thể đều kết thúc tả khâu hoàng đã biến mất không thấy. ngay cả thi thể đều hóa thành cho bụi chỉ để lại trương linh sơn một người đứng tại chỗ ngươi thật đem tả khâu hoàng giết trương hiển phong vẫn còn có chút không dám tin lại hỏi không phải là tả khâu hoàng dùng cái gì thủ đoạn trốn đi yên tâm trương linh sơn thản nhiên nói từ nay về sau trên đời lại không tả khâu hoàng ngay cả đầu thai đều làm không được trương hiển phong trong lòng run lên đầu thai đều làm không được đó chính là hồn phi phát tán thật mạnh không phải ai đều có năng lực đem địch nhân đánh hồn phi phát tán vậy cần cực kỳ chính xác sức mạnh thần thức hẳn là trương linh sơn cũng dắt tình trương ra ý chi truyền thừa thân chi truyền thừa ý chi truyền thừa Tâm chỉ i t r u y là vừa nghĩ tới bùi tinh đấu trước đó nói không đề nghị để chương trình nhận biết trong lòng hắn đành phải ảm đạm một chút điện chủ tả khưu nhà có người đến cưỡng chiếm chúng ta hỏa linh thạch u ằ n g mỏ đã cùng tả khâu vô danh hôn tại một chỗ bùi tinh đấu không biết từ chỗ nào xông ra cao giọng nói trương linh sơn nói vậy còn chờ gì đi thôi cùng một chỗ đoạt lại chúng ta q u ò n bỏ cũng không thể để một cái t ạ khiêu nhà người đào tẩu chỉ là các ngươi cũng đừng giết bọn hắn ngăn lại là được tất cả đều đến làm cho ta đến giết rõ bùi tinh đấu lập tức đáp ứng tuyệt không hỏi nói nhảm tất cả toàn bộ nghe chỉ huy trương hiển phong trong lòng thì sinh ra kinh ngạc nhưng cũng không có có ý tốt hỏi dù sao nơi này đều bị người ta trương linh sơn muốn người ta muốn làm cái gì thì làm cái đó ai cũng không xem vào hiện tại mình muốn làm chính là ngăn lại bọn giá hỏa này chạy trốn không có tả khâu hoàng cũng nên đến phiên hắn trương hiển phong phát huy thật vất vả đình trệ nhiều năm thực lực có tăng lên không h ả o h ả o đánh một trận khi dễ khi dễ người khác chẳng phải là trắng đột phá vừa phát hiện tả khâu hoàng không đến ngược lại trương h i ể n phong tới liền biết tả khâu hoàng tất nhiên đã chết bằng không lấy hoàng gia ra tính t ỉ n h tuyệt sẽ không bỏ mặc trương h i ể n phong còn sống nhất định là xảy ra chuyện gì không thể tưởng tượng nổi chuyện gây tưởng lần này đến h ỏ a linh thạch q u ò n m ỏ liền mò một chút h ỏ a linh thạch hà tồn căn bản không có nhiều lợi nhuận kết quả bồi thường một cái hoàng gia ra thua thì lớn không có hoàng gia ra hắn tả khâu vô danh tại tả khưu nhà địa vị biết thẳng tắp hạ xuống a bất quá dưới mắt không phải cân nhắc cái này thời điểm trương hiền phong này tư không biết xảy ra chuyện gì thế mà so trước đó mạnh hơn không biết bao nhiêu lần mình nếu không nhanh bằng ệ n h chỉ sợ mình cũng phải n g ọ m tại đây nghĩ đến đây tả khâu vô danh cũng không keo k i ệ t trực tiếp từ túi chữ vật lấy ra một tờ phụ lục liền muốn kích phát b v ậ h năm ngón tay như thép c u ố n giống như tay đột nhiên vô tới một tay lấy tả khâu vô danh cổ tay phải bắt lấy ai tả khâu vô danh hãi nhiên biến sắc đây cũng là ai làm sao như thế mau lẹ mình mà ngay cả phản ứng đều phản ứng không đến trực tiếp bị người ta cận thân bắt lấy cổ tay hẳn là chính là người này giết hoàng gia ra t a mạng a tả khâu hoàng người này làm nhiều việc g ắ bước ta cùng hắn làm chuyện xấu ta đã sớm nóng trông hắn chết cảm tạ đại hiệp vì thiên hạ ngoại trừ một mối họa lớn đại hiệp t h i ê n tâm ta nhất định sẽ đem đại hiệp sự tích truyền khắp c i u châu để người trong thiên hạ đều biết đại hiệp đại danh đúng không biết đại hiệp tôn tính đại danh tả khâu vô danh phản ứng cực nhanh đầu tiên là kêu khổ sau đó tức giận cuối cùng một mặt trịnh trọng việc giống như mình có thể lan truyền đại hiệp danh hảo mình cũng cùng có v i n h yên đây chính là tả khưu nhà thiên tài trương linh sơn lập tức l ờ i ngươi ngay cả kia tả khâu vô phong cũng không bằng tả khâu vô danh trong lòng giật này cả mình người này thế mà còn biết tả khâu vô phong hắn trong cái nào nhìn thấy nhà mình đệ, đệ chỉ là mặc dù giật mình nhưng hắn cấp tốc nói đệ, đệ ta đồng dạng làm nhiều v i c á c ta thân là ca ca một mực giáo dục hắn phải thật tốt là người nhưng hắn căn bản không nghe ai chỉ đổ thừa thực lực của ta không bằng người đại hiệp t i ê n tâm chờ ta sau khi trở về ta nhất định hào h ả o quản giáo tả khưu nhà người ách tha tha mạng tả khâu vô danh bị trương linh sơn nắm cái cổ phát ra dãy rùa gào thét mặc dù biết mình khả năng thai tiếp khó thoát mặt dạng mày dày lấy lòng đối phương vùng vây dây chết một chút nhưng là không nghĩ tới đối phương so trong tưởng tượng còn muốn quả quyết căn bản không nghe mình nói tiếp nói nhảm trực tiếp liền muốn đem mình bóc chết ta biết tả khưu nhà bí mật nhất định giút ngươi bước vào thiên bản mười vị trí đầu tả khâu vô danh đột nhiên kêu to một tiếng cũng không biết hắn từ nơi nào sinh ra khí lực ý chí cầu sinh để hắn đ ầ y mặt trứng hồng cổ đều tráng kiện mấy phần đem trương linh sơn móng nuốt cũng hơi chống ra mấy phần mà thừa cơ hội này hắn gấp giọng nói tả khâu kiệm nhưng thật ra là nói đến đây đột nhiên như miệng chết trương linh sơn một tiếng quát trói thai sinh tử luân trong nháy mắt đem nó bao lại x o ạ t tả khâu vô danh trên người sinh cơ cấp tốc trôi qua trong chớp mắt biến thành màu cho tàn thi thể một lát đi qua hắn hồn linh đầy mặt thú hoán từ từ bay ra nhai răng trận mắt vọt tới trương linh sơn trước mặt vốn định thê lương thét lên cho trương linh sơn một chút lợi hại nhìn một cái nhưng nhìn thấy trương linh sơn một mặt lạnh nhạt hắn ngược lại n g ừ n g lại nói ngươi liền không muốn biết tả khâu kiệm chân thực thân phận sao đây chính là người trong thiên hạ quan tâm nhất bí mật cùng ta có l i ề n can gì trương linh sơn đạ mặt nói tả khâu vô danh hơi xứng sở không nghĩ tới đối phương trả lời như vậy người này không phải là loại kia không hỏi thế sự cao nhân thế nhưng là cao như thế người làm sao đột nhiên xuất hiện muốn giết tả khâu hoàng của mình không đúng gia hỏa này dáng vẻ trương a ai. danh ta giống ngươi Ngươi cùng bảng biết tả khâu biết hỏi.、Người、nói cho ta tả khâu kiệm thiên như còn chân thực thân phận, khâu cho khâu thực bước Tả tả t là mà vào vô vị í đầu biện n pháp, ta cho ta g i biết t ê của ta. t r ư ơ n linh、Hình、sơn nói ha ha tả khâu vô danh đột nhiên cười to lộ ra nhìn đồ đần biểu lộ ai mà thèm biết tên của ngươi trở về sau lão tử sẽ từ từ điều tra sớm muộn đưa ngươi chém thành m u ô n mảnh lão tử đi vậy s i ê u hắn đột nhiên hóa thành một đường lưu quang phóng tơi phương xa trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh để hắn chạy trốn trương hiển phong có chút khó tin rõ ràng tả khâu hoàng đều bị trương linh sơn giết cái hồn bay phép tán tiểu tử này lại hóa thành âm linh chạy trốn chẳng lẽ lại hắn so tả khâu hoàng còn lợi hại hơn trốn trương linh sức cười không ai có thể từ trên tay của ta đào tẩu nói hắn tiến lên mấy bước tại trên một cây đại thụ s ờ soạn một cái chỉ gặp một cái màu xám cho tiểu côn trùng liền bị hắn tóm vào trong tay tham ạ n g tiểu côn trùng đột nhiên phát ra nhân n g ô n đúng là tả khâu vô danh thanh âm trương hiện phong giật n ả y cả mình đây là tả khâu vô danh hắn không có trốn xa mà là phụ nói cái này tiểu trùng phía trên ta nguyện ý nói ra tả khâu kiệm thân phận còn có bước vào thiên bảng mượi vị trí đầu biện pháp chỉ cầu ngưng như là thả cái dám đồng dạng thả ta có được hay không tả khâu vô danh âm linh đã từ nhỏ côn trùng trên thân bay ra một mặt lấy lòng nói chỉ là lần này trương linh sơn ngay cả hắn không để ý tí nào trực tiếp miệng lớn k h ẽ hấp vô tận hấp lực liền đem tả khâu vô danh hút tới bên miệng liền muốn t h ô p h ệ ngươi cái này khó chơi hốn đản ngươi sẽ hối hận trương linh sơn đừng cho là ta không biết ngươi Ngươi sớm muộn sẽ bị lê bất phạm giết chết ha ha ha, ta trên hoàng tuyền lộ chở ngươi、Tốc. theo hắn cuối cùng một thanh em rơi xuống hắn cũng bị trương linh sơn nuất và ưu phủ bên trong thì ra là hắn căn bản là biết ngươi là ai cố ý giả bộ như không biết ngươi muốn cho ngươi coi nhẹ hắn trương hiển phong bừng tỉnh đại ngộ cái này tả khâu vô danh mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng kinh nghiệm rất phong phú giả vờ n g â y n g ố c lấy lòng cầu xin tha thứ mọi thứ tinh thông xem ra không ít bị người khi dễ đều là nhân sinh trên đường nuôi ra bản lĩnh á khó trách có thể cùng tả khâu hoàng nước tiểu đến một cái ấm bên trong không đúng trương hiển phong đẫu nhiên nghĩ đến một chuyện khác giật mình nhìn xem trương linh sơn nói ngươi đem hắn ướt người gia nhập vu minh trương linh sơn nói không có người quy định chỉ có gia nhập vu minh mới có thể nứt quỷ trương Hiển Phong không phản bắt được. linh à này, là, không có quy định、này. thế nhưng n g có quy o ạ trừ U m i nhân chi bên ngoài, những người khác là dùng đoạn chi khác khí huyết hoặc là thủ đoạn khắc diệt sát hoặc là là sơn t tà ma ấm quỷ. Chỉ có u minh mới có thể dứt khoát nuốt thời mượn nhờ quỷ khí tới tu luyện tăng t hoặc chấn Chỉ Minh như nhờ khí có có là luyện lên. ấm đồng mượn áp ma mới quỷ. quỷ, quỷ U ư vậy r g Linh Sơn có thể làm được điểm này coi như không có gia nhập u minh cũng nhất định cùng u minh có thiên ti vạn lũ quan hệ lại tưởng tượng u minh người sáng lập trần u minh năm đó liền bước vào truyền công tháp tầng thứ chín trương linh sơn cũng giống như thế còn nói không có quan hệ gì với trần u minh giữa hai người nhất định có không muốn người biết liên quan t i ệ u sơn không phải điện chủ ta biết ngươi cùng u minh không có quan hệ nhưng là nếu là bị những người khác nhìn thấy ngươi có thể n u ố t quỷ chỉ sợ sẽ sinh ra không cần thiết liên tưởng đặc biệt là phong đ â u người thủ đoạn của bọn hắn không giống bình thường nhất định phải cẩn thận trương hiển phong nhịn không được nhắc nhở trương linh sơn nhẹ gật đầu vấn đề này xác thực cần thiết phải chú ý bất quá dưới mắt những người này đều không còn sống lâu nữa mình bại lộ thủ đoạn này cũng không có gì tha mạng có bản lĩnh giết ta nhìn thấy trương linh sơn đi tới những cái kia bị trói buộc tả khiu người nhà hoặc là khóc dòng dòng tiếng buồn bã cầu xin tha thứ hoặc là lộ ra khẳng khái chịu chết d á n vẻ nhưng là bọn hắn run dậy thân thể bán mình linh hồn trương linh sơn lười nhác quản bọn họ có phải hay không thật không sợ chết dù sao một ngụm sinh tử luân phúc luân ra bọn gia hỏa này toàn bộ đều hóa thành âm linh trở thành mình chất dinh dưỡng trương hiển phong trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này u minh thủ đoạn người người đều biết nhưng trương linh sơn thủ đoạn này vậy thì không phải là trong u minh người có thể đánh tới khó trách nghe trương linh sơn n g ữ khí cũng không đem u minh để ở trong mắt u minh người muốn mất q u tăng cao tu vi còn phải đi tìm âm tả lén lút trí địa tìm âm linh đến thốn vệ người ta trương linh sơn lại có thể trực tiếp đem người sống biến thành âm linh đến t h ô n vệ hoàn toàn không cùng đẳng cấp a khó trách trương linh sơn mới m ộ ư ơ i bảy năm tuổi liên đạt tới như thế không thể tưởng tượng thực lực cái này đều là nước da người khác giết người nhiều nhất thu chút chiến lợi phẩm trở về còn phải bán thành tiền đổi cho nhau thành tăng cao tu vi đ ă n g dược thiên tài địa bào đến luyện hóa mà người ta trương linh sơn lại n h i ề u một người sống s ở s ở âm linh đến để thăng tu vi tốc độ tăng lên có thể không nhanh sao hẳn là trương gia ba mạch toàn bộ thông liền có như thế thần dị hiệu quả trương hiển phong nhịn không được nghĩ như vậy đến mình bây giờ đạt được tâm chi truyền thừa thêm nữa bản thân thân chi truyền thừa có phải hay không nói chỉ cần lại lĩnh n ộ i ý chi truyền thừa liền cũng có thể làm được hắn có chút kích động không nghĩ tới già già lao thiên cho hắn như thế đại nhất niềm vui bất ngờ ai nói hắn trương hiển phong là lưu manh không có thiên phú chỉ là thiên phú của ta tới tương đối chết thôi đại khí lao thành là ta điện chủ những n à y thợ mỏ xử trí như thế nào bùi tinh đấu hỏi t ấ u chương xong chương ba trăm linh ba thông mạch cảnh chấn ma ti hạ nhiệm vụ chương ba trăm linh ba thông mạch cảnh chấn ma ti hạ nhiệm vụ toàn bộ giao cho người đến quyết định trương linh sơn nói một tiếng lại nói t ạ khâu hoàng cùng t ạ khâu vô danh chết ở chỗ này t ạ khưu ra thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ ta phải nắm chặt thời gian tăng cao tu vi phong hộ pháp nơi này chỗ nào thích hợp bế quan tu luyện trương hiển phong nói nơi đây chỗ nào đều không thích hợp tu luyện bởi vì cái này hỏa linh thạch tán phát nóng dược khí tức mười phần triệu người muốn chính là cái này nóng dược khí tức trương linh sơn đánh gãy trương hiển phong nói ngươi liền nói có hay không nhất thông hướng dưới mặt đất thông đạo có ta nhớ được có m ộ t cái hoang phế còn mỏ chết không ít người điện chủ thật muốn đến đó tu luyện nơi đó rất tả đi vào một chuyến cũng chẳng có gì như th sợ là sẽ phải ngoài ý muốn nổi lên trương hiển phong khuyên trương linh sơn nói đi trước nhìn xem nói không chừng có ngoài ý muốn niềm vui vậy thì đi thôi trương hiển phong lập tức dẫn đường hắn tại toàn bộ c ặ n mỏ trong thông đạo rẽ trái rẽ phải rốt cục đi tới một chỗ mọc đầy hỏa hồng sắc cỏ nhỏ địa phương nơi này làm sao biến thành dạng này trương hiển phong có chút giật mình hắn đã sớm sai người đem nơi này che lại cho nên căn bản không có người sẽ đến mà chỉ cần người không đến nơi này cũng sẽ không xuất hiện cái gì yêu tiêu thân nếu không phải trương linh sơn nay thiền vấn hắn đều quên còn có như thế cái địa phương lại không nghĩ rằng nơi này thế mà vô thanh vô thức mọc ra nhiều như vậy kỳ dị hỏa diễm đỏ cỏ mà lại những ngọn lửa này đỏ cỏ lại tựa như sống nghe được hắn nói chuyện thanh âm chúng hỏa diễm thảo lại cùng nhau lắc lư bắt đầu giống như rất tức giận có người quáy dày bọn hắn oanh kích phát ra từng đạo hỏa diễm tấm lụa hướng phía trương h i ể n phong đánh tới cái gì trương h i ể n phong giật này cả mình vội vàng kích phát khí huyết hỏa trùng cùng đối phương đối sông ai ngờ không kích phát khí huyết hỏa trùng còn tốt kích phát về sau khí huyết hỏa trùng lại có thoát thể bay ra cảm giác toàn thân hỏa diễm ngược lại bị người ta hỏa diễm thảo hỏa diễm th suy trương linh sơn một đường cắt chém ý cảnh kích phát mà ra cấp tốc chặt đứt hai bên liên hệ đồng thời tay trái kéo một cái đem trương hiển phong cho kéo thối lui đến nơi xa trương hiển phong mồ hôi lạnh thẳng thôi sợ không thôi không nghĩ tới mình không chết ở t ạ khâu hàng o trong tay ngược lại kém chút bị những ngọn lửa này đỏ có an toàn những này hỏa diễm thảo đến cùng thứ quỷ gì vô thanh vô tức phát triển lớn mạnh đến như vậy tình trạng đợi một thời gian chỉ sợ sẽ đem toàn bộ hỏa linh thạch vặn bò bá phủ tiểu sơn không thể ở chỗ này thành lập trường truy điện a trừ phi đem những này quỷ dị hỏa diễm thảo cho xử lý thế nhưng là bọn hắn lại có thể hấp thu chúng ta khí huyết h ỏ a trùng chúng ta trời sinh liền bị khắt chế trương hiển phong lòng còn sợ hay nói trương linh s ơ n nói thong thả xuống dưới phán định xem trước một chút có thể hay không đem những này hỏa diễm thảo móc ra bọn hắn có thể hấp thu chúng ta khí huyết h ỏ a trùng chỉ là bởi vì nhiều lắm nếu là từng cái phá đi đừng nói hấp thu chúng ta khí huyết h ỏ a trùng chúng ta thậm chí còn có thể phản hấp thu bọn hắn người cảm thấy thế nào cái này đối phương nói rất hay có đạo lý không phải do trương hiển phong không động tâm Hắn hiện trương ạ i có được t hiển, hiển phong gãi đầu một cái trương linh sơn nói không khỏi ta k h í huyết hỏa chủng bị hút đi cho nên ngươi lại đi thử một chút xảy ra ngoài ý muốn ta còn có thể cứu ngươi cái này trương hiển phong cảm giác có chút thụ thương đối phương nói bóng gió nói đúng là hắn trương hiền phong không có thực lực cho nên chỉ có thể đi lên làm tiên phong làm ngồi dụ nhưng từng có lúc mình vẫn là lấy một bộ trưởng bồi dáng vẻ dạy bảo trương linh sơn đ âu một cái c h ư ớ c mắt mình ngược lại đã thành bị cứu viện đối tượng hổ thẹn ta lần này không kích phát khí huyết h ỏ a trùng nếu thử nhìn có thể hay không nghĩ biện pháp rút ra một cọc cỏ trương hiền phong sớm chế định vương án trương linh sơn gật đầu nói phong cao tổ yên tâm nhất định sẽ không để cho người bị thối vệ tốt vậy ta liền đi trương hiền phong nhấc nhấc tinh thần cầm súng đi tới tay hắn cầm súng đem từ đằng xa cẩn thận từng ly từng tí dùng mũi thương đi chọc phía ngoài nhất một cây hỏa diễm thảo s ù i mũi thương đâm vào mặt đất tựa như c u ố n tới đầu hũ bên trong lại m ư ờ i phần nhẹ nhõm trương hiển phong đại hỉ lập tức ra sức vẩy một cái kia một g ố c hỏa diễm thảo liền bị tận gốc bước lên hướng phía hắn bay tới thành công hắn vui mừng quá đỗi nhưng là con người đột một đến co r ụ t lại chỉ gặp kia hỏa diễm thảo phía dưới dễ ư ớ i d cây đúng là một đầu hỏa hồng sắt tiểu xả vèo hướng phía mặt của hắn liền tạt tới tiểu sơn cứu ta trương hiển phong gấp g ọ n hô to trương linh sơn lập tức đánh ra một đường vỡ vụn ý cảnh đem màu đỏ tiểu s à nổ n vì bụi mịn sau đó nắm vào trong hư không một cái đem hỏa diễm thảo tóm vào trong tay vật này tới tay chính là một cỗ tinh thuần hỏa diễm năng lượng tràn vào trong mạch máu trong c h ư ớ c mắt trương linh sơn trên tay phải mạch máu liền biến thành nóng hổi màu đỏ giống như trong mạch máu chạy xuôi không phải hết u y dịch mà là nham tương suy suy suy suy những cái k i a nham tương bởi phần nóng này dọc theo mạch máu tại trong thân thể của hắn tán loạn không đến một lát liền đem trương linh sơn làn ra đều nướng thành khô vàng sắc trương hiện phong hoảng sợ nhìn xem một màn gấp giọng nói nhanh vứt xuống mu Ừ. trương linh sơn nhẹ gật đầu đem hỏa diễm thảo một ngụm nuốt vào bụng trương hiển phong nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một màn này nửa ngày không có trở lại nhìn xem chỉ là cầm đều muốn bị tiêu chết ngươi thế mà còn dám trực tiếp nuốt sống điên rồi nếu như là phong cao tổ đến hấp thu hẳn phải chết không nghi ngờ thứ này hỏa diễm khí tức m ư ờ i phần bạo liệt may mà ta có thể chịu được được trương linh sơn giải thích nói trương hiển phong không phản bắt được trong lòng đầu tiên là sợ hai thán phục trương linh sơn nhục thân cường hãn lại tiếp tục có chút thất vọng bởi vì nghe trương linh sơn ý kiến mình căn bản không thể hấp thu cũng sẽ không thể mượn hắn tăng lên khí huyết hỏa chỉ là ngươi có thể đặt ở trong phòng chậm rãi luyện hóa cái này hỏa diễm thảo mất hết hỏa xà dễ về sau chính là t ử vật sẽ không công kích ngươi chính là một cái ngưng tụ hỏa diễm khí tức cỏ nhỏ mà thôi nói như vậy có chút giống như là ra cường phiên bản hỏa linh thạch trương linh sơn cho trương hiện phong nói một chút phát hiện của mình lại tiếp tục bổ sung một câu nói duy nhất không tốt tại tại không có hỏa xà dễ nó không cách nào hấp thu càng nhiều hỏa diễm khí tức biết tự chủ tán loạn cho nên phải nắm chặt thời gian luyện hóa cái này không bằng có thể thời gian dài bảo tồn hỏa linh thạch thì ra là thế trương hiển phong trong lòng k h ẽ động nói ta nghĩ lại nổ một cây tiểu sơn giúp ta được bắt trước làm theo lại một cây hỏa diễm thảo bị cầm xuống trương hiển phong không dám dùng dùng tay liền đem nó bỏ trên đất sau đó ngồi xếp bằng xuống ngay tại chỗ bắt đầu hấp thu luyện hóa quả nhiên chính như trương linh sơn lời nói mình không cần tiếp xúc cũng có thể hấp thu trong đó hỏa diễm năng lượng mà những n à y tinh thần vô cùng h ỏ a diễm khí thức lập tức chuyển đổi thành mình căn bản nhất khí huyết hỏa chủ lực lượng cảm nhận được thực lực lại lấy được tăng lên trương hiển phong hưng phấn địa t ố đỉnh lập tức liền say mê đi vào trương linh sơn đồng dạng ngồi xếp bằng xuống Mở ra hệ nội g vô lậu vô hạ công, chưa nhập môn, huyệt khiếu lập tức bắt đầu rung động giống như đều sống bắt đầu điên cuồng hấp thu bốn phía thiên địa linh khí trương linh sơn một bên hấp thu một bên trong lòng cảnh giác quan sát những cái kêu hỏa diễm thảo biến hóa chỉ phát hiện những cái kêu hỏa diễm thảo ngọn lửa trên người khí tức cũng đều được hấp dẫn hóa thành từng đoàn từng đoàn tinh thuần hỏa diễm khí lưu h những í phía chính a hỏa phun phát mình mình không kích khí huyết hỏa chủng hoặc khác bên Bất cũng cùng người ta sông, hoặc là dùng cái khác khác người cử động mà vì quá, trào tới. ta ta, là bởi đôi cái đối người khác có phó cử ngày à y hỏa thảo h diễm liền n k ô có cái thực. bất tương trung Trương thầm. kỳ Linh gì dạng, đương mừng、thẩm. Những dị Sơn n hỏa diễm thảo năng lượng đối với mình tăng cường khí huyết hỏa chủng có lợi thật lớn mà khí huyết hỏa chủng cùng mình thể chất cùng một nhịp thở theo khí huyết hỏa chủng lớn mạnh mình tam dương chân kinh liền có thể đột phá đến viên mãn hấp thu luyện hóa thiên địa linh khí tốc độ để cao mạnh nếu như có thể duy nhất một lần đem những n à y hỏa diễm thảo toàn bộ h ú t khô h ú t sạch như vậy thuận thế đem tam dương chân kinh đột phá đến viên mãn căn bản không phải vấn đề chỉ sợ những n à y hỏa diễm thảo sẽ ở trên nửa đường ra yêu tiêu h thần cho nên trương linh sơn không thể không phân ra một bộ phận tâm thần đi chú ý hỏa diễm thảo tình huống như thế nào trương hiển phong p h á t g i á c được bốn phía thiên địa linh khí biến hóa dọa đến run một cái như thế mạnh liệt hỏa diễm năng lượng đều bị cuốn tới cái này tốc độ tu luyện không khỏi quá bất hợp lý đi cùng người ta trương linh sơn so sánh mình nhiều năm như vậy thật sự là sống vô dụng rồi không nghĩ tới mắt thấy liền muốn sống đến đầu lao thiên cho mình như thế đại nhất niềm vui bất ngờ thiên bảng ba mươi vị trí đầu đây không phải thỏa thỏa sao cảm tạ trương linh sơn không hổ là trương thủ nghĩa tiên tổ hậu đại năm đó trương thủ nghĩa tiên tổ cứu trương thủ trung tiên tổ t r ợ trương thủ trung tiên tổ thực lực đột phá thành cựu đại nghiệp bây giờ trương linh sơn t r ợ hắn trương hiền phong đột phá cảnh giới bước vào thiên bảng ba mươi vị trí đầu đây chính là xưa và nay so sánh giai thoại a thiên hữu trương gia trương hiền phong đầy cõi lòng lấy kích động tâm tình điên cuồng hấp thu luyện hóa trương linh sơn tiêu tán ra hỏa diễm khí tức trương linh sơn chú ý tới điểm này cũng không để ý tới hỏa diễm năng lượng nhiều lắm tiêu tán đi ra đều là vô ích tán loạn không cần cũng là lãng phí chỉ tiếp chỉ có trương hiền phong một người ở chỗ này hấp thu nếu là trương địa kỳ trương tú phong bọn người tại cũng có thể t r ợ bọn hắn một chút sức lực dưới mắt liền trương hiển phong một người năng lực của hắn hiển nhiên không đủ a cũng không có cách nào đem tiêu tán hỏa diễm khí tức toàn bộ hấp thu vẫn là lãng phí tựa hồ trương hiển phong cũng phát hiện vấn đề này đột nhiên rên lên một tiếng hấp thu cường độ đột nhiên tăng lớn a đột phá trương linh sơn vừa mừng vừa sợ xem ra chính mình cho hắn kiêm một dọn tâm đầu huyết có tác dụng lớn để hắn tại dưới áp lực thực lực lại có chỗ tinh tiến không tệ trương hiển phong người này năng lực khả năng không coi là bao nhiêu xuất chúng mà lại quyết đoán không đủ thực lực nhưng là đối với hắn trương linh sơn là ôm một mảnh hào tâm là tuyệt đối tin được nếu như thực lực của hắn có thể thừa cơ tăng lên đối với mình chính là một sự giúp đỡ lớn dù sao t r ư ở n g truy điện hiện tại liền dựa vào mình một cái chống đỡ căn bản không được mà lại to như vậy một cái hỏa linh thạch còn mỏ phải có người một mực c h ấ n thủ cũng không thể hắn trương linh sơn vĩnh viễn ở lại đây không động đậy cho nên liền cần trương hiển phong c h ấ n thủ người này vốn cũng không phải là thích xông s á o tính cách chính thích hợp c h ấ n thủ ở chỗ này dưỡng lão mắt thấy trương hiển phong bên này chưa từng xuất hiện ngoài ý mới hỏa diễm thảo cũng không có di động trương linh sơn liền ổn định lại tâm thần thời gian chậm rãi trôi qua mà đi không biết qua bao lâu thiên địa linh khí vòng xoáy bắt đầu chậm rãi l ù i tán điều này nói rõ trương linh sơn cảnh giới đã triệt để vững chắc xuống vô lậu vô h ạ công nhập môn không mười đền báo màu đỏ cái này nhập môn sao trương linh sơn nội thị bản thân phát hiện một trăm linh tám cái đại huyệt khiếu đã toàn bộ đều mở ra mà đả thông huyệt khiếu bên trong có chín cái huyệt khiếu nối liền thành một đường đây cũng là bị đả thông một đầu kinh mạch bây giờ hắn cũng coi là thông mạch cảnh cường giả bên trong một thành viên tay phải nắm vào trong hư không một cái từng đạo linh khí như là tiểu xả tại ngón tay của hắn bên trong quấn quanh du tàu trương ù y một cái i n linh k h、so、ngày ngày sơn trong lòng âm thầm phân tích từ khai khiếu cảnh bắt đầu cũng đã là luyện khí võ tu có thể cùng thiên địa linh khí câu thông cả ngày lẫn đêm đều chiếm được thiên địa linh khí tây lễ bây giờ vừa mới đột phá chỉ là thiên địa linh khí đợt thứ nhất dựa sạch mà thôi theo thời gian trôi qua mình ngày đêm tắm rửa thiên địa linh khí thể chất cùng thực lực cũng còn sẽ tăng lên thẳng đến tăng lên tới một cái điểm thăng bằng trương linh sơn đột phá khai khiếu cảnh còn không có bao lâu bây giờ lại đột phá đến thông mạch cảnh cùng cái khác tại thông mạch cảnh khai khiếu cảnh dừng lại người so sánh trong cơ thể hắn kinh mạch huyệt khiếu bao hàm thiên địa linh khí cũng quá ít thật giống như c h ố n g không cái bình đồng dạng cho nên tiếp xuống hắn ít nhất phải đem những n à y cái bình lấp đầy mới có thể tiếp tục đột phá đương nhiên khiếu h u y ệ của người khác là cái bình huyệt của hắn khiếu lại là một đầm lớn ao nước kinh mạch thì là dòng sông c ư ờ n g hãn vô song thể chất chính là trèo trống đây hết thể căn cơ đã như vậy trương linh sơn tính toán đợi đem thân thể điều dưỡng tốt về sau liền lập tức đem tam dương trần kinh cũng tăng lên nhìn thoáng qua hỏa diễm thảo trương linh sơn phát hiện những n à y hỏa diễm thảo đã có chút tạm đạm vô quang xem ra bị mình tiêu hao quá sức ít nhất phải qua m ấ y tháng để bọn hắn tiếp tục hấp thu dưới mặt đất hỏa diễm năng lượng mới có thể lại lần nữa phát ra hạ quang mà khi đó mình cũng liền có thể tiếp tục tới đây hấp thu điện chủ t ấ u chương s o n g chương ba trăm linh bốn mộ huế y t nguyệt nam hải xích t r i ề u sự kiện chương ba trăm linh bốn mộ huế y t nguyệt nam hải xích t r i ề u sự kiện hạ nhiệm vụ nhiệm vụ gì trương linh sơn hỏi bùi tinh đấu nói nói là nam hải thương hội gần nhất tại từng cái châu đều có động tác xem chúng ta chấn ma ti như không chính là cực lớn khiêu khích nhất định phải cho bọn hắn một chút lợi hại nhìn một cái gian đe nam hải thương hội lại làm cái gì yêu thiêu thân rồi trương linh sơn vừa đi vừa hỏi hắn đôi tìm nam hải thương hội phiền phức rất có hứng thú bởi vì đây là cái kiếm tiền công việc bùi tinh đấu nói theo ì n h u ố lý thuyết danh hảo của nàng hẳn là xếp vào địa bảng bên trong làm người chỗ biết rõ kết quả bùi tinh đấu không có sách điểm này có thể thấy được cũng không phải là địa bản g cường giả nhưng nếu là bởi vậy xem nhẹ đối phương tất nhiên phải bị thua thiệt có thể bị lê bất phạm tự mình bổ nhiệm tới cho trương linh sơn hạ lệnh há có thể là người bình thường đúng rồi phong hộ p h á p đâu trương linh sơn nghi hoặc hỏi hắn dùng thần thức đều quét bốn phía một vòng cũng không có phát hiện bất luận cái gì trương hiền phong tung tích bùi tinh đấu nói phong hộ p h á p hiện tại thế nhưng là đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h tả khâu hoàng không phải là đã chết sao mà lại chết tại tử tiêu lĩnh hỏa linh thạch quạt mỏ chính là phong hộ pháp phạm vi còn hạn Hiện bởi vì phong hộ pháp xếp vào thiên bảng người trương gia vừa mừng vừa sợ liền mời người đem phong hộ pháp đều trở về đến một lần hỏi một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì thứ hai có thể sẽ cho phong hộ pháp một chút ban thưởng tỷ như trương trình nhân một chút đỉnh tiêm tu luyện tâm đắc loại hình hoặc là để phong hộ pháp tự mình gặp mặt trương trình nhân đạt được hắn chỉ điểm bùi tinh đấu tiếp tục giải thích nói thì ra là thế trương linh sơn gật gật đầu liền thế hy vọng phong hộ pháp có thể từ trường trình nhân nơi đó đạt được l ĩ n h hộ thực lực lại lần nữa tăng lên chúng ta trường truy điện cũng có thể trở nên càng cường đại đúng cho ngươi một giọt máu cầm đi luyện hóa mặc dù ngươi không có trương da huyết mạch bất quá ta giọt máu này không có quan hệ gì với khí huyết hóa trùng cho nên cũng không ảnh hưởng a bùi tinh đấu tiếp nhận bình xứ nhỏ vừa mừng vừa sợ trương linh sơn máu có cỡ nào kỳ hiệu h n tử trương h i ể n phong nơi đó đều thấy được lấy trương h i ể n phong lão h ủ thân thể đều có thể đạt được tăng lên trên diện rộng chính mình mới hơn sáu mươi tuổi lại trải qua ngàn năm trung nhũ tùy tề lễ thiên phú nội tỉnh đều không kém gì trương h i ể n phong nếu có thể thuận lợi đem g i ọ t máu này hấp thu thực lực nhất định đột nhiên tăng mạnh a đa t ạ điện chủ phó điện chủ hiện tại thế nhưng là chúng ta trưởng truy điện chủ cột vững vàng thực lực không tăng lên bắt đầu sao được trương linh sơn cười ha hả nói nếu có thể thuận lợi hấp thu sử dụng hết tiếp tục tìm ta mớn ta khác không nhiều liền khí h u y nhiều vâng bùi tinh đấu phân chân nói hai người một bên trò chuyện liền tới đến một chỗ cỡ nhỏ chất gỗ kiến trúc đại đường trước đó xem ra hẳn là lâm thời dựng cung cấp bùi tinh đấu đến xử lý thường ngày công việc về phần chân chính t r ư ở n g truy điện ngay cả nền tảng cũng còn không có thuận lợi đánh tốt dù sao cái này h ỏ a linh thạch vạn g mò không giống với địa phương khác muốn ở phía trên thành lập cung điện có rất nhiều chỗ bất tiện chỉ là những này đều từ bùi tinh đấu đến giải quyết trương linh sơn làm vùng tay trưởng quỹ một chút tâm đều không cần thao tiêm mộ huế nguyệt liền tại bên trong điện chủ mời bùi tinh đấu cho trương linh sơn làm cái mời chứ t r ư bùi tinh đấu tiến lên một bước cao giọng nói nhắc nhở nàng nhưng mộ huyễn nguyệt như cũ mắt điếc ai ngơ tiếp tục không chấp mắt xem xét quyển bùi tinh đấu giận dữ chúng ta điện chủ chính là đường đường trường truy làm thân phận địa vị đều không thua gì ngươi ngươi dám vô lệ như thế mộ h u y ế t nguyệt có chút ngẩng đầu lên cau mày nói cứ như vậy không giữ được bình tĩnh sao còn thế nào vì đại nguyên xoáy bài ưu dài nạ những lời này không tới phiên người tới nói bùi tinh đấu k h a nói mộ h u y ế t nguyệt sầm mặt lại không khí bốn phía lập tức trở nên lạnh leo thấu xương bắt đầu nàng lạnh lùng nói ta tại nói chuyện với trương linh sơn ngươi thì tính là cái gì dám ở ta chỗ này là lối om sòm nàng trong lòng đối bùi tinh đấu đột nhiên sinh ra vô cùng chán ghét không nghĩ tới cái này coi như có chút danh hào tiền bối thế mà chính là như vậy mặt hàng tại trương linh sơn không có xuất quan trước đó hắn ở trước mặt mình tất cung tất kính hiện tại trương linh sơn xuất quan hắn thật giống như có người làm chỗ dựa trở nên vênh vang đắc ý bắt đầu cái gì đồ h ô n t r ư n g loại này sẽ chỉ vớt m ư n g ngựa mượn gió bẻ măng cáo mượn oai hùm lao tà ạ bao thế mà đều có thể bị trương linh sơn ủy thác trách nhiệm có thể thấy được cái này trương linh sơn cũng là phế v ậ t cái gì n ổ i phối cái gì đóng a lao đại là cái gì mặt hàng bọn thủ hạ cũng chính là cái gì mặt hàng tinh đấu tiên sinh là ta trưởng truy điện phó điện chủ hắn nói liền đại biểu ta uy tứ nếu như mộ cô nương không muốn nghe đại khái có thể trực tiếp rời đi trương linh sơn tay phải có chút vung lên liền đem đối phương băng h ẳ n lĩnh vực đánh tan từ tốn nói mộ viết miệt đôi mắt đẹp hơi kinh ngạc địa lóe lên một cái lần thứ nhất chăm chú đánh giá đến trương linh sơn sau một lúc lâu nói nghe nói ngươi lên truyền công tháp tầng thứ chín mà lại ở trong đó ở một cái nhiều tháng ngươi làm sao làm được chỉ cần một bước một cái dấu chân liền có thể đi đến tầng thứ chín cứ đạp thực địa sau đó ngắm nhìn bầu trời bao la hùng vĩ thế giới tự nhiên mà vậy liền bị mở ra tại trước mắt ngươi trương linh sơn nghiêm túc nói mộ h u y ễ n nguyệt thiết hầu giật giật nhị được muốn mắng chửi người xúc động t r a n g cái gì trang không phải liền là truyền công tháp tầng thứ chín à nếu không phải ta mấy năm nay bệ bội nhiều việc không có thời gian đi một lần nữa trèo lên một lần há có thể để ngươi đoạt danh tiếng ừ chỉ cần mấy ngày nữa ta đi t r u y ề n công tháp một chuyến tất nhiên nhưng bước vào t ầ n g thứ chín để ngươi trương linh sơn hiểu rõ trên đời này cũng không phải là chỉ có ngươi một thiên tài làm nghe trưởng truy sử là cái không biết trời cao đất rộng hôn tiểu tử hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh b ấ t hư truyền mộ huyễn nguyệt chầm d ã i đứng dậy nàng n g ư ờ i mặc t ử sắc váy dài đai lưng c u ố n ngực lúc ngồi chỉ có thể nhìn thấy nửa người trên hùng vĩ bây giờ đứng lên huyện chuyển dáng người lập tức đập vào mi mắt bùi tinh đấu nói nàng rất xinh đẹp tuyệt đối không phải nói n g a vô luận là dáng người hình dạng vẫn là khí chất đều viễn siêu trương linh sơn thấy qua bất kỳ một cái nào nữ tử dù là chính là hoa v ô nguyện ở đây nữ trước mặt cũng phải ảm đạm phai mờ người này thật giống như không dính khói lựa trần gian tiên nữ hạ phàm cao quý tựa như lúc nào cũng biết thuận gió mà lên đây không phải ảo giác mà là trên người người này xác thực có dạng này khí tức tồn tại trương linh sơn hoài nghi người này thân pháp không chính là có thể thuận gió cưới mây đỉnh tiêm thân pháp bất quá đây hết thể khí chất đều xây dựng ở nàng không nói lời nào phân thượng nếu như nàng nói chuyện kia lập tức liền rơi vào phàm trần thì ra là bên ngoài là như thế chuyện ta trương linh sơn cười cười ba người thanh hổ miệm nhiều người sói chạy vàng thường nói lời đồn rừng ở trí giả không nghĩ tới mộ cô nương lại nghe tin lời đồn có thể thấy được không phải trí giả n g ư ơ i mộ huyết nguyệt đang muốn phản bác đã thấy trương linh sơn trực tiếp khoát tay áo nói được rồi nhiều lời vô ích đều là nói nhảm đại nguyên soái cho thủ lệnh là cái gì trực tiếp lấy ra đi ta còn muốn đi cho đại nguyên soái bà i ưu giải nạn đâu không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này rông dài ừ mộ huyết nguyệt cười lạnh một tiếng không có thủ lệnh không có thủ lệnh trương linh sơn kỳ quái nói vậy ngươi đến chỗ của ta làm cái gì bùi điện chủ tiết khách chậm đã mộ huyết nguyệt nói không có thủ lệnh chỉ có khẩu lệnh đại nguyên x o á i nói để chúng ta lập tức xuất phát đi hướng hải châu điều tra một chút nam hải xích chiều sự kiện đại nguyên x o á i hoài nghi nói nàng đột nhiên im ngay không nói t h ư ợ n h ư là lo lắng thai vách mạch rừng hoặc là nói chính là để phòng bùi tinh đấu việc này lớn đừng nói là bùi tinh đấu bất kỳ người nào nàng đều sẽ không nói cho nói cho trương linh sơn đó là bởi vì muốn cùng trương linh sơn cùng một chỗ hành động cái này t r ư ở n g truy làm chính là không thể thiếu nhân vật phải hảo hảo dùng hắn cái này một thanh đồ bữa chúng ta trương linh sơn n g ứ n mày không tệ chính là chúng ta làm sao ngươi không luận ý mộ h u y ế t nguyệt biểu lộ có chút khó chịu ngừng lên như thiên nga đầu khe nói không biết có bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt đều cầu lấy muốn cùng nàng mộ h u y ế t nguyệt cùng một chỗ hành động đâu đ á n g tiếc mình căn bản chướng mắt bọn hắn cái này trương linh sơn nếu không phải có thể bước vào chuyển công tháp tầng thứ chín lại tại tầng thứ chín đột phá đến khai khiếu cảnh chính là ngàn năm một thờ thi ê n tài nàng mộ h u y ế t nguyệt cũng liền hắn nhìn nhiều đều không đáp lại tại sao phải hai người cùng một chỗ sao không đem khẩu lệnh trực tiếp cho ta người đi nghỉ ngơi trương linh sơn trầm giọng nói hắn không thích thêm một người cho hắn bày sắp mặt nhìn mà lại tự mình một người hành động tự do tự tại muốn làm gì làm gì cũng bất nhiều cái người một mực vụ n trộm quan sát mình hại mình không cách nào buộc phát toàn bộ thực lực mộ huyễn nguyệt nói khẩu lệnh không thể cho ngươi đây là đại nguyên soái chính miệng phân phó hắn gặp qua ngươi giết t r ư ơ n g h i ề n bạch biết ngươi người này m ư ờ i phần xúc động nhất định phải có người bao ở ngươi cho nên ta chính là được phái tới quản ngươi người hiểu chưa lần hành động này hết thể đều phải nghe theo ta chỉ huy đây chính là đại nguyên soái khẩu lệnh một trong dùng đại nguyên soái tới dọa người không có gì bất lợi bất kể là ai đều không được chống lại đại nguyên soái lê bất phạm mệnh lệnh dù là chính là thiên bảng cường giả chỉ cần ngươi là chấn ma ti người nếu g tủng ngươi không Càng người, ngươi chống ngươi ngay sống năng không ngươi phương không người giấu đi, sống ư như ơ i liền phải điều kiện phi tại thi nói lại phi cái đi, đời. lệnh. làm. lê lệnh, đều mệnh định chấn cần can mệnh còn n phục phạm thể chỉ khả thể đảm cả cả có có có. có Trừ bất Trừ tìm tạm vô vậy địa sâu ma dám ý không chắc chắn bị lê bất phạm giết chết gian đe vào trấn ma thi trừ phi chết nếu không mãi mãi cũng không có khả năng từ đó thoát lim mà ra đây chính là lê bất phạm quy củ vừa nhắc tới lê bất phạm trương linh sơn không khỏi nghĩ đến trước đó tại truyền công tháp quảng trường thời điểm bị lê bất phạm thủ đoạn chế trụ trong lòng không khỏi so sánh mình thực lực hôm nay cùng đối phương t r ê n lệch so sánh nửa ngày hắn phát hiện mình tựa hồ vẫn không bằng đối phương tuy nói cụ thể có đánh hay không qua được là đến tự mình giao chiến qua mới có thể biết nhưng là hắn có loại cảm giác cái này lê bất phạm trên người có đại bí mật thật đánh nhau mình coi như bất tử cũng phải bị đảo một lấp ra húng chi mình cũng không cần thiết cùng người ta lê bất phạm lên xung đột dưới mắt chỉ là vừa mới đột phá thông mạch cảnh mạc thôi không bằng lê bất phạm cũng là hợp tình hợp lý chờ mình tương lai đi vào thương mạch cảnh đ ỉ n h phong có cơ hội lại cùng lê bất phạm ganh đua cao thấp nghĩ như vậy trương linh sơn liền gật đầu nói hiểu rõ nếu là đại nguyên x o á i khẩu lệnh vậy ta phục tùng vô điều kiện hiểu rõ liền tốt mộ huyễn nguyệt mỉm cười hết sức hài lòng quả nhiên đại nguyên x o á i tên tuổi chính là dùng tốt về phần đại nguyên x o á i có hay không tự mình xuống cái miệng này lệnh ai nào biết đâu cũng không thể ngươi trương linh sơn vì cái này việc nhỏ còn chuyên môn chạy tới quáy dậy người ta đại nguyên soái đi hừ hừ mộ huyễn nguyệt trong lòng đắc ý có cái miệng này khiến nam trương linh sơn nàng liền có thể khoảng cách gần quan sát tiểu từ này đến cùng có gì thần dị vì sao có thể bước vào chuyển công tháp tầng thứ chín nếu là mình cũng nhận được hắn bí mật như vậy cũng liền có thể tại đột phá thông mạch cảnh trước đó cũng thuận lợi bước vào tầng thứ chín đạt được cường đại hơn bí pháp về phần đột phá thông mạch cảnh về sau một thân thực lực đã tự thành hệ thống lại tiến vào chuyển công tháp liền cái gì cảm n ộ cũng không chiếm được nếu không phải muốn mạnh mẽ cảm n ộ ngược lại sẽ còn làm bị thương tự thân cho nên lưu cho nàng m ộ h u y ế t n g u y ệ t thời gian không nhiều lắm nhất định phải thừa dịp lần này đi hải châu điều tra công phu đem trương linh sơn triệt để mỏ thấy đây mới là nàng chuyến này mục đích lớn nhất mà điều tra nam hải xích chiều sự kiện kia là trương linh sơn muốn làm nhiệm vụ cùng nàng mộ h u y ế t nguyệt có quan hệ gì nàng chỉ là đi theo mà thôi căn bản không gánh trách hải châu chính là nam hải thương hội đại bản doanh chỉ bằng hai người chúng ta khai khiếu cảnh tiền đến không khác dê vào miệng cọp trương linh sơn trầm giọng nói mộ h u y ế t nguyệt nói trưởng truy làm làm gì tự coi nhẹ mình ai cũng biết ngươi vừa mới đột phá khai khiếu cảnh liền có thể giết thiên bảng ba mươi bảy bạch tượng vương trường hiện bạch bây giờ ngươi lại bế quan kết thúc thực lực càng phát ra vững chắc thêm nữa ngươi tại truyền công tháp tầng thứ chín đạt được công pháp thực lực viễn siêu thường nhân Chỉ là hải Châu Hải là m ộ trương chút t vớ va vớ vẩn, sao ngươi lại bị để ở o n không g mắt? Là đ ợ sợ nhất bạn, chỉ sợ c chỉ Cho nên, ta phải đi tìm quan ngụy công chế ta trong mắt. nhất vật nhất. ta tìm tạo một thanh truy.、Làm、ta trưởng truy điện tín vật. quan để đi điện ở r Nhưng không bạn, nên, ngụy Làm phải ư linh sơn nói ra trước đó đại nguyên soái cho ta một viên nhưng tìm quan ngụy công tự mình luyện khí thủ bài một mực còn chưa kịp dùng lần này muốn đi hải châu làm việc không có binh khí không thể được mà lại không có t r ư ở n g truy điện tín vật ai nhận biết ta là t r ư ở n g truy làm danh không chính tất ngôn không thuận cho nên trước hết chế tạo binh khí về sau tái xuất phát lần này nói có lý có cứ mộ h u y ế t nguyệt mặc dù khó chịu nhưng vẫn là nói được thôi liền thế lập tức đi tìm quan ngụy công không có thời gian có thể chậm trễ còn có nếu như quan ngụy công nói hắn chế tạo thời gian vượt qua nửa tháng liền lập tức coi như thôi trương linh sơn không có trả lời lập tức coi như thôi nghĩ hay lắm hắn nhất định phải đợi đến truy chế tạo tốt về sau mới có thể xuất phát chuyện nếu quả thật khẩn cấp như vậy sẽ còn đến phiên hắn trương linh sơn tên tân binh này viên đi xử lý lê bất phạm thủ hạ nhiều như vậy đại tướng trấn ma ti nhiều như vậy người tài ba tùy tiện một cái lôi ra đến đều có thể đi hải châu điều tra nhất định để hắn đi đã nói lên vấn đề này vấn đề cũng không lớn giết gà không cần đến giao mùa châu liền dùng hắn trương linh sơn thanh này truy vừa mới ta nói mình là khai khiếu cảnh mộ h u y ễ n nguyệt mặt không k h ắ c sắc có thể thấy được căn bản nhìn không ra cảnh giới của ta nhưng không biết những người khác có nhìn hay không đạt được vừa vặn đi quan ngụy công nơi đó kiểm nghiệm kiểm nghiệm trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ hắn phát hiện vô lậu vô hà công đẳng cấp rất cao cho nên có thể ẩn giấu tu vi che lợi người khác cảm giác đây chính là một lớn ưu thế nhiều hơn lợi dụng liền có thể không có gì bất lợi tấu trương xong